Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỉ ánh mắt giao hội, đều là đã minh bạch trong lòng đối phương ý tứ, hơi gật đầu, tiểu Lạc tăng cường cảnh giác. Phía trước đoạt bảo thời điểm không có gặp quá lớn nguy hiểm, cũng không có nghĩa là phía sau đều là như thế, khẳng định tiểu Lạc một đường thuận gió. Hai người đều là lão luyện rồi, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không phạm vào bỗng nhiên chủ quan tật xấu, mà là gấp bội cẩn thận. Chưa xong con tiếp. Chương 724, Thượng cổ yêu thần khủng bố cư viên. Ầm ầm. Ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên là truyền đến âm thanh tiếng nổ. Giống như là trăm ngàn vạn cái cối xay bắt đầu đồng thời chuyển động phát ra âm thanh, tuyệt đối là vượt qua tạm âm decibel hạn mức cao nhất, cái này nếu tại thành thị bên trong, nói không chừng khai mở cái 180 chương hóa đơn phạt cho nó. Bất quá đây là đang bị ngạn trong đó, thủ tịch đại nhân cũng không phải thành thị chấp pháp giả, có thể có phần này quyền hạn, chỉ có thể là bịt lấy lỗ hai sinh thụ xung dưới. DKLMN. Cái này nhà ai tinh quái, xuất hiện làm việc còn dùng phương thức cũ rích, xem xét hữu là không có tiền đổ tam lưu đại nhân vận phản diện, là ở ngã xuống chân heo dưới thân kiếm đến cung cấp điểm kinh nghiệm EXP ở mặt hàng. Diệp Vinh đúng là tại đối với cái này lại để cho chính mình màng thai tạo thành thật lớn bị thương tạm thời phát ra toán thẩm thời điểm, ầm một tiếng, tựa là có một đoàn bóng đen hung hăng lượn xuống dưới, cũng may phản ứng mau lẹ, manh liệt hướng ra phía ngoài nhảy dựng mới được là tránh khỏi trực tiếp thành làm thịt nháo kết cục, nhưng là tránh không được ăn hết một miệng cho gù. "Ta đi." "Cái gì đó?" "Mộc Điệp, ngươi làm gì thế một bộ trời sập xuống biểu lộ." "Yên tâm, hết thảy có ta, sắp 300 cấp Hỗn Nguyên lão tổ còn không phải động ở ta dưới thân kiếm." Thủ tịch đại nhân nói khoác đến một nửa thanh âm càng ngày càng thấp. Bởi vì Chân Giản Ngự Tỷ cũng không có cùng bình thường đồng dạng cùng chính mình nói cười đùa giỡn vài câu, mà La là Lộ làm ra một bộ chính ngươi quay đầu lại xem biểu lộ, trong lòng cựu là mát lạnh. 200 cấp trở xuống đích quý hiếm cấp tinh quái, thủ tịch đại nhân lúc này đều là trực tiếp cho rằng cuộc chiến lẫm, Chân Giản Ngự Tỷ là biết rõ hắn buồn sự đấy, hơn nữa có nàng ở bên, coi như là thay đổi 200 cấp truyền thuyết cấp tinh quái, hai người không có cách nào chiến thắng cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát. Muốn cho nàng lộ ra loại này bất đắc dĩ biểu lộ ra, chỉ có thể nói rõ sau lưng chính cái kia sinh vật cấp bậc là cao đã đến không có xử lý muối vẹt trắng lỗi, đầu bạc thân xanh, hỏa nhãn kim tinh, chỉ là cái cổ cái kia tiểu tử là dài đến trăm xích, Diệp Vinh đứng tại nó trước người liền một cái móng chân độ cao đều không có thể đạt đến, dùng sức ngựa đầu mới được là có thể thấy được thằng này đầu. Ta lập cái soạt. Đây là đang náo loạn nào, ta chỉ là tới lấy hai khẩu phi đao mà thôi, dùng được lấy xuất động như vậy cự cự đại đại bàng bàng hoàn toàn là ở khi dễ người bốn. Diệp Vinh kêu thảm thiết một tiếng, vọng khí thuật nhìn sang, dĩ nhiên là liên tiếp dấu chấm hỏi, ba. Loại tình huống này tại nhà mình vọng khí thuật bị tăng cường qua về sau, Nhưng là rất lâu rất lâu không có phát sinh qua. Cái này đầu đáng sợ viên hầu giữa mũi miệng một lần hít thở, tùy lại để cho hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, coi như là một kiếm huynh bộ tới, hắn cũng không biết nên là từ đâu ra tay. Thủ tịch đại nhân vẫn là dùng chính mình kiếm thuật vi ngạo, cương thịnh trở lại địch thủ cũng sẽ không khiến hắn mất uy kiếm tương hướng dũng khí. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này đầu hầu tử thực lực thật sự là vượt qua hắn rất nhiều, đã là có thể bỏ qua hắn phi kiếm công kích trình độ. Duy nhất đáng giá vui mừng một điểm, tùy là cái này đầu viên hầu trên lưng có một tảng đá lớn để nặng. Khi nó cả thân thể đều là nửa nằm sấp trên mặt đất, khiến cho tứ chi căn bản không có phát lực không gian. Cái kia khối cự thạch, đúng là bên ngoài cái kia khối đá lởm chẩm cự thạch thu nhỏ lại mấy lần hình thái ngoại trừ lớn nhỏ còn lại là giống như lúc. "Đừng tỉnh lại, đừng tỉnh lại." Diệp Vinh từng bước một lui ra phía sau, trong nội tâm nói thầm lấy cái này đầu đáng sợ viên hầu ngạn vạn đừng ở thời điểm này tỉnh lại. Lựa bốn mày bốn. Ta nếu là có chiến thắng cái này đầu hầu tự thực lực, ở đâu còn cần phải tới nơi này lấy cái kia hai đạo phi đao, đã sớm là tung hoành vô địch trạng thái. Cái này Đầu Viên Hầu xem xét kỹ lư là thượng cổ lúc sau tiểu bị trấn áp tại chỗ này tồn tại, thủ tịch đại nhân cũng không dùng thân cho yêu án ý định, đương nhiên là có xa lắm không bỏ chạy rất xa dù sao nhà mình Trạm Thần Hồ Lô bộ kiện để ở chỗ này an toàn vô cùng, tuyệt đối không có thứ hai người chơi có bản lĩnh từ nơi này đầu hầu tự trong tay cướp đi. Nói sau, muốn đi vào cái này khối đá lởm chẩm cự thạch bên trong, đều cần phải mượn lấy Trạm Thần Hồ Lô mới được, cái này lại để cho tính an toàn lại lên một cái bậc thang. Cái này Đầu Viên Hầu, rõ ràng cho thấy đợi đến lúc bị ngăn lại đưa vào hoạt động cái 2 3 năm. Cao thủ người chơi đẳng cấp phổ biến lên 200 cấp, vượt qua lần thứ 3 tiên kiếp về sau, mới có thể thả ra siêu cấp yêu thần. Diệp Vinh sớm nhiều thời gian như vậy đối với, thật nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến ngoại trừ nhận thức một phen thật lâu không có cảm thụ qua trọng sinh quái cảm, là tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai chỗ đó đấy. Xâm nhập tiến đến, Tiểu Lưu đứng lại chờ ta a. Có thể có hai đầu nhỏ côn trùng theo giúp ta nói nói, tốt cũng là tốt cái này, mấy ngàn năm đến thật đúng là trôi qua quá tịch mịch rồi. Thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái gì, cái kia đá lượm chậm cự thạch có chút ngoáng một cái đầu kia viên hầu tửu là mở ra hai mắt một đôi màu vàng đồng tự chuyển động, Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ đều là cảm thấy trên người có đại sơn đè xuống, có quy xuống lại áp lực. Mở cỡ, ta cũng không muốn bị nhốt tại cái này địa phương rách nát, cùng cái này đầu hầu tử nói chuyện phiếm đánh cái rắm, đợi một hồi về sau người chơi lại đến mở ra nhiệm vụ này thời điểm mới có thể ra đi. Vừa nghĩ tới chính mình bị nhốt tại đá lượm trẩm cự thạch trong không gian mấy tháng thậm chí càng lâu thời gian, lâu ra ngoài thiên bảng bên trên đều là đã không có nhất kiếm khô vinh cùng phiên tiên mộng điệp cái này hai cái danh tự, tựa là dùng mình một cái. Biết rõ không được lại, cũng là ngang nhiên phát động ra tập kích. Nhân kiếm hợp nhất đã là hướng phía đầu kia viên hầu đồng tử đâm tới. Đồng thời, trên tay mạnh nhất sát chiêu cũng là thúc dục, chảm thần hồn lo nhoáng một cái, tựa là có năm đạo bạch mang đồng loạt bắn ra, thống nhất hướng phía một cái phương hướng vênh thứ. Đối mặt loại này khủng bố yêu thần, Diệp Vinh cũng là không hề chú ý cái gì quỷ tụng cấp độ, chỉ cầu có thể hội tụ mạnh nhất một điểm công kích, có thể bị thương đối phương, tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Thật sự không được, lại để cho cái này đầu hầu tử một cái tát đem chính mình cho đập chết rồi, cũng tốt hơn bị nhốt tại loại này địa phương rách nát một đoạn thời gian tới tốt lắm. Về phần thập nhị nguyên thần tinh tựa cấm. Tuy nói là vô thượng cấp cấm pháp, nhưng thúc dục bắt đầu quá hao tổn chân khí, hắn cũng căn bản không có trông cậy vào có thể đem cái này đầu hầu tự cho đại đi vào, nói không chừng chính mình chân khí hao hết vẫn không có thể đem đối phương triệt để kéo vào trong đại trận đây này. Ồ, đầu bạc thân sinh viên hở há mồm bật hơi một ngụm, tựa là có một cỗ hơi nước phun ra, Lăng Không nổ tung vô số trong suất thủy lôi, lại để cho thủ tịch đại nhân nhân kiếm hợp nhất mạnh nhất một kiếm, còn chưa tới chỗ mục đích tựa là bị tạt cho váng. Kiếm thuật lại là tinh diệu, cũng ngăn không được đẩy trời đều là cái này trong suất thủy lôi nổ tung, uy lực hùng vĩ vô biên trực tiếp tụi là trò tạc ngược xuống. Về phần cái kia năm đạo Trảm Thần Phi đao thì là bị năm đầu bóng ánh rồng nước dây dưa đi lên, xỉu, xỉu, xỉu. Năm đầu bóng ánh rồng nước đều là bị chém thành hai nửa, bất quá Trảm Thần Phi đao sứ mạng hoàn thành thì ra là tiêu tán tại không trung. Chết lặng. Cái này đầu hầu tự bị trấn áp trạng thái, tứ chi không thể nhúc nhích còn như thế thuộc loại châu bò, vậy mà ta hay vẫn là đánh giá thấp nó. Diệp Vinh đã rất đánh giá cao cái này đầu viên hầu thực lực, nhưng cái này một toàn lực xuất thủ, vận dụng mạnh nhất ác chủ bài vẫn là một chiêu bị thua kết cục lại để cho hắn hiểu được phán đoán sai lầm của mình. Cho dù là tứ chi chế ngự, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra đã đến 1/2 phần 10, nhưng cái này đầu viên hầu thu thập hắn tiểu cùng thủ tịch đại nhân giải quyết vừa trên màn sông đầu kia áp giao không có gì khác nhau, thậm chí là muốn càng thêm nhẹ nhõm. Nguyên lai like là Trảm Tiên Hồ Lô Hàng ngải phẩm, ta còn nói là chính phẩm, ngươi cái này tiểu côn trùng trên người ngược lại cũng có chút trò. Đầu bạc thân xanh viên hầu túi đầu nhìn thủ tịch đại nhân liếc, đột nhiên là con mắt sáng ngời, hỏa nhãn kim tinh phát động, lại để cho Diệp Vinh là đã có một loại bị thấu thị cảm giác, từ trong ra ngoài đều bị nhìn một cái thông thấu. Diệp Vinh tuy nhiên thật là muốn hét to một tiếng phi lễ, nhưng nghĩ đến lúc này hoàn cảnh hay vẫn là nhịn xuống, chớ để lại kích thích cái này đầu hầu tự rồi. Như vậy thuộc loại châu bò bột nói không chừng một cái tát vỗ xuống, Diệp Vinh treo một lần trực tiếp mất 10 cấp cũng có thể sẽ phát sinh, hắn cũng không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình đi nghiệm chứng loại chuyện này. Trên người của ngươi vì sao lại có ta viên hầu nhất tộc thần thú huyết mạch, lại còn là truyền thừa cấp bậc huyết mạch. Diệp Vinh chỉ cảm giác mình bị một cổ vô hình cự lực mãnh liệt nhấc lên, đặt ở đầu bạc thân xanh viên hầu mũi kẹt trước hung hăng người hai phần, sinh ra một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Sợ sau một khắc chính mình đã bị một ngụm cho nhắm nuốt, nuốt xuống. La Lục Nhĩ tiểu tử kia vết mạch hư vị, ngươi tiểu tử này lạ như thế nào có được? Ta thông qua được Lục Nhĩ Mi hầu đại nhân khảo nghiệm, đúng là hắn huyết mạch người thừa kế. Theo tầm hơn 10 trượng không trung vênh thoáng một phát ném tới trên mặt đất, Diệp Vinh chỉ cảm giác mình trên người xương cốt 10 căn đã đoạn 9 căn, nhưng vẫn là được thành thành thật thật đáp lời. Lục Nhĩ tiểu tử kia vậy mà đem huyết mạch truyền thừa cho một nhân tộc. Đầu bạc thân xanh viên hầu gào thét một tiếng, phong lôi chuyển động, cả phiến không gian đều là ù ù lắc lư, giống như là muốn lún xuống giống như. Cũng may là nó trên lưng, cái kia khối cự thạch lưu quang lóe lên, trấn áp chi lực phát động, khiến nó thân thể lại lả chậm xuống. Mà tôi mà tôi, đã nhiều năm như vậy nó còn có thể còn sống coi như là không tệ rồi, đem huyết mạch truyền thừa cho nhân tộc hoặc là yêu tộc lại có bao nhiêu khác nhau, một tái hiện ta yêu tộc ngày xưa vinh quang đều là không có khả năng rồi. Đầu bạc thân sinh viên hầu thở dài một tiếng, trán đầy chấm muối cô đơn, hỏa nhãn kim tinh bên trong đều là hiện hiện đi lên một tia u vũ. Hoa, xem ra tạm thời là không cần chết rồi ra trên người cái này, Lục Nhĩ Mi hầu thần thú huyết mạch truyền thừa xem như cứu mình một mạng. Diệp Vinh tim đập bàng hoàng đi một tí, xem ra cái này đầu hầu tự coi như là niệm đồng tộc tình nghĩa, cũng là bị trấn áp như vậy thời gian dài tuế nguyệt, đối thế giới bên ngoài một điểm tình huống đều không biết. Là thượng cổ lúc sau bị trấn áp đấy, lúc kia chính là nhân tộc rầm rộ, các lộ yêu thần bị từng cái diệt trừ thời điểm, nói không chừng cái này đầu hầu tự còn tưởng rằng bên ngoài thiên hạ còn là cái kia đại hiện, thần nhân khắp nơi trên đất đi đích niên đại, căn bản không hiểu được nhân tộc đại năng đều là chạy đến tiên giới đi nha. Tiểu tử Ngươi đã được Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch truyền thừa, coi như là ta Viên hầu nhất tộc người rồi, cho lão tổ đến nói một chút xem bên ngoài những năm gần đây biến hóa, dưới mắt thế cục là như thế nào, thiên hạ nhưng còn có yêu tộc chô vùng thần. Diệp Vinh trong nội tâm đủ loại ý niệm nhanh chóng hiện lên, dưới đáy lòng lập tức là tính toán nên là trả lời như thế nào vấn đề này. Đồng thời, lại lẳng ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện trước người cái này đầu viên hầu trên đầu thực sự không phải là liên tiếp dấu chấm hỏi, ba, mà là đã có có thể tìm ra tin tức. Xem ra là Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch bị đạt được thừa nhận về sau, Có bộ phận tin tức đối với hắn phải mở, vọng kỹ thuật có thể chứng kiến nội dung tự nhiên là bất động. Chưa xong con tiếp. Chương 725, vô chi kỳ cưỡng chế nhiệm vụ. Vô chi kỳ, thượng cổ yêu thần, trời sinh thủy thần, thần lực vô thượng. Thân thoại cấp 260 cấp, thủ đại vũ tấm bia đá trấn áp, đẳng cấp hạ thấp, đại bộ phận kỹ năng không thể sử dụng. Ta đi. Thân thoại cấp 260 cấp yêu thần, ta vừa rồi lại là đối với loại này đại lao suất thủ công kích, cái này muốn truyền ra ngoài cũng tuyệt đối là bị ngạn chính giữa độc nhất phần bình quang, không ai dám tại khinh thị. Tuy nói phần này Vinh Quang nhìn về phía trên cũng không lớn sáng, giỏi. Diệp Vinh trong lòng thùng thùng kinh hoàng, Vô Chi Kỳ vị này yêu thần đại danh, hắn tự nhiên là nghe qua. Bởi vì bị ngạn gia nhập không ít mấy cái bên trong thuộc sơn kiếm hiệp, nhưng tồn tại ở châu Á thần thoại trong truyền thuyết yêu ma, cho nên hắn cũng là hào hào đọc qua qua một vài thần thoại truyền thuyết sách. Vị này Vô Chi Kỳ là ở đại vũ trị thủy thời điểm, bị trấn áp lên một đầu yêu thần, thực lực cường hành vô song, thông minh vô cùng. Chỉ nhìn nó dưới mắt bị đại vũ tấm địa đá trấn áp, Đẳng cấp hạ thấp còn có thể có 260 cấp đẳng cấp, cửu hiểu được toàn thịnh thời điểm nên là như thế nào uy vũ. Nếu không có tấm bia đá, vị này đại lão đẳng cấp còn không phải thẳng báo tố 200 cấp đã ngoài, cái này nếu thả đi ra ngoài, bị ngạn nở tở cỡ, cỡ chính giữa đều là tìm không ra một người có thể cùng cấp bậc tồn tại với nó nha, thật sự là quá thuộc loại châu bò đi. Vũ trụ lục quái, cực lạc chân nhân cái này cấp bậc, thì ra là hơn 300 cấp truyền thuyết cấp nở tở cỡ, cỡ, cũng không có đạt đến thần thoại cấp giai vị. Điểm ấy, là sớm có tại khô chúc lão nhân tọa hạ đảm nhiệm đồng tử người chơi có thể chứng minh là đúng. Đã khô chúc lão nhân là truyền thuyết cấp, như vậy cùng thực lực của hắn tương tự mặt khác mấy cái NDR cỡ đại lao, tiểu không khả năng nhảy tới thần thoại cấp giai vị bên trên. Húng chi thượng cổ yêu thần chi thân thể, bản thân đấu pháp bắt đầu tựu là chiếm hết ưu thế, tăng thêm thượng cổ lúc sau kinh nghiệm vô số chẳng chiến đấu, đấu pháp kinh nghiệm cũng là phong phú tới cực điểm, không phải là không, có thực lực, không biết như thế nào vận dụng đích giống tuyết vào bọc. Thủ tịch đại nhân lúc này muốn ấy, là như thế nào mới có thể từ nơi này vị yêu thần trên người kiếm như vậy một điểm nửa điểm chỗ tốt đi ra, cái này đồng tộc chi nghị cũng không phải chấp nhận tức đấy, đã làm một lần nhân gian mang nghĩa phản bội nhân tộc cũng không thể làm công công. Hôm nay bên ngoài tình cảnh, cùng lao tổ ngày lúc kia khác nhau rất lớn, yêu tộc phần lớn là sinh hoạt tại cực bắc chi địa, cùng nhân tộc chi địa cũng không tương liên, hai bên cơ hồ là không có có liên hệ gì. Về phần ngài trên miệng gọi niệm mấy cái đại thần, đều là phi thăng thiên thuyết, cũng điện trên trời, thiên cung, cực nhỏ tái xuất hiện nhân giới. Nửa ngày cô vu, Diệp Vinh đã trong biên chế tốt rồi một bộ lý do thoái thác, xuất khẩu thành thơ hoa sen bắt đầu giải thích. Hắn cũng không dám đem toàn bộ tình hình thực tế đều nói ra, 9 phần thật 1 phần giả chỉ ở mấy cái địa phương quan trọng thêm hơi có chút chính mình biên soạn nội dung đi vào, lại để cho cái này bị trấn áp mấy ngàn năm yêu thần căn bản phân biệt không đi ra trong đó thật giả, một tia ý thức đã tiếp nhận. Nói thí dụ như nhân giới hay không còn có thượng cổ đại thần tung tích, cái kia tự nhiên là không có, mà ngay cả bình thường tiên nhân đều là rất ít có hạ phẩm đấy. Nhưng vì để tránh cho vô chi kỳ biết đến điểm ấy, quá mức hưng phấn kích động, lại làm muốn giấy lên cái gì tái hiện yêu tộc vinh quang ngập tưởng, sinh ra phiền bái không cần thiết ra, hắn vẫn là đối thành có trọng đại tình huống những này thượng cổ đại thần sẽ như vậy lộ diện một hai lần đấy làm cho vô chi kỳ có chút cố kỵ, cho dù sau này có thể thoát khốn, cũng sẽ không sinh ra muốn dẫn đầu yêu tộc người chơi phản công nhân tộc điên cuồng ý niệm đến. Mà cỡ, trò chơi này nhà thiết kế sẽ không thực đánh chính là là như thế này ý niệm, lại để cho yêu tộc người chơi đem vô chi kỳ giải cứu ra, tốt đèn bù đã tới yêu tộc bên kia nổ tợ cờ chiến lực chưa đủ quyết điểm. Yêu tộc cùng nhân tộc lớn nhất khác nhau, hoàn toàn không có bái nhập tông môn lựa chọn, tinh khiết xem huyết mạch sinh ra. Nhân tộc bên này có tất cả đại tông môn nổ tợ cờ lại lao, mà yêu tộc bên kia tiểu là chỉ có vài tên yêu vương. Thực lực tuy nhiên có thể cùng nhất phái trưởng giáo so sánh với, nhưng số lượng cũng chỉ tụ như vậy giải giác mấy người, cùng nhân tộc bên này hùng hậu tính gộp lại so sánh với tựu là sâu sắc chưa đủ. Nghĩ đến cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm, thì có yêu tộc người chơi vượt biển mà đến, quét ngang thanh thành thành bảy đại cao thủ nhập vô tận lâm hải, lúc này liên quan bắt đầu ngẫm lại chín thành chín đều là vì cái gì thần thú huyết mạch mà đến, nói không chừng đã đến nhân yêu hai tộc đại chiến thời điểm, còn có thể xin một đầu hai đầu thần thú đi ra ngoài với tư cách giúp đỡ, đến đối kháng nhân tộc bên này đỉnh cấp chiến lực. Mà vô chi kỳ cùng với cùng loại bị trấn áp thượng cổ yêu thần. Đoán chừng tiểu là sau này nhân yêu hai tộc đại chiến đã đến nhất xác định địa điểm thời điểm, yêu tộc người chơi có thể tế ra át chủ bài, đến đối kháng nhân tộc bên này có khả năng sẽ xuất hiện trích lạc kim tiền. Cái này càng nghĩ càng là cảm giác mình suy đoán khả năng thật lớn, Diệp Vinh lập tức là cảm giác mình thân phận lại từ nhân gian nhảy tới khang khích nằm vùng nhân vật như vậy. Ta chịu nhục, mạo hiểm như vậy phong hiểm, vì chính là tại sao này nhân yêu hai tộc đại chiến trong hiểu rõ thêm đến đối phương định cấp chiến lực lấy một chút điểm tình mà muốn. Nếu còn có thể đem vô chi kỳ suối dục đi qua, Như vậy to lớn công lao thế, nhưng mà giết bao nhiêu yêu tộc người chơi đều so ra kém đấy, hệ thống đại thần như thế nào cũng phải ban thưởng 78 khẩu thập giai phi kiếm đến a. Vô tri kỳ vấn đề, Diệp Vinh trả lời, tình huống như vậy chẳng có mấy chục phút mới được là cáo một giai đoạn, nó chứ phải hiểu đến tin tức cơ bản đều là tin tưởng. Thủ tịch đại nhân thở phào một cái, thật là một cái gian nan quá trình, chân dài ngự tỷ đứng tại phía sau hắn cho một cái cổ vũ ánh mắt, ý bảo hai người chúng ta thân gia tánh mạng đều là trên tay ngươi, còn không nhiều lắm nhiều cố gắng một chút. Lục Nhĩ, thống kê cái kia bốn tên tiểu tử dĩ nhiên là đều còn sống. Không tệ không tệ, ta viên hầu nhất tộc thần thú huyết mạch cuối cùng là không đến mức gián đoạn, so về những cái kia tại thượng cổ lúc sau cũng đã chết hết cường hoành chủng tộc mà nói, không biết là muốn may mắn gấp bao nhiêu lần rồi. Vô Tri Kỳ cảm thán một phen, lại là đem ánh mắt quang đến Diệp Vinh trên người. "Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không giúp lão tổ từ nơi này khốn cảnh trong giải thoát rồi đi ra ngoài?" Hệ thống nhắc nhở, người chơi nhất kiếm cô Vinh, phi tiên ngộng điệp tiếp được giải quyết thượng cổ yêu thần Vô Tri Kỳ nhiệm vụ, nhiệm vụ không thời gian hạn chế. Tự nhiên là nguyện ý, có thể vì lão tổ hiệu lực là vinh quang của ta. Diệp Vinh dừng khệ miệng cái kia một tia cười khổ, hắn phát hiện những này nợ tợ cờ đẳng cấp càng cao đối với người chơi lại càng là chiếm cứ chủ động, như trước khi Kính Hồ thủy thử có thể tại chính mình hoàn thành nhiệm vụ về sau cự tuyệt giao còn lại nhiệm vụ ban thượng, nếu không phải hắn dùng Tây Vương Mẫu danh tiếng đe dọa sợ là hiện tại còn không được đến nơi này. Mà cái này vô chi kỳ ngoài miệng hỏi có nguyện ý hay không, nhưng trong nháy mắt thủ tịch đại nhân cùng chân rải ngự tỷ đều là đã bị đã tiếp nhận nhiệm vụ, liền cái cân nhắc thời gian đều là không có, cũng không thể nào buông tha cho nhiệm vụ này. Cũng may không có nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có như thế nào trừ phạt, lại để cho trong lòng của hắn hơi hơi bừng lòng. Đợi đến ta đi ra ngoài coi như không có nhiệm vụ này, không để ý tới ngươi là được, còn có thể cầm ta như thế nào? Diệp Vinh trong nội tâm chính là nghĩ như vậy lấy, chỉ thấy có hai cái giải vài thước ngắn nóng ánh rồng nước phân biệt chui vào hắn cùng chân dài ngự tỷ trong cơ thể, tại tay trái trên mu bàn tay để lại như vậy một cái dấu hiệu. Tránh cho các ngươi thực lực không đủ, cái này đầu rồng nước là có thể cho các ngươi tạm thời có đủ thủy đức chân thân một bộ phận uy năng, nhưng là nếu là 3 tháng về sau không có lần nữa lại để cho lão tổ đến một lần nữa giúp vào sẽ tự động nổ tung, kinh mạch hủy hết. Diệp Vinh thử thăm dò cẩn thận hỏi, "Lão tổ, cái này kinh mạch hủy hết là sẽ như thế nào?" "Cũng không có gì, tựa là đẳng cấp biến thành trước mắt một nửa mà thôi." "Có thể lão tổ, cái này đại vũ tấm bia đá bằng vào vãn bối hai người ở đâu có thể tại như vậy thời gian ngắn tiếp xúc, điều này thật sự là vượt qua thực lực của chúng ta bốn." "Ta cũng không nói cho ngươi nhất định phải tại 3 tháng bên trong hoàn thành, chỉ là lo lắng các ngươi quên thời gian, dùng này nhắc nhở các ngươi thường hồi trở lại đến xem lão tổ." Diệp Vinh cùng chân dài ngữ tỷ nhìn nhau cười khổ liếc. Trong lòng vừa mới cười nhạo cái này, đầu hầu tự cân nhắc sự tình không đủ toàn diện, chính mình sau khi ra ngoài như thế nào làm còn không phải tùy tâm sở dục, tự cho mình đã đến như vậy một cấm chế, thật sự là vẽ mặt đến không muôn quá nhanh. Đẳng cấp hạ thấp một nửa, như vậy trừng phạt lại để cho hắn là căn bản không thể nào vi phạm, cho dù hắn cũng không rõ ràng lắm cái con khỉ này trong miệng nói thật hay không thật. Thủy đức chân thân, ngụy, vô chi kỳ thủy thần lực ban cho, thời hạn có hiệu lực hạn 3 tháng, đến kỳ về sau nổ, kinh mạch hủy hết. Sở hữu tất cả thủy hệ pháp thuật lực sát thương tăng lên 50%. Bản thân đối với thủy hệ pháp thuật tổn thương có 20% được miễn, tự động có được trung cấp cấm pháp huyền âm thủy mạc 20 tầng tu vị. Hạ xong cấm chế, không đợi Diệp Vinh đưa ra trạm thần hồ lô bộ kiện sự tình, Vô Chi Kỳ Tửu là chủ động đem một ngụm trạm thần phi đao phế phẩm, một ngụm trạm tiên phi đao hạ phẩm ném đi ra, xem như thủ tịch đại nhân tâm linh bị thương ngoài, miễn cưỡng đã mang đến một điểm đền bù tổn thất. Về sau, tiểu lam một đạo mã nước xoáy lên, đem hai người đưa ra cự thạch không gian. Đồng thời nương theo mà đến còn có một câu thăm trầm dần dò, gấp rút thẩm tra theo cỡi bộ đại vũ tấm bia đá phương pháp. 3 tháng về sau ta muốn nghe đến cơ bản tiến triển tình huống. Bảo vật này tuy nhiên là tới tay, nhưng cái này chả giá cao cũng là quá đại đi một tí a. Diệp Vinh cười khổ một tiếng, đối với trong tay một ngụm Hàn Băng Phi Dao, một ngụm Nhật Nhạc Phi Dao Nhật Tình đều là thấp xuống không ít, tùy thân Cựu là đầu nhập vào Trạm Thần Hồ lô chính giữa. Ngốc Điệp, lúc này là liên lụy đến ngươi rồi, cho ngươi cũng là nhận lấy cấm chế này. Ta sau khi trở về Tụ là hết mọi cố gắng đi biết rõ như thế nào tiếp xúc cấm chế này, ngươi không cần lo lắng. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta rất là lo lắng bộ dạng sao? Trần Giản Ngự tỷ nhẹ nhàng cười cười, thoạt nhìn tâm tình ngược lại là không có bị thụ bao nhiêu ảnh hưởng. Ta ngược lại là cảm thấy rất thú vị đấy, thượng cổ yêu thần, đại vũ tấm đá, loại vật này lại có mấy cái người chơi có thể tiếp xúc đến đâu rồi, chơi trò chơi chẳng phải chơi cái không giống người thường, chơi cái vui vẻ sao? Tốt nha, bất quá nếu có khả năng, ta còn là không muốn đi cảm thụ một phen kinh mạch hủy hết là thế nào tư vị. Thủ tịch đại nhân liền trong tay chạm thần hồ lô mới thuộc tính đều là không có công phù nhìn, mà là đang tính toán 3 tháng thời gian nên như thế nào đi giải quyết nguy cơ trước mắt, đem cái này thượng cổ yêu thần cấm chế cho hóa giải ra. Không có gì ngoài hai con đường, đem người hỗ trợ đem trên người cấm chế tẩy bỏ, hoặc là chuyên tâm đi tìm phá giải đại vũ tấm bia đá cấm chế phương pháp, giúp vô chi kỳ thuật khốn. Chỉ là cái này hai con đường, nhìn về phía trên đều là gian nan vô cùng, không phải đơn giản có thể đặt thành bộ dạng. Ta không phục nha, chỉ là lấy hai khẩu phi đao, làm sao lại đụng với như vậy thượng cổ yêu thần? Chẳng lẽ là cái tên kính hồ thủy thử cố ý trả thù, không có giải thích rõ ràng mấu chốt chỗ này cho ta. Chưa xong con tiếp Chương 726: Thải ý môn môn chủ. Thật là đáng tiếc, lại để cho ta đây tới chém mới được là chính độ, nợ tợ cơ tàn sát lẫn nhau tính toán cái sự tình gì. Diệp Vinh thuận tay một kiếm, chém một gã toàn thân quấn đầy băng bó đem mình khiến cho cùng xác gớp trở về, ngồm mỹ di tốn, có 9 phần tương tự yêu nhân, một mặt cảm thán trong tay vừa mới biết được tin tức. Phía trước Huyền Ba Chỉ, lại là đưa tới Hiên Viên Pháp Vương xuất hiện, Ngami trong tam đại đệ tử nhân khí khá cao vu anh nam một cái đối mặt phía dưới, Cửu La bị người này lão ma vây thành cho bụi, đã dẫn phát một hồi hỗn chiến. Hiên Viên Pháp Vương pháp lực thông thiên, bị hơn 10 tên chính đạo nổ tở cỡ vây công làm theo là chạy thoát đi ra ngoài, bất quá môn hạ đệ tử của hắn là té ngã mấy tên tại Huyền Ba trì trước, chính đạo bên này tự nhiên cũng là bỏ ra tương ứng một cái giá lớn. Ngoài ra, còn có yêu thi cấp thần, đông hại xong hung mấy vị ma đạo cự phách hiền thần, lại để cho trong khoảng thời gian này có chút bình tĩnh lại là náo nhiệt lộ ra, trang diện đều nhanh vượt qua chính tà đại đấu kiếm thời điểm rồi. Chỉ có điều thiếu chính tà đại đấu kiếm thời điểm cái chủng loại tổ chức, cũng không có người chơi có thể lấy những này cao cấp nổ tở cỡ cánh mạng. Những cao thủ kia người chơi cũng là đem phần lớn chú ý lực đều tập trung vào huyễn ba trì ở bên trong, đối với bên ngoài tình huống chú ý tương phản lấy tựu là giảm xuống không ít. Mà ở lại để cho ma đạo người chơi chiếm được lúc đầu tiện nghi thật nhiều ngày về sau, tại Nga Mi huyền chân tử tự mình đuổi tới về sau, chính đạo người chơi có thể nhận được nhiệm vụ cũng rốt cục có chút bất ổn, bằng vào Nga Mi một đạo chính tông ngũ hành thần lục, có thể trực tiếp bị truyền tống đến huyễn ba trì nội 49 tầng ở bên trong, thì ra là thánh cô di thuế chính thức bảo tàng chỗ tồn đại. Tuy nhiên, sau đó ma đạo người chơi tại Diệm Thi tôi doanh chỗ đó cũng có thể được đã đến đồng dạng gái nhỏ. Bất quá chính ma hai đạo người chơi cũng đã là về tới đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, phía trước nhiều phiên cố gắng đều chẳng khác gì là trở thành uổng phí. Bất quá nối thẳng nội 49 tầng cũng không phải từng người chơi đều có tư cách này đấy, đều là lại để cho Huyền Chân Tử hoặc Diễm Thi thôi doanh coi trọng người mới được. Trong liên minh thành viên cùng với Bạch Trừng Hương, đều là cho Diệp Vinh phát tới truyền thư, giảng tố trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại để cho hắn là có chút cảm thán chính mình kịp thời theo Huyện Ba chỉ trong bất ra quyết định là tương đương sáng suốt. Bằng không thì ở đẳng kia ổ đến bây giờ, cũng là không công lãng phí thời gian cũng không sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Mà cơ, bên kia tham dự vào nợ cờ càng cường càng tượng, chiến trường quy cách đều cao đến không có mấy cái người chơi có thể dẫn thân vào đi vào nhà. Bên kia phức tạp như vậy, ta hay vẫn là không vội mà đi qua, trước tìm cách đem cấm chế trên người cho giải trừ nói sau. Trước mặt bọn này yêu nhân, trên người đều là quấn quít lấy các loại màu sắc rực rỡ băng vải, đối địch thời điểm tiểu là băng vải bay lên, phiêu tán ra, có thể hóa giải đủ loại tổn thương cực khó đối phó. Kiếm quang lâm vào băng vải trong đó, hơi không cẩn thận tiểu là sẽ bị quấn quanh cùng một chỗ, tiến tới không được. Chỉ có điều thủ tịch đại nhân kiếm quang như tinh hà sáng lạn, khí thế hùng tuấn, kiêm lợi hại vô cùng, những này đến băng vải trong nháy mắt tựu là nhau nhau được gãy, những này xác cướp bộ dáng yêu nhân cũng là nguyên một đám bị đưa đi trọng sinh. Nhất kiếm, nguyên lai like nhà này môn phái gọi là Thái Y môn, nơi này chính là bọn hắn tông môn nơi đóng quân rồi. Chân Dải Ngự Tỷ tại bên trong đã có phát hiện mới, la lớn. Diệp Vinh cùng Chân Dải Ngự Tỷ ly khai sông Hoài Thủy vực về sau, tuy nhiên trên người nhiều hơn vô chi kỳ cấm chế, nhưng còn lại hai khẩu phi đao cũng phải đi thu thập đủ đấy. Sa phó đại sa mạc, cắt vàng và dạn. Ăn hết 5 6 ngày cắt đuổi về sau rốt cục tại giết một ổ mậu thủ cự hạt về sau, được một ngụm Trảm Thần Phi đao phế phẩm. Về phần cuối cùng này một nơi, nhưng lại đã ra mặc bắc, cách trung nguyên tương đường xa xôi vắng vẻ địa phương, mà ngay cả người chơi thân ảnh đều là hi hữu đến. Bọn này băng vải quần thân tà đạo yêu nhân, tất cả đều là xuất tự ở cái này tên là Thải Y môn tu hành một phái, mà thủ tịch đại nhân trên danh sách cuối cùng một cái bảo tàng địa điểm đúng là tại bọn hắn tông môn nơi đóng quân bên trong. À, cái kia liền đem cái này Thải Y môn diệt đi a, như thế nào cũng là một cái cọc diệt môn công tích. Diệp Vinh Lơ lên nói. Loại này loại nhỏ môn phái, bị người chơi triệt để phá hủy tiêu diệt cũng có không ít, bất quá dùng không được bao lâu hệ thống tựu là sẽ đổi mới, dè bỏ, ra một cái tên bất đồng, nhưng quy mô lớn nhỏ không sai biệt lắm môn phái, khiến cho bị ngạn trong đích môn phái tổng số sẽ không phát sinh nhiều biến hóa lớn. Người chơi ngoại trừ là sáng tạo bang phái tổ chức bên ngoài, đồng dạng là có thể sáng lập một nhà tu hành môn phái, đến thử một phen chính mình làm trưởng giáo đem nhà mình môn phái phát triển quang đại tư vị, chỉ có điều yêu cầu này là tương đương hà khắc. Sáng lập người cũng cần là vượt qua lần thứ 2 tiên kiếp cũng phá hủy mười cái hệ thống môn phái đạt được bọn hắn nơi đóng quân cơ sở, mới được là có thể có tư cách này. Những này yêu cầu điều kiện, trên ổ phỉ cả website cũng không có trực tiếp hướng dẫn tinh tưởng, mà là người chơi đã đến gần đây mới lục lọi ra đến. Chỉ có điều, thẳng cho tới bây giờ, ở bên trong bị ngạn cũng không có thật sự xuất hiện một nhà do người chơi sáng lập tu hành môn phái. Yêu cầu này điều kiện cũng không thấp, chỉ là vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp một đầu, liền lại để cho hơn 10 người ngoại trừ sở hữu tất cả người chơi bài trừ tại bên ngoài rồi, mà khắc triệt để phá hủy mười cái hệ thống môn phái cũng không phải cái gì đơn giản sự tình mấu chốt nhất một điểm, cái kia nếu không có siêu cấp cường giả chịu chính thức đầu nhập cực lớn tính lực, bởi vì không có thể chứng kiến thực chất tính chỗ tốt. Nếu nói là qua một bà tông môn trưởng giáo nghiện, những người này tại nhà mình tông môn trong đó đều là trưởng giáo hậu bị người chọn lựa, hoàn toàn là không cần làm ra chuyện như vậy đến. Về phần dẫn đầu tự nghĩ ra tu hành môn phái, siêu Việt Nga Mi trở thành bị ngạn đại phái đệ nhất, bước này sự tình quá mức không thực tế, ngoại trừ số ít một ít cuồng vọng người chơi sẽ không thực có bao nhiêu người đem loại này uy niệm coi là thật. Chân dài ngự tỷ đúng lúc này đã là xông vào thải y môn ở bên trong. Nhà này môn phái Thu Thiện Tông môn cấm chế uy lực có hạn, đoán chừng lúc này cũng là chưa kịp triệt để mở ra, căn bản phát huy không có bao nhiêu tác dụng. A, cái mới nhìn qua này có chút dẫn đầu, mà ngay cả trên người băng vải đều là tươi đẹp không ít. Bọn ngươi người phương nào, đúng là dám đối với ta thải ý môn ra tay. Cái này trên người choàng vô số dải lụa màu, khuôn mặt mỹ lệ yêu nhân đúng là thải ý môn môn chủ, vừa ra tay tiểu là trăm ngàn đầu dải lụa màu bay múa, thải quang hà luyện, ánh mắt trời dầm huy, cái này rực rỡ sắc thái, khiến mắt người đều là thiếu chút nữa sáng ngời tròn luôn. Vị này môn chủ giới tính không hiểu được là nam hay là nữ, xem hình dạng là nữ tính, xem dáng người lại là nam tính, hẳn là tiểu là trong truyền thuyết gọi là ngụy nương, cái chủng loại kia xin vận. Diệp Vinh thả ra hai phần thập giai phi kiếm, đón nhận người này thải y môn môn chủ, lại để cho chân dài ngự tỷ đi phá hủy nơi đóng quân bên trong hoạch tâm tấm địa đá. Thải y môn môn chủ chỉ có 145 cấp, nhưng lại truyền thuyết cấp giai vị, lại để cho thủ tịch đại nhân cũng là âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ cái này làm trưởng giáo môn chủ cái này vị trí, còn đối với thân mình giai vị có ra thành tác dụng sao? Vốn là nghĩ đến mấy kiếm có thể giải quyết Không nghĩ tới cũng là bị cái kia trăm ngàn đầu giải lụa màu khế quấn, hóa ra vô số và màu, đem kiếm quang bên trên bổ sung tầng tầng tiềm lực tan dạng hóa giải tại trong đó, lại để cho hắn cảm thấy là tương đương không được tự nhiên. Đây là cái gì kỹ năng, nhìn về phía trên hẳn là rất cao minh một bộ thao khống giải lụa màu chiêu số đấy, không hổ là truyền thuyết cấp nợ gờ gờ. Dây dưa một lát, Diệp Vinh phát giác chiếu vào cái dạng này chính mình công phá cái này giải lụa màu vòng phòng ngự, ít nhất đều là có mấy tiếng đồng hồ sự tỉnh. Tầng này tầng giải lụa màu, đem hơn phân nửa uy lực đều là tiêu hao tại vòng tròn luẩn quẩn trong đó có thể tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Người này thải y môn môn chủ thao không kỹ thuật cũng là tương đương tinh xảo, một sợi giải lụa màu như vậy một khi mở hướng dẫn, Tửu La lại để cho hắn kiếm quang phương hướng đều rời đi, không có cách nào đánh trúng vào chính mình dự định mục tiêu. Mà thân là truyền thuyết cấp nợ cỡ, đồng thời thao không trăm ngàn đầu giải lụa màu, cũng cũng không có chút lực chống kịp tình huống xuất hiện, như cũng là không hề sở hở, điểm ấy Tửu La nợ cỡ cùng người chơi lớn nhất khác nhau rồi. Thật muốn thời gian dần qua từng bước một phá địch, hao phí thời gian quá lâu, lại để cho hắn cũng là không có cách nào tiếp nhận. Những mảnh giải lụa màu thật sự là đáng ghét ta không hiểu được ta một muội lửa phun lên có thể hay không toàn bộ thiêu cháy đây này. Diệp Vinh trong lòng thì thầm một tiếng, trong tay đã là có mấy đoàn mặt trời đỏ bay ra, Thái Dương chân hỏa thúc dục, xèo xèo vài tiếng, trước mặt một mảnh dài hẹp giải lụa màu lập tức tiểu là trở thành hỏa mang. Những mảnh giải lụa màu đối với bình thường hỏa diễm đương nhiên là không sợ, nhưng Thái Dương chân hỏa với tư cách nhất cường mạnh không ai kình, độ ấm cao nhất một loại chân hỏa, tiểu là có thể phát ra nổi thật lớn khắt chế hiệu quả. Một đường tiêu đốt tới, thải y môn môn chủ trên người giải lụa màu đều là lửa đốt sáng thiêu cháy lập tức tiểu là trở thành một hòa nhân. Đợi đến lúc hắn luôn cuống tay chân đem đốt lấy giải lụa màu đỏ qua thời điểm, thủ tịch đại nhân kiếm quang đã trước mắt, tinh mang lóe lên, thải y môn môn chủ cũng đã bị chém thành hai đoạn, thân hủy đạo tiêu. Những cái kia thải y môn cấp thấp lở tở cờ đổi mới, zẹt po, tốc độ cực nhanh, như vậy trong chốc lát công phu vừa mới thanh lý sạch sẽ tiểu là lại có hơn 10 tên sát cơ yêu nhân bay ra, oa oa gọi bậy. Nhưng đợi đến lúc anh một tiếng nổ mạnh, toàn bộ thải y môn đỉnh viện triệt để lún xuống dưới, hóa thành một đống phế tích về sau, loại này đổi mới, zẹt po, tiểu là đình chỉ. Trân Giản Ngự tỷ đã là phá hủy thải Y môn hạch tâm tấm bia đá, đem nhà này môn phái phá hủy, bị ngạn bên trong sau này tựu là không tồn tại thải Y môn môn phái này rồi. Trong tay nàng ngoại trừ một khối phá hủy hạch tâm tấm bia đá sau lưu lại nơi đóng quân cơ sở bên ngoài, còn có một ngụ như điện như xương ngủ trạm thần phi đao. Cái này khẩu phi đao đúng là bị cung phụng tại thải Y môn từ đường, không cần cẩn thận tìm, liếc mắt liền thấy được. Vậy là tốt rồi, cũng tránh khỏi chúng ta một phen công phu rồi. Diệp Vinh tiếp nhận cái này khẩu như điện như xương ngủ trạm thần phi đao phế phẩm chỉ xem bề ngoài nên là mình đoạn đường này tới thu thập đến Trạm Thần Phi đao phế phẩm bên trong nguyên vẹn nhất một thành, tối thiểu theo mặt ngoài nhìn lại không có một tia tổn hại. Thậm chí tại Lục Ngộ Thần chiếu thuật xem xét về sau, cũng là có thể bình thường sử dụng, còn là một cái hoàn chỉnh bát giai pháp bảo. Nam cậu Trạm Thần Phi đao phế phẩm, ba khẩu Trạm Tiên Phi đao đổ rỗng, trong tay cái này một ngủn cũng là cuối cùng một kiện dung nhập Trạm Thần Hồ Lô về sau coi như là đại công cáo thành, đem chuyện này đã qua một đoạn thời gian. Mở cỡ, cái này khẩu Trạm Thần Phi đao nhìn xem như là lôi hệ thuộc tính, trước mắt mấy ngủm lại là đại hưu bất bố động. Đem phi dao hướng Trạm Thần Hồ Lô trong tiểu quăng, tựu là có tí tí lôi mang theo Hồ Lô bên trên dần hiện ra ra, năm trong tay đều là cảm thấy có chút tê tê. Sau đó lôi qua một tím, toàn bộ Trạm Thần Hồ Lô trong tiểu có vô số hào quang chán bắn mà ra, đem Hồ Lô bản thể đều là ánh trở thành hơi mờ sắc, chứng mắt chói mắt. Bực này khác thường, là phía trước mấy lần dung nhập thời điểm cũng không có phát sinh qua hiện tượng. Chưa xong con tiếp. Chương 727, một chuyện vừa xong chuyện khác lại đến. Trạm Thần Hồ Lô, tiên phủ kỳ chân, thập giai pháp bảo, yêu cầu trang bị đẳng cấp 120 cấp, đã tu tập cửu giai đạo pháp một bộ. Có thể phóng trảm thần phi đao, lực công kích 3800, 4500, phụ thân hỏa tổn thương 500 điểm, lôi hệ tổn thương 500 điểm, bất nhập ngũ hành công kích. Trảm thần phi đao bản thể có chư tiên tứ tượng tinh tú tinh thần hỏa hộ thể, không phải cựu giai phi kiếm không thể phá, không phải cựu giai pháp bảo không thể ngăn cản, bị trảm thần phi đao chổ chằm giết, người chơi trực tiếp rơi xuống một cấp, sở tu đạo pháp chọn lấy một hạng rơi xuống một tầng, trong vòng 3 ngày không cách nào hấp thu được đến bất luận cái gì điểm kinh nghiệm EXP, nợ tặc cơ trì hoán đổi mới, rẻ bỏ, thời gian 10 tháng ngày. Trảm thần hồ lô bản thể có đại đà la chân quang hộ thể, có 30 điểm tuyệt đối sinh mạng, không câu nệ bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể tạo thành một điểm tổn thương. 24 tiếng đồng hồ ở trong, tối đa có thể phóng ra 8 đạo trảm thần phi đao, phóng ra xong phải làm lạnh về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Dưới mắt trảm thần hồ lô, thuộc tính cùng trước khi so sánh với, có thể nói là đã có long trời lỡ đất khác biệt, cũng là trở thành tiên phủ kỳ chân cấp bậc thập giai pháp bảo. Diệp Vinh rất nhạy cảm phát ra được, trảm thần hồ lô đã không phải là kỳ chân phế phẩm, hắn bản thân tại sáp nhập vào nhiều như vậy phế phẩm đồ rộn về sau, đã là trở thành chính thức tiên phủ kỳ trân. Mà giờ, dĩ nhiên là biến thành muốn tu tập Cựu Giới đạo thư mới có thể trang bị, cũng may ta đại lôi ầm tình tốc lục thần chính pháp là chính tông Cựu Giới đạo thư, vẫn có thể đủ phù hợp yêu cầu tích. Thủ tịch đại nhân thế nhưng mà không ngờ rằng, cái này Trảm Thần Hồ Lô trở nên mạnh mẽ đồng thời, hợp với trang bị điều kiện cũng là nước lên thì thề lên, còn không chỉ là trang bị đẳng cấp tăng lên, hợp với yêu cầu tu tập đạo thư đều là cao nửa giai. Cũng may hắn lúc trước là không có một mặt truy cầu chuẩn Cựu Giới đạo thư huyền âm chân kinh xuống, dưới, bằng không thì cho dù trả giá thật lớn tâm huyết đến tay. Đến lúc này lại là vô dụng, rất đúng một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Lực sát thương trở nên mạnh mẽ, chém giết mục tiêu tử vong trường phạt càng thêm đáng sợ, những điều này đều là không cần đi nói nó, cần gấp nhất một điểm, tựa là có thể lập tức thôi phát 8 đạo trảm thần phi đao, cái này nếu nhắm ngay một mục tiêu, cái kia thật đúng là thần cận sát thận, Phật ngăn cản giết Phật. Diệp Vinh đánh ra lấy, coi như là phòng ngự tính thập giai pháp bảo, cũng nhiều nhất là có thể ngăn ba đến bốn khẩu trảm thần phi đao, lại phía sau bởi vì không chịu nổi như vậy đáng sợ lực sát thương, mà là lập tức nổ bung. D K L M L Nếu không phải trên người nhiều hơn cái kia một đạo vô chi kỳ cấm chế, lần này việc phải làm có thể nói là công đức viên mãn, kế tiếp có thể đi Huyền Ba trì chỗ đó đi vài vòng, tìm cơ hội hôn điểm chỗ tốt rồi, nhưng bởi như vậy tựu là phiền toái, rất đúng trước đem trên người cái này trọng đại tai họa ngầm cho giải quyết. Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỉ, La binh chia làm hai đường, từng người hồi trở lại tông môn chính giữa nghe ngóng như thế nào mới có thể tiếp cái này thượng cổ yêu thần tiết hạ cấm chế. 405. Dung vô chi kỳ thực lực, coi như là bị đại vũ tấm bia đá trấn áp trạng thái, kỳ thật thực lực cũng nhất định là có thiên tiên tiêu chuẩn. Thủ tịch đại nhân đối với cái này sự tình càng lớn hy vọng hay, vẫn là ký thác vào chân rải ngự tỷ trên người, dù sao Nghiêm ảnh mâu thân là đạo môn đệ nhất nữ tiên, thiên tiên tu vị, nói không chừng còn có thể tìm ra biện pháp gì đến. Không phải đâu, xui xẻo như vậy, liền sư phụ ngươi đều là không có biện pháp. Ân, sư phụ ta cha sau khi xem cũng là không thể làm gì, nói là cái này vô chi kỳ chính là thượng cổ yêu thần trong mạnh nhất một trong, mấu chốt là trời sinh tùy thần, tại không nước một đạo bên trên tiên hạ vô song. Hơn nữa cái này bóng ánh dòng nước theo biểu hiện ra đến xem là cho người mang đến Thủy Đức chân thân một bộ phận thuộc tính, cũng không phải là một mặt âm độc cấm chế, cho nên tuyệt đại đa số trừ tà chi pháp đều là vô dụng. Trần Giải ngự tỉ tay ngọc một quán, đem chính mình một chuyến thành quả từng cái nói tới. Về phần Diệp Linh, trở lại tông môn về sau ngay cả mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ bóng dáng đều không có gặp, cũng dứt khoát là không tìm Trần Thái chân sư huynh rồi. Loại này đẳng cấp sự tình, ngẫm lại cũng là biết rõ, dùng Trần Thái chân sư huynh thực lực cũng tìm không ra phù hợp ứng đối biện pháp ra, nói cũng là uổng phí. Ta đi. Xem ra chỉ có thể là đi tìm cực lạc chân nhân rồi, nói không chừng còn có thể tìm ra một đường cơ hội tới. Thủ tịch đại nhân vô tình lắc đầu, cái này mạng nhỏ tùy thời bị người niết trong tay cảm giác, đương nhiên là sẽ không xuôi rồi. Hùng chi vô chi kỳ đầu kia chết hầu tử, biểu hiện ra nhìn xem còn niệm vài phần đồng tộc huyết mạch tình nghĩa, nhưng thật muốn đặt ở có thể theo đại vũ tấm bia đá dưới đáy thoát khốn đi ra đại sự trước mặt, điểm ấy đồng tộc tình nghĩa thế nhưng mà không đủ xem. Chính mình gặp nạn, còn đem chân dài ngự tỷ đều là liên quan tiến đến, cái này khiến cho Diệp Vinh càng là không có cách nào chịu được. Vất quá cũng thực sự không phải là tuyệt không biện pháp, sư tỷ của ta tại Bạch Mi Thần Tăng Trô đó lấy được tin tức, chỉ cần là có tu tập Phật môn vô thượng tâm pháp Thời Luân Tam Tiếp Kinh bên trong đích quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, có thể hóa giải hết thảy có vô hình cấm chế. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh. Danh tự ta cực kỳ quan hai, hình như là chính mình đã từng lấy được hai quyển bộ dạng. Diệp Vinh tại chính mình túi càn khôn ở bên trong một hồi loạn trở mình, nửa ngày trời sau cuối cùng là tìm được hai quyển đạo thư. Tiểu Thừa Trang Nghiêm Kinh, Lục Giới Kinh Phật, Quá Khứ Trang Nghiêm Tiếp Kinh chi nhánh, có thể trắc quá khứ chi ảo diệu. Quá khứ trang nghiêm tiếc kinh, chuẩn cử giai đạo thư, Phật môn đệ nhất kỳ thư chi nhánh, trấn bộ. Cái đầu là rất lâu rất lâu trước kia, đều nhanh là đã lâu đến quên cụ thể như thế nào có được một bộ kinh Phật rồi. Cao thứ hai thì là tại Tịnh Ba tự Bạch Ngân cấp tiên phủ mật địa bên trong đích chiến lợi phẩm, bản như là trực tiếp tu tập nhưng bởi vì không có trấn bộ trước khi kinh Phật không thể sử dụng, mới được là giữ lại. Chân Giới Ngự Tỷ đem cái này hai bộ kinh Phật tiếp nhận, xem qua thuộc tính về sau lại là nói ra, đáng tiếc mới được là trấn bộ. Nếu là trực tiếp có thể tu tập trực nhất một bộ, nói không chừng tu tập về sau thật đúng là có thể lấy được nhất định tác dụng. Thủ tịch đại nhân suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, "Hắc hắc. Đã có quá khứ trang nghiêm tiếp kinh chi nhánh kinh Phật nơi tay, nói rõ ta cùng cái này bộ đạo thư là tương đương hữu duyên, tìm được mặt khác mấy bộ cũng là ở trong tầm tay. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh còn lại mấy bộ dưới kinh Phật hạ lạc, tức là hai người dưới mắt cần có nhất chú ý một điểm, về phần hai người mới được là chỉ có một phần đạo thư nên do ai đến tu tập vấn đề, ngược lại cũng không phải mâu chốt." Đợi tu luyện tới phía sau mấy tầng năm giữa quá khứ trang nghiêm tiếp kinh người chơi cũng là có thể xuất thủ thay người chơi khác tiêu trừ cấm chế. Đã có càng thêm kĩ càng mục tiêu, thậm cha theo bắt đầu ngược lại là trở nên dễ dàng rất nhiều, dù sao quá khứ trang nghiêm tiếp kinh hạ lạc, so không biết bắt đầu từ đâu như thế nào phá giải vô chi kỳ cấm chế đến dễ dàng hơn một ít. Thông qua tình hình kinh tế các loại phương pháp, vô luận là người chơi hay là nợ BG, nhận lấy các loại đạn án, vô cùng giống nhau. Không câu nệ quá khứ trang nghiêm tiếp kinh đối với Diệp Vinh đặc biệt tác dụng Nó bản thân tựu là một bộ cựu giai kinh Phật, ba bộ hợp nhất càng là có thể xưng là bị ngạn đệ nhất kỳ thư, không, có có thể đánh đồng người. Chỉ có điều đừng nói ba bộ hợp nhất, liền ba bộ một trong đều là không thể có người chơi chính thức tu tập toàn bộ rồi, chỉ là các loại đồn đãi tại Truyền Lưu. Duy nhất có minh xác hạ là đấy, tựu là vị Lai Tinh tốc tiếp kinh đã là bị người chơi bắt đầu tu luyện, chẳng khác gì là chiếm trước cái này bộ kinh Phật tu luyện tư cách. Về sau người chơi cho dù đạt được mặt khác chi nhánh kinh Phật, cũng là bởi vì thiếu đệ nhất bộ, không có cách nào sử dụng đấy. Loại này cựu giai đạo thư đều là có đủ duy nhất tính. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bộ thứ hai. Tại đây chút ít tạp loạn tin tức trong đó, lớn nhất có độ tin cậy, có mấy cái tin tức nơi phát ra đều là chỉ hướng đấy, là được Huyện Ba trì. Huyện Ba trì Thánh Cô Di thuế trong đó, tối thiểu là cất giấu một cuốn Quá Khứ Trang Nghiêm Tiếp Kinh chi nhánh kinh phận, đây là không thể nghi ngờ đấy. Thậm chí làm không tốt, hai cuốn ba cuốn đều là có khả năng đấy. Diệp Vinh không nghĩ tới làm cả buổi, hay vẫn là cuốn trở về tới hạ, chính mình vẫn phải là gia nhập thăm dò Huyện Ba trì đội ngũ chính giữa đi. Cái này đạt được Quá Khứ Trang Nghiêm Tiếp Kinh, nhưng dùng hắn dưới mắt hạng nhất đại sự. Sự tình khác đều là được sau này tính. Chân dài ngự tỷ có việc lo gấp, thủ tịch đại nhân Cửu là một mình tới trước Hoàn Y Linh bên trên, tình cảnh so về lần trước đến tại điểm, dưới mắt là càng thêm náo nhiệt. Vừa đến chảng, Cửu La nhìn thấy không trung đúng là có vô cùng lôi hỏa tại cùng hai đạo khí thế rộng rãi, động ngàn trượng hắc hà đang tiến hành tích chiến trong đó, dưới đây chính có vô số người chơi tại xem kịch vui, bất quá ý đồ gia nhập cái này chiến đoàn là một cái đều không có. Chỉ là đứng trong một khoảng cách, cũng là có thể cảm nhận được cái kia dư ba bảng bà khí lực, ngẫu nhiên có một đoàn lôi hỏa bay gian lượn trên mặt đất đều làn đổ tung mấy trượng một cái hố to, vận khí không tốt người chơi tựu là bị tặc thành một đạo bại quang. Không bố như thế tình hình, còn có Lạc Gan ý đồ đi kiếm tiện nghi người chơi cái kia cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn rồi. Vị đạo hữu này, bầu trời hai tên giá hỏa là lai lệ gì, nhìn xem như là rất thuộc loại trâu bò bự ta. Thân đa ớt Hưu cùng yêu thi có thần, mỗi ngày đúng lúc này cũng là muốn đại chiến mấy cái giờ đồng hồ, tựa là mỗi lần đều phân không ra cao thấp đến. À, nếu không chúng ta đi lên giúp một tay, nói không chừng có thể lại để cho chiến cuộc hướng về một bên khuynh đảo rồi. Tiên kia thân hình khôi ngô người chơi dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn một cái cái này vấn đề Liễu Bỉ, nhịn cười ý nói ra, "Ngươi đi lên thử xem, nói không chừng còn có thể thành công a." "Tốt, xem ta mới luyện thành Tung Sơn Đại Tứ Quý Thần Kiếm." Tiên kia Liễu Bỉ trong tay kiếm quang dương lên, hai đạo thuần trắng kiếm hồng bay ra, giữa đường chính giữa vẫn có bốn cái biến ảo, đem phủ cận trăm trượng ở trong thiên sắc khí tượng đều là đã tiến hành ảnh hưởng cả biến, khi thì mặt trời chói chang, khi thì mưa to, khi thì thu sương, khi thì ngâm tuyết. Tiên kia thân hình khôi ngô người chơi giọa cú sốc, không có nghĩ đến cái Liễu Bỉ lại còn là thực lực không tầm thường. Từ nơi này xuất thủ kiếm quang đến xem, so với chính mình tối thiểu là hiếu thắng ra một cái cấp bậc, phía trước thật đúng là xem thường người ta. Bất quá cái này cái gọi là Tung Sơn đại tứ quý thần kiếm vẫn không có thể bay đến Yêu Thiên cốc thần bên cạnh, tựa là bị huyền âm tụ thú phiên biến thành hắc hạ huyễn quất tới, nhẹ nhàng gần đụng một cái, trực tiếp bắn bay ra ngoài. Liễu Bỉ người chơi trong miệng cùng phun máu tươi, mặt sắc trắng bệ, vội vàng bắt một bả đan dược đi ra nuốt vào, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng nhỏ. Vị đạo hữu này ngươi vô sự à, ta cái này có mấy quả cự truyền đan ngươi nhanh ăn vào, đối với trọng thương có vẻ lấy trị hết hiệu quả. Thân hình Khôi Ngâu người chơi lúc này thái độ đã là hoàn toàn bất động, cái này chính mình cho rằng nếu bị dĩ nhiên là đón đợ yêu thi cốc thần một kích mà không chết, tuy nhiên một kích này hơi nước hơi bị lớn, nói không chừng người ta căn bản là không có phân ra khí lực đến đặc biệt đối phó ngươi, nhưng cũng là rất rất giỏi rồi. Trong chảng mấy vạn người chơi, có thể làm được điểm ấy đấy, sợ là chỉ có hai vị mấy mà thôi. Tại Hạ Ôn linh tiểu đao phiến, đã đa tạ vị bằng hữu kia rồi. Chương 728, cuộc đấu pháp cấp thần đệ tử. A, nguyên lai like người nọ là Tung Sơn thư viện nho sinh. Cái này đại tứ quý thần kiếm coi như là nọ môn chính giữa nổi danh một hạng thần thông, rồi, đã phi kiếm lại là kiều quyết, cả hai cộng đồng phát triển, coi như là có chút lên chỗ. Diệp Vinh đang ở đó ôn lĩnh tiểu đao phiến bên trái tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đối với vừa rồi phát sinh một màn lá xem dành mạch. Diệp Vinh trong lòng cũng là có chút buồn cười, cái kia thân hình khôi ngô người chơi trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy là vì sao? Hắn đương nhiên cũng là tính tưởng. Cái này đại tứ quý thần kiếm tại thủ tịch đại nhân trong mắt bất quá như thế, theo xuất kiếm bắt đầu ít nhất thì có 3 năm cái rõ ràng sơ hở bày tại trước mắt mình hiện tại có thể phá vỡ, nhưng đối với người chơi khác mà nói vẫn là tương đương cường hàn thực lực. Nếu như hắn không có đoán sai lời mà nói, ở đây người chơi chính giữa muốn tìm ra có thể đủ thắng qua Ôn Linh Tiểu Đao phía người chơi đều là không dễ, đặt ở thanh đế minh trồng cũng là được cho một bả hảo thủ rồi, bỏ hạch tâm thành viên trong liên minh, cao tầng cũng tiểu tiểu mã thức đồ cũng mười thành năm chắc có thể đủ thắng qua cái này người, mà khác mấy cái tác chiến đại đội đội trưởng đều chưa hẳn là có thể làm được. Như vậy một gã cao thủ người chơi, đương nhiên là có rất lớn lôi kéo giá trị, tên kia thân hình khôi ngô người chơi nhất định là nghĩ đến muốn cùng Ôn Linh Tiểu Đao phía giao hảo kéo gần lại hai người quan hệ trong đó. Xem ra, Ôn Linh Tiểu Đao Phiến cũng là mới từ Tùng Sơn thư viện trong đi ra, trên người vẫn có vài phần dáng vẻ thư sinh, đoán chừng sự thật chính giữa cũng là một cái bên trong tháp ngả voi học sinh. Thân hình khôi ngô người chơi cố ý gần hơn quan hệ, "Zamba Câu, hai người tầm đó tiểu là cùng nhận thức nhiều năm đích hảo hữu giống như, cùng nhau đi đến một bên cao đàm phán luận, lớn tiếng nói chuyện phiếm lên. Lại nói tiếp, "Đao Phiến ngươi đại tứ quý thần kiếm đích thật là lợi hại, nếu không phải là yêu thi cốc thần ý vào huyền âm tụ thú phiên lợi hại, so đấu kiếm thuật, nói không chừng còn không phải là đối thủ của ngươi." Ô linh tiểu đao phiến sắc mặt có chút ửng đỏ, như vậy Mã thí Tăng bốc khích lệ hắn có chút không chịu nổi, bất quá trên mặt vẫn có tự đắc chi ý. Vừa rồi ngang nhiên xuất kiếm khiêu chiến yêu thi cốc thần, ở trong đó cũng là không thể thiếu khoe khoang thực lực hơn vị, chỉ là không có nghĩ đến cái kia cốc thần thực lực mạnh như thế hung hãn, mới được là một chiêu đã bị đánh xuống dưới, thiếu chút nữa là trực tiếp treo rồi. Bên cạnh người chơi nghe xong lời này, đều là có chút lơ đễnh, nhiều cái đều là lộ ra một tia giễu cợt. Cho dù không cần huyền âm tụ thú phiên, yêu thi cốc thần hôm nay cũng là 270 nhiều cấp siêu cấp đại lão. Ngươi một cái liền thiên bảng đều không chui vào ra hỏa, rõ ràng cũng dám nói so đấu kiếm thuật còn hơn cấp thần, cái này gia châu cũng là thổi chúng quá mức rồi. Ô Linh tiểu đao phiến lắc đầu, cảm nhận được chúng quanh chú ý ánh mắt, thay đổi một cái chủ đề nói, ta trước khi đến nghe nói Hoàn Ý Linh là có mấy cái buột, chẳng lẽ tiểu tử là yêu thi cốc thần cùng thần đà ớt hưu hai cái đại chiến, mấy vị khác đại lao chưa từng đi ra sao? "Sẽ không, ngươi xem, đây không phải tiểu gia sân sao? Thần đà ớt hưu đẳng cấp cùng yêu thi cốc thần tương tự, đối phương có nguyên bộ cự giai huyền âm tụ thú phiến, trên người hắn cũng có rất nhiều kỳ chân dị bảo." thì truyền thống cũng không có thể chỗ thua kém bao nhiêu. Hai bên chiến cả buổi đều không có thể phân ra một cái thắng bại ra, liền gặp được hai mảnh đỏ thấm trúc vân, lam diễm quang hà theo tứ phía chụp một cái đi lên, là muốn đem thần đà ất hưu vây giết tại trong đó. Cái này hai phiến trúc vân quang hà ở bên trong, có từng đạo quỷ mị tinh mang qua lại xuyên thẳng qua, hoặc là hồng quang hoặc là lam diễm, giao nhau nhào tới. Mà gặp ta đạo bên kia đã đến giúp đỡ, chính đạo bên này một tiếng cách giải, cũng có hai đạo tinh hồng bay ra, giúp đỡ thần đà ất hưu đem những công kích này tiếp được. Ta đạo bên kia đến chính là Đông Hải song hùng, Trương Ly Cắn, chô thúc dục đúng là bọn hắn lớn nhất chiêu bài hữu vô tướng thần ma. Mà chính đạo hai người, theo thứ tự là cùng khiếu hoa lang hồn cùng truy vân tẩu bạch cốt giận, cái này hai tông đội ngũ từng đôi chém giết cũng là tốt vài ngày rồi. Tiên kia thân hình khôi ngô người chơi đối với tình hình mấy tên bọn bên trên hoàn ý lĩnh, ngược lại là hiểu rõ phi thường tinh tường, có chút thực tài thực liệu đấy. Những tên này, không phải tại suốt ngày ở chỗ này cẩn thận quan sát người chơi, đều là không có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Nghe nói có mấy cái số phận tốt ma đạo người chơi, bị Đông Hải Song Hung coi trọng thu làm đệ tử đã truyền thụ Hữu vô tướng thần ma luyện chế phương pháp. Ai, nếu ta có cái này vận may, nhất định là lập tức nưu phản tông môn, quên đến Đông Hải sông hùng môn hạ rồi. Thân hình khôi ngô người chơi ngôn ngữ tầm đó, đối với mấy cái ma đạo người chơi thập phần hâm mộ, toát ra hận không thể đường tà đạo dẫn đường đạm cảm xúc là mãnh liệt như vậy. 72 hữu tướng thần ma, 36 vô tướng thần ma. DKLMN. Liên loại này pháp môn đều là truyền tới nha, mấy cái ma đạo người chơi muốn thật có thể luyện thành, sau này thực lực nhất định là muốn đột nhiên tăng mạnh rồi. Diệp Vinh ở bên cạnh nghe thế cái kinh bạo tin tức, trong lòng chấn động, Hữu vô tướng thần ma thế, nhưng mà ma giáo vô thượng bí pháp một trồng, luyện chế sau khi thành công, vung tay lên tựu là 108 cái tiểu đệ giết đi ra, nghe theo chỉ huy của người tác chiến. Mỗi một đầu Hữu vô tướng thần ma cũng đều là có thể thông qua không ngừng tàn sát tinh quái đến để thăng đẳng cấp, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này có thể so sánh đồng nghiệp đấu pháp thời điểm, gọi ra một hai cái huyễn sủng các loại khí phách nhiều hơn, một loạt trên xuống, trực tiếp ỉu là đánh bại đối diện. Bất quá cái này ý niệm thì ra là tại hắn trong đầu chợt lóe lên. Đợi đến lúc người chơi luyện chế toàn bộ Hữu Vô Tướng Thần Ma đều là không biết bao lâu chuyện sau đó, ở đâu dùng được lấy hiện tại đến sao? 20, cái này tâm tư. Ngược lại là dưới mắt bên trên Hoàn Ý Linh, ta đạo đột không ít, nếu có thể nắm lấy cơ hội treo rồi hai cái, chính mình Thiên Đô kiếm trong khảo hạch cần thiết, ta đạo nở tở cờ nguyên thần tiểu là có thể gọn gắp rồi. Trước mắt cái này một đôi Đông Hải Song Hung tiểu là không tệ hai cái mục tiêu đấy, đẳng cấp đều là vượt qua 200 cấp, tuyệt đối phù hợp yêu cầu, hơn nữa lại không giống cốc thần có huyền âm tụ thú phiên hộ thân tính toán bắt đầu độ khó khá lớn. Nói không chừng có thể tìm được cơ hội kết liễu bọn hắn. Tại chính tà đại đấu kiếm trên chiến trường, thủ tịch đại nhân thế nhưng mà tận mắt thấy qua yêu thi cốc thần tuyệt thế hung uy, huyền âm tụ thú đại trận triển khai, cái kia ngập trời ma uy thật sự là không người có thể kháng cự. Trong khoảng thời gian này, cốc thần nhìn xem đẳng cấp không có có bao nhiêu tăng lên, nhưng là tuyệt đối không có lời biếng, trong tay huyền âm tụ thú phiên cùng lần trước so sánh với lại là nhiều hơn không ít cho trang trá, theo thị giác hiệu quả bên trên xem tiểu là càng uy mãnh thật nhiều. Diệp Vinh chính ở bên kia tính toán thời điểm, Tử La nhìn thấy có khắc một cột mây đen xoắn tới, đem dọc theo đường người chơi mặc kệ mọi việc đều là chuột đi vào, luyện hóa sạch sẽ, xế, thật sự là một ngọn có cũng không tha. Hắn xem rõ ràng, đây cũng là một tòa huyền âm tụ thú đại trận kia mà, hẳn là yêu thi cốc thần còn có thể luyện một cái phân thân đi ra hay sao? Đó là kiện trung chăn quả, quả chăn trong kén. Tiểu tử này là cốc thần đệ tử, những ngày này cũng là thường thường đi ra làm ác, tình hình kinh tế ít nhất cũng là hơn 1000 đầu nhân mạng rồi, đều nói hắn là muốn luyện chế một kiện thông thiên ma bảo mới được là cố ý âm nhiều như vậy công đức giá trị. Thân hình khôi ngô người chơi hét to một tiếng lời nói chính giữa tràn đầy sợ hãi. Những ngày này một mực dừng lại ở bên trên Hoàn Ý lĩnh, hắn đương nhiên biết rõ kiện trùng chăn quạ thực lực có kinh khủng đến nào, có một cái thiên bảng cường giả xuất thủ chặn đường đều là động ở người nọ trên tay, tựa là lại không người dám tại chính diện đối kháng rồi. Kiện trùng chăn quạ, không phải trong truyền thuyết duy nhất tu tập Huyền Âm chân kinh người chơi sao, lại là triệt triệt để để quan hướng về phía Cốc Thần. Diệp Vinh dùng sức nhìn chằm chằm liếc, hắn lúc trước vì Huyền Âm chân kinh, cũng là đầu nhập vào rất lớn tính lực, đối với yêu thi Cốc Thần có quan hệ tình báo đều là triệt triệt để để hiểu rõ một lần. Kiện trùng chăn quạ Không biết là thông qua loại phương pháp nào theo yêu thi cốc thần trên tay đã học được huyền âm chân kinh, hơn nữa rất sớm tiểu tử là dùng huyền âm tụ thú phiên nổi tiếng. Bất quá về sau có một thời gian ngắn mai danh nhận thức, mới được là thời gian dần qua thẽ xuống tiến bảng, mấy tháng trước kia mới được là một lần nữa giết hồi trở lại, thực lực lại là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Vậy hãy để cho ta đi thử thử huyền âm tụ thú phiên đến cùng có nhiều thuộc loại châu bọ, cốc thần làm không hết, trước tiên đem hắn đồ đệ làm là được. Diệp Vinh hai tay tung bay, hai phần thập giai phi kiếm đã là đón đi ra ngoài, chính là đối với hắc khí nồng nặc nhất địa phương quanh khu yện trung chân quả đoạn đường này đánh tới, trên người đã là quấn quanh vô số hung hồn lệ phách, không người chống cự tất cả đều là nghe hơi mà chạy, trong lòng cũng là đắc ý phi thường. Ta tuy nhiên là tu tập cái này huyền âm chân kinh, khiến cho chính mình không thể không nghe lệnh bội cất thần, nhưng cuối cùng tại thực lực bên trên đã có tương ứng tăng lên, cái này bị ngạn bên trong có thể đủ thắng quá trong tay của ta huyền âm phiên chỉ sợ cũng không có mấy người rồi. Đợi đến lúc huyền bà chỉ cái này cái cọ sự tình chấm dứt, cất thần đã nói sẽ đem hoàn toàn tính huyền âm phiên ban cho ta một bộ, uy lực tiểu là càng mạnh hơn nữa co như là nghịch thủy hàn ở trước mặt ta cũng không quá đáng ga đất cho kiện nha. Kiện trung chăn quả trong nội tâm đúng là hướng về lấy giao này chính mình đại sát tứ phương, thiên bảng trèo lên đỉnh mỹ hảo quang cảnh, đột nhiên là cảm thấy trước người có hai đạo vô cùng kiếm quang đâm tới, lập tức một hồi sởn hết cả gai ốc, sinh ra một loại không cách nào ngăn cản tâm tư đến. Thật nhân kiếm. Cái này hai đạo kiếm quang không chỉ là nhanh hơn tiềm điện, hơn nữa là góc độ xảo trá, hắn thậm chí là trong nháy mắt này không có cách nào phán đoán tới cùng là theo phương hướng nào ảnh hưởng về phía chính mình, chỉ có thể là giương tay bay ra trăm ngàn đạo hắc khí, phân bắn tứ phương pzkzzhzzzz rung động. 9981 mặt huyền âm tụ thú phiên đều chiến hai, đem huyền âm luyện phách đại trận bố trí xong, tựa là có đầy trời hắc khí áp xuống, trên mặt phiên chủ nguyên thần nhao nhao hiện ra, đem tất cả thần thông thúc dục. Hiện trung chăn quả bộ này huyền âm tụ thú phiên tuy nói không có cách nào cùng yêu thi cốc thần so sánh với, nhưng tất cả đều là do cựu giai tạo thành. Cái này huyền âm tụ thú phiên cao nhất thì ra là cựu giai pháp bảo, nhưng cũng là cựu giai bên trong, thuộc tính cao thấp có thể kém thế nhưng mà thật lớn, nhưng có cách biệt một trời. Dùng như thế nào đẳng cấp tinh quái đến với tư cách huyền âm phiên chủ nguyên thần, cùng với tại luyện thành về sau lại tàn sát bao nhiêu sinh linh, cái này đều tạo thành chênh lệch rất lớn. Hung chi Yuti cốc thần trên tay, chỉ là hoàn toàn tính cựu giai huyền âm tụ thú phiên thì có 3 4 bộ nhiều, tại tùy cơ ứng biến, đối mặt bất đồng đối thủ thời điểm cũng là có thể phát huy ra 10 phần 10 uy lực ra, tuyệt sẽ không bị đơn giản thuộc tính khắc chế rồi. Nguyên bộ chỉ một thuộc tính huyền âm tụ thú phiên, có thể phát ra nội hiệu quả là nhất kinh người, ví dụ như thuần túy là kèm theo ngữ kiếm tốc độ, ví dụ như là thuần túy bổ sung hỏa hệ tổn thương vân vân. 9981 mặt huyền âm phiên điệp ra lên, hắn thuộc tính chính là đạt tới một cái khủng bố con số. Kiện trung chăn quạ bộ này huyền âm viên, đương nhiên là Ngư Long Hỗ Tạm, cái gì thuộc tính đều có, nhưng hắn cảm thấy thuốc dục huyền âm luyện phách đại trận về sau, cái dạng gì địch nhân đều là một cuốn bị mất mạng, cũng đầy đủ sử dụng. Chương 729, Kiếp quang kiếp người vô tình gặp được tiểu đỉnh. Kiện trung chăn quạ bộ này huyền âm viên, đương nhiên là Ngư Long Hỗ Tạm, cái gì thuộc tính đều có, nhưng hắn cảm thấy thuốc dục huyền âm luyện phách đại trận về sau, cái dạng gì địch nhân đều là một cuốn bị mất mạng, cũng đầy đủ sử dụng. Cái này người kiếm quang như thế thuộc loại châu bò, nghĩ đến chắc là thiên bảng chính giữa nổi danh, chờ ta đưa hắn vậy ở trong trận giết, làm cho nhà mình bài danh lại đi phía trước chui lên cái mấy vị. Hôm trước vừa là chém giết một gã xếp hạng hơn 90 vị thiên bảng tiểu giả, nghĩ tới hôm nay lại là có chỗ thu hoạch, tiện trung chân quả cũng là tâm tình kích động. Cái này thiên bảng cường giả lẫn nhau tâm đó, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu tử có thể gặp được đấy, huống chi hắn là tái nhậm chức không có bao lâu, hôm nay bài danh còn không cao, có thể nhiều chém giết mấy cái thiên bảng cường giả, mới có thể để cho thứ tự phi top tăng lên bất quá vô cùng mê đen một quấn, cũng không có cùng kiện trung chăn quả lượng trước cái kia giống như, trực tiếp hữu là đem hai đạo kiếm quang cho đánh lệch ra, mà lại như trước không ngừng xuyên thấu, trong chốc lát đã huynh đã đến trước người. Mà cái kia tất cả huyền âm viên nguyên thần hiện hóa, không động thần thông bởi vì cũng không phải là giống nhau không có cách nào điệp ra gặp lại, uy lực đều là rất có hạn, đều là khởi không đến bao nhiêu hiệu quả. Giang giác, kiện trung chăn quả trong lòng mắt lạnh, trước người một mặt huyền âm tụ thú phiên dĩ nhiên là bị người này đối thủ cho trực tiếp chém đứt hủy hoại, tại chưa trị trước khi là không có cách nào tiếp tục sử dụng. Có thể hắn lúc này là không kịp tiến lui, vừa rồi nếu không phải cầm Huyền Âm tụ thú phiên cả lại, chính mình một lát đoán chừng đều là bị kiếm quang xuyên thấu. Thiếu đi một mặt Huyền Âm tụ thú phiên, kiện trung chăn quả vội vàng là lấy đồ dự bị một mặt đi ra, không có cách nào làm đến như yêu thi cốc thần như vậy trên người chuẩn bị nhiều bộ dự bị đấy, nhưng dư thừa vài căn Huyền Âm phiên luôn có. Chỉ có điều mới thay đổi mặt phiên này, tiểu tử thực sự không phải là cựu giai Huyền Âm phiên rồi, toàn bộ đại trận uy lực tiểu rõ ràng nhất giảm xuống một cái cấp bậc. Huyền Âm tụ thú phiên luyện chế quá trình, tuy nói so bình thường cựu giai pháp bảo đơn giản một điểm, nhưng cũng là muốn vô số chàng giết chóc mới có thể tăng đi lên đấy, huống chi cũng không phải mọi chủng tộc đều phù hợp làm huyền âm phiên chủ nguyên thần. Chỉ là 9981 mặt cựu giai huyền âm tụ thú phiên cũng đã tiêu hết kiện trung chăn quả toàn bộ thời gian, lại để cho hắn thậm chí là không có rảnh đi làm những thứ khác bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Trên người đồ dự bị huyền âm phiên, đương nhiên không thể nào cũng là cựu giai, chỉ có mấy mặt bắt giai còn lại tất cả đều là thất giai rồi. Kiếm quang càng ngày càng thịnh, khiến kiện trung chăn quả cho muốn thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn, xoát xoát liền vàng trên người huyền âm tụ thú phiên là liên tiếp bị hủy. Đau lòng miệng run lên một cái đấy, đã sớm là không, có lúc trước suy nghĩ rồi. Chạy mau, chạy mau. Lại tiếp tục như vậy ta sẽ treo tại chỗ này. Cái thanh niệm này trong lòng hắn quanh quẩn càng ngày càng lớn, rốt cuộc cũng khiến cho kiện trùng chăn quả làm ra cái này hành động, huyền âm tụ thú phiên vừa tu lại tiểu hòa hóa thành một cổ mây đen quay người bỏ chạy rời đi. A, cái này người làm gì vậy đột nhiên quay đầu bỏ chạy, ta chính nghiên cứu lấy huyền âm luyện phách đại trận nghiên cứu thú vị đây này. Diệp Vinh không hiểu ra sao, chính mình tuy nói là chém đứt mấy căn huyền âm tụ thú phiên Nhưng đối phương không ngừng có chuẩn bị dùng thay thế đi ra, khiến cho công phá cái này Huyền Âm Luyện Phách Đại Trận thực sự không phải là lập tức tiểu tử có thể làm được sự tình. Cái này Huyền Âm Luyện Phách Đại Trận tuy nói không phải cái gì tinh diệu trận pháp, thuần túy là cẩm cường lẫn yếu, nhưng trận pháp biến hóa tầm đó lại để cho hắn phi kiếm ngự sử tầm đó cũng là muốn nhiều thêm vài phần suy tính, rất đúng phải đi qua một phen tính toán mới có thể công kích được chính xác phương vị. Hắn đương nhiên là sẽ không nghĩ tới, là mình kiếm chiêu quá mức lăng lệ ác liệt, không nút không dứt tầng tầng tiếp cận, cái kia vô cùng tiềm lực lần lượt truyền đưa tới, đem từng mặt Huyền Âm tụ thú phiên phá hủy. Trong kiện trung chăn quạ đã tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, chính mình sinh ra không cách nào địch nổi ý niệm, mới được là trực tiếp quay người chạy trốn. Bất quá kiện trung chăn quạ đột nhiên quay người lùi lại, chẳng khác gì là lưu lại thật lớn một sơ hở cho thủ tịch đại nhân, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Kiếm quang thúc dục khe quấn, tựu là hóa thành hai đạo kiếm hồng, trực tiếp xoắn phá kiện trung chăn quạ hộ thân hắc khí, đem hắn hoành thành bạch quang. Ồ, như thế nào còn mất một phần thứ độ và xuống. Gia Diệp Thiên Thiên thủ một trảo, tại kiện trung chăn quạ hóa quang mà đi cái chỗ kia, nhặt được một cái phù lục ra, bên trên có một cái bò cạp vàng đồ án. Đúng rồi, một trăm cấp về sau thế, nhưng mà không có chết thay hộ thân đạo cụ rồi, ta treo rồi không cần lo lắng làm rơi đồ là có động viện tiêu hai hộ mệnh nếu kinh tại, người chơi khác có thể không nhất định cũng là tu luyện cái này đạo thư, bị treo rồi đương nhiên là có khả năng tuân gia trang bị đến. Diệp Vinh nghĩ thông suốt điểm ấy, tinh thần một hồi phấn chấn cái này treo người về sau sẽ không làm rơi đồ điểm ấy không thể nghi ngờ lại để cho người đối với tở cờ hứng thú đại giảm. Trăm cấp về sau, không tồn tại chết thay hộ thân loại đạo cụ tồn tại, ngược lại là khiến cho những này cao cấp người chơi trên người trang bị lại có bị bạo phát khả năng. Kiện trung chăn quả không có phát nổ mấy căn huyền âm tụ thú phiến đi ra, đã là tính toán hắn vận khí tốt, như vậy đã bị lửa rối vượt qua kiểm tra rồi. Không biết có không có pháp bảo đặc thù thổ tính, là có thể đem tử vong trừng phạt biến thành trên người pháp bảo rơi xuống tỷ lệ tăng lên cái 3 4 chấm đấy, cái kia sau này treo rồi người tựu là xôn xao một tiếng, bạ phát sạch sẽ, không khỏi quá sướng đi à nha. Đem cái này chương bỏ cả vàng đồ án phụ lục nhìn qua, là huyện 3 chỉ nội 49 tầng tầng thứ nhất một chương thông hành phụ lục, chỉ cần gom góp cùng loại năm cái có thể tiến đến tầng thứ 2 đi xem như giúp thủ tịch đại nhân tỉnh một chút thời gian chính mình đi góp nhặt. Chém giết kiện trung chăn quả về sau, Diệp Vinh cũng không có vội vã tiến vào huyện ba trì, thứ nhất là muốn tìm Huyền Chân tử đi nhận lấy nhiệm vụ, thứ hai cũng là muốn đi tìm hiểu nhà mình trong liên minh thành viên còn có Bạch Trầm Hương hiện nay tiến độ là ở đâu rồi. Chúng ta thân phận, tìm Huyền Chân tử đi lĩnh nối thẳng hậu phụ nhiệm vụ, trăm phần trăm là không có vấn đề đấy, hay vẫn là chờ tin tức của bọn Bạch Trầm Hương, đã có tiền nhân kinh nghiệm ta mới được là hiệu suất rất cao, chính mình xông loạn nói không chừng cả buổi cũng không thông qua tầng thứ nhất. Thủ tịch đại nhân phát giác phụ cận không ít người đều là dùng nóng bỏng ánh mắt quan hướng về phía chính mình, chém giết kiện trùng chăn quả đưa tới quá nhiều chú ý lực, cái này không ít người chơi đều là nhận ra thân phận của hắn Lai Lịch. Vì để tránh cho phiền toái, trực tiếp là ngự kiếm mà lên, đi trước Thanh Đế Minh nơi ở tạm thời bên trên nghỉ ngơi trong chốc lát nói sau. "Ồ, cái kia di động động phủ như thế nào không thấy rồi, chẳng lẽ đổi địa phương rồi hả?" Chạy đến lần trước nơi ở tạm thời trên ngọn núi, mới phát hiện trú đóng ở tại đây bang phái đã là thay đổi một nhà, thực sự không phải là Thanh Đế Minh cái kia cực kỳ bắt mắt di động động phủ, mà là từng dãy một hàng rào vội vàng dựng lên từng gian nhà gỗ. Loại này phòng ở mới được là hoàn ý linh bên trên khắp nơi đội ngũ nơi ở tạm thời phổ biến nhất tình hình, có thể xa xỉ vận dụng tạm thời động phủ bang phái cũng là sẽ không rất nhiều. Diệp Vinh trong lòng không biết nói gì, không nghĩ tới chính mình một thời gian ngắn không có chú ý bổn mình tại huyện 3 chỉ bên này biến hóa, lại là liền nơi ở tạm thời đều thay đổi, thay thế địa điểm. Xem ra chỉ có thể đợi Ngọc xương tuyết phi kiếm truyền thư trở về, mình mới là có thể biết rõ, mới đích nơi ở tạm thời chạy đi nơi nào. A, phía dưới có một đám mỹ nữ đang tại đánh quái, bất quá kỹ thuật đều không được tốt lắm một đầu không đến trăm cấp jun đất mấy người liên thủ đều là luôn cuống tay chân đấy, bất quá có một cái trên tay pháp bảo ngược lại là không tệ, rõ ràng thường cách một đoạn thời gian liền đem jun đất định ngay tại chỗ vài giây. Hoàn y linh tất cả ngọn núi trên đầu, thực sự không phải là toàn bộ vì viện ba chìm mà đến người chơi, có tương đương một nhóm người tiểu là đến gom góp cái náo nhiệt, thậm chí còn là ở chỗ này đánh qua đấy. Cái này đầu ngọn núi bên trên, cái kia bảy người chơi nữ, hi hi nhốn nháo có sáu bảy người, đúng là tại cùng một cái jun đất chiến kích liệt. Mỹ nữ người chơi chiến đấu dáng người, luôn đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài lại để cho thủ tịch đại nhân đều là liệt tụ như thế, chỉ có điều nhìn hai mắt mới được là phát hiện không đúng, một người trong đó thân ảnh càng xem càng là quen thuộc. Ta đi, đây không phải Tiểu Đình sao, nàng như thế nào cũng chạy đến bên trên hoàn y lý vậy? Diệp Vinh kiếm quang rơi xuống, ngược lại là nghĩ tới một việc, Tiểu Đình rất sớm kỷ luật là nói với hắn, có một cái tông môn nhiệm vụ là muốn tới huyện Ba chỉ thu một kiện cổ kinh phật trở về. Chẳng lẽ nàng lúc này xuất hiện ở chỗ này chính là vì nhiệm vụ này mà đến? Bất quá bên người nàng bọn này, người chơi nữ là ai, tính ba tự bên trong người chơi đệ tử tổng cộng tiểu hai cái. Một cái danh ngạch trong đó vẫn bị khó được online một lần thủ tịch đại nhân cho chiếm đi rồi. Mỹ nữ, đánh chính là như vậy cố hết sức, có muốn hay không ta già tay giúp đỡ. Diệp Vinh trêu chọc lấy hô một tiếng, cái kia vài tên người chơi nữ nghe tiếng đều là ngẩng đầu xem ra, có mấy cái trên mặt đều là lộ ra một tia khó chịu biểu lộ ra, hiển nhiên là tưởng rằng đụng với dê sồn, khắp nơi đùa giỡn người chơi nữ cái chủng loại kia. Ngươi như, Diệp đại ca. Tô Đình Vân trước tiên còn không có phản ứng đi qua, dù sao nàng cùng Diệp Vinh ác chính tiếp xúc không nhiều lắm, bình thường thời điểm chạm mặt đều là cùng ác phụ thái hồ bá chủ. Cho nên mới là sẽ ở ngừng lại một chút về sau mới nhô tới. Nàng sớm đã đến huyện Ba Trì, dựa vào thực lực của nàng đột phá phía trước mấy tầng tiểu là khó có thể vi kế, cũng tiểu không miễn cưỡng chỉ ở Hoàn Ý Linh bên trên đi dạo lấy. Vừa vặn lớp học mấy cái cũng chơi bị ngăn nữ đồng học là nghe nói huyện Ba Trì mở ra tại đây náo nhiệt, cho nên đều là tụ đi qua, mới được là cùng một chỗ đánh quái kia mà. Diệp Vinh vắt tay, hai phần thủ chặt, vòng tay, hóa thành vô lượng kiếm quang, bỗng nhiên khế quấn, tiểu là đem cái này đầu run đất chém thành bảy tám khúc, cái chết không thể chết lại. Không nghĩ tới thủ tịch đại nhân một cử động kia Dĩ nhiên là dẫn tới phía dưới đáy một gã người chơi nữ kêu lên lên, ngươi cái này người như thế nào như vậy, chúng ta phí hết thật lớn khí lực mới được là đem cái này đầu rung đất giết đến nửa hết, ngươi lại là đoạt chúng ta quái. Người này vóc người cao gầy người chơi nữ tết tóc đuôi ngựa, hai tay chống nạnh nhìn hằm hằm lấy thủ tịch đại nhân, biểu lộ phẫn nộ. Không phải đâu, ta là xem các ngươi giết quá tốn sức, mới ra tay giúp các ngươi một bả đấy. Diệp Vinh một hồi nhấc đầu, có trời chứng dám, chính mình còn cần đoạt một đầu trăm cấp rung đất như vậy tinh quái sao? Như vậy đẳng cấp tinh quái hắn gần đây chứng kiến đều là sẽ không thèm xuất thủ. Nếu là dựa vào giết loại này đẳng cấp tinh quái, thủ tịch đại nhân thăng cấp hiệu suất tiểu là quá chậm, không vượt cấp giết quái đều là tốt rồi, ở đâu còn có thể vừa ý loại này so nhà mình đẳng cấp còn thấp rất nhiều tinh quái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, như vậy một đầu chính mình tiện tay có thể chém giết Jun đất, cái này mấy cái nữ hải có thể là bỏ ra mấy tiếng đồng hồ mới có thể đánh chết, theo lũ quái đến mại huyết đều là một cái to lớn công trình. Chương 730, ngoài ý muốn kinh Phật tin tức. Ta không phải cố ý á, nếu không lại giúp các ngươi vòng cái 180 đầu Jun đất ra, chém tới chỉ còn tí máu đến các ngươi chậm rãi chém giết tốt chứ. Một cái ngọn núi bên trên cũng tiểu đổi mới, rèn ọ, ra một đầu, người đi đâu tìm nhiều như vậy Jun đã đến. Loại này đẳng cấp tinh quái vừa xuất hiện đều là bị những bang phái kia người chơi cho chiếm trước đi, có thể đoạt một đầu đều là rất khó khăn rồi. Nếu như là không hạn chủng loại, chỉ cần chăm cấp tại hữu tinh quái, cho dù lại trở mình cái gấp 10 lần cũng không có vấn đề. Tô Đình vận bên người cái kia mấy nữ sinh, hiển nhiên cũng không phải phi thường tin tưởng, cái này khẩu khí cũng thật sự quá lớn, tha bổ miệng vàng hơi bị nhiều rồi. Trống lại chăm cấp tinh quái một cái phối hợp ăn ý tiểu đội. Một buổi sáng thời gian có thể tiêu diệt 2, 30 đầu đã là tương đương không dễ, ngoại trừ thực lực bên ngoài đều là vận khí rất tốt, có thể liên tiếp đụng với phù hợp mục tiêu mới được. Diệp Vinh hờ hững nói, một người có thể vòng trăm 80 đầu cùng run đất không sai biệt lắm cấp bậc tinh quái trở về, khiến mấy cái tiểu nữ sinh đều là cảm thấy, Tô Đình vận cái này đại ca có chút không đáng tin bộ dạng. Một cái đôi mắt sáng mắt to nữ sinh đã đến gần, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Đình, cái này người tựu là ngươi thường xuyên nhắc tới chính là cái kia Diệp đại ca?" "Ừ, đúng vậy a." Tô Đình vận dùng sức gật đầu. Nàng đối với Diệp Vinh ngạc chính hiệu rõ cũng là có hạn, chỉ biết hắn là một cái cao thủ lợi hại mà thôi, trang bị trên người mình cơ bản đều là hắn phi kiếm truyền thư đưa tới, mà ngay cả bái nhập tông môn cái này một loạt sự tình đều là hắn một mình ôm lấy. Nàng đối với bị ngạn hứng thú còn so ra kém chính mình mấy cái đồng học, đầu nhập thời gian cũng không tính rất nhiều, mặc dù có như vậy tốt điều kiện, đến nay cũng mới vừa vận 70 cấp. Bất quá đối với trăm cấp đã ngoài tinh quái, là có như thế nào một cái tiêu chuẩn, Tô Đình vận hay, vẫn là tương đương tình từng đấy. Nàng biết rõ Diệp Vinh rất cường nhưng có thể hay không làm được hắn theo như lời sự tình, vẫn là không dám khẳng định. Hoàn Y Linh bên trên là có không ít liên điểu, mượn loại này tinh quái cho đủ số tốt rồi, dù sao đẳng cấp cũng cùng run đất là không sai biệt lắm. Liên điểu loại này tinh quái, dùng tốc độ như điện, khó có thể đánh chết nổi tiếng, thường xuyên có top 5 top 3 đỉnh đầu bay qua, cũng không có nhiều người chơi bay lên hào hứng đối bắt, bất quá đối với thủ tịch đại nhân mà nói liên tiểu cùng run đất cả hai ở giữa đánh chết độ khó là không có gì khác nhau. Tiện tay một kiếm chém tới, không làm cái gì biến hóa, tựu là kiếm quang bay múa, lôi ra ngàn trượng kiếm quang. Đem không trung một đầu liên tiểu tiểu chém tới chỉ còn một kia vết ra, ra diệp thiên thiên thủ một chảo, tiểu la cầm xuống dưới hướng trên mặt đất ném một cái. Loại này trăm cấp tinh quái, tại Diệp Vinh trong mắt tiểu la lại tầm thường tiểu quái, nhưng tại mấy nữ sinh trong mắt nhưng lại đã tạo thành mảnh liệt trùng kích. Cái kia vóc người cao gầy đuôi ngựa nữ sinh cầm trong tay một đoàn hồng mang thúc dục, tiểu la đem cái này đầu liên tiểu đổi giết, trên mặt có vẻ khiếp sợ hiện lên, một hồi lâu mới được là hét lên một tiếng. Rõ ràng thật sự là liên tiểu. Thiết nhiều kinh nghiệm a. Lần này, những cái kia nữ sinh nhìn qua ánh mắt tiểu la lại là khác nhau rất lớn. Lập tức cảm thấy trước mặt người nam nhân này trở nên thâm bất khả trắc lên. Lúc trước cảm thấy là khoác lác dích thoại ngữ, đều là trở nên thành thật có thể tin. Hừ hừ. Người tại ngàn trượng bên ngoài, một kiếm đem liên kiều chém tới chỉ còn tí máu, cái này bản sự tại Thiên Bảng top 10 cao thủ bên trong cũng không phải mỗi người đều có thể nắm giữ, ta cũng có một nửa là nhờ Minh Hà kiếm mới có thể như thế. Diệp Vinh có chút đắc ý, âm thầm sấn nói, kiếm quang văng đến ngàn trượng bên ngoài, còn không tiêu tan loạn chi liễu, nói rõ có đủ tương đương đáng sợ lực công kích. Như thế khoảng cách Còn có thể bảo đảm mục tiêu còn lại cụ thể tánh mạng giá trị, cái này đối với người chơi phi kiếm khống chế lực độ bên trên có cực cao yêu cầu. Một đám nữ sinh nhanh nhanh nhìn nhìn đấy, nhao nhao phi kiếm xuất thủ, đem thủ tịch đại nhân vòng đến liên kiều chém trở mình, thu hoạch tuyệt bút tuyệt bút điểm kinh nghiệm editor. -E tiêu Linh, ngươi cái này ca ca thật là lợi hại nha, bang phái chúng ta bên trong cao thủ lợi hại nhất đều là không có bộ sự này đây này. Đúng vậy a, đúng vậy à, như vậy trong chốc lát công phu ta chính là nhanh thăng lên một cấp rồi. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Lợi hại như vậy, hẳn là thiên bảng cường giả a. Ta nghĩ chắc không sai đâu. Nghe được bằng hữu của mình khích lệ Diệp Vinh, Tô Đình Vận cười tươi như hoa, nói ra, hắn tại trong trò chơi gọi nhất kiếm cô Vinh. A, La Thanh Thành chính là cái kia nhất kiếm cô Vinh. Thân hình cao gầy đuôi ngựa nữ sinh trước mắt, như là phát hiện đại lục mới giống như, lập tức là bắt được Tô Đình Vận bản tay nhỏ bé. Đúng vậy a, làm sao vậy? Ông trời ơi, lại là như vậy một vị đại cao thủ tại giúp chúng ta đánh quái. Cái này mấy nữ sinh cũng không giống như Tô Đình Vận, đối với bị ngạn chính giữa các loại tin tức tình báo cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Ô lai về sau thì ra là suất đánh quái luyện đi chẻn lẻ bẻo, các nàng tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng các loại bắt quái tin tức, đứng đầu thông tin đều là nóng nhất tâm, thập phần hiểu rõ. Nhất kiếm khô vinh cái tên này, có thể nói là như sấm bên hai, lúc này Tô Đình vận vừa nói ra lại là so sánh Diệp Vinh trong tay kiếm quang, càng là có thể đã chứng minh thân phận của hắn. Ca ca ngươi thế, nhưng mà trên thiên bảng đều biết cao thủ nhà, chúng ta cái kia bang phái bên trong đệ nhất cao thủ còn kém lấy hắn thật xa đây này. Xem Tô Đình vận vẻ mặt nghi hoặc, đôi mắt sáng mắt to nữ sinh lôi kéo nàng giải thích nói. Cái này mấy nữ sinh hình dạng đều là không kém, tại trong trò chơi bên cạnh đủ để bị gọi tiểu mỹ nữ rồi, theo Lý Mã nói tại bang phái chính giữa là rất được ham mê, đi tới chỗ nào đều có người kéo lẹ vẹo tiến đưa trang bị mới đúng. Chỉ có điều các nàng theo không dễ dàng đã tiếp nhận người chơi khác tặng, càng ưa thích rượi vào chính mình bốn sự chậm rãi đánh quẫy đi chèn lẹ mẹo, không phải cái loại nầy tùy tiện đưa hai kiện trang bị liền làm bạn gái của ngươi cái chủng loại kia nữ sinh, cho nên thời gian lâu rồi bang phái bên trong những cái này nam người chơi tin tưởng về sau, nhiệt tình tự là sâu sắc giảm xuống. Nếu không có Diệp Vinh là Tô đỉnh vận đại ca, Các nàng cũng sẽ không yên tâm thoải mái tiếp nhận mang các nàng đánh quái hành vi. Diệp Vinh xuất thủ, 1 phút đồng hồ về sau, phụ cận không trùng đã là lại không thấy được một đầu liên tiểu thân ảnh, hết thảy là hóa thành cái nảy mấy nữ sinh kinh nghiệm. Thằng đến đúng lúc này, hắn mới được là có rảnh hỏi bên trên một tiếng Tô Đình vận chạy tới nơi này nguyên do, cùng với cái kia tông môn nhiệm vụ tiến triển như thế nào. Huyền ba chỉ bên trong yêu nhân thật là lợi hại, ta mới được là đi tới tầng 2 tiểu không đối phó được rồi, chỉ có thể rời khỏi cùng đồng học ở chỗ này đánh quái, sư phụ ban xuống đến nhiệm vụ kia xem ra là làm không được rồi. Ngươi đem cái kia cuốn kinh Phật danh tự nói cho ta biết, nếu tại bên trong thấy được tiểu thuận tay cho ngươi mang đi ra rồi. Vô danh truyền sư tuyên bố xuống nhiệm vụ, cái kia cuốn cổ Phật kinh văn nhất định là tại Huyền 3 trì sau phủ cuối cùng một tầng trong đó, cùng thủ tịch đại nhân mục tiêu quá khứ trang nghiêm tiếp kinh tại cùng một tầng mới đúng. Đã như vậy, nếu là có khả năng, hắn đến lúc đó nhất định là muốn tranh thủ một phen, không thể bỏ qua rồi. Thừa dịp chờ đợi phi kiếm truyền thư hồi âm trong khoảng thời gian này, thông đồng thoáng một phát mờ mờ, cùng mấy vị thanh xuân rạo rạt nữ sinh nói chuyện phiếm trêu ghẹo một phen, thật đúng là có trợ ở giảm bớt phiền muộn tâm tình. Diệp Vinh vốn lạ bởi vì trên người cấm chế mà u sổ tâm tình, thoáng một phát tựu là thả lỏng rất nhiều. "Diệp đại ca, chúng ta đợi chút nữa đúng là muốn cùng đi làm một cái nhiệm vụ, ngươi muốn hay không cũng tới tham gia ạ?" Cái này mấy nữ sinh đều là theo chân Tô đỉnh vận động dạng cách gọi, nhu nhu ngọt ngào hô hào. "Cái này coi như xong, chút nữa ta còn muốn đi vào Huyền Ba trì ở bên trong, có chuyện tại trên người." Diệp Vinh mỉm cười, từ chối nhã nhặn phần này mời, đối với quá khứ trang nghiêm tiếp kinh nhưng hắn là có bức thiết nhu cầu, trên người mình cấm chế 3 tháng về sau tựu là đến kỳ. Nhất định phải đi vô chi kỳ trước mặt một lần nữa xuất thủ mới có thể vượt qua kinh mạch hủy hết kết cục. Nói sau, cái này mấy cái tiểu nữ sinh trên người còn có thể có cái gì đại nhiệm vụ, đối với hắn mà nói tự nhiên là không có gì hứng thú. Cùng đi nha, bang phái chúng ta vì nhiệm vụ này thế nhưng mà động viên toàn bộ người chơi, liên quan đến đã đến một bộ vô thượng tâm pháp, trước mắt người chơi bên trong chỉ có chúng ta có thể nhận được đây này. Vóc người cao gầy đôi ngựa nữ sinh hưng phấn nói, nàng ngày bình thường nhất ngưỡng mộ cao thủ chính là Nhất Kiếm Cô Vinh, lúc này nhìn thấy chân nhân rồi, sao có thể không dốc sức liều mạng tranh thủ cơ hội đưa hắn giữ lại. Vô thượng tâm pháp, chẳng lẽ là cái đó bộ thiên thư? Không phải, là theo Diệm Thi Thôi Doanh trên tay nhận lấy nhiệm vụ đâu rồi? Bang phái chúng ta bang chủ bỏ ra thiệt nhiều công phu mới trở thành Diệm Thi Thôi Doanh tin cậy nhất mấy cái người chơi một trong, mới có tư cách nhận được nhiệm vụ này. Nghe xong bọn này nữ sinh lưu giữ một phen giải thích, Diệp Vinh mới được là đại khái đã minh bạch trong này bí quyết. Cái này mấy cái tiểu nữ sinh gia nhập bang phái lão đại, là một gã ma đạo người chơi, theo Diệm Thi Thôi Doanh trên tay tiếp một cái nhiệm vụ là muốn đi Đông Hải phá hủy Nga Mi thiết hạ hai tòa trận pháp, sau khi thành công cũng có thể đạt được một bộ vô thượng tâm pháp. Nhiệm vụ như vậy, Diệm Thi thôi doanh thả ra cũng không phải là chỉ có một, nhiều cái ma đạo người chơi đều là nhận được. Ví dụ như là truy hồi thánh cô năm đó lưu lại bảng môn trí bảo bản Long thôn nhận phiên cùng trừ tà thực nguyệt bảng, có thể bị Diệm Thi thôi doanh truyền thụ tiên tiên ngũ độn bên trong một hạng, cũng bị trực tiếp truyền tống đến sau phủ trước khi, không cần lại gì gì xuống cái kia phía trước 49 tầng. Quá khứ trang nghiêm kiếp kinh. Nhiệm vụ này ban thưởng tâm pháp lại là quá khứ trang nghiêm kiếp kinh một cuốn chi nhánh. Diệp Vinh trong lòng chấn động mãnh liệt, tin tức này thực sự quá rung động. Diễm Phi thôi doanh trong tay rõ ràng cũng là có một cuốn quá khứ trang nghiêm tiếp kinh tại. Chỉ có điều đem cái môn này, một bộ Phật môn vô thượng tâm pháp, ban thượng cho ma đạo người chơi, không hiểu được có thể có cái gì thực chất tác dụng. Thủ tịch đại nhân rất là may mắn chính mình kiên nhẫn nghe xong được nhiệm vụ này, nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới được là không để cho cái này bộ kinh Phật theo trước mắt mình chạy đi. Không thành. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh đối với ta đây tới nói quá mức trọng yếu, ai cũng không thể lại để cho rồi, nhất định là được làm đến tay. Diệp Vinh lập tức là đem tiến vào huyễn ba trì bên trong đích sự tình trước bỏ qua một bên. Chính mình vội vã đi vào cũng không quá đáng là vì cái gì sớm đi đạt được quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, nhưng trước mắt nếu là có một cái khác cơ hội, đương nhiên sẽ không xá cận Cẩu Viễn, bỏ gần tìm xa. Bất kể có hay không là tối trọng yếu nhất càn quốn kinh phận, đều là cái kia bộ cựu giai kinh phận chi nhánh một trong, chả giá như thế nào đều là đáng giá. Vội vàng là truy vấn càng thêm tưởng tận chi tiết, tỉ mỉ, đồng thời là đầu chuyển động, tự định giá lấy làm sao có thể đem nhiệm vụ này ban thưởng cho cho tới trên tay mình đến. Tô Lộc, bang chủ của các ngươi gọi là Công Tô Long. Hiền viên pháp vương Đỗ Tôn chính là cái kia Công Tô Long. Diệp Vinh Tại đã được biết đến cái này một tình huống về sau, Têu Thảm thiết một tiếng, trong lòng đó là thật lệnh thật lệnh đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 731, biến thân gà bảo. Tôn Lộc, bang chủ của các ngươi gọi là Công Tôn Long. Hiên Viên Pháp Vương Đỗ Tôn chính là cái kia Công Tôn Long. Diệp Vinh Tại biết đến cái này một tình huống về sau, Têu Thảm thiết một tiếng, trong lòng đó là thật lệnh thật lệnh đấy. Có thể theo Diệp Thi thôi doanh trong tay nhận được như thế nhiệm vụ ma đạo người chơi, nhất định là thực lực không tầm thường, điểm ấy hắn phía trước đã nghi tới nhưng vẫn đang là nghị có khả năng hay không trực tiếp từ đối phương trong tay mua lại quá khứ trang nghiêm tiếp kinh. Cho dù trả giá xa xỉ một cái giá lớn, đối với hắn mà nói cũng là có lợi nhất. Nhưng không nghĩ tới tiếp được nhiệm vụ người nọ là Công Tôn Long, đây cũng là tương đương đem loại khả năng này là trực tiếp gạt bỏ, Công Tôn Long là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Lúc trước thủ tịch đại nhân bởi vì chính mình nhiệm vụ có hệ, hợp với hai lần là cùng Công Tôn Long đụng phải cùng một chỗ, nhiệm vụ tương trùng, tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ đồng thời, tương đương tựu là đem đối phương nhiệm vụ phá hư không còn một mảnh, hai người đã sớm kết xuống thâm hậu khắc nghiễn. Nghe nói, Công Tôn Long càng là vì hai lần thất bại nhiệm vụ, khiến cho hắn tại Hiên Viên Pháp Vương một hệ người chơi bên trong đích địa vị sâu sắc nga xuống, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ. Như vậy một cái trọng yếu nhiệm vụ, các nàng cái này mấy cái tiểu nữ sinh cũng có tư cách tham gia, còn là vì Công Tôn Long đệ đệ đối với cái kia đôi mắt sáng mắt to gọi Kim Toa nữ sinh truy cầu đã lâu, mới được là đem các nàng cũng sắp xếp đi vào. Nhiệm vụ này, yêu cầu chính là đem Nga Mi bố trí tại Đông Hải bên trên hai tòa đại trận phá hủy, hơn nữa là đem trận thạch mang về với tư cách bằng chứng. Nói cách khác, chỉ cần ta đem hai khối trận thạch cướp đến tay, Cổng Tôn Long tiểu là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Vinh Long mày nhíu lên, hắn biết rõ, mặc kệ chính mình như thế nào cũng không thể để quá khứ trang nghiêm kiếp kinh rơi vào cổng Tôn Long trong tay. Chỉ cần là ma đạo người chơi có thể tại Diễm Thi thôi doanh chô đó nhận lấy nhiệm vụ, nếu như ta là tìm một cái ma đạo người chơi ra, lại để cho hắn cầm hai khối trận thạch đi làm Diễm Thi thôi doanh lời mà nói, nói không chừng cũng có thể đem nhiệm vụ này tiếp tới, lấy được ban thưởng. Hắn càng nghĩ lại càng là cảm thấy kế hoạch này có rất cao khả thi, duy nhất cần băn khoăn đúng là, nên như thế nào mới được là đem hai khối trận thạch lấy tới trong tay rồi. Cần nhờ Tiểu Đình cùng nàng cái này mấy cái đồng học, các nàng vô luận như thế nào đều là không thể nào hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ, đem trận thạch cấp đến trong tay. Duy nhất có thể, tựa là thủ tịch đại nhân sen lẫn vào đội ngũ trong đó, đến lúc đó cấp đi một kích cuối cùng. Diệp Vinh đem kế hoạch của mình chi tiết cùng mấy người tiểu nữ sinh vừa nói, vốn là còn tưởng rằng cần phí hết thệt nhiều miệng lưỡi mới có thể đem các nàng thuyết phục, không nghĩ tới mấy người thoang cái tiểu là đồng ý, lại để cho hắn thoáng là có chút kinh ngạc. Xem ra ta mị lực giá trị là càng ngày càng cao rồi, 18 đến 80 nữ tính sinh vật đều là hết thệ thông sát gia nhập cái này bang phái, mấy cái tiểu nữ sinh thuần túy là vì thú vị, cảm thụ một fan bang phái sinh hoạt, chỉ có điều cùng những người khác ở chung cũng không phải rất hòa hợp, đối với bang phái tự nhiên là chưa nói tới bao nhiêu lòng trung thành. Tại thủ tịch đại nhân chi tiết đem trộn cái khởi, thừa, truyền, hợp đều là nói cho các nàng biết về sau, trên tình cảm ngược lại là càng thêm thiên hướng về cái này mới vừa quen không có bao lâu. Tiểu nói Diệp đại ca là người kìm toa trong hiện thực thân ca ca, cũng muốn gia nhập long đằng các, nhiệm vụ lần này tiểu là cùng đi xem náo nhiệt, có lẽ tiểu là có thể hôn lăn lộn tiến vào. Vóc người cao gầy đôi ngựa nữ sinh tùy tiện nói, ở một bên ra lấy chú ý. Vậy là tốt rồi, bất quá ta còn phải đổi lại hình tượng, miễn cho bị Công Tôn Long cùng mặt khác nhận thức người chơi chứng kiến, đây chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Diệp Vinh chống cái cằm, thì thào nói ra. Chính mình chỗ có đủ biến thân thủ đoạn cũng là có tốt mấy chủng, như là hóa thân cổ tượng, biến thành phi thiên thần trừ, còn có tựu là có thể làm cho chính mình ngoại hình trở nên cùng đồng giáp cương thi giống như đã bảo. Chỉ có điều cái này ba loại biến thân đều là quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chính hắn cũng là không thích vây phần những thứ khác che lại ngũ quan bộ mặt của lão và trang sức loại trang bị, tiểu lộ ra có chút quá mức bắt mắt, nói không chừng tiểu sẽ khiến long đẳng các người chơi hoài nghi, ngược lại là bất lợi với hắn lẫn vào đội ngũ chính giữa đi. Ta nơi này có một bộ Phật môn áo cà sa, bên trên nói phải là nam tính người chơi mới có thể ăn mặc, trang bị về sau tiểu sẽ lập tức biến thành tăng nhân hình tượng, vẫn có thể đủ đối diện mạo tiến hành trình độ nhất định điều khiển TV, diệp đại ca ngươi muốn hay không thử xuống. Tô Đình vận lấy ra một đầu đỏ thấm áo cà sa đi ra, còn chưa trang bị trên thân tiểu là có đầu đầu khí lạnh phát ra đến. Diệp Vinh tiếp nhận hướng trên người một khoát trên vai, đạo mắt tiểu Lã trở thành một gã tuấn tú tân nhân, sợ lên chính mình chủi lùi đầu còn là đổi số dưới. Được rồi, ta cũng không có tu tập bao nhiêu Phật môn pháp thuật, nếu biến thành Phật môn đệ tử hình tượng, đến lúc đó ngược lại là sẽ toát ra sơ hở đến. Diệp Vinh lắc đầu, vẫn là lựa chọn tiến nhập Thận Huyễn Không, gian, đuổi tới lôi lão hổ cửa hàng bên trong, lại để cho lôi lão hổ là đem có thể biến ảo hình tượng trang bị tất cả đều đem ra, lại để cho hắn từng cái cho lựa. Sau một lát, hắn tiểu Lã lưu lại 3000 lượng hoàng kim, mang theo một đầu đạo bảo lý khai. A Cái này đầu thất phẩm ngoại bảo thuộc tính là kém một chút, nhưng có thể biến ảo hình tượng hay để cho ta tương đối hài lòng đấy, còn có thể đem pháp lực của mình rót vào trong đó. Nương gia đặc biệt vân quan ra, uy lực cùng người chơi luyện khí quyết tầng thứ hạn mức cao nhất cùng một như tở. Đã có cái này đã bảo tại, đem thân phận của mình giấu giếm được đi tựu là không thành vấn đề. Một đến một đi mới được là dùng hơn 10 thời gian, Diệp Vinh tại mấy cái tiểu nữ sinh trước mặt đem cái này đầu mẫu xanh ngoại bảo một quát trên vai, vầng sáng hiện lên, cả người tựu là biến hóa một cái hình tượng. Vóc người cao gầy đuôi ngựa nữ sinh đệ sát vào vai bước, ngạc nhiên nói: Oa, wow. Diệp đại ca, người biến thành cái dạng này chúng ta thật sự là một chút cũng nhận không ra rồi. Áo bào xanh đạo nhân, ngũ quan cương tráng, góc cạnh rõ ràng, không chỉ có là bên ngoài, mà ngay cả cả người khí chất đều là sạch ra cải biến. Diệp Vinh cười hắc hắc, liền trên người trang bị đều là lập tức thay đổi một bộ, chính mình Bạch Linh Trạm tiên kiếm, Thiên Đô kiếm hôm nay đã là tương đương nội danh, trở thành hắn tiêu bài phi kiếm, hơi chút chú ý người nhìn lên một cái tiểu là có thể nhận ra thân phận của hắn đến. Túi càn khôn ở bên trong còn có một bộ Thiên Băng Tử Mâu kiếm, bộ này bắt giai phi kiếm trung phân chính khẩu. Tại thành bộ phi kiếm chính giữa cũng là có thể tính thượng phần rồi. Về phần trên người pháp bảo, thủ tịch đại nhân cũng không phải pháp bảo lưu người chơi, ngày bình thường đối địch sử dụng cường lực pháp bảo cũng không phải rất nhiều, tối đa cũng chỉ là đem bách độc hàn quang trướng thu vào, miễn cho bị người có ý chí nhìn ra sở hở. Dù sao hắn tối cần khôn ở bên trong, đồ dự bị bắt giai pháp bảo số lượng không ít, chống dự thể diện cũng đủ. Xuất phát. Xuất phát. Bọn này tiểu nữ sinh so diệp Vinh còn muốn sốt ruột hưng phấn, cái này thay hình đổi dạng lén vào bên trong đội ngũ của Long Đăng Các, nhu đồ bí mật trận thạch kế hoạch Đối với các nàng mà nói cũng là có rất lớn lực hấp dẫn. Đúng lúc này, vừa vận là Bạch Trầm Hương phi kiếm truyền thư cũng là đã đến, bổ sung mà đến còn có hơn 30 đạo linh phù, đều là Huyền 3 trì sau phù tất cả tầng thông hành linh phù, có một tầng đấy, cũng có hai tầng, tầng ba đấy. Vất quá thủ tịch đại nhân hiện tại ở đâu có rảnh rỗi đi cùng Bạch Trầm Hương thám hiểm Huyền 3 trì, chỉ có thể là trở về một phong truyền thư, nói là có quan trọng hơn sự tình, đợi đến lúc giải quyết về sau lại đến. Phá Hương Nga Mi bố trí tại Đông Hải bên trên hai tòa đại trận, ta làm như vậy có tính không là trợ trụ vì ngược đấy. Đương nhiên không tính, ta đây là vô gian đạo, là năm hùng, là lén vào ta đạo trận doanh chính giữa chính đạo trung kiên, làm như vậy là để không cho quá khứ trang nghiêm tiếp kinh như vậy Phật môn vô thượng tâm pháp rơi nhập ma đạo người chơi chi thủ. Diệp Vinh trong nội tâm nói thầm lấy, cũng may là biến ảo hình tượng, cho dù đụng phải Nga Min ở tở cở cũng sẽ không nhận ra hắn. Bằng không thì, nếu như bị chính đạo lở tở cở biết được lan truyền mờ đi ra, Thanh Thành thủ tịch đệ tử dĩ nhiên là giúp đỡ ma đạo người chơi làm loại chuyện này, tất nhiên là sẽ có thật lớn quan ngại, cho dù không đến mức bị khu trục ra Thanh Thành, cũng là chịu lấy đến trùng trùng điệp điệp trừng phạt. Tại mâu tuẫn địch và ta trước mặt, chính đạo bên trong những môn phái này xung đột nhỏ mâu tuẫn nhỏ cũng là môn bùng, nhất trí đối ngoại, đây chính là chính đạo cao nhất cương lĩnh. Một cái sơn cốc trong đó, có mấy trăm tên người chơi ngồi ở trong đó, những này người chơi bất kể là đến từ môn phái nào, trên người đạo bảo đều có một cái rõ ràng đánh nhãn dấu, một đầu màu vàng thần long phóng lên trời. Long đẳng các đệ nhất hạch tâm phần tử công tôn Long tuy nói là ma đạo người chơi, nhưng nhà này tổ chức thực sự không phải là hoàn toàn tuyển nhận ma đạo người chơi, tổ chức bên trong đồng dạng là có tương đương số lượng chính đạo người chơi cả hai ở giữa tỉ lệ đại khái là tại 64 bộ dạng. Hiên viên pháp vương mấy người đệ tử, mỗi cái đều là nhận đại lượng người chơi đệ tử, nhưng đã nhận được hiên viên pháp vương thừa nhận nhưng lại không nhiều lắm. Công tôn Long vốn là tại hiên viên pháp vương cảm nhận trong cũng có chút số má, tiền độ vô hạn đệ tử, chỉ có điều đoạn thời gian trước liên tục hai cái trọng yếu tông môn nhiệm vụ thất bại, làm cho điểm số giảm nhiều, địa vị đã không còn như lúc trước. Ngay tiếp theo thiên bảng bài dành, đều là trượt rơi xuống 40 tên có hơn, nếu không nữa khởi sắc, vượt qua 50 tên cũng là dùng không được bao lâu sự tình. Không lâu chính tà đại đầu kiếm Công tôn lòng coi như là đem hết toàn lực, đầu nhập rất lớn tâm huyết, chỉ tiếc là vận khí không tốt, đấu kiếm ngày thứ 3 tiểu là tại trong quá trình vây công rượu nhất chân nhân, bị thất tu kiếm quang một cuốn trực tiếp quét thành bạch quang đá ra bên ngoài chẳng đi. Đợi đến lúc hắn xếp hàng lần thứ 2 tiến đến thời điểm, đã là chính ta đại đấu kiếm khâu cuối cùng, cũng không thể kiếm đến bao nhiêu chỗ tốt, cuối cùng nhất chỉ là lại để cho chính mình tâm pháp thăng lên mấy tầng mà thôi. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh với ta mà nói tuy nhiên vô dụng, nhưng ta nghe nói A dục vương đối với cái này, bộ Phật muôn vô thượng tâm pháp truy cầu đã lâu rồi, nếu là có thể độ dùng này tiến hành trao đổi đã có thể lôi kéo quan hệ, cũng là có thể đem trong tay hắn á Tỷ Thiên Ngục Ma kiếm đổi lấy." Công Tôn Long chậm rãi nói ra, cùng hắn nói là tại giảng thuật cấp nghe, còn không bằng nói là tại thị thảo tự nói. A Dục Vương đối với quá khứ Trang Nghiêm Tiếp Kinh truy cầu, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, vị lai tinh tốc tiếp kinh không có rơi vào trong tay của hắn, lại để cho hắn đã là phẫn nộ vô cùng. Nếu cuối cùng nhất liền quá khứ Trang Nghiêm Tiếp Kinh cũng là thất thủ, A Dục Vương cái này Phật môn đệ nhất nhân mặt mũi cũng là không có chỗ để. Đối với Công Tôn Long mà nói, Có thể cùng A Dục Vương như vậy một cái Phật môn siêu cấp cường giả thành lập hữu hảo quan hệ ra, là một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Phật môn tuy nhiên cùng ma đạo thế bất lưỡng lập, nhưng đó là nở và cỡ, cỡ, người chơi tầm đó chưa chắc là si bạn chấp hành như vậy ước định. So sánh với ma đạo cường giả, A Dục Vương ngược lại là cùng hắn không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ, có càng nhiều nữa hợp tác không gian. Chưa xong con tiếp. Chương 732, ta thật sự đã lưu thủ. A Dục Vương trong tay có một A tỷ thiên ngục ma kiếm, vi cựu giai ma binh bên trong đích thượng phẩm, đến gần vô hạn thập giai ma binh cái chủng loại kia. Đối với A dục vương cái này Phật môn đệ tử mà nói, cái này khẩu ma binh tự nhiên là không hề có tác dụng, cho dù nộp lên trên cho tông môn có thể có được ban thưởng cũng không đủ dùng chống đỡ đến cái này lưỡi phi kiếm giá trị. Hắn đã sớm là thả ra tiếng gió, ai có thể đủ cho hắn tìm đến quá khứ trang nghiêm kiếp kinh bên trong tùy ý một cuốn, đều là đem dùng A tỷ thiên ngục ma kiếm tiến hành trao đổi, hơn nữa là có thể được đến hắn A dục vương tình hữu nghị. Quá khứ trang nghiêm kiếp kinh bất luận cái gì một cuốn chi nhanh giá trị, cũng là muốn so A tỷ thiên ngục ma kiếm cao hơn không ít, nhưng A dục vương tình hữu nghị vẫn có chút giá trị đấy rồi với cái này tên Phật muôn đệ nhất cao thủ có không ít thế lực đều là môn kéo gần lại quan hệ. Còn đối với Công Tôn Long mà nói, A tỷ Thiên Ngục Ma kiếm giá trị là càng lớn, lớn đến lại để cho hắn không có cách nào cự tuyệt tình trạng, tình nguyện là buông tha cho bản lòng thôn Nhật Phiên cùng trừ Tà Thược Nguyệt Bảng, cái này hai cái lợi ích không chút nào thấp, hoàn thành độ khó nhưng lại đơn giản không ít nhiệm vụ, quyết đoán lựa chọn phá hủy Nga Mi đại trận cái này một nhiệm vụ. Đơn giản vì trên tay Công Tôn Long có một ngụm nguyên đồ địa lê ma kiếm, cũng cựu giai ma binh, còn là cùng A tỷ Thiên Ngục Ma kiếm có thể gọn gọ trở thành một đôi, song kiếm hợp bích. Cái này hai khẩu ma binh đầy đủ về sau, uy năng không chút nào thấp hơn đại đa số thập giai ma binh, thậm chí là tại có chút dịu dụng bên trên còn muốn vượt qua không ít. Đây mới là công tôn long tôn sức tăng cơ, cũng là muốn tiếp được nhiệm vụ này nguyên nhân lớn nhất. Phải biết rằng, bàn long tôn Nhật Phiên cùng Lịch, tạ thực nguyệt bảng hai quyển bảng môn pháp bảo, bản thân tiểu là thánh cô năm đó còn chưa theo bảng môn sửa tu Phật kinh trước khi tùy thân hai đại chí bảo, tuy là giai vị chỉ có cửu giai, nhưng đều là cùng Trạm Thần Hồ Lôn có chút cùng loại, có uy năng vừa xa cùng giai pháp bảo cái chủng loại kia. Đương nhiên Trạm Thần Hồ Lôn là vì tiên phụ kỳ chân phế phẩm quan hệ. Lưu sát thương viễn siêu cùng giai pháp bảo, mà bản Long Tôn Nhật Phiên cùng Lịch, tạ thực nguyệt bảng hai quyển bảng môn chí bảo, thì là có đủ lấy Huyền Diệu thần thông, tại một chút ít phương diện công dụng mà ngay cả thập giai pháp bảo đều không có cách nào làm được. Cái này hai quyển bảng môn pháp bảo, là phân biệt rơi vào hai gã bảng môn tán tu trong tay, chỉ cần đem nó thu hồi có thể theo diễm thi tôi doanh chỗ đó tu tập đến bất cứ một hạng nào trong Tiên Tiên Ngũ Độn cấm chế, còn có thể trực tiếp bị truyền tống đến Huyền Ba trì Sáu phủ. Đương nhiên phía sau một hạ ban thượng, đối với có thể nhận được những nhiệm vụ này ma đạo người chơi mà nói cũng không thế nào coi trọng. Dù sao dùng bọn hắn địa vị trực tiếp thông qua chức vụ 49 tầng 4 chính là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng Tiên Tiên Ngũ Độn một trong cũng không phải là đơn giản như vậy, Tiên Tiên Ngũ Độn đầy đủ hết, có thể nói tiến vào đến huyên ba trì cuối cùng một tầng bên trong đích cơ hội tiểu là chín thành chín rồi, coi như là bản thân Diễm Thi thôi doanh cũng không có thể đem Tiên Tiên Ngũ Độn tu tập bên vẹn. Cho dù không có huyên ba trì cần nhắc, cái này Tiên Tiên Ngũ Độn bản thân tiểu là tương đương cường lực một môn cấm pháp, có rất lớn lực hấp dẫn. Một loại khác phương pháp, tiểu là trực tiếp đem bản lòng thôn Nhật Phiên cung lức, Tà Thực Nguyệt bảng trực tiếp tự mình tham ô rơi xuống. Căn bản không giao cho diễm thi tôi loành, biến thành pháp bảo của mình. Cái này đồng dạng thật là có lực hấp dẫn một con đường tuyến, nếu như ngươi là đối với Huyền Ba chỉ cũng không quá lớn kỳ vọng mà nói. Hơn nữa theo nhiệm vụ hoàn thành độ khó nhìn lại, một cái là muốn đối phó tán tiên, một cái là muốn đi phá hủy Nga Mi đại trận, nhất định là sẽ đụng với Nga Mi đạo nhân, nhiệm vụ độ khó cũng là nhìn qua có thể biết ngay. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh tốt đến mấy, đối với ma đạo người chơi mà nói cũng là gần cả, cho nên Công Tôn Long lựa chọn nhiệm vụ này ngược lại là không có người cùng hắn cạnh tranh. Ca, chờ ngươi đã có Át Tỷ Thiên Ngục Ma Kiếm. Đích thị là có thể một lần nữa đoạt lại hiên viên pháp vương tọa hạ đệ nhất tam đại đệ tử vị trí, mấy người khác căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Một đạo tối tăm lu mờ mịt kiếm quang tại công tôn Long trong lòng bàn tay tung bay, đối với mình đệ đệ tội phòng hắn cũng lơ đễnh, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là xưng hùng Tây không động nhất mạch, mà là cả ma đạo, thậm chí càng lớn. Long Đẳng các thực lực rất không xa nha, thậm chí có nhiều như vậy cao thủ thành viên. Đi theo bọn này tiểu nữ sinh tiến nhập bên trong tòa sơn cốc này, tức là gặp được không ít Long Đẳng các thành viên, chính đạo đệ tử, ma đạo đệ tử đều có. Diệp Vinh đêm khẽ đếm Trong này ít nhất là có 3 400 người, nhìn xem thực lực đều xem như không tầm thường, đương nhiên đỉnh cấp cao thủ cũng tựu Công Tôn Long lòng một cái. Lúc trước cũng chưa từng nghe qua Long Đăng Các cái này nhà băng phái, hiện tại xem ra ngược lại cũng có chút thực lực, nói như thế nào dựa vào Công Tôn Long tên tuổi cũng là có thể hấp dẫn đến không ít cao thủ đấy. Thủ tịch đại nhân xa xa nhìn một cái, Công Tôn Long đúng là ngồi ở trong sân cốc, cùng người trao đổi lấy cái gì? Kim toa, người nọ là ca ca ngươi, muốn muốn gia nhập chúng ta Long Đăng Các. Một cái ngũ quan bình thường không có gì lạ thanh niên đi tới, nghĩ đến tiểu La Kim toa người theo đuổi Công Tôn tháng rồi. Xem ra mấy nữ sinh cũng là đem biên tốt lý do nói cho hắn nghe rồi. Cái này muốn tại bình thường thật cũng không vấn đề gì, bất quá lần này nhiệm vụ thế nhưng mà rất trọng yếu, không phải bình thường tổ chức nhiệm vụ mà thôi. Công Tôn Thắng, ca ca của toa toa thế nhưng mà một gã cao thủ nhà, ngươi mấy ngày hôm trước không phải đang nói nhiệm vụ lần này thiếu người, cần mời chào bên ngoài cao thủ sao? Cái này bày ở trước mắt cao thủ ngươi lại không muốn? A, là tên cao thủ. Không biết đạo huynh xưng hô như thế nào. Công Tôn Thắng cũng không phải toàn bộ nhờ lấy hắn ca ca thành danh đấy. Bản thân thực lực tại Long Đẳng trong các cũng có thể xem như đứng đầu trong danh sách, đương nhiên khoảng cách thiên bản cường giả cái kia căn tuyễn vẫn có không nhỏ trên lệnh. Kinh Tập Phương, đối với Long Đẳng các ta cũng là kính đã lâu rồi, không biết có thể không gia nhập bên trong đấy. Như vậy đi, ngươi nếu có thể cùng chúng ta chiến đấu đại đội đội trưởng 30 chiêu bất bại, tiểu cho ngươi gia nhập nhiệm vụ lần này như thế nào? Dù sao nhiệm vụ lần này là muốn đi Đông Hải, độ khó không nhỏ, thực lực kém chút ít rất có thể muốn đọng ở chỗ đó. Công Tôn Thắng gọi tới một gã Long Đẳng các người chơi, xem hắn giới thiệu cũng là một gã cao tầng kia mà về phần tên gọi là gì trực tiếp bị thủ tịch đại nhân xem nhẹ đi qua, người qua đường giáp đất tính danh đương nhiên là không trọng yếu. Có lẽ, phải nên như thế. Diệp Vinh nhàn nhạt cười, nhìn về phía này tên Long Đằng cắt chiến đấu đại đội đội trưởng, một gã tam đại năm thua đàn ông. Tiểu hổ thực lực so với ta đều là không kém bao nhiêu, trong vòng 30 chiêu nghĩ đến là có thể nhẹ nhõm thu thập cái kia kinh thập phương, như vậy cũng là thực lực của hắn bất lực, toa toa cũng không nên trách cứ ta mấy thứ gì đó. Công Tôn Long Âm thầm nghĩ, hắn cũng không cho rằng tùy tiện đến người chơi sẽ là cái gì cao thủ. Đừng nói 30 chiêu cho dù 10 chiêu đều chưa hẳn tiếp được đến. Cái này ở bên trong bị ngạn, ở đâu ra nhiều như vậy cao thủ, đại bộ phận người chơi đều là thành thành thật thật đánh quái thăng cấp, đối với kỹ thuật bên trên rất hiểu rõ cũng đều là tương đương có hạng, cho dù cấp bậc tương tự chống lại một cái thao tác thuần túy cao thủ, thường thường đều là 3 4 kiếm ở trong tìm sơ hở tiểu là bị treo. Hung chi long đẳng các chiến đấu đại đội đội trưởng, một thân trang bị nhất định là không kém, không yếu đến nỗi liền một cái danh tự đều chưa từng nghe qua người chơi. Tiểu tử, nhanh chút ít xuất thủ. Hổ hổ sinh phong, Uy Vũ sinh phong, khí mạt Để không nội tình thần lười biếng nói, đối với bị công tôn thắng gọi đi qua đường cái gì giám khảo, hắn là một chút hứng thú đều không, nếu không phải đối phương là lão đại tân đệ đệ, hắn ở đâu thèm bằng cái này mặt mũi cho hắn. "Ta đi, ta thật sự là cho tới bây giờ chưa có thấy qua, dám ở ta nhất kiếm thủ tịch trước mặt còn bày ra như vậy một bộ tư thế không làm phòng ngự người chơi, coi như là nghịch thủy hàn tại khoảng cách gần như vậy cũng phải làm đủ 10 phần 10 cảnh giác, sợ bị lão tử tìm được sơ hở." Diệp Vinh trong nội tâm cười khổ, cái này tam đại năm thâu người chơi trong mắt hắn là sơ hở chúng chất cho dù quen dùng phi kiếm không ở trong tay, hắn ít nhất cũng là có 10 chủng biện pháp, có thể tại một kiếm chém xuống trực tiếp miểu sát đối thủ này. Chỉ có điều bởi như vậy, nhất định là muốn dẫn tới công tôn thắng hoài nghi, nói không chừng liền công tôn long đều sẽ đích thân tới nhìn lên một cái, đối với tại thân phận của mình giữ bí mật thập phần bất lợi. Như vậy thuộc loại châu bò người chơi, một điểm thanh danh đều không có truyền tới qua, bản thân cậu là một kiện tương đương khả nghi sự tình. Thở dài một tiếng, thủ tịch đại nhân chỉ có thể là đem tiên băng tử ngẫu kiếm vừa để xuống, chín đạo đạm bạch kiếm quang tựu là hướng về đối thủ vành khư. Cái này rõ ràng là có thể một kiếm chém núi phương, hết lần này tới lần khác là phải làm bộ đối với những cái kia sơ hở coi như không thấy, kiếm quang cũng không làm bao nhiêu tinh diệu biến hóa, chính là dạng trực lai trực vãng, làm ra cơ bản nhất công kích. Hổ Hổ Sinh Phong dũng là sắc mặt đại biến, tại hắn hoảng sợ gần chết dưới ánh mắt Tiểu Lạc thấy kia chín đạo đạm bạch kiếm quang theo hắn vội vàng giơ lên kiếm quang tầm đó xuyên thấu đi qua, nhẹ nhàng khẽ quấn, Tiểu Lạc lệch cách một tiếng ngã trên mặt đất. Đk l m l. Cái này cũng quá yếu đối đi nha, hại chết lão tử rồi. Diệp Vinh Long mày nhăn lại, Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này, người chơi phản ứng trì độn như vậy, rõ ràng liền cơ bản kiếm quang thẳng đâm đều có thể không kịp ngăn cản, trực tiếp đã bị chấm giết. Như vậy miêu sát biểu hiện, nhưng không phù hợp hắn cho mình định vị, một cái có chút thực lực, nhưng cũng không phải phi thường nổi bật, cùng Hổ Hổ Sinh Phong đại chiến 300 hiệp, cuối cùng nhất dùng ngang tay xong việc mới được là hắn trước hết nhất kế hoạch. Nếu giải thích rõ thì do Hổ Hổ Sinh Phong quá mức khinh thị đối thủ, không có chăm chú đề phòng, tăng thêm thủ tịch đại nhân coi như là trực lai trực vãng kiếm quang chấm giết, cái này kiếm quang tốc độ cũng không phải bình thường người chơi có thể bằng. Siêu cao kiếm quyết mang đến tăng thêm lại để cho bộ này bát giai phi kiếm trong tay hắn làm theo là như cá gặp nước, viễn siêu cùng giai. Còn có Thiên Băng Tử Mẫu kiếm vừa ra tay, tựu là chín đạo đạm bạch kiếm quang, lại để cho Hổ Hổ Sinh Phong cũng là không có có thể kịp phản ứng bài nhờ thưởng thành bộ phi kiếm thì ra là năm ba ngụm mà thôi, số lượng này quá nhiều cũng không phải là tiểu nhất định là ưu thế, đối với thao tác bên trên cũng là một cái rất lớn cái nặng. Chín đạo đạm bạch kiếm quang đồng thời hoành ra, Hổ Hổ Sinh Phong ý nghĩ nhất thời hồ đồ không có làm ra chính xác nhất phản ứng, tựu là đưa đến loại này bị miểu sát cục diện. Ta thật là đã lưu thủ nha là tên kia quá yếu rồi. Chứng kiến Công Tôn Thắng quăng đến kinh ngạc ánh mắt, Diệp Vinh bất đắc dĩ âm thầm thầm nói, minh bạch biểu hiện của mình đã là đã dẫn phát đối phương rất hiếu kỳ. Hổ Hổ Sinh Phong nói như thế nào cũng là tại Long Đẳng trong các có thể đứng vào trước 20 cao thủ, cái này đột nhiên là bị một cái vô danh người chơi một kiếm miểu sát rồi, coi như là nhất lạnh nhạt người nhìn cũng sẽ sinh ra tìm tòi đến tột cùng tâm tư đến. Kinh thập phương đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cũng là đến luận bàn một phen, như thế nào? Công Tôn Thắng hào hứng gật đầu, kích động nói, chưa xong con tiếp. Chương 733, bắt đầu trợ trụ vi ngự. Tinh tập phương đạo hữu, không bằng hai người chúng ta cũng là đến luận bàn một phen, như thế nào?" Công Tôn Thắng hào hứng gật gảo, kích động nói. Diệp Vinh nhìn xem Công Tôn Thắng ánh mắt, biết rõ chính mình là không đáp ứng cũng không được, đành phải là yên lặng gật đầu. Đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình, lúc này xuất thủ thời điểm nhất định là phải cẩn thận cẩn thận không một chút phân tâm, chớ để lại là một kiếm đem đối thủ chém. Muốn thật sự là đã xảy ra chuyện như vậy, không muốn đem Công Tôn Long gọi ra đều là không thể nào rồi. Đã có vết xe đổ, Công Tôn Thắng đương nhiên là sẽ không còn có khinh địch chủ quan tình huống xuất hiện. Dương Đại Tửu là hai đạo sáng lạn kim quang nhìn xem thanh thế to lớn, còn có sét đánh lôi minh luôn theo. A, cái này công tôn thắng cuối cùng không phải một cái hàng nhập lậu, so vừa rồi người kia thế nhưng mà lợi hại nhiều hơn. Diệp Vinh cẩn thận tiếp hai chiêu, Tửu là rơi xuống như vậy một cái kết luận, đương nhiên cái này cẩn thận không phải là vì khống chế tự mình ra tay lực đạo, mà không phải là vì cái khác. Thiên băng tử mẫu kiếm kiếm quang đạm bạch trong suốt, ngữ sử bắt đầu đạm nhã thanh trí, giật khí giật ngạo, không chứa một tia khói lửa khí tức. Đây cũng là lúc trước thủ tịch đại nhân đem cái này bộ phi kiếm lưu lại không có bán ra nguyên nhân. So sánh với công tôn thắng trong tay hai đạo sáng lạn kim mang, bộ này thiên băng tử mẫu kiếm tự là đi cái khác cực đoan, ấn xuất hiện tới cực điểm. Công tôn thắng cũng là tự do thao khống lưu, sáng lạn kim mang cao thấp tung bay cũng là có chút đặc sắc, chỉ là Diệp Vinh tổng có chút quen mắt cảm giác, tựa hồ là tuyệt đối đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Mở cỡ. Bộ này kiếm thuật phong cách không phải là cùng ta có như vậy 2 3 phần tương tự, có mấy kiếm xuất kiếm góc độ đều là giống như lúc. Thủ tịch đại nhân bừng tỉnh đại ngộ nói một tiếng. Tuy nói là tự do thao khống lưu, từng người chơi kiếm thuật thao khống đều là sẽ không giống nhau, nhưng đại thể phong cách vẫn có thể đủ phân mấy cái lưu phải đấy. Nhất kiếm khô Vinh bị gọi bị ngạn bên trong đệ nhất kiếm thuật cao thủ cực kỳ có lực cạnh tranh người cho lựa, hắn mỗi lần đấu kiếm video đều là phi kiếm lưu kẻ yêu thích đao loạt chọn lựa đầu tiên, tin tưởng có không ít người chơi tại tinh tế phòng đoán học tập cũng là bình thường. Chỉ có điều cái này kiếm thuật thủ đoạn, thực sự không phải là xem mấy lần video, có thể trở nên cùng nhất kiếm khô Vinh không sai biệt lắm trình độ. Bất quá dần dà đấy, Diệp Vinh kiếm thuật phong cách cũng là bị không ít người chơi học tới. Đương nhiên cũng chỉ là cực nhỏ một bộ phận mà thôi. Phong cách kiếm thuật của hắn vốn là hay thay đổi, từ khi tiến vào Bỉ Ngạn đến nay, nhà mình đều là phát sinh đã qua nhiều lần cải tiến biến hóa. Tại Thanh Đế Minh trong đó, thu nhà mình lão đại ảnh hưởng, có không ít người chơi đều là bắt chước tu tập hắn cái này Sáo Lộ kiếm thuật. Không nghĩ tới tại bên ngoài, cũng là có thể nhìn thấy, còn là tại trên người đệ đệ Công Tôn Long. Ta rất đúng cho Công Tôn thắng Lưu chút mặt mũi, nói như thế nào cũng là bắt chước ta nhất kiếm thủ tịch kiếm lộ, nếu như bị người mấy kiếm chém, người khác còn tưởng rằng là nhất kiếm khô vinh kiếm thuật bất lực, không tốt, không tốt. Diệp Vinh chỉ là đem chín đạo đạm bạch kiếm quang tiến hành cơ bản nhất ngự sử thao khống, giật khí 10 phần, hoàn toàn là nhẹ nhàng phi xuất kiếm lộ, cùng hắn xưa nay lại là có thêm bất đồng rất lớn. Mà ngay cả Thiên băng tử mẫu kiếm sáo trang đặc biệt cấm pháp đều là không có thôi phát, cùng Công Tôn Thắng tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, vì để tránh cho loại này quá mức bình thản đấu kiếm lại để cho người nhìn ra điểm đáng ngờ ra, hắn cố ý là hiện lộ ra mấy cái sơ hở, làm cho Công Tôn Thắng mấy lần đều là thiếu một ít có thể lấy được thắng lợi, thập phần mạo hiểm. Cái này có qua có lại, dù là trăm chiêu đi qua, vẫn là bất phân thắng bại. Tiếp tục như vậy lúc nào mới được là cái cuối cùng, nếu không ta hơi chút thêm thêm chút sức, làm ra một cái một chiêu thắng hiểm kết cục đến." Diệp Vinh âm thầm thầm nghĩ, xung quanh nơi này đã là có không ít long đẳng các người chơi tại vây xem rồi, cái này gây ra đến động tĩnh có chút quá lớn. "Hảo kiếm thuật, chúng ta trong bang lúc nào nhiều hơn như vậy một gã kiếm thuật cao thủ hay sao?" Ngay tại Diệp Vinh cùng Công Tôn Thắng giao thủ không có bao lâu thời điểm, bên sân cựu là nhiều ra một gã người chơi, cẩn thận đang xem cuộc chiến. "Lão đại, cái này người hình như là trong bang một gã thành viên bằng hữu, vừa mới là chuẩn bị đến gia nhập đấy." Vô các chủ đúng là tại đối với hắn tiến hành khảo hạch đây này. Bên ngoài Long Đằng các người chơi phát hiện là nhà mình lão đại Công Tôn Long đã đến, vội vàng là đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Có thể đem Hỏa Hổ Sinh Phong một kiếm chém, thực lực rất cứng a. Công Tôn Long ánh mắt ngưng tụ, Hỏa Hổ Sinh Phong trong mắt hắn đương nhiên là không coi là cái gì cao thủ, nhưng có thể một kiếm chém cái này là có chút môn đạo rồi. Người này áo bảo xanh người chơi thực lực thế nhưng mà xem như cao thủ nhất lưu, thuộc về thiên bảng bên ngoài mạnh nhất một nhóm người chính giữa rồi, có mời chào giá trị. Cái này đấu kiếm Công Tôn Long càng xem lại càng là kinh ngạc chính mình cái này đệ đệ bổn sự hắn rõ ràng nhất, tại kiếm thuật bên trên rơi xuống rất lớn khổ công, nhưng người này người chơi không chỉ có là không kém chút nào, ngược lại là còn có một loại có lưu dư lực cảm giác. Người chơi khác là nhìn không ra, nhưng hắn với tư cách thiên bảng cường giả, đối với trên trận thế cục tương đương mẫn cảm, mới được là có thể phát giác. Cái này người thực lực như thế không tầm thường, cũng không biết thân phận lai lịch có không có vấn đề, nếu như bối cảnh thỏa đáng lời mà nói, hấp thu tiến long đẳng các ngược lại là một viên đại tướng, tránh khỏi trong bang liền có thể sử dụng nhân thủ đều không có mấy cái. Diệp Vinh không có nghĩ đến trận đấu kiếm, Công Tôn Long là sớm đã tới rồi một bên đang xem cuộc chiến, thậm chí còn là sinh ra tâm tư muốn mời chào hắn đến. Đợi đến lúc hai người đại chiến trên trăm hiệp còn bất phân thắng bại thời điểm, Công Tôn Long thanh khiếu một tiếng, xuất thủ tựu là mấy đó ma diễm, đem hai người kiếm qua một cách, tựa là phân đi ra. Các ngươi hai người thực lực tương xứng, nhiệm vụ sắp tới, đợi đến lúc sau này lại phân ra một cái thắng bại là tốt rồi. Công Tôn Long đi ra, cho trận này đấu kiếm rơi xuống một cái kết luận. Diệp Vinh trong lòng tim đập mạnh một cú, không nghĩ tới hay, vẫn là đem Công Tôn Long dẫn đi ra không hiểu được hắn có hay không nhìn ra cái gì sơ hở đến, nhưng mình hình tượng lại biến, cho dù Công Tôn Long sẽ có một tia hoài nghi, cũng khẳng định không thể tưởng được nhất kiếm khô vinh lại có thể trùng hợp như vậy có thể lẫn vào trong đội ngũ của hắn, hướng về phía cùng một mục tiêu mà đi. Cho dù Công Tôn Long cho rằng người tới bụng dạ khó lường, làm nhiều một tia phòng bị, nhưng chỉ cần là có thể làm cho hắn ở lại trong đội ngũ, cái kia chính là thành công hơn phân nửa rồi. Một chút phòng bị đối với thủ tịch đại nhân mà nói, lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng đây này? Vài câu nói chuyên tiếng, Công Tôn Long hiểu là Triệu tập sở hữu tất cả người chơi xuất phát đi đến Đông Hải. Can cứ Diệm Thi thôi doanh cho ra tin tức, lúc này điểm đúng lúc là Nga Mi hai tòa đại trận thủ hộ vô cùng nhất bạc nhược yếu kém thời điểm. Đông Hải Tam Tiên trong duy nhất tọa trấn Trô đó khổ hành đầu đà cũng là ly khai, đúng là hành động thời cơ tốt nhất. Diệu nhất trưởng giáo là dừng lại ở Nga Mi tông môn ở bên trong, Huyền chân tử thì là đi hoàn ý lĩnh, khổ hành đầu đà cũng không có khả năng cả ngày canh giữ ở cái kia vài tòa đại trận phụ cận. Chỉ có một đám Nga Mi đạo nhân tăng thêm mấy cái tam đại đệ tử, nhiệm vụ này mới được là đã có khả thi, bằng không thì chỉ là khổ hành đầu đà một cái. Có thể khiến nhiệm vụ này cơ hồ biến thành không có khả năng nhiệm vụ. Mọi người thông qua truyền tống phụ lục, đã đến cách Đông Hải gần nhất một tòa chủ thành về sau, lại làm một lần nữa tập hợp xuất phát. Diệp Vinh luôn cảm thấy, có ý vị thâm trường ánh mắt rơi tại sau lưng mình, lại để cho hắn không khỏi tại trong lòng thầm đũ, phải hay là không bị Công Tôn Long theo dõi. Cái kia hai tòa Nga Mi đại trận, ngay tại Đông Hải điếu miết phàn phụ cận, đoạn đường này mãnh liệt đuổi cũng là tốn không ít thời gian. Cái này Long Đẳng cấp thật sự là nghèo kiết hủ lậu nha, vài trăm người sẽ không làm một chiếc cỗ lớn truyền làm sao? không thể so với mọi người ngư kiếm tiến về trước thuận tiện nhiều hơn. Diệp Vĩnh Loan thầm đoán trách hai câu, long đằng các phát triển xem ra đích thật là quá bình thường, so với Thanh Đế Minh đều phải kém rất nhiều. Trên thực tế, thực sự không phải là mỗi hiện nay thiên bảng cường giả đều thích hợp trở thành bang phái thủ lĩnh, rất nhiều thiên bảng cường giả chỉ là tổ chức bên trong hạch tâm phần tử một trong, cũng không chịu trách nhiệm bang phái sự vật bình thường quản lý vận dụng, bằng không thì những nảy việc vặt vãnh nhất định là sẽ ảnh hưởng đến chính mình cá nhân phát triển. Mà thiên bảng cường giả muốn làm đệ nhất hạch tâm phần tử, hoặc là bỏ qua rất lớn một bộ phận cá nhân phát triển thời gian. Hoặc là thủ hạ có tài giỏi người hỗ trợ, có thể đem băng phái sự vật quản lý ngay ngắn rõ ràng. Như nếu không, tựu là cùng long đẳng cấp như vậy, rất khó là chân chính phát triển lớn mạnh mà bắt đầu, có rất lớn chế ước. Thủ tịch đại nhân thật đúng là may mắn, có Ngọc Sương Tuyết như vậy một cái ưu tú nhân viên quản lý, có thể đem Thanh Đế Minh hơn phân nửa sự vật đều là xử lý hoàn tất, lúc trước đồng ý sáng sớm tốt lành thiếu nữ tổ, Tảo An thiếu nữ tổ, nhập vào Thanh Đế Minh, thật sự là một cái chính xác quyết định. Ngọc Sương Tuyết bản thân trong hiện thực, nguyên vốn là một nhà công ty cao tầm nhân viên quản lý. Đối với Thanh Đế Minh loại hoàn cảnh này cũng là như cá gặp nước, đem tài năng của nàng đều biểu hiện đi ra. Bên kia tiểu làng Nga Mi hai tòa đại trận, không biết là trong tam đại đệ tử vị nào tại trấn thủ, dù sao người nhỏ tiểu do ta đối phó, các ngươi phụ trách đem mặt khắc Nga Mi đạo nhân nhanh chóng giải quyết, sau đó tiểu làng phá hủy lại trận, lấy được trận thành. Công tôn Long ở đằng kia bố trí tác chiến phương trận, đem mỗi một bộ người chơi nhiệm vụ đều là phân phối số dưới. Đối với Kinh Thập Phương người này người chơi, hắn tựa hồ là đặc biệt coi trọng, vậy mà đưa hắn cũng là tình tới. Kinh Thập Phương đạo hữu Nếu như đợi chút nữa còn có khó chơi Nga Mi ở tở cỡ, kính xin ngươi hỗ trợ xuất thủ đối phó mư hai, sau đó tất có hậu báo. "Tuất, ta nhất định hết sức." Diệp Vinh nhẹ gật đầu, thong khoái đáp ứng xuống. Nga Mi tam đại đệ tử bên trong, bỏ xuất sắc nhất mấy cái, những người khác công tôn Long Đích thật là đều có thể ứng phó, cho dù không có cách nào chiến thắng, dây dưa bên trên một thời gian ngắn, để cho thủ hạ người đem lại trận phá hủy cũng là vậy là đủ rồi. Chỉ sợ là những này tam đại đệ tử không chỉ một cái, như vậy Long Đằng các đội hình bên trong muốn tìm ra thứ hai có thể ngăn cản người chơi Tụ là khó khăn. Đây cũng là Công Tôn Long coi trọng kinh thập phương nguyên nhân. Hắn cùng Công Tôn thắng như vậy liên thủ, trong thời gian ngắn cũng là có thể ngăn cản một gã Nga Mi tam đại đệ tử một thời gian ngắn rồi, đủ để ứng phó các loại đột phát tình huống. DKLMN, ta cái này coi như là đã bắt đầu trợ trụ vi ngược, từ đạo hữu bất tử bản đạo, Nga Mi các đạo hữu, vì ta quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, các ngươi liền làm ra điểm hy sinh a, nhân dân sẽ nhớ kỹ các ngươi chiến tích. Ngoài mấy trùng dặm, hai tòa đại trận đã là rõ ràng có thể thấy được, sóng xanh trên mặt biển là có ngàn khối đá ngầm nhô ra mặt biển, như là con người làm ra thủ đoạn. Dây đặc tụ lại lại với nhau, bày biện ra một loại huyền diệu vị trí tọa lạc đến. Bầu trời trong đó, từng đạo mặt trời chi lực bị dẫn đạo xuống, nhảy vào đến phía dưới hai tòa đại trận, xích quang vỡ bờ, có tí ti thái dương chân hỏa bị ngưng tụ ra đến. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vậy tháng, ngài ủng hộ, tự là ta lớn nhất độc lực. Chương 734, Kim Quang Cản Dương đại trận. Bên trong Kim Quang Cản Dương đại trận, một gã mặt như Ô ngọc, khoan hậu trầm ổn đạo nhân ngồi ngay ngắn trong đó, rót một bình linh trà chậm rãi dùng uống. Đông Dương biến sắc, Mạnh Liệt đứng lên, hướng về Kim Quang Càn Dương đại trận bên ngoài nhìn lại, trên mặt là xuất hiện một vòng thần sắc lo lắng. Khổ hành sư lúc vừa ly khai, chẳng lẽ lại có Tà đạo yêu nhân đến đây? Chư Cắt Cảnh Nga với tư cách nga mi trong Tam đại đệ tử đại sư huynh, tôn trọng trưởng bối, dẫn dắt tân thủ, quảng kết thiện duyên, làm người lại là hiền hòa, căn cơ thâm hậu, luận đạo hạnh tu vị là một đám tam đại đệ tử chính giữa xuất sắc nhất một cái. Có đủ thực luận và thực lực, nhưng lại là không có cách nào ngạo thị đồng môn rồi, thật sự là vì tình hình kinh tế không có gì xuất sắc phát bảo. Huyền chân tử cùng Chư Cắt Cảnh Nga cái này một đôi thầy trò, đều là thành tu khổ luyện tốt nhất người phàm luôn, mà ở phúc duyên số phận bên trên cũng không phải là như vậy xuất sắc rồi. Xa xa chứng kiến có trăm đạo kiếm quang bay tới, chư các cảnh ngã lúc này là phát ra một tiếng cảnh báo, đem trong đại trận sở hữu tất cả nga mi đạo nhân đều là triệu tập lên, mặc kệ người tới là địch là bạn, đều cần phải sớm làm xong chu toàn chuẩn bị. Cái này hai tòa kim quang càn dương đại trận, là Đông Hải Tam Tiên trải qua nhiều năm, nhọc lòng mới được là bố trí xuống, chỉ kém một bước cuối cùng có thể đạt đến mức vẹn, nhưng chính là một bước này chiến lệnh, khiến cho trận pháp uy lực không có cách nào thúc dục đi ra. Vàng không thì dựượi vào lấy cái này hai tòa đại trận uy năng, không cần e ngại bực này, ta đạo yêu nhân bức kích. Bất quá người tới kiếm quang cũng không to lớn bằng bạn, dựa vào trong trận mấy trăm nga mi đạo nhân, chưa cắt cảnh ná vẫn có rất lớn tin tưởng không sợ bình thường đối thủ. huống chi sự tình lúc khẩn cấp hậu, đem cầu cứu truyền thư phát ra, khổ hành đầu đả cũng là sẽ trước tiên đuổi trở về trợ giúp. Phái nga mi thật sự là thịnh vực nha, liên bình thường đỡ tở cở đạo nhân đẳng cấp cũng là muốn so ta thành thành cao hơn không chỉ một bậc, nhìn về phía trên kiếm quang thịnh như trăm sáng, mấy trăm đạo liền cùng một chỗ, thật đúng là thành thế cái người. Diệp Vinh vọng khí thuật từng cái nhìn sang, mấy cái này Nga Mi đạo nhân hầu hết đều là cấp tinh anh 80 cấp nổ ở cỡ, nhưng là có non nửa đang mặc tím đậm đả bảo, là 100 cấp quý hiếm cấp nổ ở cỡ. Long Đẳng các người chơi, tại nhân số bên trên cũng chỉ là có chút ưu thế mà thôi, đợi chút nữa sợ là có một cuộc các chiến. Thủ trận chi nhân là Trư Cắt Cảnh Na. Công Tôn Long Long mày nhăn lại, hắn đối với nhiệm vụ này trong nội tâm coi trọng, trước khi đến tự nhiên là đã làm một phen điều tra, trong lòng hiểu rõ. Tam đại đệ tử bên trong, Trư Cắt Cảnh Na xem như hắn không nguyện ý nhất động với một cái đối thủ. Mặc kệ có hay không cường lực pháp bảo, nhanh 200 cấp đẳng cấp để ở chỗ này, tỷ là đại biểu một loại lực uy hiệp rồi. Dựa theo lúc trước phân công, trận hình bỗng nhiên tản ra, Công Tôn Long chủ động đi đón nhận Trư Cắt Cảnh ngã. Thủ tịch đại nhân tuy nhiên lúc trước biểu hiện xuất sắc, nhưng Long Đẳng các người chơi cũng không có trông cậy vào hắn có thể tạo được trụ cột vững vàng tác dụng, dù sao hắn cũng là biểu đạt ra muốn cùng mấy nữ sinh tổ tại một đội ý nguyện, phân công đến bọn hắn trên đầu chỉ là tầm 10 tên nga mi đạo nhân mà thôi. A. Công Tôn Long trên tay cái này khẩu ma binh phẩm chất không tệ nha, còn có thể cùng Trư Cắt Cảnh ngã đấu cái không chia trên dưới. Bất quá như vậy hao tổn rồi đi, đối với Long Đẳng các bên này thế, nhưng mà không có lợi đấy. Diệp Vinh đem Tiên Băng Tử Mẫu kiếm chín đạo đạm bạch kiếm quang thúc dục tới cực điểm, ngoại nhân nhìn xem uy phong lẫm lẫm, thực tế chỉ có hắn tự mình biết, kỳ thật mỗi đạo kiếm quang đều là gần mà qua, dù chỉ trong gang tấc bỏ lỡ mục tiêu. Những này Nga Mi đạo nhân, mỗi cái chẳng qua có được 20 tầng Nga Mi kiếm quyết tu vị, nếu là hắn hơi chút dùng tới vài phần khí lực, lập tức tiểu có thể giải quyết đấy. Bất quá Diệp Vinh lựa dối tiến vào đội ngũ này trong đó, cũng không phải giúp đỡ Long Đẳng các hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là sẽ không giúp người khác làm không công ô sin đem thanh thế làm đủ, chính thức tạo thành điểm tổn thương đấy, ngược lại là mấy cái tiểu nữ sinh. Tô Đình vận trong tay hai luồng Phật quang, ngưng mà không tiêu tan, những cái này Nga Mi đạo nhân cầm thấp kém kiếm kia quang, chạm vào nhau phía dưới tự là bị trong đó ẩn chứa đại lực va chạm nhau nhau lui về phía sau. Mấy cái cô nàng cả kinh một trận, giọng dịu dàng quát mắng vài câu, ngược lại là đấu hữu mô hữu dạng, ra dáng, kết cấu chu toàn. Thủ tịch đại nhân chủ yếu chú ý lực, đương nhiên là đặt ở Công Tôn Long cùng chưa cắt cảnh nã cái kia một chỗ chiến đoàn lên, hai người này thắng bại kết quả mới được là sẽ ảnh hưởng toàn trường xu thế nhất nơi mấu chốt. Đương nhiên, đây là đang thủ tịch đại nhân cũng không ra tay dưới tình huống. Kiếm quang có quy luật, pháp độ xâm nhiên, trừ cắt cảnh ná loại này kiếm pháp đường đi sơ hở cực nhỏ, đoán chừng lúc này Công Tôn Long trong nội tâm có thể buồn bực vô cùng nha, thay đổi ta đi lên cũng chỉ có thể cường hành phá hư cái này Nga Mi hệ thống kiếm chiêu đứng đi, cứ thế mà đem bộ này kiếm lộ phá vỡ, mới tốt tìm cơ hội thắng. Trừ cắt cảnh ná cũng không sử dụng bất luận cái gì phá bảo, đem hai phần thuần thanh phi kiếm ngữ sử ra, một bộ Nga Mi kiếm quyết thúc dục xuống, đem Công Tôn Long nhìn xem ma khí ngập trời thế công toàn bộ tiếp xuống dưới. Diệp Vinh bực này ánh mắt Đương nhiên là chỉ vừa liếc mắt tiêu đối với cái này chiến cuộc làm ra đại khái thôi diễn, cùng lần trước giao thủ thời điểm so sánh với, Công Tôn Long lại không biết đi đâu làm ra một ngụm ma binh, trên tay cấm pháp vi lực cũng tăng cường không ít. Nhưng là cùng thủ tịch đại nhân so sánh với, cái này tốc độ tiến bộ tiểu là quá mức chưa đủ, thậm chí liền thiên bảng cường giả chủ lưu đều là theo không kịp. Đối với bình thường người chơi mà nói, mấy tháng thời gian đã có điểm ấy tiến bộ đã đầy đủ tự ngạo, nhưng thiên bảng cường giả cạnh tranh khốc liệt, tại hơn trăm triệu người chơi trong chỗ hết tài năng hơn trăm người, cái nào không là có thêm cơ duyên số phần đấy. Khó trách Công Tôn Long mấy ngày này đến nay, thiên bảng bài danh liên tục hạ thấp. Nếu là không có khác thủ đoạn, Công Tôn Long muốn đem Chư Cắt Cảnh ngã thu thập xuống thật đúng là khó khăn, thì có ta phát huy không gian. Chư Cắt Cảnh ngã kiếm quang, cũng sưng không lên đến cửa nào thay đổi liên tục, mỹ lệ ngạc nhiên, trong tay cũng không có đem Nga Mi cường đại cấm pháp bày ra, chỉ là thỉnh thoảng thúc dục một hai cái tự phụ đan thư diễn sinh pháp thuật, tụ một mực đem chiến cục cầm giữ tại bên mình. Đúng lúc này, Long Đẳng các người chơi khác gấp rút hành động, phía trước mấy người nhao nhao đều là ném ra ngoài một cái cơ quan nhân đi ra, phía trước mở đường. Sau đó kiểu là mấy đạo vừa thô vừa lớn vô cùng cổ sáng oanh ra, chói mắt hào quang thậm chí là đem đỉnh đầu mặt trời đều là che đợi tới, thẳng đến mấy tức về sau mới được là có bánh lôi thanh âm truyền ra. Tiên quang vân giới pháo, lực sát thương mạnh nhất cơ quan pháp bảo, hội tụ mấy đạo chính diện đánh kích, coi như là thủ tịch đại nhân cũng là chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn, sợ, phần. Ma Long đằng các người chơi ném ra ngoài những này cơ quan quân, thuần một sắc cửu giai cơ quan quân, cầm trong tay tiên quang vân giới pháo, lại thêm qua lại như điện, trên người thất thải hào quang luẩn tiệm, cũng không biết rõ là trang bị cái gì cơ quan pháp bảo. Mấy cái này cựu cấp cơ quan nhân, hiển nhiên Tiểu Lạp là long đẳng các bố trí hậu thủ rồi, chỗ phát ra hiệu quả cũng là tương đương kinh người. Tiên quang vân giới pháo hoành kích lộ tiến lên, đã là không thấy bất luận cái gì một gã Nga Mi đạo nhân, vừa rồi cái kia một vòng đột một công kích, ít nhất là đem 30 tên đã ngoài Nga Mi đạo nhân không hề lo lắng vây thành cho đùi. Mà giờ khắc này, thông hướng kim quang càn dương đại trận con đường đã bị mở ra, những này người chơi Tiểu Lạp là có thể thuận lợi nhảy vào trong đó, đem hai tòa đại trận phá hư. Ta đi. Khá lắm, Tiểu Lạp Nhiên tận yên đầu trên tay, sợ cũng không có nhiều như vậy cựu cấp cơ quan nhân a. Diệp Vinh cũng không khỏi không vi công tôn Long đại thủ bút mà âm thầm liễu rơi, nhiều như vậy số lượng cựu cấp cơ quan nhân chỉ có thể là có một cái nơi phát ra, là được trúc sơn giáo giáo chủ. Chính ta đại đấu kiếm về sau, trúc sơn giáo giáo chủ bị vô số chính ma hai đạo người chơi đội theo, chịu khổ vây đánh gần một ngày sau đó bị treo, ngoại trừ can diễm hỏa trúc kiếm bên ngoài, nhưng là một hơi phát nổ tương đương số lượng cơ quan nhân đi ra. Không nghĩ tới công tôn Long thật đúng là cam lòng hạ vương quốc, đem những này cựu cấp cơ quan nhân đều là thu mua đi qua, tại nhiệm vụ này chính giữa dùng đến. Nhìn thấy Nga Mi đạo nhân trận hình tán loạn, Xuất hiện sơ hở bị không ít long đằng các người chơi xông vào đại trận trong đó, thủ tịch đại nhân con mắt Tửu Lã sáng ngời, dưới chân phi kiếm thoáng ra tốc, Tửu Lã vượt qua không ít người chơi vọt lên đi vào. Kim Quang cản dương đại trận trong đó, cùng cái lò nướng tựa như, công tôn thắng đầu lĩnh một đám người Tửu Lã hướng phía trong đại trận mà đi. Cần phải đem trận tâm phá hủy, mới được là có thể được đến cái kia khối chân thạch, nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành. Mặc dù đại trận chưa thành, trận pháp uy năng liền 1 2 phần 10 đều không có cách nào phát huy đi ra, nhưng vẫn là có từng đóa thái dương chân hỏa bay ra, kim diễm xoay nhanh, trên không trung loạn bay rơi vào cái nào người chơi trên người, Tữu La tính toán hắn không may, giơ bảo áo một tiếng thịch là bị tiêu thành cho tàn. Cái này Thái Dương chân hỏa tại sở hữu tất cả chân hỏa trong đó, đều là độ ấm cao nhất, bá đạo nhất một loại, lần thứ nhất, lần thứ hai thiên kiếp trong đều là có Thái Dương chân hỏa kiếp cái này chủ loại, chỗ đánh xuống thiên kiếp khảo nghiệm là được Thái Dương chân hỏa. Mấy cái này người chơi bên trong, cách có thể khiêu chiến lần thứ hai thiên kiếp đều là kém tận xa, coi như là nho nhỏ một đó cũng không chịu nổi. Ngược lại là Diệp Vinh, đối với loại hoàn cảnh này không hề để ý, đều không cần thúc dục pháp bảo hộ thân bao quanh hồng vân tự động trôi vào, không cần Thái Dương chân hỏa chủ động rơi vào trên người hắn, chỉ cần có kim diễm tại phủ cận tựu là bị hút vào. Mặt trời đỏ quên thân, như giẫm trên đất bằng, cái này Cửu Diệu Nhật Luân bản thân tựu là dùng tu luyện ra Thái Dương chân hỏa làm mục đích hỏa hệ đạo pháp, đừng phải loại này cục diện tựu là cùng thân ở sân nhà chi địa không có cái gì khác nhau. Chốc lát công phu, hắn bên tai thậm chí là vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở. Lyên Hoa Thái Dương chân hỏa, Cửu Diệu Nhật Luân đại pháp tầng thứ 1. Diệp Vinh trên mặt vui vẻ, như vậy trong chốc lát công phu có thể đem cái này bộ hỏa hệ đạo pháp tăng lên một tầng. Thật sự là vận may đã đến ngăn cản cũng ngăn không được. Vọt tới kim quang càn dương trong đại trận, kiếm quang xoắn một phát, tựa là đem mấy cái trận kỳ chém trở mình, lộ ra trận pháp hạch tâm đến. Kiếm quang linh kích tại bên trên, đều là toát ra một, một, một tổn thương chỉ số ra, bất luận thúc dục bao nhiêu chân khí đều là giống nhau kết quả. Cái này trận pháp hạch tâm chỗ có đủ chính là tuyệt đối sinh mạng giá trị, tựu cùng thủ tịch đại nhân Trạm Thần Hồ Lô giống như, mặc kệ cái gì công kích đều là chỉ có thể tạo thành một điểm tổn thương, nhìn thanh máu dài ngoằng, cả buổi mới được là giảm xuống một đoạn, tựu là minh bạch trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết. Mặc. Cái này rốt cuộc muốn dùng bao lâu mới xong, ta tốc độ công kích mau nữa, chín lưỡi phi kiếm đồng loạt ra trận, không có hơn 10 sau cũng là không có cách nào giải quyết. Cái này trận pháp hắc tâm, ưu cùng bang phái nơi đóng quân bên trong đích hoạch tâm tấm bia đá giống như, chỗ có độ tuyệt đối sinh mạng giá trị đều là rất cao, muốn phá hủy không phải trong chốc lát tiểu tử có thể làm được đấy. Đơ ét, đoán nọ ngày nghỉ chấm dứt, các vị qua còn cấp ra sao, chưa xong còn tiếp. Chương 735, mị sân ỉm bò set lệ nhiệm vụ bất khả thi. Cái này trận pháp hắc tâm, ưu cùng bang phái nơi đóng quân bên trong đích hoạch tâm tấm bia đá giống như Chỗ có đủ tuyệt đối sinh mạng giá trị đều là rất cao, muốn phá hủy không phải trong chốc lát tiểu tử có thể làm được đấy. Đương nhiên, đây cũng là Kim Quang Càn Dương trận do Đông Hải Tam Tiên Tỷ mị bố trí xuống nguyên nhân, người chơi tầm thường bố trí trận pháp làm gì có được như vậy môn đạo. Loại này thiết lập, tự nhiên là vì để tránh cho có thể là tốn hao trăm vạn hoàng kim thành phẩm dựng lên đại trận, bị người cùng một chỗ đánh lén tiểu tử là đơn giản hủy hoại, tốt cho người hồi trở lại giải cứu cơ hội. Thuần 10 sau thời gian, đã xem như rất nhanh, nếu không có bộ này Thiên Băng Tử Mẫu kiếm có 9 lưỡi phi kiếm nhiều lại là đem mặt khác có thể thúc dục phi kiếm đều là dùng tới, liền lúc này đều là làm không được đấy. Chỉ là tuy có Thái Dương chân hỏa ngăn đường, nhưng công tôn thắng bọn hắn động tác cũng không thể nào chậm như vậy, cho dù một đường dùng cánh mạng mở đường, lại mấy phút nữa bọn hắn thì ra là muốn chạy tới. Hừ hừ, ta đem tiên băng tử mẫu kiếm cái này bộ phi kiếm lưu lại thật sự là một cái quyết định chính xác, lúc trước vẫn chỉ là cảm thấy kiếm quang giật khí duyên nhiên, hiện tại xem ra nói không chừng thật đúng là có thể tạo được đại tác dụng. Bực này của diện, Diệp Vinh bỗng dưng là đắc ý nở nụ cười một tiếng. Tiểu Lã đem Thiên Băng Tử Mẫu kiếm bên trên bổ sung cấm pháp thúc dục. Trung cấp cấm pháp, đại phần quang ức vạn ly hợp cấm tu kiếm, vốn chỉ có 9 đạo kiếm quang, đúng lúc này tiểu Lã đột ngột lóe lên, trở thành 18 đạo, 36 đạo, thậm chí thêm nữa 4. Trong nháy mắt, trước mặt đã là có hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm quang, không thể tăng nữa, tràn ngập mỗi một tia không gian chính giữa. Đại phần quang ức vạn ly hợp cấm tu kiếm là có thể đem kiếm quang phân hóa, tu luyện tầng thứ càng sâu, có thể phân hóa đi ra kiếm quang số lượng tiểu Lã càng nhiều. Thiên Băng Tử Mẫu kiếm bản thân bất quá là bắt giai phi kiếm, cũng không có thể bổ sung cấm pháp. Nhưng đợi đến lúc chín khẩu hợp nhất đầy đủ, tức là có cái này trung cấp cấm pháp xuất hiện, hơn nữa hay, vẫn là cao tới 30 tầng, so tầm thường bổ sung cấm pháp đều là cao rất nhiều. Đương nhiên, thầy mấy trăm mấy ngàn kiếm quang, cũng không phải là mỗi một đạo đều là cùng vốn là kiếm quang có đủ đồng dạng tổn thương, tại kiếm quang phân hóa đồng thời tổn thương cũng phân ra, chỉ có chính thức chín đạo kiếm quang mới được là có đủ 10 phần lực sát thương, còn lại kiếm quang bất quá là một cái nguy trang, chỉ có một chút tổn thương. Chỉ có điều người chơi tại đối mặt cái này cấm pháp thời điểm, muốn từ đó phân biệt ra được đã đến chính xác mục tiêu. Nhưng là ngàn khó muôn vạn khó khăn một việc, không cẩn thận sẽ bị chúng chiêu, cho đối thủ thừa dịp chi cơ. Chỉ là tại đối mặt cường lực phòng ngự pháp bảo, nhưng dùng hoàn toàn không thấy, cầm cường phá yếu đích thời điểm, tựa là lộ ra vô lực rồi. Đương nhiên, cái này đại lượng kiếm quang đồng loạt thúc dục ngự sử tràn diện hay, vẫn là tương đương rung động, khí thế hùng tráng, dùng để xung tràn diện coi như không tệ. Là tối trọng yếu nhất một điểm, đối với Diệp Vinh mà nói cái này đại phần quang ức vạn lý hợp cấm tu kiếm văn hóa kiếm quang chỉ có một chút lực công kích căn bản không phải cái gì quá không được sự tình. Tại đối mặt Kim Quang Cản Dương trận trận tâm tuyệt đối phòng ngự giá trị thời điểm, giống như là có thể tạo thành một điểm tổn thương. Có thể nói, cái này môn cấm pháp quả thực là tuyệt đối phòng ngự giá trị lớn nhất khắt tinh, nhưng dùng tại trong khoảnh khắc công phá phòng tuyến. Kiếm quang ùng ùng, bạch quang chợt hiện, liền gặp được dẩm dạp chẳng chịt một tổn thương con số nhảy loạn, mấy tức về sau tựu là băng một tiếng, trận tâm nổ tung, chỉ để lại một khối tinh khiết như hỏa diễm, chứng ngống lớn nhỏ hoàng ngọc. Diệp Vinh một tay lấy cái này khối hoàng ngọc trận thạch chảo trong tay, tựa là hướng về tiếp theo tòa Kim Quang Cản Dương trận chạy đi chỉ là trong lòng cũng là chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, muốn là của mình Trạm Thần Hồ Lô cũng bị người dùng tương tự thủ đoạn để đối phó tại điểm, nên như thế nào chống cự? Suy nghĩ nhiều, ta Trạm Thần Hồ Lô bản thể nhiều một tầng phòng ngự thì ra là thêm vào bảo hiểm, đã là so cái khác pháp bảo an toàn rất nhiều, nói sau không có việc gì cũng sẽ không đem Trạm Thần Hồ Lô phóng tại bên ngoài loạn sáng ngợi, cho người mục tiêu công kích. Thủ tịch đại nhân cái này ý niệm chợt lóe lên, Trạm Thần Hồ Lô với tư cách hắn lớn nhất sát chiêu, bình thường đều là ở lúc mấu chốt mới được là sử dụng có thể được người trực tiếp công kích được trạm thần hồn lô bản thể cơ hội không nhiều lắm, loại này lo lắng nên là có chút dư thừa rồi. Ồ, cái này tòa đại trận tại sao là đã bị người phá, chúng ta hẳn là trong bang xông vào phía trước nhất người a. Công Tôn Thắng dẫn trên tay một đội người đuổi đến lúc đó, chứng kiến đúng là một bộ trận tâm bị hủy, trận thạch không thấy chẳng cảnh, bốn phía cũng là không thấy một bóng người, cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Cho dù có người xông vào chính mình đằng trước, cũng có thể là lấy trận thạch ở chỗ này chờ đợi mình mới lạ, tổng sẽ không lập tức chạy hướng phía dưới một tòa kim quang cản dương trận đi a nha. Công Tôn Thắng trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất tường, vội vàng về đến bên người người chơi đi theo chính mình, đuổi hướng một tòa khác đại trận. Hai khối trận thạch đến tay, hành động lần này thật đúng là thuận lợi đến thần kỳ. Diệp Vinh vuốt vuốt một phen trong tay hai khối hỏa ngọc trận thạch, như thế thuận lợi thật là làm cho chính hắn đều không có lường trước đến. Dựa vào đại phần quang ức vạn lý hợp cấm tu kiếm thần hiệu, trong chốc lát lại đem thứ hai tòa kìm quang cản dương trận đều là cơ phá, trận thạch đến tay. Lùi lại thời điểm, đúng lúc là nhìn thấy Công Tôn Thắng dẫn một đám người đã đến, bất quá bọn hắn là chỉ có thể nhìn đến thủ tịch đại nhân một cái bóng lưng rồi xốc lên tô đỉnh vận, lại là đem trên người vài món phi hành pháp bảo thuê cho mặt khắp mấy cái tiểu nữ sinh, trước tiên tiểu là chạy trốn ly khai, long đằng các thành viên căn bản là không có kịp phản ứng chuyện gì phát sinh, mà công tôn long đứng lúc này còn cùng chưa cắt cảnh ngã đấu thiên hôn địa ám đây này. Mấy người các ngươi sau này không bằng đều là gia nhập của ta Thanh Đế Minh, tin tưởng so long đằng các hào khí nhất định là muốn xiển bên trên không ít. Tốt lắm, tốt lắm, đi diệp đại ca bang phái về sau có người khi dễ chúng ta thế nhưng mà được thay chúng ta làm chủ a. Một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt như búp bê, đáng yêu nữ sinh dẫn đầu hô lên biểu hiện cũng có một chút do dự. Nào có người dám khi dễ các ngươi, không bị mấy người các ngươi cô nàng Phản Thượng Thiên đi tựu là không tệ rồi." Diệp Vinh vừa cười vừa nói, dù sao Minh bên trong có sáng sớm tốt lãnh nữ tử đại đội, đem mấy cái người chơi nữ an bài đi vào đúng là phù hợp. Trần Thạch đến tay, như thế nào đi Diệm Thi tôi doanh trong tay đã lấy được ban thưởng tựu là còn lại vấn đề, thủ tịch đại nhân cái này thanh thành đệ tử thân phận là không thể nào theo trong tay nàng nhận được nhiệm vụ đấy, rất đúng tìm một cái người phát luôn. Một fan hỏi thăm, ngược lại là tại phát hiện mấy cái tiểu nữ sinh bên trong đích kim toa lại là ma đạo đệ tử. Chúng ta chuẩn bị làm cho nàng tiến đến thử một lần. Nếu không phải thành, lại là tìm địa vị rất cao ma đạo đệ tử, nghĩ cách khác. Huyền Ba chỉ bên ngoài, mấy người kiên nhẫn đã chờ đợi cả buổi, cuối cùng là nhìn thấy Kim Va vội vã chạy ra, trên mặt hiện hiện sắc mặt vui mừng. Diệp đại ca, lấy được, ngươi mau nhìn xem phải hay là không cái này bộ kinh Phật. Đúng vậy, dù là cái này bản. Kim Toa, ngươi lần này thật sự là lập công lớn nha. Diệp Vinh tiếp nhận kinh Phật, hướng bên trên xem xét, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh cuốn cuốn, trong nội tâm cũng đã cuồng hỉ. Không có nghĩ đến một bộ quá khứ trang nghiêm tiếp kinh chi nhánh là có được dễ dàng như vậy, nói không chừng tiểu là báo hiệu lấy lần này huyện 3 trì hành cũng là một mảnh đường bằng phẳng, thuận thuận lợi lợi. Mấy cái tiểu nữ sinh đi theo Diệp Vinh kiến thức một phen về sau, cũng là minh bạch coi bọn nàng thực lực muốn đi vào huyện 3 trì trong cái kia tất nhiên là không hề lo lắng đấy, rước quát là buông tha cho cái này niệm tưởng, kết bạn đi thành đế minh tổng bộ nơi đóng quân đi. Thủ tịch đại nhân cho trong liên minh phụ trách sáng sớm tốt lãnh nữ tử tổ cao tầng thành viên phát một phong truyền thư, nói chuyện này, lại để cho người tốt tốt tiến đãi. Diệp Vinh đưa đến bọn này cô nàng, coi biến thân đảm bảo, về tới vốn là hình tượng chính là muốn đi tìm Huyền chân tử nhận lấy nối thẳng Huyền ba trì sau phụ tư cách, tựu là nhìn thấy không chúng cũng có một đạo kim bạch kiếm hồng bay tới, kiếm quang như điện, trực tiếp tựu là đem hoàn y linh bên trên mà khắc kiếm quang đối lập trở thành phe ra gì cùng cắt thủy chênh lệ. Phần này thanh thế, phần này tốc độ, ta dùng hết toàn lực đều là chưa hẳn có thể làm được, nói cách khác cái này người chính thành chính là vị nào chính đạo đại lão. Thủ tịch đại nhân đúng là ở đằng kia âm thầm phòng đoán bầu trời đạo này kiếm quang thân phận lai lịch, đã thấy bạch kim kiếm hồng một cái chuyển hướng, rơi xuống. Ngươi thế nhưng mà thanh thành nhất kiếm khâu bình. Diêm Hồng một người trong gậy quòm tiểu lão đầu hiện lộ ra thân hình ra, ánh mắt lóe lên, tựa là khóa tại thủ tịch đại nhân trên người. Bái kiến Bạch Sư thúc, Vãn Bối đúng là nhất kiếm cô vinh. Diệp Vinh vọng khí thuật nhìn thoáng qua, thành thành thật thật chấp vãn bối chi lễ, làm đủ tư thái. Ai kêu lão đầu này cùng Hải Tẩu Chu Mai Tịnh Sương Tung Sơn nhị lão, cho dù hắn không phải Chu Mai một hệ đệ tử, ở trước mặt hắn cũng là phải gọi bên trên một tiếng sư thúc. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật là nhất đáng tin nga mi si trùng, trung thành một cách ngu ngốc, mà ngay cả nhà mình đồ đệ đều là xếp vào nga mi môn tưởng trong đó. Bất cứ chuyện gì bên trên đều là phía sau tiếp chức vì lấy Nga Mi kéo cờ họ hét, xông vào phía trước nhất. Nghĩ đến chính mình vừa là mới đi phá Nga Mi hai tòa đại trận, thủ tịch đại nhân hơi có chút có tật giật mình hư vị, sợ bị phát hiện manh mối gì. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật nhẹ nhàng cười cười, lộ làm ra một bộ hiền lành khuôn mặt, nói ra, "Ta nghe kỹ mấy vị chân nhân nói về, nhất kiếm sư điện tử chất bất phàm, tiến cảnh thần tốc, là ta chính đạo tương lai trụ cột, hôm nay vừa thấy quả nhiên là không giả." Diệp Vinh biểu hiện làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dạng, vội vàng nói, "Không dám không dám." bất quá là trượng bối hầu hái mà thôi. Cái này tiểu lão đầu vừa lên đến tiểu là lời hưu ích hết bài này đến bài khác, thật sự khả nghi, lại để cho hắn không thể không là hoài nghi bên trong có hay không ẩn dấu cái gì bậy bạ. Mấy cái ta đạo yêu nhân nhìn trộm thánh cô di thuế, thật sự đáng giận, ta mấy người này lại là bị người ngăn chặn không cách nào thuận tiện xuất thủ, cái kia lục bảo lão tổ tiểu là giao cho ngươi đi đối phó rồi, chớ để cho hắn tiếp cận huyền ba chỉ, tàn sát sinh linh. Ta đi. Ngài lão không phải đang nói đùa bỏ đi, tiểu ta một người đi đối phó lục bảo lão tổ. Cái này cũng không phải muốn quay nhiệm sứ ẩn hổ sét lên 5, không cần phải an bài cao như vậy độ khó công tác xuống đây đi. Ta xuất đạo bất quá chính là mấy năm, ở đâu là cái kia kinh nghiệm xa trưởng ma đầu đối thủ?" Diệp Vinh trong lòng đã là đem Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật mạnh cổ huyết xối đầu, vội vàng là phát hiện thao thao bất tuyệt, theo ba cái đại biểu đến tám quang Vinh tám hồ hẹ, theo khoa học phát triển xem đến phép biện chứng duy vật, toàn bộ phương vị nhiều góc độ nói rõ đem đối phó lục bảo lão tổ nhiệm vụ phái phát cho mình, là cỡ nào không khoa học, không có đạo lý sự tình. "Ngài lão nếu cho phối hợp anh Quỳnh mờ mờ như vậy giúp đỡ hai ba cái" Ta nhất định là cố lấy dưỡng khí, kiên quyết không hướng ác thế lực túi đầu, cùng Lục Bảo lão tổ đại chiến 800 cái hiệp trước. Chưa xong con tiếp. Chương 736, lại thấy Lục Bảo lão tổ. Ngài lão nếu cho phối hợp anh Quỳnh mở mở như vậy giúp đỡ hai ba cái, ta nhất định là cố lấy dưỡng khí, kiên quyết không hướng ác thế lực túi đầu, cùng Lục Bảo lão tổ đại chiến 800 cái hiệp trước. Lý anh Quỳnh sư điệt cần phải phối hợp chúng ta kiếm trạng cấp thần, gọp gọp không ra thời gian rảnh, ngươi nếu thiếu nhân thủ, ta có thể phân phối 350 cái nam mỹ đạo nhân tới, giúp ngươi một tay. Ta đã nhân thủ khẩn trương như vậy Ta hay vẫn là không muốn những này lão nhân giữ lại giúp ngài đối phó cốc thần a. Rốt cuộc là vừa mới diệt đi Nga Mi hai tòa đại trận, làm tặc về sau trong nội tâm có chút thất vọng, tăng thêm truy Vân Tẩu Bạch cốc giật bảy ra một bộ trưởng bố tư thái, Diệp Vinh cũng chỉ có thể là không thể làm gì tiếp nhận nhiệm vụ này. Dung sức một mình, đi đem vừa mới đến Hoàn Y lĩnh đồng dạng là đối với thánh cô Di thuế nhìn chằm chằm lục bảo lão tổ ngăn lại, tốt nhất vẫn có thể đưa hắn đánh chết. Nhiệm vụ này, nếu là gần kề ở bên hiệp trợ, hoặc là có vài tên cường lực nhiệm vụ liên thủ, thủ tịch đại nhân rất là nguyện ý tiếp được đấy. Thứ nhất là tại đây chút ít chính đạo đại lao trước mặt soát soát điểm ấn tượng, không thấy nhất kiếm khô vinh danh tự hôm nay tại NLR cỡ chính giữa cũng là có không nhỏ thành danh, liền truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đều sẽ là chủ động ngừng lưu lại tìm hắn rồi, tuy nhiên mang đến là chuyện tốt, chuyện xấu không có chính xác. Thứ hai nếu có thể chém Lục Bảo lão tổ, cái kia chính là ý nghĩa có một cái ta đã buộc nguyên thần đến tay, cách hoàn thành Thiên Đô kiếm ba đạo khảo hạch lại là tiếp cận một bước. Chỉ là những cái kia bình thường nga mi đạo nhân nhập chợ, với hắn mà nói có thể tạo được một cộng lông tác dụng, nói là vướng víu còn không sai biệt lắm. Nói không chừng Lục Bào lão tổ bàn tay lớn một trảo, yũ la trước thổi bay một nửa, bách độc kim tẩm cổ vừa để xuống, lại là đánh tan một nửa, quả thực là cùng chạy lên đi tiến đưa kinh nghiệm không có gì khác nhau. Đầu năm nay coi như là làm phá hôi, cũng cần phải cân nhắc trước một phen, có hay không có cái này tư cách. Nga Mi đạo nhân biểu hiện, thủ tịch đại nhân cũng là nhìn thấy mấy lần, trước đó không lâu mới là vừa vận đánh qua một hồi quan hệ, đối với bọn hắn có mấy phần, mấy lượng cũng là biết rõ. So Thanh Thành đạo nhân có lẽ là muốn mạnh hơn một ít, nhưng cũng là có hạ Hắn cũng không nhận ra Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật lão nhân này sẽ phái ra cái gì tinh binh cường tướng đi ra. Thật muốn như vậy, còn không bằng tự mình một người hành động, đến lưu loát chút ít. MK. Lão nhân này ánh mắt cũng thật sự là thật tốt đấy, nhiều người như vậy bên trong dĩ nhiên là thoáng một phát đem ta cho tìm được. Diệp Vinh phát hiện, chính mình thật sự là cùng Huyễn Ba chỉ duyên phận chưa tới, mỗi lần muốn đi vào trong đó thời điểm, luôn sẽ phát sinh chuyện này hoặc là chuyện kia, đem chính mình ngăn trở tại bên ngoài. Nghe vừa rồi Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật trước khi đi khẩu khí đến xem, chính mình không có thể đem lục bảo lão tổ nhiệm vụ này hoàn thành trước. Muốn theo Huyền Chân Tử chỗ đó đạt được trực tiếp tiến vào Huyền Ba trì sau phụ tư cách bằng chứng, sợ là không có khả năng. Thủ tịch đại nhân ở đằng kia hối tiếp tự án, xung quanh người chơi nhưng đều là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật bực này thuộc loại châu bò chính đạo đại lão, lại là chủ động rơi xuống kiếm quang, tìm một cái người chơi đến nói chuyện. Bọn hắn đương nhiên là không biết cái này nói chuyện nội dung cùng với cho thủ tịch đại nhân bố trí nhiệm vụ, bọn hắn chỉ là theo chính mình chứng kiến tiến hành phát tán suy đoán, xem Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật như thế vẻ mặt ôn hòa, lập tức đem nhất kiếm Khô Vinh địa vị cất cao mấy cái cấp bậc một cái cái chán có hoa văn vuông ngấn, Thủy Mị Thất Than nữ tử đúng là mắt thấy cái này một toàn bộ hành trình, trong miệng thì thào nói ra, cái này người tựu là thanh thành nhất kiếm khâu vinh. Rõ ràng liền truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật cấp bậc này, nở tở cở đều là đối với hắn có chút ngang hàng đối đại ý tứ, hắn tại nở tở cở chính giữa địa vị đúng là có như vậy cao. Bên cạnh một gã trúc ảnh thanh sam nho sinh nghe được, cũng là phụ họa nói, đúng vậy a, sợ là năm đó nghịch thủy hàn còn chưa như phận nga mi thời điểm, tại nở tở cở trong suy nghĩ đều là chưa hẳn có như vậy địa vị a. Một màn này cảnh tượng bị nhiều người như vậy chứng kiến lại là lưu truyền ra đi, nhất định là sẽ kích khởi vô số liên tưởng. Bỉ Ngạn cho tới bây giờ, người chơi tại đối mặt đỉnh cấp nổ tợ cờ thời điểm, không thể nghi ngờ hay, vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong đấy, còn không tại một cái cấp độ bên trên. Nếu thật là có người đã có thể cùng đỉnh cấp nổ tợ cờ bình khởi bình tọa, là được ý nghĩa một cái mới đích thời đại đã đến, Bỉ Ngạn bên trong sau này nhân vật chính, chính là muốn bắt đầu chuyển đổi thân phận, người chơi chính là có thể chính thức ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phát triển tiến trình. Muốn tìm lục bảo lão tổ, đó là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Xa xa một mảnh kia chiếm diện tích mấy chục mẫu lục vân tựu là vị này ma đầu chỗ rồi. Lục Bào lão tổ cùng Tà đạo mấy vị khác đại lão thoạt nhìn là quan hệ không hòa thuận, cũng không có tụ tại cùng một cái ngọn núi bên trên. Hôm nay hoàn y linh tà đạo thế lực phân bố, Hiên Viên Pháp Vương cùng chính mình Đồ Tử Đồ Tôn một bên, không người dám gây, mà Yêu Thi Cốc thần thì là cùng Đông Hải Song Hung hỗn thành một đoàn, suốt ngày tụi là cùng chính đạo một đám bột đến bên trên sa luôn chiến, solo, quần ẩu đủ, đủ loại tiếng ồ, vây xem bảy trong đều là xem chán. Mà Lục Bào lão tổ là hình bóng đơn chiếc, độc chiếm một cái ngọn núi. Mới được là vừa đến Hoàn Ý Linh không lâu, còn không có tham dự tiến nhập trận này hôn chiến ý định. Về phần còn lại đấy, phần lớn tụ là Diễm Thi thôi doanh mời chào đến ta đạo yêu nhân, số lượng tuy nhiều nhưng lại không có thành tựu, không, có mấy người thuộc loại châu bào đấy. Ngươi muốn thật sự là cùng cốc thần hôn đến cùng nơi đi, ta cũng là tắt cái này niệm tưởng, thành thành thật thật chỗ nào đến thì về chỗ đó, không hề nhớ thương ngươi rồi. Bất quá ngươi nếu là một mình hành động, ta không thể nói trước muốn liều mạng một phen, cho ngươi lại đi trọng sinh một hồi. Diệp Vinh nhìn qua cái kia đoàn lục vân, ngoài miệng lại sinh ác độc nói ra: Yêu thi cốc thần hôm nay là càng phát ra thuộc loại châu bọ rồi, không biết như thế nào chạy đến một đám con nít đích Đông Hải sông hùng cũng là có đếm được ta đạo cao thủ, một mình có lẽ không kịp yêu thi cốc thần, nhưng hai người liên thủ bằng vào hữu vô tướng thần ma, có thể nói là hùng uy càng tốt hơn. Lục Bào Lao tổ nếu là thật cùng mấy người bọn hắn liên thủ, cùng mở rộng, sợ là liền chính đạo bên kia đại lão cũng là muốn chống đỡ không nổi, cũng khó trách truy Vân Tẩu Bạch cốc giật là muốn vội vội vàng vàng gọi thủ tịch đại nhân đem nhiệm vụ này tiếp tới, miễn cho tạo thành càng đại phiến toái. Bởi vì là chúng vô chi kỵ rồng nước cấm chế nguyên nhân, Sự tình trên người là trở thành rối loạn, loạn thất bát tao đấy. Mọi chuyện đều là tương đương khẩn yếu kéo dài không được, lẫn nhau chồng chất lại với nhau, tựa là đầu gốc mê muội đó. Dưới mắt đã là tay cầm hai quyển quá khứ trang nghiêm tiếp kinh chi nhánh, có thể nói là có rất nhiều hy vọng đem cái này bộ vô thượng kinh Phật khúc dạo đầu một cuốn đem tới tay, chính thức tu luyện, đã đến lúc kia cũng cũng không cần lại lo lắng vô chi kỳ rồng nước cấm chế. Mà đồng thời khẩn yếu đấy, đến nay còn cắm ở kim tiên nhai bên trên tiên đô kiếm, cùng đợi hắn cái này chủ nhân tiến đến thu. Ba cái tà đạo bột nguyên thần, đỉnh đầu mới được là chỉ có một cái. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội tại Hoàn Ý Linh bên trên gom góp số lượng, nói không chính xác có thể đem 3 đạo khảo hạch trong là cần gấp nhất một đạo cho hoàn thành. Đến lúc đó, cũng là có thể đem Tiên Đô Minh Hà song kiếm hợp bích cái này trải qua thời gian dài ý niệm, rốt cục cho thực hiện. Chỉ có điều chính diện cứng rắn xuống tới, xác suất chiến thắng cơ hội là không không nói, cũng là không phù hợp Diệp Vinh thói quen, nói không chừng như thế cử động còn có thể dẫn tới phụ cận người chơi bất mãn. Bọn hắn tuy nói là không có năng lực đối phó Lục Bạo lão tổ, nhưng cũng không ngại đem người này ta đã buộc coi là chính mình mục tiêu, không để những người khác bắt mất. Lục Bảo lão tổ trên người mạnh nhất thủ đoạn, nghĩ đến chính là số lượng khủng bố bách độc kim tầm cổ rồi, từ nơi này góc độ đến xem cận phải thúc đẩy mấy cổ người chơi đi lên, đến ngoao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, đem bách độc kim tầm cổ nhiều tiêu hao hết một ít. Nhưng chỉ sợ mấy cái này người chơi tiến đưa quá mức hăng say, bách độc kim tầm cổ không có thể tiêu hao hết bao nhiêu, đem lão ma đẳng cấp ngược lại là tăng đi lên, đây chính là không ổn rồi. Diệp Vinh mở ra bạn tốt của mình danh sách, tính toán nếu có thể đem chính mình có năm chắc thỉnh đến giúp đỡ đều là gọi, có thể có vài phần cơ hội đem Lục Bảo lão tổ cầm xuống. Phiên tiên mục điệp Bạch Trừng Hương, Cừu Ma Pháp Vương, Tú Ngọa Đan Thành, Nhiên Tận Liên Đầu, Cửu Kiếm Tương Sinh, Mạc Đại Tiên Sinh. Người liên can các loại đều là thiên bảng cường giả, muốn thật sự là có thể toàn bộ thỉnh đến, sợ là có 10 tên thiên bảng cường giả tại hữu cường đại đội hình. Như thế đội hình, sợ là tại bị ngạn chính giữa chưa bao giờ có tụ tập lại qua, lần đầu tiên khai thiên tích địa. Chỉ có điều, đem nhiều người như vậy mà đến, thủ tịch đại nhân cũng là được vì thế thiếu nợ xuống thật lớn nhân tình, sau này thế nhưng mà có trả. Đây không phải đem lên người gọi tới là xong, người khác giúp ngươi cái này bệ bội, tương ứng đấy. Ngươi sau này cũng là được trả nhân tình này, có qua có lại mới được là lẽ phải. 10 cái thiên bảng cường giả, đội ngũ này lôi đi ra, không nói quét ngang bị ngạo, quét ngang cái hoàn ý lĩnh nên là không thành vấn đề rồi. Đương nhiên, hiên viên pháp vương mấy cái này lão biến thái là không thể tính toán tại bên trong, về phần cùng người chơi đối phó, chỉ là bằng danh hảo có thể dọa chạy một đám. Thủ tịch đại nhân ở đằng kia hướng về lấy như vậy một chi đội ngũ, thần cảnh sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, đoạt quấy đoạt bảo đoạt địa bản hình ảnh, lập tức lại là khôi phục thái độ bình thường. Mà tôi, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không nên như vậy giống chống thua chuyên, trong những người này cũng không phải mỗi người có rảnh tất cả đều sẽ tới rồi, chỉ là những này thiếu nợ ở dưới nhân tình nhớ tới tụ lại đau đầu. Diệp Vinh thực sự không phải là một cái ưa thích nợ nhân tình người, loại vật này đặt ở trên người, luôn lại để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Tự định giá một hồi lâu, đột nhiên là nhìn thấy cái kia đỉnh núi một hồi hư náo, cái kia đoàn lục vân đột nhiên chững lại, hướng ra phía ngoài khuyết tán mấy vòng, ẩn ẩn còn có người chơi thê thảm gọi quát thanh âm truyền đến, hắn mới được là cả kinh. Tiếng hét cực kỳ thê thảm, chẳng lẽ sở thích gan thịt người của Lục Bảo lại phát tác? Đem mấy cái này ngươi chơi trực tiếp cho nuốt sống hay sao? Diệp Vinh cảm thấy chính mình cần phải lén đi qua, khoảng cách gần quan sát một phen, mới được là tốt làm ra cuối cùng nhất quyết đoán. Đến cùng nên là xử lý như thế nào, không thể dựa vào ở phương xa một trận phán đoán là có thể quyết định đấy. Một cái xanh đen bản tay khổng lồ, bốn phía năm bất loạn, mỗi bắt lấy một bà người chơi tiểu lã sở, cái kia mấy thứ gì đó phi kiếm pháp bảo hết thảy bạo liệt, tựu cùng nghiệt phá mấy cái bọn khí không có khác nhau. Mà lục vân phạm vi càng lúc càng lớn, khuyết tán tốc độ cũng là làm cho người lửu lơ. Ngựa kiếm chạy trốn người chơi cũng là rất nhanh bị phía sau đuổi theo, bị Lục Vân bọc đi vào, mấy tức tầm đó tựu là bị luyện hóa thành huyết thủy. Cái này mấy trăm người chơi đương nhiên là không có cái kia dũng khí đi trêu chọc Lục Bảo lão tổ, chỉ là mấy cái bang phái ở lại phụ cận quan sát nhân thủ, không nghĩ tới Lục Bảo đột nhiên nổi giận, chủ động xuất thủ kia mà. Chưa xong con tiếp. Chương 737, uy lực của chánh bản Bách độc kim tầng cổ. A. Lúc này mới thời gian vài ngày nha, Lục Bảo lão tổ dĩ nhiên là đem đẳng cấp lại luyện trở về, trên người Bách độc thất bảo giống như cũng là đầy đủ hết. Diệp Vinh lẫn vào bị truy gạo khắp thảm thiết người chơi bậy ở bên trong, nhìn hai mắt, tựa là hoảng sợ phát hiện Lục Bảo lão tổ đẳng cấp rõ ràng lại là báo to lên tới 240 nhiều cấp, trên người cũng là pháp bảo đều đủ. Nên biết đấy, lần trước chính Tà Đại Đấu kiếm treo rồi một hồi, Lục Bảo lão tổ thế nhưng mà đem bách độc thất bảo phát nổ cái sạch sẽ, đẳng cấp cũng trở lại mới bắt đầu trạm phải đấy. Lúc này mới thời gian vài ngày nha, lại là tất cả đều luyện trở về, nếu không dùng hộ tổ nở và cở, Tửu La thuộc loại châu bò. Bất quá cũng tốt, lần trước Lục Bảo bạo phát thế nhưng mà hào khí căn vân, nghĩa bạc vẫn thiên khiến bốn đạo long mi lợi một vô lớn, lúc này đến phiên ta lên sân khấu không biết còn có hay không cái này đãn nọ rồi. Lại nói tiếp, thủ tịch đại nhân cùng Lục Bảo lão tổ cũng là bằng hữu cũ rồi, sớm đúng là ám toán qua người ta một lần. Chỉ có điều Lục Bảo lão tổ bị treo đổi mới về sau, cái này khi còn sống trí nhớ đoán chừng cũng là đã quên, cũng không đối hắn phát ra cái gì lệnh truy sát, hại hắn lúc ấy còn lo lắng vô ích rất lâu, sợ mỗi ngày vừa ra khỏi cửa tiểu là bị một đám Bạch Man Sơn người chơi cho ngồi chồm hổm chờ mai phục lấy. Ở một bên lén lút quan sát cả buổi, Cái này xung quanh người chơi đều là cái chết không sai bị lắm, chỉ còn lại có Diệp Vinh một cái ỷ vào kiếm quang linh động, bốn phía trốn tránh mới được là may mắn thoát khỏi tai nạn. Vì vậy Lục Bảo lão tổ tựu là nổi giận, chó nha ta đường đường phía nam ma giáo chi tổ, rõ ràng liền một cái chính đạo tiểu bối đệ tử đều là không có thể thu thập xuống, cái này truyền đi mặt mũi để vào đâu? Bá. Bá. Xanh đen bàn tay khổng lồ lại là thoáng một phát sinh ra hai cái, hai mặt vây kín, xem cái này thế là muốn đem Diệp Vinh anh thành bột mịn. Đối lập cùng nhà mình gia Diệp Thiên Thiên thủ hình thể lớn nhỏ Diệp Vinh rất là sáng suốt buông tha cho đối bính Cẩm Na pháp thuật ý niệm, loại này không tại một cái cấp bậc bên trên thuần túy tìm thai vạ hành vi, hay vẫn là không cần đi làm. Bất quá Lục Bảo lão tổ không chỉ có là đem Cẩm Na pháp thuật tu luyện đến như thế tinh thâm tình trạng, rõ ràng còn có thể luyện hóa ra hai cái cự trưởng gia, điểm ấy tựu là tương đương thuộc loại châu bò rồi. Thủ tịch đại nhân luôn luôn là đem Cẩm Na pháp thuật cho rằng trang bức hành hạ đồ ăn chuyên sử dụng pháp thuật, rất ít khi vận dụng, ngoại trừ tu luyện Minh Vương kiếm quyết tặng kèm ra Diệp Tiên tiên thủ, hắn cũng không có đi tu luyện những thứ khác đạo môn Cẩm Na pháp thuật. Nhưng hôm nay khoảng cách gần quan sát đã đến lúc bảo lão tổ âm ma cầm ná thủ uy vũ hùng tráng, tận ẩn minh bạch chính mình hình như là nghĩ sai rồi mấy thứ gì đó, cầm ná pháp thuật giống nhau là có thể tu luyện đến rất là cho lực cảnh giới. Hắn không biết đấy, cái này cầm ná pháp thuật cùng người chơi luyện khí quyết tầng thứ cùng một nhịp thở, ngoại trừ cầm ná pháp thuật bản thân thuộc tính bên ngoài, luyện khí quyết tầng thứ càng cao, đối với cầm ná pháp thuật cũng sẽ có không ít tăng thêm tác dụng. Chỉ có điều Diệp Vinh già diệp thiên tiên thủ là Phật môn cầm ná pháp thuật, thanh thành luyện khí quyết không có cách nào đối ứng tác phụ mà hắn thành thành luyện khí quyết bản thân diễn sinh pháp thuật khủng hạc bí quyết hay bởi vì là không có cách nào tu luyện thăng cấp, cho nên cơ hội là không vận dụng qua. Đây mới là đã tạo thành thủ tịch đại nhân tu luyện đến nay, đều không có thể phát hiện cái này bí quyết, đương nhiên đây cũng là cùng hắn đối với cẩm ná pháp thuật vốn là không coi trọng có quan hệ, nếu là có tâm tu luyện hay, vẫn là rất dễ dàng phát hiện đấy. Loại này thời điểm đương nhiên không có khả năng lại dùng đến thiên băng tử mâu kiếm, đã sớm là đem Bách Linh Trảm tiên kiếm cùng Minh Hà kiếm cho thay đổi trở về, còn dùng phi kiếm một nơi tay, tựa là sức chiến đấu tăng gấp đôi, tin tưởng trận đậy. Hai đạo kiếm quang nhẹ nhàng mổ đảo, tại hai cái xanh đen bản tay khổng lồ biên giới mượn lực mộc hiền, tiểu la đem bản tay khổng lồ phương hướng cho mang lệnh. Chính mình chân mượt từ trung gian chạy đi, hai cái xanh đen bản tay khổng lồ nhưng lại ầm ầm đối bính lại với nhau, chợt nhìn tiểu la lục bảo lão tổ rất là tự làm khổ tự mình đánh mình nhảm chán tự động. Lục Bảo lão tổ nổi giận, lớn tiếng gầm gét, nơi nào đến cuồng đồ tiểu bối. Giáng ở lão tổ trước mặt càn rỡ, tất yếu đem ngươi tu nhập bách độc tu la phiên ở bên trong, cho ngươi chịu đủ vô số bách độc kim tầng cổ phệ thân chi thống. Diệp Vinh cười khẽ một tiếng, nói ra này nói lục bảo lão tổ có bách độc thất bảo hộ thân, đặc biệt đến tương mượn, cho người ta biết trên người của ngươi không, cái gì thứ tốt cũng là không để người chú ý những cái kia người chơi gặp ngửa như vậy cái nghèo kiết hủ lậu buốt, đoán chừng đều không rảnh đến phản ứng ngươi lão, ngược lại an toàn không ít. Tiểu Bối chưa thiểm. Xem lão tổ nằm lơi, cho ngươi biết cái gì gọi là muôn sống không được, muốn chết không xong. Ta đi. Như vậy đối thoại lão tổ ngươi cũng tiếp được đi, phản ứng cơ chế có chút thuộc loại châu bò a. Thủ tịch đại nhân còn tưởng rằng mặt đối với chính mình bịa chuyện, lục bảo lão tổ là sẽ tự động ngăn cách tới, không có trả lời mới đúng. Những người vượt ra khỏi nờ tợ cở có lẽ biết được nội dung, đều sẽ là bị hệ thống đại thần loại bỏ, nờ tợ cở là không có cách nào nghe được đấy. Không nghĩ tới Lục Bảo lão tổ chết 2 lần về sau, không biết thông minh này là tăng trưởng hay là gặp buốt, loại này không đầu không đuôi đối thoại cũng có thể tiến hành xung dưới, còn một bộ nội khí bộ phát bộ dạng. Ta nói thế nhưng mà lời nói thật đấy, không có bách độc thất bảo có thể có mấy cái người chơi rỗi danh nhức cả trừ dái, lại tới tìm ngươi phiền phải à. Người chơi đánh chết nờ tợ cở, hơn phân nửa cũng là vì hắn trên người phát bảo, số ít bên trong đích số ít mới được là vì hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ. Lục Bào lão tổ không có bách độc thất bảo, thực lực tất nhiên là hạ thấp không ít, tương đối đối ứng với người chơi lực hấp dẫn cũng là sâu sắc hạ thấp, nói không chính xác thật đúng là cùng thủ tịch đại nhân nói như vậy, thân người an toàn bay lên không biết. Lục Bào lão tổ quanh thân đều là bị quần quần lục vân che lấp lên, cũng nhìn không ra có hay không bị tức giận tổ huyết, chỉ thấy hắn hai tay áo hất lên, tựa là có vô số sao kim tử đó bay ra, phô thiên cái địa thành tiến tiên không đều có. Lúc trước chỉ là dùng âm ma cầm nã thủ hành hạ đến chết, tàn phá những cái này người chơi, lúc này là vận dụng bách độc kim tầng cổ. Nói rõ Lục Bảo lão tổ cũng đã là ở tâm lý cấp độ bên trên coi trọng thủ tịch đại nhân cái này đối thủ. Xóp, lại là trùng biển năm đoạn, xem ta một mùi lửa đem ngươi cho toàn bộ đốt đi. Thanh đế minh hôm nay là có cuộc hành, Vũ Linh cô nàng kia trên tay cũng có một đám bách độc kim tẩm cổ, Diệp Vinh cố ý nắm vài đầu đến làm một phen thí nghiệm. Chính mình cựu rượu Nhật Luân đại pháp toàn lực thúc dục, chấu ngưng tụ ra đến một tia thái dương chân hỏa là có thể đơn giản đem bách độc kim tẩm cổ đốt thành tro bụi, liền một điểm cặn cũng không thể lưu lại. Có này đòn sát thủ, hắn tự nhiên là một chút cũng không lo lắng. Tin tưởng mười phần đúng là đem phương pháp này thúc dục, mặt trời đỏ phun dũng mà ra. Ông, ông, ông. Mấy vạn bạch độc kim tẩm cổ cũng không quay đầu lại xông vào bao quanh mặt trời đỏ trong đó, lập tức tiểu là phát ra xoẹt rồ ẹ xoẹt rồ ẹ thanh âm, sau đó tiểu là từng mảnh từng mảnh bạch độc kim tẩm cổ thi hại xuống rơi xuống. Chỉ là không đợi Diệp Vinh cao hứng bao lâu, tiểu là nhìn thấy có thêm nữa. Bạch độc kim tẩm cổ theo mặt trời đỏ trong dò ra, trên người mạo hiểm hùng quang, sinh long hoạt hổ hướng về chính mình mà tới. Tuy nhiên là chết cháy hơn 1000 con bạch độc kim tẩm cổ, xem lấy số lượng rất nhiều. Nhưng còn sống sót bạch độc kim tẩm cổ số lượng đâu chỉ là gấp 10, gấp 20. Cửu Diệu Nhật Luân Đại Pháp rốt cuộc là không có thể tu luyện đến viên mãn, nhưng tụ ra đến mặt trời chân hỏa có hạn, không có cách nào làm được mỗi đoàn mặt trời đỏ phát ra mỗi đạo hỏa diễm đều là thái dương chân hỏa, tại hy sinh một phần nhỏ về sau, đại bộ phận bạch độc kim tẩm cổ hay vẫn là thuận lợi lao ra lớp lớp vàng đay. Điểm ấy tổn thương, đối với nuôi dưỡng bạch độc kim tẩm cổ không có trăm vạn cũng là mấy chục vạn lục bảo lao tổ mà nói, thật sự là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Như thế lại biến, Diệp Vinh kiếm quang vun lên, tản ra tầng tầng kiếm quang, giờ bao hào thoáng một phát tụụ là rơi xuống một hồi trùng vũ, có hơn ngàn đầu bách độc kim tẩm cổ tại dưới một kích này bị mất mạng. Mỗi một kiếm của hắn đều là ít nhất mang đi 10 đầu đã ngoài bách độc kim tẩm cổ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hai lưỡi phi kiếm đều là bị thúc dục tới cực điểm, lập tức đâm ra gần trăm kiếm. Chỉ có điều như vậy hiệu quả, cũng chỉ là như mối bọ biển, bách độc kim tẩm cổ vẫn là xuống tới, một trâu điên cuồng gặm, cắn loạn. Như vậy một kích dốc toàn lực, dung diệp vinh chân khí giá trị cũng là muốn bị tiêu hao nó nữa, không cách nào kéo dài. Ngay thương cùng người chơi đấu kiếm trong đó, Hắn đều là sẽ không làm như vậy hành vi ra, dùng hắn phong cách mỗi một kiếm xuất thủ trước đều là trong đầu đã có suy tính tính toán, bảo đảm làm được nhất tinh chuẩn có lợi, một phân một hào đều là sẽ không độ lệ, cũng sẽ không có một điểm lãng phí. Giống như bực này điên cuồng hành vi, cũng là dưới mắt bị buộc bách tới cực điểm, mới được là làm ra. DKLM, ta vẫn còn có chút tự đại, mấy cái này bách độc kim tầm cổ của Lục Bảo lão tổ rõ ràng cho thấy nếu so với người chơi đào tạo đi ra cường tráng hơn rất nhiều, nhìn về phía trên là trải qua tầng sâu gia công, cái đầu cũng phải lớn hơn đi một tí. Tà so chính tà đại đấu kiếm thời điểm cường đi một tí đều là có hạn, thực lực muốn thoáng một phát đột nhiên tăng mạnh đến có thể solo Lục Bảo lão tổ cấp bậc này bọn, vẫn còn có chút khó khăn. Chính tà đại đấu kiếm thời điểm, đối mặt Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương, Diệp Vinh còn cần mấy tên Nga Mi tam đại đệ tử phối hợp mới có thể một kiếm chu thượng hỏa dương cánh mạng. Cho dù thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng nếu có thể đủ đối phó Lục Bảo lão tổ rõ ràng hay, vẫn là không kịp. Nhưng cho dù bị Bách độc kim tẩm cổ vây quanh kín không kẽ hở, liếc nhìn lại lộ vẻ kim ảnh, hắn cũng không có bao nhiêu bối rối chi ý. Thắng chi không thể Nhưng chỉ là nghĩ muốn chạy trốn lời mà nói, ngược lại là không nói chơi. Diệp Vinh cũng là không tin, chính mình nhân kiếm hiệp nhất dốc sức một kiếm, Lục Bảo lão tổ có bản lĩnh đưa hắn ngăn cản xuống dưới. Chỉ là cứ như vậy xám xịt chạy trốn rồi, thủ tịch đại nhân không có cam lòng, nếu không thể đem Lục Bảo lão tổ ác trừ bài toàn bộ nghiền ép đi ra, thì cũng không cần để cái gì ý nghĩ tưởng tìm cơ hội đánh chết hắn rồi. Diệp Vinh chuẩn bị đủ tinh thần, đem chính mình kiếm thuật thủ đoạn bày ra phát huy vô cùng tinh tế, vốn là đem Ngũ Đức thần châu ra trì tại Bạch độc hàn quang chiếu lên, lại để cho cái này màn hào quang trở nên càng chắc chắn hơn một ít. Cũng may Bách độc kim tẩm của gầm phệ phía dưới có thể kiên trì lâu dài thoáng một phát. Dợn người tiếng ma sát truyền đến, khiến hắn đều hơi hơi đánh cho dùng mình một cái, phòng ngừa giá trị đó là thẳng tắc trượt, thiếu chút nữa tiểu là trực tiếp vỡ tan. Cũng may chân khí giá trị kịp thời quán chú đi vào, mới được là có thể đền bù trở về, miễn cưỡng trèo chống ở. Chỉ là một mặt quán chú chân khí, bên kia đối địch thủ đoạn dĩ nhiên là là không thể toàn lực làm, phải là muốn xuất ra đầy đủ chân khí giá trị rót vào Bách độc hàn quang chúng trong. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang bề bộn, có thể thúc đến mấy trăm trượng kiếm quang đã là có lại trở thành vài thước kiếm quang. Hào quang phun ra nuốt vào, hoặc dài hoặc ngắn, đôi khi thậm chí là sẽ trực tiếp biến thành chỉ có vài tấc. Nhìn như từng kiếm tùy ý chém ra, lở đã đâm tới, nhưng lại có thể nhìn thấy bách độc kim tẩm cổ tổn lạc tốc độ tương đương nhanh. Thậm chí là bởi vì bách độc kim tẩm cổ số lượng quá nhiều nguyên nhân, chết đi sắc trùng đã rơi xuống thân bách độc kim tẩm cổ phía dưới đều là rơi không đi xuống, tầng tầng chồng chất mà bắt đầu. Thang đến một kiếm đâm ra, mang đi cuối cùng vài đầu bách độc kim tẩm cổ cánh mạng, mới được là ầm ầm một tiếng tất cả đều nghiêng té xuống, tự giống như cùng một tòa núi nhỏ lún xuống. Lợi dụng bực này vô cùng có hiệu quả lại là hao tổn cực thấp suất kiếm phương pháp, lại để cho Diệp Vinh tại bảo trì như thế tần suất công kích dưới tình huống, chân khí tiêu hao chỉ số nhưng lại tương đương thiếu. Loại thủ đoạn này, đương nói là dùng để cùng người chơi đấu kiếm, tiểu la đối phó những thứ khác tinh quái đều là tương đương vô dụng, nhưng đặt ở dưới mắt loại này cục diện, hết lần này tới lần khác tiểu là có thể phát huy ra đến tốt nhất hiệu quả. Lục Bào lao tổ thúc dục trong tay bách độc kim tẩm cổ rốc sức liệu mạ ngầm cắn, lại còn vận dụng bách độc tu la phiên vãi ra tầng tầng vân sáng, rơi vào bách độc kim tẩm cổ trên người khiến chúng nó trở nên càng thêm khát máu điên cuồng, càng thêm hung hãn. Chỉ là nhanh nửa giờ đi qua, hao tổn bạch độc kim tầm cổ đã là sắp có 5-6 và đầu, vẫn là không thấy cái này đáng giận tiểu đối không có kiên trì nổi dấu hiệu, như trước như là cái kia viên bãi nhạc chỉ, thâm sâu, rọi rạo, cao lớn, sừng sững, như bàn thạch, không thể dao động. Cái này thanh thành lỗ mũi châu sao là như thế khó chơi, lúc trước đi Tây côn luôn trong núi thời điểm chỉ nghe xa thần đồng tử nói nga mi số phận chính vương, có đại lượng trải qua mấy truyền chi thân cao nhân dẫn thân vào trong đó, không ngờ thanh thành cũng là ra như vậy một cái lợi hại tiểu đối. Lâu công không được, Lục Bảo lão tổ trong lòng thầm nũ lên, cũng là đau lòng chính mình Bách độc kim tầm cổ hao tổn. Hắn vui tư cách cổ thuật tông sư, đào tạo bình thường cổ trùng tự nhiên là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng cái này Bách độc kim tầm cổ coi như là hệ thống đại thần cho mượn ổ tổ, cũng là có số lượng hạn chế. Lần trước chính ta đại đấu kiếm liên tục nhiều ngày như vậy kịch liệt chiến đấu, cũng đã là hao tổn khá nhiều, lúc này Lục Bảo lão tổ còn không có cho hắn đầy đủ nhiều thời giờ tích quán khởi đại lượng ra sẵn đến. Lại lại như thế này tiêu dung dài, Sợ là Bách độc tu la phiên bên trong đích một thành Bách độc kim tẩm cổ chính là muốn tiêu hao tại cái này thanh thành, thành tiểu bối trên người, còn không nhất định là có thể đem chi cầm xuống, kết quả như vậy hiển nhiên là Lục Bảo lão tổ không có cách nào tiếp nhận đấy. Đối với Huyền bà chỉ bên trong đích Thánh cô Di thuế, Lục Bảo lão tổ cũng là có rất lớn muốn đạt được, không chịu đơn giản nhường cho người khác đấy, nếu thực lực hao tổn quá lớn đối với kế tiếp tranh đoạt chiến nhất định là sâu sắc bất lợi. Thánh cô Di thuế bên trong tuy nhiên là có đại lượng Phật môn pháp bảo, nhưng thánh cô dù sao cũng là bảng môn xuất thân, có không ít bảng môn pháp bảo còn có một cuốn độc quốc kinh Phật đối với Lục Bảo lão tổ mà nói cũng có rất lớn tham khảo giá trị, càng không nói đến mặt khác đạo thư, linh căn. Giờ mà nào. Đây trời sao kim tại lập tức tựu là bị thu trở về, trở về đã đến Bách độc tu la phiến ở bên trong, này là pháp bảo tại Lục Bảo lão tổ trong tay quả thực là trở thành dung lượng siêu cấp vô cùng lớn bảo túi, không biết chứa bao nhiêu vạn Bách độc kim tầm cổ tại bên trong. Hóa thành người chơi Bách độc tu la phiến, cho dù đồng dạng là cửu giai cũng không có khả năng có cái này hiệu quả, có thể trang hơn 1000 số lượng trùng cổ đã là tương đương rất cao minh. Đây không phải pháp bảo nguyên nhân, coi như là bốn đạo long mi theo Lục Bảo lão tổ trên người tuân gia đến nguyên bản Bách độc tu la phiên cũng chỉ là hơi lỡ một ít, nhưng thì ra là 2000, 3000 cao nữa là bộ dạng, tuyệt đối không có khả năng mấy vạn mấy chục vạn. Thuần túy là chỉ có tại Lục Bảo lão tổ trong tay thời điểm, mới được là có thể bị hệ thống đại thần đưa cho như vậy build hạn tố tính, đem Bách độc kim tẩm cổ trùng biển hung uy phát huy vô cùng tinh tế. Chưa xong con tiếp. Chương 738, Lục Bảo lão tổ bản thân của người chơi. Diệp Vinh vừa mới cảm thấy quanh thân áp lực chợt nhẹ, thừa cơ truy kích một đoạn Bách độc kim tầm cổ một mặt trở về bách độc tu la phiến trong căn bản không làm phản kháng. Nhưng là thoáng qua, thì có trăm đạo cực độc thải hà hình ra, che khuất bầu trời, khiến không kẽ hở, còn kèm theo một cǒu ngái ngái mũi, thay vào đó là có càng hơn lúc trước mấy lần uy thế đè xuống. Ta đi. Lại lần này khẩu thập giai bách độc chu tiên kiếm, Lục Bảo lão tổ ra sản thật đúng là không ý đấy. Thủ tịch đại nhân vừa thấy được cái này nhìn quen mắt kiếm quang, lập tức tiểu là nhớ lại cái này khẩu thập giai phi kiếm, đương nhiên đánh lén trọng thương Lục Bảo lão tổ thời điểm, tiểu là cái này khẩu bách độc chu tiên kiếm tự động hộ chủ đưa hắn một mực ngăn cản tại bên ngoài, treo rồi Lục Bảo lão tổ về sau, cũng là phát nổ một ngụm Bách độc Chu tiên kiếm đi ra, nhưng chỉ là Cửu giai ma binh. Diệp Vinh là đem cái kia khẩu Cửu giai Bách độc Chu tiên kiếm một mực ném vào hồ Vinh trai ở bên trong, lúc mới đầu còn tưởng muốn đi thu thập đủ mặt khác mấy thứ dùng Bách độc vi danh, lại không tại Bách độc thất bảo chính giữa Cửu giai pháp bảo, để cho mình nhiều ra một ngụm thập giai phi kiếm đến ấy, chỉ có điều về sau có thích hợp hơn thập giai tiên binh đến tay, cái này thập giai ma binh lực hấp dẫn tự nhiên là sâu sắc hạ thấp, đã sớm ném lên chín tầng mây đi. Hôm nay vừa thấy Mới được là đem ngày xưa nhớ lại, không khỏi bừng tỉnh nghĩ đến nhà mình đồ dự bị bên trong lại vẫn có một nguồn có cơ hội thành cửu thập giai phi kiếm. Tuy nói là ma binh, nhưng thật muốn có thể trở thành thập giai phi kiếm, bất kể là tìm cách luyện hóa được ma tính hay là qua tài báng ra, đều là theo chính mình tâm ý, thuận tiện vô cùng rồi. Hiện tại lúc này, Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không tại đối mặt phía Bạch Độc Chu tiên kiếm tộc thủ vô sắc, chỉ có thể là nhìn xem nó ở trước mặt mình giễu võ dương ai. Bạch Linh Trảm tiên kiếm dương lên, từ long kiếm quang bạo đến ngàn trượng, có thông thiên quán địa chi uy năng, đơn thuần khí thế bàng bạc. Trừ phi là Minh Hà kiếm đem thập nhị nguyên thần tinh tựượng cấm phát động, nếu không thủ tịch đại nhân chưa từng thấy qua cái nào một ngụ thập giai phi kiếm có thể cùng nó so sánh đấy. Luyện chế thời điểm, lấy nhiều như vậy nguyên tử giao long tinh phách dung nhập ngũ tinh thần thiết trong đó, bổ sung sinh giá hiệu quả tựu là như thế. Bất quá Diệp Vinh cũng không thích như vậy trương dương bá đạo kiếm quang, trái lại là thiên băng tử mẫu kiếm như vậy đạm nhã thanh trí, giật khí giạt rảo kiếm quang mới được là càng phù hợp khẩu vị của hắn, cho nên ngài thưởng ngự sử thời điểm sẽ không đem Bách Linh Trảm tiên kiếm kiếm quang thúc dục đến cực hạn. Mà lúc này như vậy một phen cử động, cũng là nhận được dựượng xảo thấy bóng hiệu quả, vốn là tứ phía vây xoắn mà đến cực độc thải hạ bị đụng tán vô số, tuy nhiên yên vân lăn một vòng lại là lại lần nữa tạo ra, nhưng cũng là cho đi một tí ứng đối không gian cơ hội. Lục Bào lao tổ kiếm thuật cùng Hỗn Nguyên tổ sư còn có dịu nhất chân nhân so sánh với, kém không chỉ một bẩm nha. Đông dạng là hệ thống kiếm chiêu, ngài lão tiểu không bằng cái kia hai vị đại lão đượm nghịch lưu loát đệ mắt trên người. Ta. Mấy vị này lại lão, hoặc là tiểu là chính diện giáo thủ, hoặc là gần khoảng cách quan sát qua, Diệp Vinh đối với tại kiếm thuật của bọn hắn đặt điểm, có thể nói là rõ như lòng bàn tay một phen đối lập thắng một phát tiểu là phát hiện trong lúc này khác biệt, Lục Bảo lão tổ kiếm lộ yêu dị quỷ mị có thừa, nhưng lại thiếu đi Hỗn Nguyên lão tổ kiếm thuật chính giữa cái kia phần tông sư đại khí. Tại quan sát hoàn hảo trạng thái Hỗn Nguyên tổ sư cùng Diệu nhất chân nhân đấu kiếm thời điểm, thủ tịch đại nhân là phát ra chính mình tiến lên chỉ có thể là trở thành phá hôi, căn bản chưa hề nhúng tay vào cảm thán. Nhưng dưới mắt Lục Bảo lão tổ Bạch độc chu tiên kiếm tuy nhiên cũng là mạnh mẽ tuyệt đối, có vô cùng uy lực cho hắn rất lớn áp lực, lại không có cái loại nơi hoàn toàn không thể địch nổi cảm giác. Thậm chí là tại liền một cái khác khẩu thập giai phi kiếm minh hạ đều có thể ẩn lấy không ra. Trản dấu một tay áp chủ bài, tốt cho Lục Bảo lão tổ một cái kinh hỉ. 30 chiêu về sau Diệp Vinh trong tay Bách Linh Trảm tiên kiếm kiếm quang hơi có tán loạn chống đỡ hết nỗi dấu hiệu, nhưng dựa vào tinh diệu ứng đối vẫn có thể đủ chống bên trên một thời gian ngắn bất quá, hắn lập tức là bức ra rút đi, không chút nào than nê lái thủy, dây dưa giải giỏng. Dù sao là tìm không được chém giết Lục Bảo lão tổ cơ hội, tiếp tục lưu lại tại đây cũng là lãng phí thời gian, lần này chỉ là vì dò hỏi thực lực của đối phương mà thôi. Nhân kiếm hợp nhất, làm ra bỏ mạng một kích tư thế, Lục Bảo lão tổ giật mình vội đem cực độc thải hà tụ lại làm đủ thủ thế. Hắn nhưng lại kiếm quang đông dương chuyển hướng quay đầu tựu là Ly Khai, lại để cho Lục Bảo lão tổ xuất thủ chặn đường đều là không kịp. Kế tiếp trong hai ngày Diệp Vinh dứt khoát quyết là trú lưu tại Lục Bảo lão tổ chốn ngọn núi phụ cận, một có cơ hội tựu là bên trên đi quấy rối một trận, không có việc gì cũng hướng hắn xa xa kiếm quang vành bên trên hai kích. Căng nham chán thời điểm, chỉ dùng tu luyện tới viên mãn cảnh giới ngẫm muôn độn quý đã tính, tại ngoài chăm rặm đưa vào tính danh tập trung mục tiêu về sau, tựu là một lượi phi kiếm vành tới, đợi đến lúc công kích chúng mục tiêu phi kiếm phản hồi, tựu là lại vành thêm một phát. Hắn dùng chính là Bạch Linh Trạm tiên kiếm. Ngược lại cũng không cần lo lắng Lục Bảo lão tổ có bản lĩnh đem cheeser bẩn thục cầm đi khả năng. Đối mặt loại này đánh cho bỏ chạy hoặc là dứt khoát là trốn đi xa xa quấy rối chiến thuật, Lục Bảo lão tổ tâm tình hiển nhiên cũng là càng ngày càng kém, không làm gì được thủ tịch đại nhân, Tự La Cẩm phụ cặn bình thường người chơi chút giận. Hai ngày này, ít nhất là có hơn 1000 tên người chơi đã bị chết dưới tay của Lục Bảo lão tổ. Diệp Vinh như thế hành vi, một mặt là lại để cho Lục Bảo lão tổ rổi danh không xuống, không có công phu đi đến huyện ba trì, gia nhập bên kia chính tà hai đạo đấu pháp chính giữa đi. Nếu không mình nhiệm vụ này, nhưng chỉ có trực tiếp tính toán đã thất bại. Một phương diện khác muốn thông qua một hồi lại một hồi chiến đấu, đem Lục Bảo lão tổ tận khả năng chi tiết đều là sở tra rõ ràng, đồng thời cũng là tại thích ứng hắn phương thức chiến đấu. Mặc kệ bị vực bách đa đến như thế nào nguy cơ tình trạng, Diệp Vinh đều là không có sử dụng Minh Hà kiếm, thủy chung là cho Lục Bảo lão tổ nghĩ mình trong tay chỉ có một ngụm thập giai phi kiếm biểu tượng. Chỉ cần như vậy, đợi đến lúc thời khắc mấu chốt, Minh Hà kiếm vừa ra mới có thể tạo được tươi sáng gió nét hiệu quả. Mấy ngày nay mấy trận đấu kiếm cũng không phải vô dụng công tối thiểu là lại để cho thủ tịch đại nhân tại đối mặt Bạch Độc Chu Tiên Kiếm thời điểm càng ngày càng có thể thích đứng, gần đây một hồi đã là có thể chống được ngoài trăm chiêu. Bất quá hậu quả, Tưu La thiếu chút nữa bị Lục Bảo lão tổ cho giữ lại, đánh thành trọng thương. Hắn là không ngờ rằng, Bạch Độc Chu Tiên Kiếm dĩ nhiên là còn có thể phân hóa ra bảy kiện pháp bảo ra, đột nhiên đồng loạt thúc dục, tất cả lộ ra thần thông, một vòng bộ pháp thiếu chút nữa là đưa hắn cho chết luôn. Sau khi trở về một trận hoảng sợ, nhưng coi như là đem Lục Bảo lão tổ ác chủ bài lại ép một chương đi ra, đối với phía sau kế hoạch có rất nhiều chỗ tốt ngoại trừ cùng lục bảo lão tổ luận bàn kỹ nghệ bên ngoài, Diệp Vinh cũng không rơi xuống đánh quái thăng cấp sự tình, thời gian còn lại đều là tại phụ cận vài tòa ngọn núi bên trên điên cuồng đánh quái kiếm mã, cơ hồ là một người đem vốn là mấy cái chiến đội đánh quái điểm toàn bộ cho bao sụp dưới. Cứ động như vậy, đương nhiên khiến cho vốn là chiếm hạ những này địa bàn chiến đội một hồi khó chịu, bất quá tại thông báo thân phận biết được nhất kiếm khô vinh đại danh về sau, hầu hết đều là lựa chọn nhượng bộ, còn lại một bộ phận cũng là dùng từng trận đấu kiếm lại để cho bọn hắn thành thành thật thật rời khỏi. Nếu không phải vì trang bị bên trên bích trâm châu tụ tịch đại nhân mới được là sẽ không tại giai đoạn này có như vậy nồng hậu thăng cấp giúp vọng. Đợi gian Nan đem vốn là tiểuu cách xa nhau không nhiều lắm thành điểm kinh nghiệm lại đầy, xông lên 131 cấp về sau, trong liên minh thành viên cũng là phát tới truyền thư, hắn mấy ngày nay bố trí xuống kế hoạch, rốt cục có manh mối. Đây trời kiếm quang, vô cùng lôi hỏa, theo bốn phương tám hướng hướng về phía lục Vân Minh tới. Trong mẫu phương viên Lục Vân, tại loại này dùng vạn cấp công kích phía dưới cũng là điên cuồng run rẩy lên, có chút chống đỡ không nổi bộ dạng. Bạch độc tu La phiên mở ra Từ đó bay ra sao kim dày đặc trình độ nhưng lại nếu so với 2 ngày trước thiếu đi rất nhiều, Diệp Vinh liên tiếp không ngừng tiêu hao thực sự không phải là không có thành tích đấy, ít nhất là có 20 vạn con bạch độc kim tẩm cổ đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Đương nhiên, cái này một cái sắt trùng quá trình, thủ tịch đại nhân cũng là tương đương đau lòng, hận không thể có thủ đoạn đem những này bạch độc kim tẩm cổ hết thảy là trảo đi qua, mà không phải trực tiếp đánh chết. Những này trải qua lục bảo lão tổ đào tạo đi ra, đẳng cấp siêu còn lại là có thêm vào thuộc tính bạch độc kim tẩm cổ. Muỗi một con ở thị trường bên trên cũng là có thể bán đi một ngụm thuộc tính bình thường tất giai phi kiếm giá cả. Cái này 20 vạn con bạch độc kim tầm cổ thêm vào cộng lại, nên bao nhiêu hoàng kim, ngẩng lại hắn tiểu lá tráng văng đầu. Nghĩ đến chính mình tự tay là phá hủy nhiều như vậy hoàng kim, cho dù những này bạch độc kim tầm cổ vốn chính là không thuộc về chính hắn đấy, cũng là đau lòng rối tinh rối mù. Nhìn xem trên ngọn núi vừa đánh ra từng mặt ban phái cơ sĩ, đối với Lục Bảo lão tổ hình thành 10 mặt vây giết, Diệp Vinh trên mặt lộ ra một tia đặc ý. Chiếu vào cái dạng này, tối đa bất quá 2 giờ, Lục Bảo lão tổ muốn chống đỡ không nổi tiểu có thể đi vào cuối cùng nhất giai đoạn cận chiến đến rồi. Hừ hừ, bảo ngươi lại là hung hăng càng quấy, lại là phóng côn trùng tán ta. Lần này, Lục Bào lao tổ nhưng là phải treo lần thứ tư rồi, cao cấp một bên trong treo nhiều nhất một cái, thật sự là bản thân của người chơi mà. Vài ngày trước, hắn tiểu là thông qua thanh đế minh hướng ra phía ngoài tuyên bố một tin tức nhỏ. Bên trên Hoàn Ý Lĩnh, một gã người chơi nhẹ giọng tỉ mỉ lặng lẽ hướng về quanh thân người nhỏ giọng nói ra, về sau lại là dặn dò hai câu, phấn phó đối phương tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, cảnh tượng như vậy thường xuyên có thể thấy được. Lục Bảo lão tổ trong tay, không chỉ có là có thập giai phi kiếm bạch độc chu tiên kiếm, chỉ cần một treo tiểu là sẽ bảo nguyên bộ bạch độc thất bảo hoặc là thập giai bạch độc chu tiên kiếm trong một hạng. Cái kia nhất kiếm khô vinh vi sao như thế bá đạo đem phụ cận ngọn núi đi chẻn lẻ vèo người chơi tất cả đều là đổi đi, vì chính là đem Lục Bảo lão tổ tuân gia trang bị một người ăn một mình, chiếm thành của mình. Cái này nửa thật nửa giả tin tức một khi lưu truyền ra đi, rất nhanh tựu là cả hoàn y linh bên trên người chơi đều là biết được, đưa tới cực kỳ nhiệt liệt thảo luận. Nếu thật là như lời đồn đãi này theo như lời Cái kia đánh chết Lục Bảo lão tổ tự là lộ ra thập phần làm lòng người động, chính là tỉ lệ hồi báo tương đương cao một lần hành động. Có không ít người chơi đoàn thể đều là tâm động, những bang phái kia đều là phái gia thành viên bắt đầu điều tra tìm hiểu, đồng thời thu thập khởi tư liệu ra, dùng xác nhận tin tức này thật giả. Mà vừa lúc này, Thanh Đế Minh nhưng lại dẫn đầu truyền ra đã tổ chức tốt rồi nhân thủ, ít ngày nữa muốn đối với Lục Bảo lão tổ ra tay tin tức. Lần này, tin tức này tất cả đại bang phái đều là đã tin tưởng có 7, 8 phần. Nếu không có thật sự là như thế Thanh Đế Minh vì sao tại tin tức này sau khi chuyên gia lộ ra lo lắng như vậy, hiển nhiên là sợ bị những bang phái khác đoạt đi chỗ tốt. Chưa xong con tiếp. Chương 739, Bách độc chư bảo. Tại Thanh Đế Minh làm ra điều binh khiển tướng tư thái, biểu hiện ra so đối với Lục Bảo lão tổ hứng thú thật lớn về sau, lúc này tựu là có bang phái sai người đến đây thương nghị, nói là muốn liên thủ đối phó. Thanh Đế Minh bên này từ chối cho ý kiến, nhưng bản thân hành động nhưng lại không có chậm dần. Cái này hành động thời gian, coi như là các nhà bang phái ở giữa ăn ý, trước đem Lục Bảo lão tổ chém Cho tốt bị phương nào chiếm đi cũng là muốn xem từng người bổ sự. Diệp Vinh nhìn trước mắt Lục Vân bị đánh phạm vi càng ngày càng nhỏ, lộ ra mỉm cười đến. Những này đồn đãi động tác đều là hắn lại để cho người làm đấy, vì cái gì tự nhiên là muốn những bang phái này tâm tư đều lung lay mà bắt đầu, đối với Lục Bảo lão tổ sinh ra hứng thú. Kể từ đó, hắn mới được là có thể dựa thế đem Lục Bảo lão tổ cho lật tung rồi, tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho dù Lục Bảo lão tổ rơi ra pháp bảo không có thể cướp được đều là không sao cả, chỉ cần đem Lục Bảo nguyên thần lực đến tay tiểu La La đủ. Thuận tiện còn có thể đem Truy Vân Tẩu lão nhân kia bố trí nhiệm vụ cùng nhau cho hoàn thành, xem như nhất cử lưỡng tiện. Cho mình định ra mục tiêu tương đương đầy đủ, cho nên thủ tịch đại nhân không động tâm chút nào, hành động lần này sẽ bị người đạo khách thành chủ, đem người chơi khác đem chỗ tốt đoạt mất, không công thay người khác làm mai mối. Chúng ta đại đấu kiếm trên chiến trường, mấy cái này ta đã buộc có thể tại chiến thuật biến người trước mặt trèo chống dài như vậy lâu, còn có thể tạo thành thương tổn cực lớn, là vì có ma đạo người chơi ở một bên giúp đỡ, kiềm chế lấy chính đạo người chơi. Có thể thay đổi lẻ loi một mình một nơi. Đối mặt cái này biển người chiến thuật tử là giật gấu và vai, không có thể ứng phó chu toàn. Thập giai ma binh bạch độc chu tiên kiếm sức hấp dẫn quá lớn, thế cho nên lần này tiến đưa tới ba phái, trong đó hơn phân nửa đều là dùng ma đạo người chơi với tư cách chủ thể lấy. Mấu chốt là trước mắt đã có tung tích hạ lạc thập giai phi kiếm bên trong, tiên binh chiếm được đa số, còn lại mấy ngụm cũng đều là thần binh, thích hợp nhất ma đạo người chơi sử dụng thập giai ma binh hay, vẫn là một ngụm đều không có tung tích đi ra. Hiện nay đột nhiên là có thập giai bạch độc chu tiên kiếm tin tức, ở đâu có thể không khiến những này ma đạo người chơi điên cuồng? Mấy vạn có tổ chức người chơi cuồn cuanh không ngớt, cho dù Lục Bảo lão tổ lại là hưng hãn, tại loại này cục diện cũng là lấy không được tốt. Lục Vân bị phá tan, Tụ Lạp một đạo lộng lấy dáng ngũ sắc bay ra, du long như điện hướng lên trời vọt tới, Tụ Lạp chuẩn bị chạy trốn rồi. Bất quá mới là vừa vặn bay lên, Tụ có một đạo trắng bạch long phách kiếm quang xoắn tới, giữa đường là vừa vặn ngăn lại, một phen dây dưa Tụ Lạp lại để cho Lục Bảo lão tổ chạy trốn, kế hoạch thất bại, lại tái hiện lâm vào người chơi mêng mông biển lớn chính giữa. Xuất thủ chi nhân, dĩ nhiên là là thủ tịch đại nhân rồi, hắn ở một bên chú ý cả buổi. Nếu còn có thể làm cho Lục Bảo lão tổ theo trong vòng vây chạy ra ngoài, đó mới là quái sự. Truyền mấy cái phương hướng, Lục Bảo lão tổ đều là không có thể đạo tẩu, ngược lại còn bị người chơi nắm lấy cơ hội, cho hắn đã đến vài cái hung ác. Có lẽ là nhận rõ sự thật này, Lục Bảo lão tổ dứt khoát là ngửa mặt lên chơi chết giải, Lục Vân cuộn, đem Bách độc chu tiên kiếm hóa thành vô số cực độc dáng ngũ sắc, cách hắn gần nhất một đám người chơi xem như không may, toàn thân cao thấp đều là nhuộm làm lục sắc, trên đầu bá bá mất lấy tánh mạng giá trị, nửa ngày công phu tụ lại treo rồi. Cái này Bách Độc Chu Tiên kiếm công kích tựu cùng điểm danh tựa như, chỉ cần đánh trúng một lần lục bảo lão tổ cũng tiểu tuyệt đối sẽ không tại trên người của ngươi thật lãng phí một chút thời gian, lập tức là tuyển nhắm ngay người trời khác xuất thủ. Đáng sợ độc hệ tổn thương, khiến cho những này người chơi treo lên, không phải từng bước từng bước, mà là bá một mảnh bạch quang hiện lên, tựu là ngã xuống một mảnh. Một lát thời gian, xung đại phía trước mấy chi người chơi đội ngũ tiểu là toàn bộ trận vòng, lục bảo lão tổ ngược lại là nhìn xem trở nên càng thêm long tinh hổ mãnh, như là nhận lấy cái gì kích thích giống như. Diệp Vinh nhưng lại bắn ra phi kiếm Một mực không chịu ra tay Minh Hà kiếm cùng Bạch Linh Trạm Tiên kiếm bong bong kia mình, trong nháy mắt ở giữa có thể bộc phát ra đỉnh phong nhất sát thương. Cái này Lục Bảo lão tổ rõ ràng cho thấy đã đến giờ hết đèn tắc thời điểm, muốn đã làm xong xuất thủ đoạt một kích cuối cùng chuẩn bị. Không chỉ là thủ tịch đại nhân một cái, còn lại mấy nhà bang phái thủ lĩnh, đệ nhất cao thủ, đồng dạng là quan sát đã đến điểm này, tâm hữu linh tê chính là tại cùng một thời gian đều là điều chỉnh trạng thái, dùng phát động mạnh nhất một kích đến. Rang rắc. Một tiếng lưu ly vỡ tan tiếng vang, Lục Bảo lão tổ mãnh liệt hướng về phía đông phương hướng phá vòng vây mà đi. Dọc theo con đường này lại là có mấy trăm tên vội vàng không kịp chuẩn bị người chơi hóa thành bạch quang mà đi. Cái này trong mắt có mấy đoàn cực kỳ sáng chói tinh mang sáng lên, vô cùng tinh hạ, ngập trời bích diễm, như núi hắc khí, nối gót quanh tại Lục Bảo lão tổ trên người, tại trên người hắn khai mở. Lục Bảo lão tổ bản thân vài món phòng ngự pháp bảo, đều là trước đây tựu bị biển người chiến thuật cho đánh bại, ở đâu chống cự nổi một cái này. Sở hữu tất cả người chơi đều là dừng tay xuống, cùng đợi cuối cùng nhất kết quả, xem lại ai cướp được cái này một kích cuối cùng mà ngay cả cái kia xuất thủ vài tên cao thủ chính mình tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể xác định, có hay không có thể cướp được lục bảo lão tổ đầu người, vài đạo công kích tầm đó cơ hồ là cùng một thời gian doanh đến. Người chơi nhất kiếm khô vinh trạm sát lục bảo lão tổ, đạt được công đức giá trị 20 vạn, điểm kinh nghiệm eiter. Diệp Vinh trong mắt hiện lên một tia hỉ sắc, tại tự mình ra tay trong nháy mắt đó, hắn hiểu là cảm thấy cái này một kích cuối cùng là của mình, lập tức hệ thống nhắc nhở quả nhiên cũng là đã chứng minh điểm này. Cổ tay khẽ đảo, lập tức là có một cái ngân sắc bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Thu hút về sau thì có một cổ hấp lực hướng về một bên hấp, một đoàn hơi mờ lục ảnh tiểu là bị hấp đi qua, mơ hồ là có thể nhìn ra cái này đoàn lục ảnh tiểu là Lục Bảo lão tổ hình tượng. A, một cái tà đạo buột nguyên thần đến tay, cái này tiểu là chỉ kém một cái rồi. Thủ tịch đại nhân tinh thần phấn chấn, đúng lúc này nhìn thoáng qua chính mình kiếm quang cuốn về đích pháp bảo, cái này Lục Bảo lão tổ bị treo cùng một thời gian, cái này vài món pháp bảo tiểu là bị hắn thuận thế cuốn trở về, mặc khác mấy cái người chơi thậm chí đều là không có thể phát hiện. Mấy cái cạnh tranh người chơi bên trong, mạnh nhất một người cũng không quá đáng thiên bảng cuối cùng cường giả, mà khác mấy cái thậm chí liền thiên bảng cường giả cũng không phải. Thực lực kém thật lớn như thế, muốn cùng thủ tịch đại nhân hai phần thập giai phi kiếm đã đoạt cái này một kích cuối cùng, đương nhiên là gần như chuyện không thể nào. Bạch độc khấu hô trùng, Cửu giai pháp bảo, thuộc tính chưa dám định không thể biết. Bạch độc vạn quỷ đồ, Cửu giai pháp bảo, thuộc tính chưa dám định không thể biết. Bạch độc thất sát đao, Cửu giai phi kiếm, thuộc tính chưa dám định không thể biết. Lục mộng thần chiếu thuật thúc dục, thuộc tính của ba kiện trang bị tất cả đều là hiện ra. Diệp Vinh chỉ là tùy ý nhìn một cái. Bất quá là Cửu giai phi kiếm pháp bảo, mặc dù tại đồng bậc chính giữa lộ ra thuộc tính không tầm thường, cũng không lớn sẽ rơi vào trong mắt của hắn. Ngược lại là cái này ba dạng pháp bảo, đều là có thể cùng Cửu giai Bạch độc Chu tiên kiếm phối hợp lại với nhau, khiến cho nó thăng giai trở thành chính thức thập giai Bạch độc Chu tiên kiếm điểm mấu chốt, cái này mới được là hắn coi trọng đấy. Tăng thêm Diệp Vinh trong tay vốn là nắm giữ Bạch độc huyết vân hồ, chỉ kém Bạch độc Bích hỏa phiến, Bạch độc tử mâu kiếm, Bạch độc lưu ly điện sáu dạng, hắn tiểu là có thể đem chính mình cái kia khẩu Bạch độc Chu tiên kiếm biến thành thập giai ma binh rồi. Hừ hừ, về phần cái này Thập giai Bạch độc Chu tiên kiếm là mình dùng hay là bán ra, ngược lại là còn được suy nghĩ thật kỹ, bất quá Thập giai ma binh muốn luyện hóa thành tiên binh, sợ là có chút khó khăn, không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Phật môn dùng luyện hóa ma binh ma bạo chữ dành, nhưng Thập giai ma binh cũng chỉ có vị Lai Tinh Tốc tiếp kinh mới được là có thể đem chi luyện hóa, biến thành Thập giai Phật binh, những thứ khác Phật môn thần thông đều là không thành. Ma huyền môn bên trong có gì đối ứng thủ đoạn, thủ tịch đại nhân tạm thời vẫn chưa nghe nói qua, thực đến đó một ngày lại đi điều tra nghiên cứu là tốt rồi. Bách độc khấu hồn trung không thúc dục thời điểm, tiểu lam một ngụm nho nhỏ trung đồng, toàn thân vàng óng ánh, cùng bình thường trung loại pháp bảo bất động, nó thực sự không phải là phòng ngự tính pháp bảo, ngược lại là tính công kích pháp bảo, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thì có chiêu hồn tang phách chi ma âm truyền ra. Bách độc vạn quỷ độ thì là một chương bình thường bản cỡ lớn nhỏ trận đồ, bên trên vẽ vô số quỷ quái tính phách, dương nhanh múa bước. Cái này pháp bảo cực kỳ là thủ, có thể tính toán làm là phát triển loại pháp bảo một cái biến chủng, người chơi vừa đắc thủ thời điểm là một điểm uy lực đều không, chỉ cần thông qua không ngừng tế luyện, đem quỷ quái thu hút trong đó với có thể đem cái này Bách độc vạn quỷ đồ uy năng đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó cùng người đối địch, chỉ cần toàn lực thúc dục, sẽ thực sự ngàn vạn quỷ quái phi thân đánh tới, đem đối thủ cắn xé vây đánh đến chết. Tuy nhiên tế luyện quá trình tương đương phiền toái, tốn thời gian lâu dài, nhưng chỉ cần công thành viên mãn, Bách độc vạn quỷ đồ tại Cửu Giới Pháp bảo chính giữa cũng có thể xem như nổi tiếng, thuộc về đạt trình độ cao nhất cái kia một lớp. Chỉ có điều thủ tịch đại nhân đương nhiên là không có cái kia nhàn rỗi công phù, đi tế luyện cái này cái gì Bách độc vạn quỷ đồ, chỉ là cảm thấy nó thuộc tính thú vị phong trong tay vớt vút trông chốc lát mà thôi mà cái kia bách độc chất sắt nào, rõ ràng có thể dung nạp vô số độc vật tại thân kiếm trong đó, khiến cho cái này lưỡi phi kiếm có được cực cao độc hệ tổn thương. Thò tay một vòng, đem cái này ba dạng dùng bách độc vi danh pháp bảo thu vào, trong lòng bàn tay còn giữ một khỏa châu, bách lục dịu dàng thành một quan đoàn. Huyền Tốn châu, cự giai pháp bảo, phòng ngự chí bảo, thế gian hiếm thấy, phòng ngự giá trị 20 tám ngàn, sở hữu tất cả cầm nã loại pháp thuật đẳng cấp 18, cầm nã pháp thuật bên trong bổ sung kịch độc, nhưng phá chính đạo bảo quang, huyền khí, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 92 cấp, bảo vật này vi lục bảo lão tổ tự tay luyện chế. Bạch Mãn Sơn người chơi trang bị tâm pháp 5, cổ thuật 3. Ha ha ha, Lục Bảo lão nhi lúc này tuy nói không có thể duy nhất một lần đem Bạch độc thất bảo tất cả đều cho ta bảo đi ra, bất quá coi như là không tệ rồi, chẳng khác gì là bảo bốn kiện Bạch độc Xy Gi pháp bảo đi ra, xem như đại gia huyết rồi. Diệp Vinh vốn là trên người Huyền Tấn Châu, vị thuộc bát giai, muốn thăng cấp cựu giai cần chỉ định độc vật tinh phách một mực không có thể tìm kiếm, về sau thì ra là đem chuyện này buông xuống. Trên người hắn pháp bảo không nhiều lắm, nhưng là không thiếu Huyền Tấn Châu một món đồ như vậy cựu giai pháp bảo co như là hiếm thấy phòng ngự pháp bảo cũng đồng dạng. Nhưng hôm nay có thể theo Lục Bảo lão tổ trên người được, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhất là thuộc tính này cũng không tệ lắm. Cùng là cựu giai pháp bảo, cái kia Bách độc hàn quang chướng phòng ngự giá trị tiểu sa sa không bằng Huyền Tấn Châu rồi, sau này chính mình tại phòng ngự pháp bảo bên trên cũng không còn như vậy nèo kết hữu lậu rồi, vịn viện chỉ có thể đỉnh lấy cái lưu ly cháo đến ứng phó mơ hai, thêm nữa, thời điểm là kiếm quang hộ thể rồi. Bất quá cái này tránh bản Huyền Tấn Châu chỗ tốt, lại là muốn Bách Man Sơn đệ tử mới có thể sử dụng, điểm ấy lại để cho thủ tịch đại nhân tương đương không khái chưa xong con tiếp. Chương 740, phản biến đội ngũ ngay tại hôm nay. DKLMN. Bốn đạo Long mi tên kia mệnh thật đúng là tốt, hắn dĩ nhiên là một hơi đem tránh bản bạch độc thất bảo đều lấy được. Như vậy tính toán, Diệp Vinh mới được là phát hiện chính tà đại đấu kiếm thời điểm, bốn đạo Long mi thu hoạch quả thực là phong phú tới cực điểm. Cũng may cái này tránh bản bạch độc thất bảo, cũng không thể dung thành thập giai bạch độc chu thiên kiếm, cái này mới xem như lại để cho lòng hắn hơi chút cần đối đi một tí. Lục Bào lao tổ treo rồi cả buổi, cũng không thấy có cái gì pháp bạo phát nổ đi ra. Người chơi khác cũng thời gian dần trôi qua cảm thấy dư vị có chút không đúng, từng đạo bất thiện ánh mắt hướng phía Thanh Đế Minh bên này phóng đi qua. Ở đây mấy người cao thủ bên trong, tu thuộc nhất kiếm khô vinh thực lực mạnh nhất, cái này một kích cuối cùng 8 phần tựu là bị hắn cướp đi. Mặc dù mọi người đều là cam chịu hay cướp được một kích cuối cùng, pháp bảo tiểu là quy ai quy tắc ngầm, vốn cũng không phải là chính thức liên thủ đối phó, chỉ có điều nghe đồn chính giữa Bách Độc Chu tiên kiếm quá mức vên người, khiến bọn hắn không đành lòng như vậy buông tha cho. Cho dù không phải Bách Độc Chu tiên kiếm, chỉ là một bộ Bách Độc thất bảo Đối với một gã ma đạo người chơi mà nói cũng là hấp dẫn cực lớn. Một đạo kiếm quang phi đến Diệp Vinh phụ cận rơi xuống, có một gã thân hình mộc lập, ôn nhuận hữu lễ nam tử chắp tay hành lễ nói, "Nhất kiếm đạo hữu, cái kia lục bảo lão tổ một kích cuối cùng thế nhưng mà đã rơi vào trên tay ngươi." Diệp Vinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi nói ra, "Đứng vậy, Huỳnh Dương công tử có gì chỉ giáo?" Cái này Huỳnh Dương công tử là bảnh trạch hồ thủy vực đệ nhất cao thủ, sư thừa tán tiên Phan Lục bà đạo thống, tại thiên bảng bài danh chính giữa tuy nhiên không tính gần phía trước, thanh danh nhưng lại không nhỏ. Nghe nói trong hiện thực là mô địa sản công ty ông chủ nhỏ thân ra xa xỉ, coi trọng trang bị đều là trực tiếp đập phá số tiền lớn xuống dưới mua trở về. Không biết Lục Bảo lão tổ có hay không phát nổ bách độc chu tiên kiếm đi ra, tại hạ đối với cái này lưỡi phi kiếm tương đương có hứng thú, nếu là có thể có thể hay không chuyển được. Đáng tiếc, lấy được tin tức có sai, Lục Bảo lão tổ lúc này là chỉ phát nổ hai kiện bách độc thất bảo bên trong đích pháp bảo, bằng không thì ta cũng là rất có hứng thú cùng Huỳnh Dương công tử làm cuộc làm ăn này. Nếu là như vậy, quên đi. Huỳnh Dương công tử trong mắt hiện lên một đạo thất vọng, nghe xong câu trả lời của thủ tịch đại nhân cũng không nhiều làm ra dây dưa trực tiếp tiểu là quay người lì khai. Nếu ta thật có thể đem thập giai bách độc chu tiên kiếm lựa ra, vị này Huỳnh Dương công tử ngược lại là một rất tốt bán ra đối tượng, nghe nói đối với mình yêu thích pháp bảo thế, nhưng mà không tiếc bất cứ giá nào, đích thị là có thể kiếm lớn một số. Diệp Vinh cũng không phải đang nói hư thoại, hắn có Bách Linh Trạm tiên kiếm cùng Minh Hà kiếm, tương lai còn có Thiên Đô kiếm tại chờ đợi mình, Bách Độc Chu tiên kiếm mặc dù tốt có thể đối với chính mình mà nói lại không phải là ắt không thể thiếu. Nếu như giá cả đầy đủ lại để cho lòng hắn động đấy, qua tay bán ra cũng là có thể cân nhắc sự tình. Vị này Huỳnh Dương công tử là bị ngạn chính giữa nhân dân tệ người chơi bên trong, nội danh nhất mấy cái một chồng, nội danh nhất sự tích cũng là bởi vì yêu thích một ngụm thất giai thần binh danh tự, liền xài hơn 10 vạn lượng hoàng kim trắng trấn mua, thu mua sau khi trở về lại đem toàn bộ phá hủy chỉ chứa một ngụm. Những nhà khác bang phái lưu luyến dừng lại cả buổi, đúng là vẫn còn không có cùng nhất kiếm khô vinh đưa ra chia lại chỗ tốt yêu cầu là gan, từng cái đều là lui đi. Những bang phái này, kỳ thật đến gia nhập hành động lần này trước khi tiểu là cân nhắc qua có nhất kiếm khô vinh như vậy một ga kiếm thuật cường giả tại bọn hắn muốn đoạt đến cuối cùng một kích tương đương khó khăn, nhưng luôn sẽ có chút ít không thực tế phán đoán. Luân nghĩ đến, trên trận tình hình như vậy hỗn loạn, ai cũng không thể nào cam đoan chính mình có thể cướp được một kích cuối cùng, mỗi người đều có cơ hội. Đúng là loại này tưởng tượng, lại để cho những bang phái này thủ lãnh biết rõ là hi vọng không lớn, cũng nguyện ý đến đây, dấn thân vào tại lần này đối phó Lục Bảo lão tổ hành động. Hành động lần này, đối với Diệp Vinh mà nói, xem như một mũi tên trúng ba con chim, đã được ta đạo bội môn thận, lại hoàn thành truy vân tổ nhiệm vụ, còn phải luyện thành thập giai bạch độc chu tiên kiếm phụ trợ pháp bảo. Tự nhiên là thắng lợi trở về. Chuyện này giải quyết hết, cũng cuối cùng là có thể đi cùng Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật hồi báo, nhận được nối thẳng Huyền Ba chỉ sau phụ bằng chứng rồi. Ngươi nói cái gì? Lục Bảo lão tổ đã bị ngươi chém giết? Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật vẻ mặt kinh ngạc, hắn ban xuống nhiệm vụ này cũng chỉ là hy vọng nhất kiếm khô vinh có thể đem Lục Bảo lão tổ kéo dài một thời gian ngắn, khiến cho Huyền Ba chỉ bên trên chiến đấu không muốn trở nên càng thêm hỗn loạn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian vài ngày, dĩ nhiên là đã lại để cho Lục Bảo lão tổ trực tiếp tổn là rồi. Thành tích như vậy, hiển nhiên là sâu sắc vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đúng vậy, mạch sư thúc nhiệm vụ ta đã là hoàn thành, không biết có thể có tư cách trực tiếp đi Huyền Ba trì sau phủ. Diệp Vinh rất là thất thời, căn bản không có nhắc tới cái này, nhiệm vụ cái gì ban thượng cấp loại, thứ nhất là lúc trước tiếp được nhiệm vụ này thời điểm sẽ không nhắc tới qua cái này mạch vụn, gấp, thứ hai Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật cũng có thể xem như nhà mình sư thúc, phân phó vạn bối làm chút ít sự tình còn dùng cho cái gì ban thượng. Dù sao cũng không có trông cậy vào theo Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật trên người gõ ra chỗ tốt gì, chỉ cần lại để cho hắn nhanh lên tiến vào Huyền Ba trì sau phủ là tốt rồi. Bạch Trừng Hương tiên kia đã liên tục phát mấy phong phi kiếm truyền thư, thúc lấy thủ tịch đại nhân nhanh chút ít xuống dưới, nói là tại tầng 17 trong động phải khó xử, bằng hắn lực lượng một người khó có thể tiếp tục đi tới. Mặc cỡ cũng đã sau phụ tầng 17 rồi, cái này tiến độ gọi ta tình làm sao chịu nổi. Diệp Vinh xem chừng, nếu lại cho mình đến mấy thứ gì đó ngoài ý muốn, nói không chừng tiến độ nhanh nhất người chơi đều là đã đến huyên ba chỉ sau phụ cuối cùng mấy tầng, chính mình còn phải tại bên ngoài đi tới đi lui lây này. Một bên ngồi xuống giường thần lý anh quỳnh cùng Vu anh nam đều là hiếu kỳ nhìn sang. Đối với cái này cái có thể chém giết lục bảo lão tổ cùng thế hệ tu sĩ, rất cảm thấy hứng thú. Nguyên lai like là hắn. Trong lòng hai người đều là hiện lên cùng một câu nói, Lý Anh Quỳnh cùng Vu Anh Nam cùng nhất kiếm khô vinh đều là từng có quan hệ, đặc biệt là anh Quỳnh mẫu tử, còn cùng thủ tịch đại nhân cũng có nhất định được hảo cảm độ, tuy nhiên cũng không cao, nhưng tối thiểu là tiến lên chào hỏi hoàn mượn ý gật đầu ý bảo cấp bậc. Cái này đã xem như tương đương rất giỏi rồi, Lý Anh Quỳnh cái này nga mi tiểu sát tinh, trừ phi là đối với dịu nhất chân nhân vợ chồng môn hạ mấy cái sư huynh muội, cái khác coi như là nga mi đồng môn cũng là gương mặt lạnh lùng khó được có tốt biểu lộ. Bên kia ngồi một cái không phải chủ lưu thiếu nữ đẹp đắc thì là một bộ không gì hơn cái này thần sắc, nếu ta xuất động nhất định có thể làm rất tốt biểu lộ, đứng là trải qua trò chơi nhà thiết kế mỹ hóa gấp trăm lần, theo xấu cô biến thành khác loại mỹ nữ lại cô. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật cùng Huyền chân tử trao đổi một cái biểu lộ, khẽ gật đầu, nhất kiếm sư điệt ngươi có thể có này biểu hiện, không hổ là thanh thành hậu bối trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất, không, có phụ ngươi tài bồi. Ta đạo môn đúng là đã có các ngươi những này đệ tử, mới được là có thể lực gáp ma đạo, cấp thế gian một cái thanh tĩnh. Huyền chân tử cũng là nói tiếp, Đúng vậy, dưới mắt Huyền Ba chỉ bên ngoài yêu nhân khắp nơi, nhất kiếm sư điệt ngươi đúng lúc là lưu lại hiệp trợ chúng ta, đem cốc thần mấy người cũng là cầm xuống, mới có thể miễn cho thánh cô di thuế đã rơi vào những này tà đạo yêu nhân trong tay. Ta lật cái xoạc. Cầu hiểu được mấy lão già này rong rải cả buổi, không có chuyện tốt lành gì để nói. Thủ tịch đại nhân trong lòng mát lạnh, hắn xem Truy Vân tẩu bạch cốc giật cùng Huyền chân tử cùng chính mình nói thầm cả buổi, tựa là không đem nối thẳng Huyền Ba trì sau phụ tư cách cho mình, đã biết rõ sự tình không ổn rồi. Đầu năm nay, người chơi quỷ nợ đã là không kỳ lạ quý hiếm rồi. Nộp trợ cơ chơi xấu mới đúng là phong trào. Diệp Vinh một hồi im lặng ngưng nghẹn, thật đúng là cầm cái này hai cái lao đầu không có biện pháp gì, có thể nối thẳng Huyền 3 trì sau so phụ tư cách tất cả huyền chân tử trong tay, hắn tiểu là không phát cho ngươi, lại có thể thế nào? Vạn bối năng lực sơ thiện, ở đâu là khả năng giúp đỡ hơn mấy vị trưởng bối gấp cái gì, lưu lại chỉ sợ cũng thêm phiền. Còn không bằng để cho ta tiến vào Huyền 3 trì ở bên trong, đem những cái kia ma đạo đệ tử nhiều trạm trừ mấy cái, miễn cho bị bọn hắn thừa cơ cầm đi vài món thánh cô di bảo. Diệp Vinh còn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tranh lấy một hai Chị mình chỗ có thể thuyết phục hai cái NPC đại lão. Đây đã là trì hoãn không ít ngày, nếu lại không thể tiến vào huyện 3 chỉ cản không nổi cấm chế lần thứ nhất phát tác 3 tháng thời hạn còn chưa tính, cùng lắm thì hồi trở lại Hoài Thủy đi lừa gạt một trận, cầm lời nói dối gọi đầu kia chết hầu tử tin tưởng trước đem trên người cấm chế có tác dụng trong thời gian hạn định lại kéo dài mấy tháng. Chỉ sợ bị người chơi khác đã đoạt trước, đem quá khứ trang nghiêm tiếp binh cảnh cuốn cho cấp đi, cái này là thủ tịch đại nhân không thể chịu đựng nổi a. Không sao, ngươi tu vị đã là cùng anh Quỳnh tương tự, huống chi có Minh Hà nơi tay co như là đối với cốc thần cũng có thể có rất lớn uy hiếp, lưu lại tuyệt đối là một đại trợ lực, không cần nhiều lời. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật vung tay lên, đã là đem chuyện này rơi xuống kết luận, không để cho hắn lại là biện luận chỗ trống. Nga Mi tam đại đệ tử bên trong, Lý Anh Quỳnh đã là bắt đầu thể hiện ra năng phúc duyên vô song, nghịch thiên số phận ưu thế ra, có tử dĩnh nơi tay tăng thêm là chưa từng có treo qua một lần, đẳng cấp không ngừng bay lên, chiến lực càng là trong tam đại đệ tử không hề tranh luận đệ nhất nhân. Mà ngay cả chính tả đại đấu kiếm thảm liệt như vậy chiến trường, Nga Mi nhị đại trưởng lão cuối cùng nhất là treo không còn một mống. Lý Anh Quỳnh lại là còn có thể nương tựa theo một đạo trưởng mi chân nhân thần lục bị chuyển trở lại tông môn trong đó, bảo vệ tánh mạng. Lý Anh Quỳnh dưới mắt đẳng cấp, đều là so rất nhiều nhị đại trưởng lão còn muốn cao, tăng thêm trên người phi kiếm pháp bảo cũng đều là đỉnh cấp, thủ tịch đại nhân thật đúng là không dám phát ngôn bữa bãi có thể đủ thắng quán nàng. Về phần Vũ Anh Nam, chính tại đại đấu kiếm thời điểm treo rồi một hồi, mà của nàng nam minh ly hỏa kiếm còn chưa có xuất thế đã đến trong tay nàng, thực lực này tiểu là kém Lý Anh Quỳnh thật xa rồi. Về phần ngươi nói những cái kia đã tiến vào huyền ba trì ở bên trong ma đạo tiểu bối, hoàn toàn là không cần lo lắng. Bọn hắn căn bản không có cách nào thông qua được Thánh Cô Chô bố trí xuống tiên thiên ngũ độn cấm chế, cuối cùng hai tầng tuyệt không ai có thể xuống tới. Thượng Quan Hồng đã bái anh dịch Tĩnh Vi sư, đợi đến lúc chúng ta đem cái này mấy cái ta đạo ma đầu giải quyết, chốc lát có thể vượt qua bọn hắn phía trước tiến độ. Diệp Vinh tinh thần bỗng dưng chấn động, Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đoạn văn này ở bên trong để lộ ra đến tin tức lượng thật sự quá lớn, lại để cho hắn rất đúng hảo hảo cân nhắc một phen. Thượng Quan Hồng, chủ tịch đại nhân đương nhiên là biết được, nắm giữ tiên thiên ất mục đột pháp là bài trừ Huyền 3 trì tiên tiên ngũ độn cấm chế nhân vật mấu chốt, lúc trước cũng không phải là không, có người chơi nghĩ đến bắt nàng, lợi dụng nàng một đường tiến lên chủ ý. Chỉ có điều phí hết không ít khí lực, cũng đều là không có một cái nào người chơi có thể tìm lấy được thượng quan Hồng tung tích. Nguyên lai like cái này phá giải Huyền 3 trì tiên tiên ngũ độn cấm chế nhân vật mấu chốt, lại là đã bị Nga Mi tìm tới, còn đầu nhập vào nữ thần anh dịch tịnh môn hạ. Bởi như vậy, thu hoạch thánh cô di thuế quyền chủ động, có thể nói cũng đã là nắm giữ ở Nga Mi trong tay. Thì ra là thế. Hiện tại những cái kia người chơi nhìn xem là đột nhiên tăng mạnh Nhưng bất quá là cho Nga Mi đánh tiền trạm, đợi đến lúc đem yêu thi cốc thần mấy cái ta đã bọn giải quyết, mang theo thượng quan hùng một đường tiến lên, không cần vài ngày có thể đuổi theo người chơi tiến độ. Đoán chừng coi như là tiến độ nhanh nhất mấy cái người chơi, cuối cùng cũng chỉ có thể là đạt được chút ít cực nhỏ lợi nhỏ, chính thức đầu to hay là muốn bị Nga Mi cầm lấy đi. Diệp Vinh một fan phân tích, đã là thấy rõ ở trong đó môn đạo, phái Nga Mi thật sự là tốt một trận tính toán. Mình coi như thực có thể đi vào huyền ba trì sau phủ, muốn đoạt thức ăn trước nguy quặ, tại Nga Mi trong tay đã đoạt một khối thịt mỡ xuống cũng là khó càng thiên khó. Ngược lại là cùng Huyền Chân Tử, Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật bọn hắn hỗn lăn lộn lại với nhau, nói không chừng còn có thể mượn nga mi thế, một lần hành động vọt tới Huyền Ba trì cuối cùng mấy tầng, tìm cơ hội đem quá khứ trang nghiêm tiếp kinh sở đi qua. Tính toán thật lâu, phát hiện mình lưu lại rõ ràng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Lại có cơ hội đánh chết tà đã buốt, cẩm pháp bảo được nguyên thần, đối với thăm dò Huyền Ba trì tiến độ cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao đến lúc đó đáp đi nhờ xe dùng ổ tổ giống như tiến độ tiến lên, hoàn toàn không cần lo lắng điều bấy. Như thế hậu đãi điều kiện, còn không làm phản cách mạng, lại chờ cái gì? Tuy nhiên kế hoạch này nhìn xem là lựa được sở hữu tất cả người chơi một bả, ta thân là người chơi chính giữa một thành viên, đương nhiên là có lẽ hiên ngang lẫm liệt đứng dậy, cùng những này nợ tợ cờ tiến hành chống lại. Lẫn vào nợ tợ cờ đội ngũ chính giữa đi, đem sở hữu tất cả bảo vật cướp sạch, cử là chống lại tốt nhất biện pháp. Diệp Vinh liên tục không ngừng nói, đã mấy vị trưởng bối coi trọng, tại hạ tự nhiên không dám lùi bước, tất nhiên là muốn cùng mấy cái ta đạo yêu nhân chiến đấu tới cùng, lại để cho bọn hắn biết rõ chung quy là ta bất thắng chính. Quyết định lưu lại về sau, Chuy Vân Tẩu Bạch Cốc giật rõ ràng còn là ném đi một khối Bát giai ngọc bài tới, nói là chém giết Lục Bảo Lao tổ nhiệm vụ ban thượng. Thủ tịch đại nhân sau khi xem, cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng nhận, chém giết một cái ta đạo đại lao cựu ban thượng cái bát giai pháp bảo, cũng thật sự là quá keo kiệt đi à nha. Hắn vẫn còn là nghĩ đến, cho dù đem Yêu Thi cốc thần cùng Đông Hải song hùng tất cả đều loại trừ, cũng còn có hiên viên pháp vương cái kia càng khủng bố siêu cấp cự phế tại, nên như thế nào ứng đối. Nhưng xem Chuy Vân Tẩu Bạch Cốc giật bọn hắn một bộ đã tính trước bộ dạng, thủ tịch đại nhân cũng là không hỏi nhiều, dù sao tiếp được nhìn lấy sẽ biết. Hợp trợ mấy cái chính đạo đại lão đối kháng ta đã buột, mỗi ngày thì ra là tại quy định 2 canh giờ bên trong có yêu cầu, cần là ra tay giúp đỡ ngăn cản, thời gian khác nhưng lại tự do hành động, không làm hạn chế. Diệp Vinh từ khi là tiếp được nhiệm vụ này, cùng tại đây sở hữu tất cả NDR cờ hảo cảm độ tựu là tăng lên 200, có như là trước kia chưa từng quan hệ lấy, đi lên nói mấy câu cũng là có thể được đến vài câu đáp lại, tối thiểu là sẽ không ăn cánh cửa. Thủ tịch đại nhân cường điệu cùng Lý Anh Quỳnh muội tử tăng cường cảm tình liên hệ, lôi kéo vị này Nga Mi tương lai trưởng giáo, miễn cho xuất hiện tá ma giết lựa sự tình. Giải quyết xong tà đã buốt, nhưng lại bắt hắn cho rơi xuống, không có thể mang vào huyện 3 chỉ ở bên trong đi. Tuy nói loại khả năng này tính không lớn, bất quá Diệp Vinh là bị nở tở cỡ lửa gạt thẳng rồi, không thể không nhiều phòng bên trên một tay. Chưa xong con tiếp. Chương 741, nhắc lại trốn cũ tiểu vô tướng cảnh. Để các ngươi sông hang say, đợi biết rõ chân tướng về sau, muốn khóc cũng không kịp. Diệp Vinh nhìn qua con kiến triệu giống như tại huyện 3 chỉ cửa vào trên mặt hồ tranh đoạt lấy tiến vào lệnh bài người chơi, đoán nghiệm 10 phần đoán tâm lấy. Đương nhiên hắn cũng là tin tưởng. Những này người chơi còn cần tại Huyền Ba trì trước phủ một tầng một tầng vất vả đi về phía trước, cho dù đi vào nhiều hơn nữa, cùng thủ tịch đại nhân Trô Nhớ Thương Thánh, cô gì thuế đều là liên lụy không lên cái gì quan hệ đấy. Cái này bộ phận chiếm được tuyệt đối đa số người chơi bên trong, cho dù xuất hiện mấy cái người chơi có thiên đại số phận một đường đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể nào ảnh hưởng đến đại cục. Tuy nhiên dựa vào thông hành lệnh bài tiến vào Huyền Ba trì người chơi đội ngũ tại quy mô bên trên sẽ lớn hơn một ít, nhưng tại Tiên Tiên Ngũ Độn cấm chế trước mặt, cũng không phải nhiều hơn mấy người có thể dễ dàng ứng đối đấy. Diệp Vinh xem chừng, những này người chơi bên trong có thể đột phá đến huyễn ba trì sau phủ tiểu 10 không được một, về sau mỗi tiến lên một tầng cái này con số càng là trên diện rộng rút lại, hơn nữa tại hao phí thời gian bên trên cũng là không, có cách nào cùng trực tiếp tiến vào sau phủ cao thủ người chơi so sánh với. Diệp Vinh vừa mới là cùng Huyền Chân Tử một đám chính đạo đại lão cùng một chỗ, cùng yêu thi có thần, đông hải song hung triển khai một hồi kịch chiến kéo dài đến một canh giờ, lúc này ngược lại cũng không thấy được sức cùng lực kiện, hắn ở trong đó cũng không có ra bao nhiêu khí lực. Mặt ngoài nhìn xem là kiếm quang như rồng, tinh hà vô cùng Nhưng thực tế chỉ là mặt ngoài công phu, đứng ở an toàn nhất vị trí góc của vũ, đánh cho có mà thôi, dù sao đêm khí thế là làm đủ rồi. Mấy cái đại lao đấu kịch liệt, cũng không có phát hiện thủ tịch đại nhân ở trong đó lười biếng hành vi. Dù sao chính đạo bên này, vốn là chiếm chút ít nhân số ưu thế, nếu không phải đối với yêu thị cốc thần bố chí xuống huyền âm luyện phách đại trận cùng Đông Hải song hung hữu vô tướng thần mà còn có mấy phần kiêng kỵ, đã sớm là nên chiếm được rõ ràng thượng phong rồi. Cho nên Diệp Vinh loại này gia công không xuất lực hành vi cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, thời gian vừa đến hai bên tự động tối lui, cũng không nhiều làm ra dấy dư. Căn tứ thủ tịch đại nhân quan sát, Huyền chân tử, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giận, cùng thần lang hồn cùng với nữ thần anh dịch tịnh liên thủ, còn có Lý Anh Quỷ Ngụy tử một bên trận chiến, muốn thắng quá Tà đạo bên kia cũng không phải là là chuyện không thể nào. Tà đạo vượt bên kia, Huyền âm tụ thú phiên cùng Hữu Vô Tướng thần ma đều là tại chiến đấu chính giữa vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện hao tổn pháp bảo, lại đấu pháp bên trên một thời gian ngắn như vậy hao tổn rồi đi, cắn cân thiên bình tự là sẽ càng ngày càng thiên hướng chính đạo bên này. Vốn là Lục Bảo lão tổ đã đến, nếu là không ngợi ngăn trở, không dùng được thời gian vài ngày tựu là sẽ cùng yêu thi cốc thần bọn hắn hòa hợp một đám, lúc kia hai bên thực lực tựu là lực lượng ngang nhau, tất nhiên sẽ trở thành tốn thời gian đáng, kể thời gian dài đánh lâu dài. Có thể Diệp Vinh nhanh như vậy liền đem Lục Bảo lão tổ cho quậy điệu rồi, ngược lại lại gãy mất Tà Đạo Phương diện viện binh. Cũng không biết hệ thống đại thần sẽ hay không xuất phát từ cân đối thực lực nguyên nhân, lại phân phối cái Tà Đạo bộ tới. Trần Giản Ngự tỷ hôm nay cũng là đã đến Hoàn Ý Lĩnh, cùng Diệp Vinh chạm qua mặt, nghe nói hắn tao ngộ về sau, vốn là muốn ở lại cùng hắn, bất quá bị hắn khuyên bảo một trận vẫn đồng ý đi đầu tiến vào huyền ba trì trong, nàng ở lại, cũng là khởi không đến bao nhiêu trợ giúp, còn không bằng đi vào trước huyền ba trì sau so phủ bên trong đánh cho tiền trạng, đạt được trực tiếp tin tức đến. Có nghiêm anh mẫu đệ tử cái này thân phận tại, chân dài ngự tỉ không có thụ đến bất luận cái gì ngăn trở đấy, tựa là theo huyền chân tử chỗ đó được nối thẳng huyền ba trì sau so phủ tư cách, bị truyền tống đi vào. Bỏ chống cự ta đạo đột quy định thời gian, còn lại thời điểm đều là bị Diệp Vinh dùng để tại Hoàn Ý Linh các nơi đánh quái, những cái kia cao cấp tinh quái đổi mới điểm đều là xuất hiện thân ảnh của hắn. Nhiều như vậy người chơi tụ tập tại bên trên Hoàn Ý Lĩnh, nhưng mỗi ngày có tư cách đạt được lệnh bài tiến vào Huyền Ba trì trước phủ đều chẳng qua hơn vạn người mà thôi, còn lại những này người chơi cũng chỉ có thể thông qua tại phủ cận đánh quấy đến giết thời gian rồi. Dù sao Hoàn Ý Lĩnh bản thân tựu là tại Côn Luân Sơn mạch ở chỗ sâu tròng, các loại cao cấp tinh quái số lượng không ít, không đến mức không có việc gì để làm. Nhưng đã có thủ tịch đại nhân nhúng tay trong đó, tình huống tựu là trở nên có chỗ bất động, các lộ cao cấp tinh quái cơ hồ là ở bị đổi mới đi ra trước tiên tựu là chịu khổ tàn sát, rất nhiều bang phái đều là phát hiện mình chạy đến điểm này xin mới về sau đã là không thấy những cái tiêu cao cấp tinh quái bóng dáng. Như vậy số lần càng nhiều, nham vào nhất kiếm khô vinh phàn nàn tụi là nhiều hơn. Đoạn người tài lộ, như là sát nhân cha mẹ, cái này đem cao cấp tinh quái đều là đã đoạt, cách làm như vậy tuy nhiên không bằng nhưng cũng là không sai biệt lắm. Nếu không phải trở ngại nhất kiếm khô vinh hiện hách thanh danh, đã sớm là có người đến thăm tìm phiền phái rồi, ai kêu thủ tịch đại nhân cái này đánh quái cũng suất quá mức hung ác chi. Cảm nhận được chính mình phạm vào nhiều người tức giận dấu hiệu, Diệp Vinh tại tự định giá sau một lát, hay vẫn là làm ra quyết định sau này không tại hoàn ý linh bên trên đánh quái bị người ghi hận bản thân hắn ngược lại là không thèm để ý, nhưng lại để cho Thanh Đế Minh tự dưng nhiều hơn nhiều như vậy cừu gian nên không có tất yếu rồi. Bất quá, không tại cái này Hoàn Y Linh bên trên đánh quái, phía sau thời gian tan nên đi nơi nào trở phải đây? Diệp Vinh Long mày nhăn lại, đây mới là một điểm làm lòng người phiền, Côn Luân Sơn mạch đích thật là một cái diện tích còn muốn viễn chỉnh tại Vô Tận Lâm Hải cao cấp đánh quái nơi, nhưng cũng chính bởi vì diện tích quá lớn, làm cho không có khả năng như Vô Tận Lâm Hải như vậy mỗi cái địa phương đều sẽ là có cao cấp tinh quái qua lại. Tang thêm Tây Côn Luân Sơn mạch ở bên trong Các loại ẩn cư cao nhân phần đông, như là Ma đạo chính thức một nhóm kia đại lão cự ma tất cả đều là ẩn cư ở đây, một cái không cẩn thận xông đi lên, nhưng không có quả ngon để ăn. Hắn thủ tịch đại nhân cũng không phải những cái kia bình thường người chơi, nhất kiếm khô vinh cái này danh hào hôm nay tại nở tở cở trong cũng là thành danh dần dần lên, một mặt là cho hắn mang đến không ít chỗ tốt, chính đạo nở tở cở đều là đưa hắn đã coi như là có thể kết giao đạo hữu, tiền bối cao nhân đưa hắn nhận thức làm kiên suất ưu tú hậu bối, các loại ẩn tàng nhiệm vụ kích phát đạt được khả năng kiểu là tăng gấp đôi. Nhưng một phương diện khác, chính là chút ít ma đạo nở dở cờ đem thủ tịch đại nhân coi là cái đinh trong mắt, đặc biệt là tại mấy vị tà đạo buột liên tiếp chết trong tay hắn về sau. Người chơi khác đi ngang qua, có lẽ những cái kia ma đạo ẩn cư cự lao là căn bản sẽ không để ý tới, sơn môn cẩm đoán, mà hắn nhất kiếm khô vinh đi qua, rất có thể thịu là bên trong bay ra một cái ngập trời ma chủng ra, một trưởng đem hắn huynh thành tật bã, một phần cát loại. Loại khả năng này tính không lớn, lại là chân thật tồn tại, là từ lý anh quỳnh muội tử trong miệng ngoi ra đến đấy, khiến hắn không thể không coi trọng. Dựa theo lý anh quỳnh theo như lời, Đối với bọn hắn những này chính đạo bên trong đích tinh anh đệ tử, bị những cái kia tà đạo lão ma đầu đối với, có thật lớn có thể là sẽ thoáng một phát trực tiếp đánh chết hoặc là bắt trở về lại để cho hắn cải đầu sư môn, cưỡng hành cho ngươi đầu nhập vào môn hạ của hắn. Ở đằng kia chút ít ma đạo cự lão xem ra, loại này cách làm là có thể nghịch chuyển hai đạo ở giữa số mệnh chính lệnh, thời gian dần qua đền đủ tới. Lý Anh Quỳnh Cửu là đã từng lọt vào một gã thần bí ma đầu xuất thủ tác kích, theo xuất thủ pháp thuật nhìn lại cũng không phải nàng trố biết rõ là bất luận cái cái gì một gã tà đạo yêu nhân. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết ma giáo một vị thái thượng trưởng lão độc môn thần thông có chút tương tự. Cũng may Lý Anh Quỳnh trên người bảo vệ tánh mạng pháp bảo phân đông, mới được là có thể đạo thoát đi ra, bảo trụ kim thân không bị nguyẹo. Đã có tầng này ban phán, tuy nói thanh danh đạt đến lở tở cỡ trong thai là một loại khiến người tương đương cao hứng sự tình, nhưng nếu bởi vậy bị ma đạo lở tở cỡ chú ý chuyên môn nhắm vào, vậy thì có chút phiền phức rồi, thủ tịch đại nhân không thể không chú ý cẩn thận một ít. Diệp Vinh kết nối vào diễn đàn, điền nhập mấy cái tệ họ, bắt đầu tìm tòi bắt đầu côn luân sơn mạch trong phù hợp chỗ chẻn lẻ mèo ra tốt nhất tựu là cách hoàn ý linh không xa đấy. Hắn mỗi ngày vẫn phải là trở về tham dự chống cự ta đạo buột nhiệm vụ, một ngày cũng không thể vắng mặt đấy, cũng không muốn đi tới đi lui cự dụng đi hơn phân nửa thời gian. Thoáng một phát là hiện đi ra mấy chục cái kết quả, từng cái tìm đọc đi qua, đem không phù hợp chính mình tâm ý đúng là trực tiếp bài trừ, miễn cưỡng thông qua mới được là để ở một bên. Lần này xem hết, mới được là có 5 cái dường như thích hợp đi chèn lẻ véo địa điểm, nhưng là chưa nói tới cỡ nào thỏa mãn, chỉ có thể coi là là trong quy trong cũ. Phải biết rằng, Diệp Vinh loại này đẳng cấp người chơi Tại bị nạn bên trong cũng tựu như vậy mấy cái, đối với mục tiêu quái vật tựu là sẽ có tương đương nghiêm khắc bắt bẻ. Đẳng cấp, số lượng, phân bố phạm vi, quân thân hoàn cảnh vân vân, đều là hắn cần suy tính nhân tố. Ngay bình thường nếu không có vô tận lâm hải như vậy một cái nơi để đi, hắn cũng lạn lên cùng có chút thiên bản cường giả động dạng đau đầu, nên đi đâu tìm phù hợp cao cấp tinh quái xuất thủ. MG, còn có 4 cấp tựu có thể trang bị bên trên bích trầm châu nha, cái này quá khứ trang nghiêm tiếp kinh công tác không thể rơi xuống, cái này chiếc cản cấp phụ không hạm đồng dạng là tương đương cho yếu, hai tay đều muốn cưng rán, ngại một bên cũng không thể rơi xuống. Diệp Vinh Hung dự nói, trong tay nắm giữ trước mắt ở bên trong bị ngạn độc nhất phần cảnh cấp cửu giai phù không hạng, nhưng lại kém như vậy mấy cấp không có cách nào sử dụng, phần này phiền muộn tâm tình là khó có thể nói nên lời đấy. Sẽ cùng người nào đó vất nhanh về sau, mua một chiếc hảo hoa xe thể thao, nhưng lại không có cách nào cầm bắt được trên mặt bản đến điều khiển là cùng một loại cảm thụ. Ánh mắt quét qua, nhưng lại đã rơi vào mấy cái quen thuộc chữ, con trỏ nguyên vốn đã là điểm hướng đóng cửa trang web không khỏi dừng lại một chậu, một lần nữa xem lên. Tiểu vô tướng cảnh, cái này có chút quen thuộc danh tự nhảy vào trong thai của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không hồi tưởng lại nổi lúc nào là nghe nói qua cái tên này. Tiểu Vô Tướng Cảnh, Tiểu Vô Tướng Cảnh. Đúng rồi, không phải là rất lâu trước kia ta từng là đi qua chính là cái kia Côn Luân Phái Sơn môn trước một cái nửa công khai phó bản sao? Bất động minh vương kiếm quyết hay, vẫn là tại đâu đó lấy được đây này. Diệp Vinh Ngũ đại minh vương kiếm quyết bên trong đích đệ nhất bộ, Bất động minh vương kiếm quyết chính là từ trong Tiểu Vô Tướng Cảnh được đến. Cẩn thận hồi tưởng phía dưới, thủ tịch đại nhân rốt cục nghĩ tới cái này chôn cũ. Lúc trước Thụ Huyết Sắc Anh Túc Chi mời tiến về trước Côn Luân Hỗ Trợ Thảo mục đưa một cái nhiệm vụ, mới được là có cơ hội tiến nhập trong đó. Cũng chính là nhiệm vụ kia mới khiến cho hắn có thể kết bạn chân rải ngữ tỷ. Hừ hừ, ta lúc trước hay vẫn là thực lực không đủ, đang còn tưởng tại tiểu vô tướng cảnh trong mới được là được một cái hơn 100 tên thành tích, nếu đổi lại hiện tại đi vào, nhất định là muốn đầu tên thay đổi danh tự. Nói đến đây, Diệp Vinh bỗng dưng sững sờ, trong nội tâm như là đã hiện lên một đạo linh cảm. Có lẽ cái này tiểu vô tướng cảnh là có thể vì chính mình dưới mắt phiền não tìm được một cái giải quyết phương pháp. Thủ tịch đại nhân vội vàng dùng cái này tiểu vô tướng cảnh vi mâu chốt tử, một lần nữa tìm tòi một lần, cũng là tiến hành kỹ càng đọc nghiên cứu. Chưa xong con tiếp. Chương 742, vô cực đàm thể thiên phó bạn ở chỗ sâu trong. Bao la mỏ mịt dãy núi, u tính con đường bằng đá, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến đều là chỉ có loang lổ hỗn loạn tàn ảnh rơi trên mặt đất, lờ mờ. Con đường bằng đá bên trên, có một cái nguy nga cửa trời đứng lặng, hùng tráng rộng rãi, tản ra một kia cổ xưa man hoang khí tức. Một đám côn luân người chơi đứng ở dãy núi phía dưới, thân sắc khẩn trương, bọn chúng đều là đứng vững phía trước con đường bằng đá. Bọn hắn đã là ở chỗ này chờ mấy cái giờ đồng hồ, một bước đều không có ly khai qua. Huệ Sắc anh tốc trong tay một khối màu bạc tinh bàn lúc mở lúc đóng, bên trên có dậm dạm chẳng chịt con số đang lẻ nhót, cũng đã đi vào hơn 4 giờ rồi, không biết đại tỷ lúc này tình huống như thế nào. Lật Thủ cắt đằng nhẹ nhàng cười cười, giả trang ra một bộ nhẹ nhõm biểu lộ mà nói, yên tâm, dù đại tỷ thực lực, cái này vô cực đảm thể thiên cũng không làm gì được nàng. Ở chỗ này côn luân người chơi, nhìn kỹ, có thể phát hiện đều là thảo mục đường cao tầng, ngoại trừ Cam Thảo tử bên ngoài sở hữu tất cả hạch tâm phân tử. Tất cả bộ cao tầng đều là tể tụ, như thế mặt trận cơ hồ là chỉ có phát sinh bang chiến thời điểm mới có xuất hiện. Có thể vô cực đảm thể tiên với tứ cách 24 thiên, sắp giới tối hậu nhất thiên, nó độ khó là vượt xa phía trước mấy thiên, ta cảm thấy được đại tỷ lần này cử động vẫn còn có chút vội vã. Trước mắt con đường băng đá, rõ ràng thịu là đối với côn luân người chơi mà nói là tối trọng yếu nhất một nơi, Tam thập tam thiên cổ đạo. Cam thảo tử trải qua vô số khảo nghiệm, rốt cục thành tựu cổ côn luân truyền thừa đệ tử cái này thân phận, ngoài trừ tại đạt được tu tập đại lượng hiếm thấy cấm pháp tư cách, cũng là có tự do xuất nhập Tam thập Tam thiên cổ đạo bên trong, không hề bị số lần hạn chế, phải là tốt đến tông môn ban thượng mới có thể tiến nhập. Tiểu La dựa vào cổ côn luân truyền thừa đệ tử cái này thân phận, Cam Thảo Tử xuất nhập Tam thập Tam thiên cổ đạo ở bên trong, đã nhận được rất nhiều pháp bảo, linh đan, lại để cho thảo mục đường thực lực lớn bước tăng lên. Những cái kia pháp bảo đối với nàng cùng với mấy cái hạch tâm phân tử mà nói là vô dụng, nhưng đối với đại lượng tầng giữa người chơi nhưng lại đầy đủ, thoảng một phát tiểu khiến cái này người bình quân thực lực đề cao một cái cấp bậc. Có thể tại ngày hôm qua, Cam Thảo Tử đột nhiên là quyết định Mục đích vào Tam thập Tam thiên cổ đạo bên trong đích thứ 24 thiên vô cực đàm thệ thiên, cũng là thiên cuối cùng trong sắp giới 18 thiên, đem gặp được độ khó nhất định là phải gấp mấy lần tại phía trước sắp giới chư thiên. Một cái không cẩn thận, cam thảo tử động ở vô cực đàm thệ thiên trong đó, đều là rất có thể sự tình. Sở dĩ sẽ làm ra như vậy mạo hiểm quyết định ra, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là trong truyền thuyết Côn Luân 19 kiện trấn phái dị bảo một trong sơn hà đỉnh ngay tại vô cực đàm thệ thiên trong. Cam thảo tử tại thông qua vài tên Côn Luân trưởng lão, sắp nhận tin tức này tìm tẩy tính, mới được là như thế quả quyết. Côn Luân phái với tư cách ở bên trong bị ngạn đạo thống truyền thừa lâu đời nhất tu hành môn phái, không biết là xuất ra bao nhiêu vị kim tiên, cùng tiên giới rất nhiều đại nhân vật cũng đều là kéo tới bên trên quan hệ. Cái này 19 kiện trấn phái dị bảo, tất cả đều là kim tiên vân trùng tự chế luyện, thần diệu vô cùng, có thể phát huy ra đến uy lực còn muốn trên thập giai pháp bảo, đạt được trong đó bất luận cái gì một kiện đều có thể lại để cho cam thảo tử thực lực có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Đây mới là một nhận được tin tức, Cửu Lam việc nghĩa không được chùn bước dẫn thân vào trong đó. Bị ngạn ô cần sẽ vừa đến nay, Côn Luân 19 kiện trấn phái dị bảo ở bên trong Lúc trước cũng chỉ là truyền ra qua Hạo Thiên Mi tin tức, về sau thì ra là không giải quyết được gì, hạ lạc không rõ. Ồ, một đạo tinh hà kiếm quang bay tới, rơi vào huyết sắc anh túc trước người, hắn hướng bên trên xem xét, dự là lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc đến. Đạo này phi kiếm truyền thư, tuy nhiên theo biểu hiện kiếm quang thì cũng không có gì lạ, không có gì xuất chúng, nhưng vận đủ thị lực nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này hàng tỷ tinh sa tụ thành trong thân kiếm, tiêu cùng có vũ trụ ngôi sao giống như lưu chuyển không thôi, vĩnh viễn không ngớt không nghỉ. Giống như thiên thể vận hành, nhật nguyệt thăng rơi, cực động vi cử tĩnh. Hảo diệu khó tả. Tùy thời tùy khắc, đều có thể bạo phát đi ra làm cho người sợ hai thánh phục đáng sợ uy năng, Hủy Thiên giật điện. Làm sao vậy? Lật Thủ Cắc Đẳng hỏi một tiếng, còn tưởng rằng gia bang phái chính giữa xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, có một người bạn cùng ta đòi hỏi Thanh Ngọc Bồ để mà thôi. Huyết Sắc Anh Túc lắc đầu, theo trên người rút mấy khỏa Thanh Ngọc Bồ để ra, kèm ở phi kiếm truyền thư phía sau, tiễn đưa tới. Lật Thủ Cắc Đẳng thấy là loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng sẽ không có hỏi nhiều, tiếp tục chậm chậm vào Tam thập Tam Thiên Cổ Đạo biến hóa. Cái này Thanh Ngọc Bồ Đề là tiến vào Tiểu Vô Tương cảnh thông hành bằng chứng, từng côn luân đệ tử cách một tuần lễ có thể đạt được một quả, như bọn hắn loại địa vị này rất cao, thu hoạch bắt đầu tiểu là càng thêm dễ dàng. Muôn phái khác người chơi, nếu là muốn tiến nhập tiểu vô tương cảnh ở bên trong, cũng chỉ có như côn luân người chơi đến đòi hỏi Thanh Ngọc Bồ Đề mới thành. Loại chuyện này tại trò chơi sơ kỳ thường xuyên là phát sinh, chờ đến hiện nay cũng đã là trở nên rất ít, tiểu vô tương cảnh loại này nửa công khai phó bản vốn cũng không tính toán như thế nào kỳ lạ quý hiếm rồi. Có năm miếng, hẳn là đủ rồi. Theo chính mình minh hạ kiếm một đạo trở về đấy. Còn có năm miếng trứng gà lớn nhỏ ngọc bích trái cây, Diệp Vinh từng cái gỡ xuống. Hắn muốn đi vào tiểu vô tương cảnh ở bên trong, cũng chỉ có là thông qua nhận thức Côn Luân đệ tử đã muốn thanh ngọc bổ để tới mới được. Dựa theo diễn đàn bên trên siêu tầm đi ra địa đồ, tìm được một mảnh tại Côn Luân phía sau núi ngoài trăm dặm núi non trùng điệp mây trắng, một đầu chui đi vào. Một mảnh rộng lớn vô biên quần trường, chỉ có lẻ tẻ mấy cái người chơi ở trong đó, đối với mới tới chi nhân căn bản không có một tia chú ý, tự mình bản về chuyện của mình. Xem ra diễn đàn bên trên nói không sai, cái này tiểu vô tương cảnh đã sớm là vắng vẻ rồi không có mấy người côn luân người chơi còn coi trọng cái địa phương này rồi, có rất tốt tam thập tam thiên ngũ cổ đạo có thể đi, nơi này đã là không bị coi trọng rồi. Vừa vặn, lại để cho ta đây tới đem tiểu vô tương cảnh mấy cái hàng đầu thứ tự đều cho đổi mới rồi, tất cả đều lần là lên làm nhất kiếm cô vinh. Diệp Vinh biết rõ, đây cũng không phải là vì tiểu vô tương cảnh đối với cao cấp người chơi không hề có tác dụng, mà là chỉ cần đi vào đến ở chỗ sâu trong núi có thể nhìn thấy cao cấp hơn tinh quái, mà không có công đức giá trị, không làm rơi đồ cái này hai cái đặc điểm, tự nhiên là không sẽ phải chịu bao nhiêu người chơi hơn nên. Của tác dụng càng thêm toàn diện, còn có thể cùng đồng môn hảo hữu tổ đội tiến vào Tam thập Tam thiên cổ đạo, đợi đến lúc quôn luân người chơi đẳng cấp biến cao về sau, dĩ nhiên là là bị triệt để thay thế. Tiên linh hướng dẫn. Trong nội tâm mặc niệm một tiếng, tựa là có một cái tố sắc đảm bảo, mắt hành mã đạo, đẹp như tiên nữ nữ tử xuất hiện, Ôn Nhu nói, "Ngài nhưng là phải tiến vào tiểu vô tương cảnh trong. Một khi tiến vào, phải tiếp tục 6 giờ trên đường rời khỏi, đem không cách nào được đến bất luận cái gì ban thưởng." "A." Bị ngạn đều đụt đặt nhiều lần như vậy rồi, tiểu vô tương cảnh mỹ nữ tiên linh lại là còn không có thay người. Thủ tịch đại nhân với tư cách đã tới một lần, đương nhiên là lần đầu tiên có thể nhận ra, người này thiên tiên nữ tử cùng hắn lần trước đã đến thời điểm tiếp đãi tiên linh giống như lúc. Hệ thống nhắc nhở, người chơi nhất kiếm khô vinh tiến vào tiểu vô tương cảnh số 1, thành tích tốt nhất bại danh ngột 16024800. Diệp Vinh nhìn xem cái kia thật dài một chuỗi con số, tựa là một hồi im lặng, chính mình lần trước thành tích trải qua thời gian lâu như vậy, lại là bị đổi lên như vậy phía sau. Bất quá nghĩ đến từng côn luân người chơi đều là có thể lập lại tiến nhập tiểu vô tương cảnh đổi mới chính mình thành tích, chỉ cần có thanh ngọc bổ đề là được. Đem lúc trước cái kia coi như không tệ thành tích chen đến như vậy phía sau cũng là bình thường. Dâm bạc nào? Dâm bạc nào? Đây chơi dạ xoa, phô thiên cái địa bay tới, đông nghịt đem trọn cái bầu trời đều là che lại rồi. Diệp Vinh vừa tiến vào tiểu vô tương cảnh ở bên trong, đương nhiên là sẽ không ở ngoại vi lãng phí thời gian, trực tiếp tiểu lạ ngữ kiếm tốc độ cao nhất phi hành, hướng về ở Châu Sa trong mà đi. Đợi tiến nhập vỡ vụn mặt đất, khói lửa loạn phun, lưu hình khói vàng phóng lên trời, mùi gay mũi đích khu vực về sau, mỗi một đám phi thiên dạ xoa đều là có thêm mấy trăm đầu quy mô mới được là bắt đầu lần thứ nhất xuất thủ. Kiếm quang quét ngang, hàng tỉ tinh sa, ngàn trượng kiếm long một cuốn mà qua, tựu làm một bảy phi thiên dạ xoa hoàn toàn bị diệt, không trung như là rơi xuống một hồi huyết vũ. Nhiều hơn nữa phi thiên dạ xoa, đối với hắn mà nói đều là chiếu không thành được một tia uy hiếp, lần trước tiến đến thời điểm còn coi là hổ lang tinh quái, hiện nay đã là gầy yếu đã đến không thể yếu hơn. Đoạn đường này đi về phía trước, phi thiên dạ xoa động ở dưới thân kiếm của thủ tịch đại nhân sợ là không ít hơn vạn đầu. Đương nhiên, những này cấp thấp tinh quái coi như là chém giết nhiều hơn nữa cũng không cái gì kinh nghiệm. Đương nhiên Diệp Vinh tới đây tiểu vô tương cảnh bản thân tiểu là không có hướng về phía tinh quái bản thân điểm kinh nghiệm EXP mà đến. Đợi đến lúc đi về phía trước hơn 10 năm về sau, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, trở thành cát vàng đại sa mạc, xuất hiện tinh quái tiểu không còn là phi tiên dạ xoa, mà là trở thành hạn bạt. Những này hạn bạt vừa xuất hiện, tựa là đem không khí chính giữa độ ấm lên cao mấy chục độ, trên mặt đất cát vàng đều tựa hồ là muốn hòa tan, đi tới chỗ nào tiểu là đã mang đến vô cùng khô hạn cùng từng nóng. Bất quá đối với Diệp Vinh mà nói, bên này hoàn cảnh biến hóa cũng không có cái gì quá không được đấy. Đem vũ rượu Nhật Luân Đại Pháp thúc dục, tức là tự động đem những này cực nóng khí tức hấp thu đi vào, đến hắn bên ngoài thân thời điểm tiểu là chỉ còn lại có dư mát nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Những này hạng bạn cũng không quá đáng là tương đương với trăm cấp tại hữu tinh quái mà thôi, không biết xa hơn ở chỗ sâu trong đi còn có hay không cường đại hơn tinh quái. Diệp Vinh thì thầm một tiếng, diễn đàn bên trên có quan hệ tiểu vô tương cảnh mấy cái tổ địch đều là chỉ làm cơ bản giới thiệu, chính thức ở chỗ sâu trong có như thế nào khả nghiệm, là một chữ không đề cập tới. Cái này lại để cho thủ tịch đại nhân là không có cách nào tham chiếu tiền nhân kinh nghiệm chỉ có thể là dựa vào chính mình lục lọi đi tới. Bốn canh giờ về sau, Diệp Vinh vừa giết vừa tiến lên, rốt cục ly khai cái này phiến gần như bao la bát ngát cát vàng đại sa mạc, thấy được ôn nhuận đầu ướt, hơi nước rồi rào vũng bùn chi địa, có vô số độc hoa độc thảo nở rộ tại cảnh trên, tất cả giữ tận xấu xí quái vật tại vũng bùn dưới đáy ló ra, dùng hung ác ánh mắt nhìn qua hắn. Đang lúc Diệp Vinh là chuẩn bị xuất thủ tham dò một phen những loại vũng bùn quái vật thực lực thời điểm, thì có một cổ cự lực lăng không tạo ra, đưa hắn hút vào trong đó. Diệp Vinh lập tức làm minh bạch, đây là 6 giờ quy định thời gian đã đến. Tiểu Vô Tương cảnh muốn tự động đưa hắn truyền tống ra ngoài. Hắn không làm phản kháng, mặc cho vẻ này cự lực làm, một hồi trời đất quay cuồng, cả người tiểu lão về tới lúc trước cổng trường. Đạo Hưu chém giết yêu ma, tu vị nổi bật, tại sở Hưu tất cả tiểu vô tương cảnh thí luyện đệ tử chính giữa bài danh thứ 97 vị, thỉnh rút ra ban thưởng. Cái kia mắt hạnh má đào thiên tiên nữ tự xuất hiện, ngột ngào nhu nhu ôn nhu đem thủ tịch đại nhân lần này thí luyện thành tích báo đến. Chương 743, pháp bảo thăng giai thành tích tiến lên. Đạo Hưu chém giết yêu ma, tu vị nổi bật, Tại sở hữu tất cả tiểu vô tương cảnh thí luyện đệ tử chính giữa bài danh thứ 97 vị, thỉnh rút ra ba thượng. Cái kia mắt hạnh má đào thiên tiên nữ tự xuất hiện, ngọt ngào nhu nhu ôn nhu đem thủ tịch đại nhân lần này thí luyện thành tích báo đến. Thành tích cuối cùng là miễn cưỡng chen vào chằm tên, kết quả này lại để cho Diệp Vinh cũng không có sinh ra bao nhiêu thất vọng chi ý, chính mình nếu tùy tùy tiện tiện đến thử một lần, liền đem côn luân nhiều cao thủ như vậy người chơi vô số lần thí luyện nếm thử thành tích tất cả đều là vượt qua, đó mới là làm cho người ngạc nhiên sự tình muốn đại tiểu vô tương cảnh trong lối được thành tích tốt, thực lực thực sự không phải là duy nhất quyết định yếu tố, người chơi đối với thí luyện hoàn cảnh quen thuộc trình độ, ở chỗ nào mới có thể mau chóng chém giết yêu ma lại là không bước lên quá lớn phong hiểm, đây đều là có chú ý. Những phương diện này, Diệp Vinh tổng cộng cộng lại đều là chỉ có tiến nhập qua 2 lần nhất định là sâu sắc không bằng những cái kia côn luân đệ tử. Hỗn hổ côn luân bên trong, cũng không phải không có thực lực siêu tuyệt người chơi, ví dụ như thảm một đường, thậm chí mà khác không phải thanh thành cường giả cũng có khả năng là cùng chính mình đồng dạng, đòi hỏi mấy miếng thanh ngọc bổ đệ. Đi tiểu vô tương cảnh trong thử một lần tân thủ, một loạt đủ loại ban thưởng tại trước mắt hiện lên, tan ảnh liên tục, coi như là hắn vận đủ thị lực, đều không có cách nào nhìn rõ ràng ban thưởng nội dung. Đã chờ đợi 10 tức thời gian, lạch cạch một tiếng, một bản kiểu dáng cổ xưa ố vàng đạo thư mất đi ra, tự động rơi vào thủ tịch đại nhân trong tay. Cái này bản đạo thư tuy nhiên rách nướp, trang tên sách bên trên thậm chí là đã ố vàng đã có lỗ hổng, nhưng một nắm trong tay tiểu là có một cổ uyên đỉnh nhặt chỉ, trầm trọng như núi, không thể dung chuyển phi tức. Huyền Vũ Hàm Thiên Ma Truy, tinh diệu cấp cấm pháp đạo thư, tu luyện sâu vô cùng chỗ lực có thể lay trời. Hoa, wow. đúng là một bản tinh diệu cấp cấm pháp đạo thư, cái này đến cũng là quá dễ dàng a. Diệp Vinh con mắt sáng ngời, không có chút nào xem thường cái này bộ tinh diệu cấp cấm pháp đạo thư ý tứ, tuy nói chính hắn là chắc chắn sẽ không đi tu tập đấy. Hiện nay, bị ngạn bên trong tu tập cấm pháp người trời tuy nhiên không giống cấm pháp vừa mới đi ra như vậy hiếm có, nhưng cũng tuyệt đối là sẽ không đã đến tràn lan trình độ, hơn nữa phần lớn cũng là sơ cấp cấm pháp, có thể tu được một bộ trung cấp cấm pháp, đã là đầy đủ tại bằng hữu chính giữa hết sức khó lạt, bố phét một chuyến. Mà tinh diệu cấp cấm pháp thì là biểu tượng của tất cả đại bang phái bên trong đỉnh cấp cao thủ, có thể tu được một bộ tinh diệu cấp cấm pháp cơ bản đều là những cái kia nói ra có chút thanh danh người chơi rồi. Mà cái này bộ Huyền Vũ Hãng Thiên Ma Truy, hay vẫn là một bộ hoàn chỉnh cấm pháp đạo thư, thực sự không phải là cái loại lầy cái gì phân cuốn chi nhánh, cái này càng là khó được. Mới bất quá là tiến vào trong tên ban thượng, nếu là như thế, cái kia nếu tiến vào top 10 thậm chí được top 1, này thiên tiên nữ tử lại sẽ cấp cho ra như thế nào ban thưởng đến. Diệp Vinh tại phần đông đi chèn lẹ véo điểm ở bên trong, chọn chúng tiểu vô tương cảnh. Thứ nhất là địa điểm này tuyệt đối không người quấy rầy, thứ hai cũng là hướng về phía thành tích sắp xếp nhập top 50 mà đi. Diễn đàn bên trên có một cái tổ tích chính giữa đề cập, tiểu vô tương cạnh thành tích bài danh top 50 người chơi có khả năng rút ra ban thưởng ở bên trong, là sẽ xuất hiện cửu giai phi kiếm, bất quá là một phần 5 tỉ lệ. Tiên kia người chơi là dùng đáng tiếc tâm tình, phát tiết giống như phát ra cái này tổ tích, hắn là bỏ lỡ một phần 5 tỉ lệ, giúp chúng mặt khác một hạng ban thưởng, nhân vật đẳng cấp 1. Cái này tổ tích lại để cho thủ tịch đại nhân chứng kiến về sau, lúc này tựu là trong lòng chấn động. Tiên đương người chơi coi cừu giai phi kiếm là chân bảo, hắn là không thế nào quan tâm, nhưng ban thượng nhân vật đẳng cấp 1, nhưng lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cực kỳ quan trọng hơn. Chỉ là dựa vào chính mình bình thường đánh quái, không biết cần bao nhiêu đầu tình quái, bao nhiêu thời gian mới có thể thăng lên một cấp, tính toán đều tính toán không rõ ràng lắm. Mà tiểu vô tương cảnh bản thượng, ít nhất cũng là một phần năm tỉ lệ có thể thẳng thăng một cấp, cái này đương nhiên đang giá thủ tịch đại nhân làm ra một fan nếm thử. Trong tay còn có 4 miếng thanh ngọc Bồ đề, dựa vào Diệp Vinh thực lực, Nói không chừng còn không chỉ một lần có thể đi vào tổng thành tích top 50 trong đó, cái kia đạt được tỷ lệ tiểu lạ càng lớn. 6 giờ cố gắng có thể đổi lấy thăng một cấp cơ hội, chuyện tốt như vậy ta mới được là sẽ không cự tuyệt, đã đến cái này cấp bậc, thăng cấp thật đúng là một kiện thống khổ đến không thể thống khổ hơn sự tình. Demen Vũ Hàm Thiên Ma truy cấm pháp đạo thư thu hồi, Diệp Vinh gọi mỹ nữ tiên linh, lần nữa tiến vào tiểu vô tương cảnh trong. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, tại phía trước hoàn toàn không ngừng lại, trực tiếp hướng phía ở chỗ sâu trong bài đi, trước một lần lộ tiến đều là một mực ghi tạc trong nội tâm. Vẫn là đã đến cát vàng đại sa mạc, mới được là thoáng chậm lại tốc độ, được muốn đem cản đường hạn bạc giải quyết. Lúc này tiến vào vũng bùn khu vực thời điểm, thời gian mới là đi qua 2 giờ. Song đầu hoàng kim ma ngạc, từng cái đầu đều là đại biểu một loại bất đồng thuộc tính, hơn nữa Diệp Vinh còn phát hiện, mỗi đầu ma ngạc thuộc tính đều là bất đồng, thực sự không phải là hoàn toàn nhất trí. Đây cũng chính là đưa đến, mỗi một cái song đầu hoàng kim ma ngạc có khả năng sử dụng pháp thuật, đều không nhất định là tương đương, thay đổi thất thường. Đây cũng là 140 cấp quý hiếm cấp tính quái rồi, đổi lại thực lực hơi chút trên lệch chút ít người chơi đi vào phiến khu vực này. Đừng nói chém giết yêu ma rồi, có thể không thuận lợi chống đến thời gian chấm dứt đều là cái vấn đề. Trước mặt cái này đầu ma ngạc là kim hỏa song tổ tính, há miệng một phun, tựa là trăm trượng liệt diễm, vô cùng kim đạo, hung hăng oanh đến. Cái này song đầu hoàng kim ma ngạc phối hợp hai chủng tổ tính, là Diệp Vinh bài kiến bên trong khó đối phó nhất một loại, công kích mạnh nhất, hai hai phối hợp lại với nhau tựa hồ còn có thể tạo ra phản ứng hóa học, uy lực tăng gấp đôi. Đúng rồi, tiểu vô tương cảnh đều là bị côn luân tiền bố trộm tới các loại yêu ma, chỉ là khiến chúng nó tại mảnh không gian này trong tự hành sinh sôi nảy nở mới được là biến thành khủng lổ như vậy số lượng, không biết Lạc Yêu Phiên đã luyện hóa được mấy cái này tình quái nguyên thần có hay không đặc thù tác dụng. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, cổ tay khẽ đảo, Lạc Yêu Phiên xuất hiện, trên mặt Phiên là một cái phấn hồng pháp pháp, tương đương đáng yêu phi thiên tiểu thư. Mặt này tiền độ vô hạn phát triển tính pháp bảo, là nhất định phải chém giết yêu tộc người chơi mới có thể tạo được hiệu quả, hơn nữa hay là muốn cầu yêu tộc người chơi huyết mạch càng là thuần khiết cường đại càng tốt, khiến cho một thời gian thật dài đến một lần đều là ngừng lưu tại lục giai bên trên, không có biến hóa qua. Ai đeo cái này nhân tộc chi địa? Xuất hiện yêu tộc người chơi quả thực là so quốc bạo gấu trúc còn muốn hiếm có, xưa nay muốn đụng phải thật sự rất khó khăn. Lần trước xuất hiện cái kia yêu tộc cường giả trắng trợn tàn sát nhân tộc người chơi về sau, thủ tịch đại nhân vốn là nghĩ tới tự mình xuất thủ, đem người nọ 추 sát, đã tại nhân tộc người chơi trong suy nghĩ kiếm lấy thanh danh, cũng là lại để cho chính mình Lạc yêu phiên tốt có một mới đích chủ nguyên thần. Cái này phi thiên thần chư nguyên thần, thúc dục biến hóa về sau tựu là trở thành một đầu phấn hồng bẻ heo, cái này khiến thủ tịch đại nhân không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không muốn vận dụng nó, thật sự là rất có tổn hại uy danh rồi. Nếu là có thể biến hóa thành một đầu thần long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng cái này hùng tráng uy vũ thần thú, Diệp Vinh vẫn sẽ có chút ít hứng thú. Bất quá về sau tên kia thần bí thị sát khát máu yêu tộc cường giả, đột nhiên tựu là Mai danh nhận tích, lại để cho hắn ý nghĩ này đều là còn chưa kịp thực hành tựu là phá sản, căn bản không có cách nào chấp hành xuống dưới. Lạc Yêu Phiên một cuốn, tựu là đem một đầu bị chém giết xong đầu Hoàng Kim Ma ngạc nguyên thần hút vào trong đó, cỡ vớn nhoáng một cái tựu là đã luyện hóa, một đầu nho nhỏ cá sấu tại trên mặt phi tiên mưng tụ, đã có muốn đem phi tiên thần trừ thay thế hương vị. Thật đúng là có thể Diệp Vinh tinh thần chấn động, cái này Lạc Yêu Phiên tại trước đây thật lâu, Cựu La bình thường tình quái nguyên thần đối với tăng lên uy lực khởi không đến hiệu quả gì, hắn mới được là ngừng luân chế. Thằng đến chém giết vạn yêu điện thông thiên đại thánh, được phi thiên thần chư huyết mạch, mới được là tăng lên nhất giai. Nhưng trước mắt tại sáp nhập vào xong đầu Hoàng Kim Ma Ngạc nguyên thần về sau lại là tăng lên một tia uy lực, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần tiếp tục như thế, vẫn có thể đủ lại tăng bên trên nhất giai. Kế tiếp thời gian, Cựu La một đầu lại một đầu ma ngạc bị chém giết, mà Lạc Yêu Phiên mặt cờ bên trên cá sấu hình tượng cũng là càng ngày càng rõ ràng đinh một tiếng, Lạc Diêu Phiên bên trên dị quang lóe lên, Phi Thiên Thần Trư hình tượng triệt để không thấy, chỉ còn lại có một đầu song đầu hoàng kim mang ngạc, hung thần sắc sát. Lạc Diêu Phiên, thượng cổ kỳ trận, đặc thù có thể phát triển pháp bảo, trước mắt vi thất giai pháp bảo. Khí huyết 5000, chân khí 5000, ngự kiếm tốc độ 800, canh kim thần lôi 10, bổ sung kỹ năng nhị tâm thần thông, nhưng đồng thời thúc dục hai chủng kiên quyết, hai chủng tâm pháp, hai chủng cấm pháp vân vân. Diệp Vinh một hồi trợn mắt há hốc mồm, cái này Lạc Diêu Phiên thăng giai về sau mặt khác thuộc tính tăng nhiều, nhưng lại là nhiều ra một cái giảm xuống ngự kiếm tốc độ thuộc tính. Cái này là lại để cho hắn tương đương tiền muộn. Nói cách khác, mặt này Lạc Yêu Phiên cũng đã là tương đương hoàn mỹ, cho dù mới được là thất giai so sánh với rất nhiều cựu giai pháp bảo đều là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cái này Nhị Tâm Thần Thông là Tuyết Sơn lão nhân độc môn tuyệt kỹ, có một thời gian ngắn không ít người chơi đều là chạy theo như vị, Liều mạng đi tu tập Nhị Tâm Thần Thông, tựa hồ không có cái môn này thần thông nơi tay tiểu là sâu sắc lạc đơn vị đồng dạng. Bất quá cái này cổ thủy triều cũng không có rảnh có thật lâu, lập tức tiểu là lui tán bởi vì người chơi phát hiện có thể hai lưỡi phi kiếm đồng thời ngự sử hai chủng bất đồng kiên quyết, cũng coi như không được cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, những cái kia lý giải kiếm chiêu tự do thao tác lưu cao thủ đều là có thể làm được. Chỉ có điều tại lúc kia, tự do thao tác lưu cao thủ hay vẫn là không nhiều lắm, dựa vào hai bộ hoàn toàn bất đồng kiên quyết vẫn có thể tại đấu kiếm trong lấy được nhất định ưu thế đấy. Mặt này Lạc yêu phiên bổ sung nhị tâm thần thông, tựa hồ hiệu quả càng tăng cường một bậc, mà ngay cả hai chủng tâm pháp đều là có thể đồng thời thúc dục. Cái này tại thúc dục có chút pháp bảo thời điểm, có thể sẽ có thêm vào chỗ tốt đặc biệt là những cái kia chỉ rõ cần tu tập nào đó tâm pháp mới có thể thúc dục pháp bảo. Diệp Vinh đem Lạc yêu phiên vừa thu lại, không hề đi luyện hóa nguyên thần, hắn đã là có thể cảm nhận được song đầu hoàng kim ma ngạc lại để cho mặt này cỡ phún đột phá đã đến thất giai đã là cực hạn, lại hướng lên là không có khả năng rồi. Đạo Hưu chém giết yêu ma, tu vị nội bật, tại sở Hưu tất cả tiểu vô tương cảnh thí luyện trong hàng đệ tử bại danh thứ 71 vị, rút ra ban thượng trong. Không top 50, Diệp Vinh hào không ngừng lại, lần nữa sử dụng một quả thanh ngọc bổ đệ, tiến vào thí luyện chính giữa. Đạo Hưu chém giết yêu ma, tu vị lớn lao. Tại sở hữu tất cả tiểu vô tương cảnh thí luyện trong hàng đệ tử bài danh thứ 44 vị, rút ra ban thưởng trong. Lần này, đối với tiểu vô tương cảnh càng thêm quen thuộc, cũng ít dùng tại Lạc yêu phiên thăng giai về điểm thời gian này, rốt cục thuận lợi xâm nhập top 50. Thủ tịch đại nhân vội vàng nhìn qua ban thưởng hàng mục, quả nhiên lúc này là chỉ xuất hiện năm kiện vật phẩm, thuần nữa đều là ghi rõ nội dung. Một ngụm cửu giai phi kiếm, đồng dạng cửu giai pháp bảo, một bản bắt giai đạo thư, còn lại hai cái ô vương tắc thì tất cả đều là nhân vật đẳng cấp một ban thưởng. Đây là giải thích Diệp Vinh có 2 phần 5 tỉ lệ có thể rút được chính mình ngẫu ngộ trong lòng ban thượng. Ban thượng tuyển hạng nhanh chóng chuyển động, mười tức về sau, đột ngột dừng lại, hết thảy đều kết thúc, một đạo thất thải kỳ quang bừng lên, trực tiếp là rót vào trong cơ thể của hắn, lúc này tiểu Lạc có thăng cấp bạch quang nhỉ lên. Hoa ha ha, ta cái này số phận quả nhiên là không tệ, 40%, thoáng một phát tiểu Lạc rút trúng rồi. Vốn còn tưởng là làm lấy ba lượt cơ hội bên trong, có thể rút trúng một lần cũng đã là coi như không tệ ý định đấy. Diệp Vinh mừng hỉ, lần này lựa chọn tiểu vô tương cảnh quả nhiên là lựa chọn đúng rồi. Xem ra chính mình trang bị bên trên bích trầm châu cũng là không sai. Trong lúc này thủ tịch đại nhân là lại trở về hoàn y linh một chuyến, giúp đỡ chống cự một trận ta đã buột, lần này là chiến đặc biệt tích liệt, lại để cho hắn đều là bất đắc dĩ lấy ra bản lĩnh thật sự, đấu kiếm cũng là vượt ra khỏi quy định mở giờ. Chủ yếu là ta đạo buột bên kia, rõ ràng cũng nhiều mấy cái ma đạo người chơi gia nhập, không hiểu được là lấy chỗ tố gì. Cái này mấy cái ma đạo người chơi, dĩ nhiên là do Diệp Vinh tới đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn là chỉ có một người, mà ma đạo người chơi là có bốn người, cái này nhân số bên trên không công bằng. Tụ Lạc lại để cho hắn đại chịu đau khổ, tròn vẹn chiến đấu đủ 2 giờ. Bốn người này luận thực lực cùng thủ tịch đại nhân Kem Casa, nhưng liên thủ tụụ không phải như vậy dễ đối phó đấy, mấu chốt bốn người này còn như là tu tập qua một bộ cái gì hợp kích chi thuật, phối hợp lại ăn ý 10 phần, không hề sơ hở. Cuối cùng vẫn là thủ tịch đại nhân lợi dụng ưu thế tốc độ, kéo ra khoảng cách về sau, dùng một đạo trảm thần phi đao đánh bay cách mình gần nhất người nọ phòng tuyến, mới được là kiếm quang một cuốn, đưa cái này chưa từ bỏ ý định ma đạo người chơi đi trọng sinh. Tại thiếu đi một người về sau, tình thế tụ Lạc lúc này chuyển tiếp đột ngột. Trở thành Diệp Vinh phản quay đầu lại toàn diện áp chế. Nửa ngày công phu, tựa là tìm được 3 người kiếm quang bên trong sơ hở, hóa thành một đạo như sấm kiếm thì, theo nhìn như kiến không, kẻ hở trong kiếm quang suy tới, đem 3 người từng cái chém giết. Vân Sư thúc muốn ra công tiền nha, lúc trước cũng không có nói qua còn muốn ta đối phó ma đạo người chơi kia mà, còn vừa lên tới là buổi cái. Diệp Vinh lớn tiếng phàn nàn lấy, bất quá truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đã sớm là ở cùng Yêu Thi cốc thần cùng Đông Hải song hùng đã tiến hành 1 giờ theo thượng lệ hữu hảo luận bản đỏ sức về sau, hồi trở lại chính mình ngọn núi ngồi xuống giường thân đi. Liên cùng cái bóng dáng đều không có thể nhìn thấy. Bi Túc Ô xin tại cường thế nhà tư bạn trước mặt, đòi hỏi tiền công thất bại về sau, chỉ phải là xám xịt trở về tới tiểu vô tương cảnh ở bên trong, tiếp tục đổi mới lấy chính mình thành tích, thứ tự cũng là càng ngày càng cao. Hạng 37 vị, hạng 25. Cuối cùng nhất năm miếng thanh ngọc Bồ đề sử dụng hết, thủ tịch đại nhân thành tích tốt nhất tiểu là tập trung tại 25 tên bên trên, đối với mấy trăm vạn côn luân người chơi tại lần lượt thí luyện trong mới tích lũy ra ưu dị thành tích mà nói, đã là cực kỳ không tầm thường. Mà hai lần thí luyện ban thượng Trong đó một lần là như nguyện rút ra đã đến nhân vật đẳng cấp 1, mặt khác một lần thì là một thanh quả bảo. Thái ất thanh linh phiến, Cự giai pháp bảo, Liên Sơn Tứ bảo một trong. Chưa xong con tiếp. Chương 744, Liên Sơn Tứ bảo lại có địch nhân mới. Ồ, cái này Thái ất thanh linh phiến không phải nên tại Nguyệt Nhi Đạo Liên Sơn trong bảo khố mới đúng sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại tiểu vô tương cảnh ban thượng pháp bảo trong? Diệp Vinh một hồi sờ không được ý nghĩ, mặt này cây quạt danh khí thế nhưng mà không nhỏ, ban đầu ở trong thuộc sơn kiếm hiệp hắn đều là truy đuổi qua một thời gian ngắn, bất quá không có có thể đắc thủ mà thôi. Cái này Nguyệt Nhi Đạo đến nay không có chính thức mở ra, đương nhiên các lão người chơi rựa vào tán loạn địa đồ ý đồ tiến vào trong đó, cũng không phải một hai top nhân mã rồi. Nếu không phải gần đây Viễn Ba chỉ mở ra, đem lại đa số bang phái chú ý lực hấp dẫn đã đến hoàn y linh lên, tin tưởng đã có không ít bang phái muốn đánh Nguyệt Nhi Đạo chủ ý, nhất là Hải Kiếu trưởng sinh các. Túy Ngọa đan thanh suất ngày tiểu là chầm chậm vào Hải Kiếu trưởng sinh các, đối với bọn hắn có cái gì hành động lý giải nhất thanh nhị sở. Đoạn thời gian trước hay, vẫn là cho thủ tịch đại nhân phát phi kiếm truyền thư, nói là Hải Kiếu trưởng sinh các nên là tập hợp đủ Nguyệt Nhi Đạo địa đồ đã là tiến nhập cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Bất quá Huyền Ba chỉ một mở ra, nghĩ đến Hải Khiếu trưởng sinh các đối với Nguyệt Nhi đảo thăm dò, cũng là muốn kéo chậm một thời gian ngắn rồi. Diệp Vinh trên tay nhưng vẫn là có năm khối cấm chú phiến gỗ, đối với phá giải Nguyệt Nhi đảo cấm chế có kỳ hiệu, thật muốn mở ra thăm dò, đối với hắn mà nói Nguyệt Nhi đảo cái này một siêu cấp phó bản, nếu so sánh Huyền Ba chỉ muốn cản có lợi rất nhiều. Một mặt là cấm chú phiến gỗ quan hệ, một phương diện khác hay, vẫn là thánh cô di thuế lực hấp dẫn quá nhiều, chính ma hai đạo đến đây đại lao quá nhiều lại để cho hắn ở trong đó đục nước béo cò đều lộ ra rất là khó khăn. Nghĩ mãi mà không rõ coi như xong, dù sao pháp bảo tại ta trong tay là được, đây mới là nhất lợi ích thực tế đấy. Diệp Vinh suy nghĩ nửa ngày, cũng lười được tiếp tục chui rúc, rúc vào cái này sừng châu, buông tha cho đối với cái này Thái Ức Thanh Linh Phiến tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nghiên cứu. Lúc trước lần đầu tiên tới lúc, Bất động Minh Vương kiếm quyết như vậy đích Phật muôn kiếm quyết lúc đó chẳng phải rất kỳ quái trở thành cái này đạo gia thí luyện chi địa bản thượng, dù sao là lộ ra đủ loại kỳ quái. Cái này chuôi Thái Ức Thanh Linh Tiễn Vi Liên Sơn trong bạo khố nổi danh nhất tứ bảo một trong, toàn thân tinh đồng chế tạo, kim hà lóng lánh, chiếu lạ mắt rĩnh, cán quạt bên trên tuyền có thanh linh hai chữ cổ chữ triện, bên cạnh cán quạt còn dùng chu văn kệ ngữ ghi chú rõ cách dùng, cái này quạt bảo chuyên vì luyện đan hàng ma sử dụng. Thái Ức Thanh Linh Tiễn thuộc tính không coi là cỡ nào xuất sắc, nhưng cũng là bởi vì đã có đặc thù luyện đan tác dụng, mới được là bị thủ tịch đại nhân coi trọng. Chỉ cần bất luận cái gì một gã luyện đan sư kiếm giữ cái này chuôi quạt bảo. Tại luyện chế đan dược thời điểm kỹu có thể làm cho nghề nghiệp của mình đăng cấp để thăng một cấp, luyện đan xác suất thành công tăng lên 20%, cũng có 5% khả năng xuất hiện đan dược biến dị, sinh ra thêm vào tổ tính. Nói cách khác, một gã cựu cấp luyện đan sư, thậm chí là có thể dựa vào thái ớt thanh linh phiến tạm thời trở thành thập cấp luyện đan sư, luyện chế ra càng mạnh hơn nữa, rất tốt đan dược đi ra, đối với luyện đan sư mà nói đây quả thực là một kiện mạnh nhất phát bảo, không có gì so nó tốt hơn ấy. Loại này có thể trực tiếp đem sinh hoạt chức nghiệp đẳng cấp tăng lên phát bảo, ta trước khi thật đúng là theo không có từng thấy. Diệp Vinh minh bạch Thái Ức Thanh Minh Phiến có khả năng phát huy ra đến tác dụng, tại ý nào đó bên trên so thập giai pháp bảo còn muốn tới chân quý. Dựa vào đó, tựa là có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đại lượng cao phẩm linh đan, đương nhiên điều kiện tiên quyết là được đến tương ứng cách điều chế. Thủ tịch đại nhân tuy nhiên thật là muốn tiếp tục ở đây tiểu vô tương cảnh sáng tạo ra, tạo ra nguyên một đám càng tốt thành tích ra, nhưng không biết làm sao tình hình kinh tế năm miếng thanh ngọc bổ để toàn bộ sử dụng hết, trừ phi là lại hướng huyết sắc anh tốc đi đòi hỏi rồi. Nhất kiếm, ngươi là chạy đi nơi nào, ta đều với các ngươi thanh đế minh người tụ hợp ở cùng một chỗ, còn không có gặp ngươi nữa. Bạch Trầm Hương vận dụng một trương cùng loại với Thiên Nha Hải Giác Phủ viễn chỉnh trò chuyện phụ lục, hương sư vấn tội đã đến. Vị truy Vân Tẩu lão nhân kia cho kéo lại, muốn ta hỗ trợ đối phó yêu thi cốc thần nha, đoán chừng trước khi mấy cái này tà đạo bọn bị giải quyết là không thể nào ra rồi, các ngươi lúc này là trước đi vào tầng thứ mấy? Hôm nay mới vừa gia nhập thứ 20 tầng, đã xem như người chơi sở hữu tất cả đội ngũ chính giữa tiến độ nhanh nhất rồi, dù sao bên người chúng ta căn bản là không thấy được cái gì người chơi rồi. Bạch Trầm Hương ngữ khí chính giữa có chút kích động hưng phấn. Một đường hắc văng tiến mạnh lạ lại để cho hắn cảm thấy cách mục tiêu của mình là càng ngày càng gần rồi. "Tiểu tử ngươi động tác nhanh chút ít. Tầng này trông là có thiệt nhiều cổ trùng, trong đó có một loại rõ ràng ngay cả ta hậu thổ thần sa đều có thể thất vệ, khó chơi vô cùng, chỉ có dựa vào ngươi phi kiếm mở đường mới được." Diệp Vinh cười khổ một tiếng, nói ra, "Được rồi được rồi, ngươi tốt nhất mỗi ngày cầu nguyện yêu thi cốc thần cùng Đông Hải song hung nhanh lên chết, bất đắc kỳ tử bỏ mình, như vậy ta chính là lập tức có thể tiến vào huyền ba trì trồng." Cùng Bạch Trầm Hương trò chuyện về sau, Diệp Vinh lúc này chỉ là phản hồi hoàn ý lĩnh chuẩn bị đi tìm truy Vân Tẩu Bạch cốc giật nói chuyện, nhìn xem có thể không thúc đẩy đối với ta đạo bộ sớm đi thời điểm khai chiến. Tuy nhiên những ngày này là cũng không có lãng phí, tại tiểu vô tương cảnh trong cũng có cực lớn thu hoạch, nhưng một ngày lại một ngày kéo tại chỗ này, trong nội tâm tổng là có thêm một khối tảng đá lớn không thể bung. Trở lại chính đạo đại lão nghỉ ngơi này tòa đỉnh núi lên, phát hiện chỉ có huyền chân tử một người tại, mặt khác mấy cái là toàn đều không tại. Huyền chân tử sư bá, Bạch sư thúc cùng với mấy vị nam mỹ cao đệ đi nơi nào, tại sao là không thấy bọn họ bóng dáng? Những cái kia canh giữ ở ngọn núi phụ cận cũng đội huyền chân tử triệu kiến kỳ vọng có thể đạt được nối thẳng huyễn ba trì sau phụ chính đạo người chơi, chứng kiến có thể tự do xuất nhập trong đó, cao đẳng khoát luận nhất kiếm cô Vinh, mỗi người là con mắt đỏ lên, hâm mộ ghen ghét hận. Có thể bị huyền chân tử trao tặng như vậy tư cách đấy, không phải sư thừa lai lịch hiển hách, tự là mấy nhà tông môn trung nhất tinh anh đệ tử, còn muốn trước kia đối với chính đạo làm ra qua thật lớn cống hiến, lại để cho huyền chân tử đều là sinh ra hấn tượng người chơi. Bình thường người chơi căn bản liền bài kiến huyền chân tử cơ hội đều không, đối với nhất kiếm khô Vinh loại thái độ này đương nhiên là hâm mộ phi thường. Hoàn Y Linh bên trên lại tới nữa một gã tà đạo yêu nhân, Bạch đạo Hưu mấy người sớm xuất thủ, là chuẩn bị trên đường đưa hắn chặn đường xuống dưới. Huyền chân tử sắc mặt bình thản, thản nhiên nói: "Về phần mấy cái văn gói, thì là vừa rồi có hiên viên pháp vương mấy cái đồ tử đồ tôn tại tàn sát chính đạo tu sĩ, tiến đến hàng phục nhóm này ma đầu." "Ta đi, chẳng lẽ bọn ta muốn đối phó mục tiêu bên trong còn nhiều hơn hiên viên pháp vương một hệ?" Diệp Vinh vốn là tiểu cảm thấy chính mình bị truy văn tẩu bạch cốc giật cứng rắn kéo tới nhiệm vụ này, là ngày càng nhiều khó khăn trở ngại, lúc này rõ ràng lại có mới đích tà đạo yêu nhân gia nhập mà ngay cả hiên viên pháp vương một hệ nhân mã đều là đã sẽ ra xung đột. Hơn nữa nếu là bị Huyền Chân tự nhắc tới, mới tới cái kia tên tà đạo yêu nhân nghị đến thực lực sẽ không kém rồi, không thể nào là cái loại lầy tiểu miêu tiểu cậu nhân vật. Thủ tịch đại nhân rất muốn khóc thảm hô to một tiếng, cái này tốt xấu cũng thêm căn đuổi gà à, chỉ là một câu hư sùng, một điểm ban thưởng đều không, liền đem chính mình buộc tại chỗ này, còn muốn đối mặt như thế đại địch, coi như là đãi ngộ của đóng vai phụ cũng không có kém như vậy nha. Diệp Vinh rất hoài nghi, phải chăng bởi vì chính mình làm phản gia nhập lở tở cờ đội ngũ mới có thể làm cho hệ thống đại thần âm thầm làm ra loại này cả biến, khiến cho chính đạo đại lão cần ứng phó địch thủ ngày càng nhiều. Nhất kiếm sư điệt, ta muốn tọa trấn ngọn núi này, để tránh yêu thi cốc thần bọn người thừa cơ gây sóng gió, xâm nhập huyền ba trì ở bên trong, chỉ có thể là nhờ ngươi đi trợ giúp anh quỉnh mấy cái nga mi đệ tử, miễn cho bị yêu nhân vây khốn, lâm vào hiện cảnh. Thủ tịch đại nhân đối mặt liền chân tử thỉnh cầu, chẳng lẽ còn có thể nói một tiếng không đi sao? Chỉ có thể là đồng ý trong lòng tự nhiên là hoãn thẩm không thôi, nhà của ngươi đệ tử lâm vào hiện cảnh, chẳng lẽ ta đi trợ giúp, tiểu cũng không lâm vào hiểm cảnh sao? Đã là làm xong ý định, tùy tiện đi ra ngoài lắc lắc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là chuyện không thể làm, tự nhiên là lập tức quay đầu bỏ chạy. Phí hết thật lớn khí lực, mới thông qua tiểu vô tương cảnh tăng lên 2 cấp, cái này nếu thoảng một phát ngay tại Hoàn Ý Linh bên trên rơi một lẽ mèo, chẳng khác nào làm không công một chuyến. Hoàn Ý Linh bên trên dò xét một vòng, rất nhanh tiểu là phát hiện một chỗ chiến đoàn, chém giết kịch liệt, rất xa có thể trông thấy một đoàn huyết diễm phô thiên cái địa, đem nguyên một đám thân ảnh vây ở trong đó, thiêu đốt luyện hóa chính giữa. Huyết diễm bay múa tầm đó, tạo thành nhiều đóa đặc biệt hoa cỏ, kiểu diễm rực rỡ đều là chỉ có tại trong địa ngục mới có thể sinh trưởng ma hoa. Dáng người kình bạo nóng bỏng, khuôn mặt hơi nghiêng có mấy chỗ hình xăm ấn ký, tuy nhiên bị vây khốn lại vẫn là cái khí táo bạo, cùng tên kia yêu nhân mắng nhau đấy, đúng là lại cô. Lại cô bên người còn có hơn trăm tên nga mi đạo nhân cùng với số lượng không ít nga mi người chơi, nếu không có những người này hỗ trợ, nàng đã sớm chống đỡ không nổi. Vị này xấu tính đạo cô rất không may không có cùng nàng tính nết tương thất số mệnh, cách bên trên 1 2 tháng treo trước đó lần thứ nhất đó là tương đương bình thường sự tình. Lần trước cùng thủ tịch đại nhân một đạo tại Bắc Mang Sơn đối phó Minh Thánh tử hoàn nhiệm vụ kia thời điểm, mà ngay cả tình hình kinh tế duy nhất có thể xem xét pháp bảo Đồ Long Đao đều là phát nổ đi ra ngoài, bị Minh Thánh tử hoàn thu đi, đoán chừng lúc này cũng là bị luyện hóa thành ma binh rồi. Không có Đồ Long Đao, lại cô thực lực lớn bực rút lại, thay đổi một đôi đỏ trắng nguyên ương song kiếm, cũng tiểu ý vào Nga Mi kiếm quyết tầng thứ không thấp, còn có thể phát huy ra đến điểm uy lực. Cái này nữ nhân điên không có cái gì thực lực, ta toàn lực xuất thủ, thời gian qua một lát có thể đem nàng thu thập xuống. Bất quá nàng lại là tụ lại nhiều như vậy người chơi tại bên người, không hiểu được là dựa vào thủ đoạn gì. Diệp Vinh đối với cái này cho tới bây giờ chưa cho qua chính mình sắc mặt tốt xem lại cô, đương nhiên không có cảm tình gì, cho nên cũng không có vội vội vàng vàng xông tới cứu người. Cho dù bị cái kia đoàn huyết diễm luyện hóa, hắn cũng có thể nói đến muộn một bước, muốn xuất thủ không có thể tới kịp, trách tội không đến trên đầu của hắn đến. Chỉ là lại cô lại không phải ở bên trong bị ngạn những cái này nhân khí nhân vật, như Lý Anh Quỳnh, Vu Anh Nam mấy cái, có rất nhiều người chơi nguyện ý vì trị buôn tẩu suất lực. Cái này trên trăm cái nga mi người chơi Đoán chừng là theo lại cô ở đây nhận lấy nhiệm vụ gì, lại đụng phải như vậy một đại địch, lúc này đã là nguy tại sớm tối, tùy thời đều muốn dầu hết đèn tắt. Tất cả mọi người là đồng suất một môn, đem kiếm quang tụ lên, làm ra một bộ rùa đen rút đầu phòng ngự tư thái ra, mới được là có thể ở ma khí ngập trời huyết diễm trước mặt, treo chống cho tới bây giờ. Thủ tịch đại nhân lúc này mới được là có công phu cẩn thận đánh giá một phen cái kia huyết diễm chính giữa yêu nhân, lại làm một bộ tướng ngũ đoạn, đồng tử bộ dáng, chỉ có điều lớn lên cũng không bằng chính đạo mấy cái đội nhi đồng thành viên môi hồng răng trắng, khả ái trai cụt, bề ngoài bên trên tựu là kém màng lớn. Chương 745: Kiểm phá huyết diễm. Cái này là trên lệnh nha, từng bước từng bước đem hình tượng khiến cho như vậy biến hóa kỳ lạ khủng bố, thanh danh bên trên như thế nào so qua chính đạo, khó trách cuối cùng đều là bị Nga Mi tru diệt, nhất thống thiên hạ cục diện. Diệp Vinh cảm thán hai câu, cái này mặt đen thân đồng tử bên trên quỷ khí u tùm, hình tượng cùng Nga Mi mấy cái đội nhi đồng thành viên không có cách nào so sánh với. Bất quá thủ tịch đại nhân cũng là nghĩ tới, cái kia ngu quỷ Thiên Vương thượng hòa dương đồng dạng là một bộ ngây thơ đáng yêu đồng tử bộ dáng, chỉ cần không sử dụng cái kia giữ tận tọa người bạch cốt khóa tâm truy cũng rất khó là có thể xác nhận lại là một gã ma đạo đại lão. Vạn Linh đồng tử mao trắng, uy hiếp cấp 190 cấp, hiên viên pháp vương đệ tử. Cái này Vạn Linh đồng tử, tại hiên viên pháp vương tọa hạ trong hàng đệ tử, còn không tính là cỡ nào xuất chúng đấy, cùng hắn mấy vị sư huynh so sánh với đến kém xa lắc. Nhưng một thân ma đạo pháp thuật thuộc dục ra, hay vẫn là đem bọn này Nga Mi đệ tử tính cả lại cô đều là một mực vây ở bên trong, huyết diễm xung mạnh, đã là có nguyên một đám Nga Mi đạo nhân cùng người chơi chống đỡ không nổi, ngã xuống trong đó. Xem cái này xu thế, tiếp qua một thời gian uống cạn chúng trà. Lại cô muốn trở thành quan can tư lệnh, muốn chứng minh một người độc lập đi ngăn cản rồi. Mà tới được lúc kia, tự nhiên thì ra là nàng sinh cơ đoạt tuyệt, không tiếp tục may mắn còn sống sót khả năng. "Nóa, xem ra hôm nay lại là muốn treo ở chỗ này rồi, ta tiểu nói lại cô nhiệm vụ tiếp không được, các ngươi hết lần này tới lần khác là không tin. Ai biết điểm quan trọng đen đủi như vậy à, vừa lên đến tiểu đụng phải lợi hại như vậy nở vở cỡ, cỡ. Cái này lại cô bị gọi vận rủi nữa thần, há lại nói không đấy, coi như là nhiều hơn nữa ban thưởng cũng không thể lòng tham a." Loạn Trừng Phúc duyên của nàng thuộc tính đều là còn không cao hơn ta đâu rồi, đi theo nàng chỗ đó làm quái gì có chuyện tốt. Những cái kia Nga Mi người chơi chứng kiến đường ra đột tuyệt, nhao nhao lớn tiếng phàn nàn lên, hối hận chính mình tiếp sai rồi nhiệm vụ. Cái này hơn trăm Nga Mi người chơi bên trong, không có một cái nào có thể coi là cao thủ đấy, thậm chí có một phần là mới 6 70 cấp, thực lực như vậy ở đâu có thể chống lại được vạn linh đồng tử. Nếu là có thể có một cao thủ người chơi, kiêm giữ cái gì cường lực pháp bảo, liên tục thúc dục lời mà nói, tối thiểu là có cơ hội phá tan huyết diễm vòng này, chạy đi mấy cái chỉ có điều cái loại nổi cao thủ cũng sẽ không tới đón lại cô nhiệm vụ, đã sớm là chạy lý anh Quỳnh, vu anh nam những này cao nhân khinh ở tở cở mà đi rồi. Cái kia nhất kiếm khuynh, ngươi còn xa xa đứng đấy làm gì vậy, không nhanh chút qua tới giúp ta đối phó cái này ma đầu. Lại cô ánh mắt lại là không tệ, liếc mắt liền phát hiện ẩn thân ở một bên thủ tịch đại nhân, hô phá tên của hắn, muốn hắn tiến lên hỗ trợ. Mà cở, cái này bà tám mắt từ tiêm, cái này cũng là có thể chứng kiến, làm hại ta không ra tay đều là không được. Cho dù Diệp Vinh đối với lại cô nhìn xem không phải thoải mái. Tại trước mặt mọi người đối với nàng xuất thủ cũng là không có khả năng áp dụng sự tỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem hai bên đấu khí thế ngất trời, tốt nhất hay vẫn là Vạn Linh Đồng tử thắng thảm. Lúc đó, hắn lại là xuất thủ một lần hành động chém giết Vạn Linh Đồng tử, đã vi lại cô báo thủ cũng thuận tiện nhìn xem vị này hiên viên pháp vương đồ đệ có thể tuôn ra vật gì tốt ra, cái gì cựu giai đạo thư các loại thứ đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không lạ nhiều, thập giai pháp bảo Vạn Linh Đồng tử cái này cấp bậc nở vở cỡ, ngươi cho dù chém giết trước 180 lần, cũng không thể nào cho ngươi phát nổ một kiện đi ra. Nhưng Cựu giai đạo thư tiểu là chưa hẳn, tuy nhiên khả năng chỉ là một. Sách, phân cuốn. Hiền viên pháp vương sở tu, tất nhiên là Cựu giai đạo thư không thể nghi ngờ, Vạn Linh đồng tử với tư cách đệ tử của hắn, có rất lớn khả năng tiểu là tu tập trong đó bộ phận. Cho dù nội dung không được đầy đủ, nhưng chỉ cần có thể phát nổ một sách một cuốn đi ra, đặt ở nhà mình trong tay tiểu là một rất lớn dựa vào, không sợ sau này muốn tu luyện cái này, bộ đạo thư người chơi không cầu đến mình đi nha. Chỉ là không nghĩ tới lại có như vậy bất trinh khí, còn đem mình cho trực tiếp đeo đi ra. Tiên địa vạn linh đồng tử ánh mắt quét qua đã là phát hiện sự hiện hữu của hắn, giương tay một vùng kịt là một đóa hoa sen máu bay tới. Thủ tịch đại nhân nếu lúc này quay người bỏ chạy, coi lại cô như không khí, kẻ bên này nhiều như vậy Nga Mi người chơi trở về một bẩm báo, hắn cũng không quá ngon để ăn. Thất vất và tại Nga Mi nở rở cở cảm nhận chính giữa tạo dựng lên không sai hình tượng, cái kia chính là muốn tại trong một đêm đều sụp đổ, không còn tồn tại nha. Trong đầu đã là đem lại cô mắng nhiều lần, nhưng trên mặt vẫn phải là giả trang ra một bộ rất là nô nước tấp nập biểu lộ ra, Bạch Linh chạm tiên kiếm một chỉ. Tử Lã đem hướng phía chính mình bay tới cái kia đóa hoa sen máu cho đánh tan. "Sư tỷ đừng hoảng hốt, chờ ta đến đây giúp ngươi một tay." Tại Diệp Vinh kiếm quang trước mặt, cái kia hung mi ngập trời huyết diễm nhưng lại cùng lão hổ giấy giống như, một đâm tử phá, trực tiếp Tử Lã bị hắn từ đó đánh bay, cho vây khốn đám người này một ít thở dốc cơ hội. "Nhất kiếm sư lệ, ngươi trước ở chỗ này chống đỡ, ta trở về tìm vị binh, thỉnh Huyền chân tử sư bá đến." Lại cô con mắt sáng ngời, trong tay đấy hai phần đỏ trắng nguyên ương song kiếm cùng nhau, Tử Lã hóa thành một đạo sáng chói đột quang, trong chốc lát Tử Lã chạy ra thật xa. Diệp Vinh xem trợn mắt há hốc mồm, cái này lại cô nói đi là đi, không chút nào tha ne gái thủy, dây dưa dài dòng, quay người tựu là yên tâm thoải mái đem chính mình cái ân nhân cứu mạng bán cho vạn linh đồng tử, như thế làm việc thật sự là quá thuộc loại trâu bò rồi. Coi như là người chơi, cũng không thể nào đem một cử động kia làm càng thêm hoàn mỹ, càng thêm xuất sắc rồi. DKLM. Cái này bà tám dĩ nhiên là đem ta coi như là pháo hôi, đầu năm nay cùng lở tở cờ làm đồng đội cũng không tốn sức lại gần, lúc nào bị người bán đi cũng không biết. Thủ tịch đại nhân bị người bán đi về sau Đảo mắt liền từ một cái quần chúng trở thành đối kháng vạn linh đồng tử chủ lực. Những cái này may mắn còn sống sót nga mi người chơi, vạn linh đồng tử căn bản chính là không có hứng thú để ý tới, đợi đến lúc huyết diễm toàn bộ đánh về phía thủ tịch đại nhân thời điểm, những người này ngược lại là nhân cơ hội chạy đi một ít, không, có toàn bộ treo tại chỗ này rồi. Cái này đóa đóa huyết diễm cực kỳ nghiêm trọng, không câu nệ là đụng phải cái gì phi kiếm pháp bảo, chỉ cần hướng bên trên khẽ quấn, xì xì mấy tiếng, có thể lại để cho hắn linh tính tổn hao nhiều, phẩm chất kém hơn một chút thậm chí tiểu là trực tiếp bị giơ bận báo học rồi. Chỉ có điều thủ tịch đại nhân trong tay hai phần thập giai phi kiếm, lại ở đâu là vạn linh đồng tử huyết diễm có thể giơ bản được, đối sư phụ hắn đến đây còn không sai biệt lắm. Chỉ có điều mặc kệ chém chết bao nhiêu đạo huyết diễm, quay góp tầm đó tựu là lập tức lại có mới đích huyết diễm bị thúc đẩy sinh trưởng, liên tục không ngừng, cho dù không gây thương tổn hắn cũng là tương đương đau đớn. Lão tử theo xem cuộc vui trở thành hát hí khúc đấy, cái này mua bán thế nhưng mà làm thua lỗ. Nếu thuận tay nhặt cái tiện nghi, đánh nuột côn còn dễ nói, cái này chúa xung muốn trùng phong ra trận đối với cái này vạn linh đồng tử, nhưng chỉ có có chút không có lợi rồi lại không tới 200 cấp Liển Thiên Đô kiếm cần thiết cái kia Tà Đạo Bụt Nguyên Thần Tiêu chuẩn đều không đạt được. Không thể tính toán làm Thiên Đô kiếm khảo hạch mục tiêu, vừa muốn mạo hiểm đắc tội Hiên Viên Pháp Vương phong hiểm, tốn hao thật lớn khí lực đi chém giết một gã tiền lời sẽ không rất lớn ở và cỡ, phần này thu chi tính toán Diệp Vinh có thể không hồ đồ, cái này tốn thời gian lâu rồi đừng nói dẫn suất Hiên Viên Pháp Vương ra, cho dù lại đến mấy cái vạn linh đồng tử sư huynh, hắn đều là chịu không nổi. Đấu pháp một lát, hắn hiểu là đã có một fan sói so đỏ. Bất quá hắn mặc dù vô tâm ham chiến, lại không chịu nổi vạn linh đồng tử liều mạng ra giống như điên cuồng tấn công cũng không biết cái này con người làm ra sao như thế phẫn hờ. Xác định chính mình không có cách nào thuận lợi thoát thân, Diệp Vinh trong nội tâm phẫn nộ, cái này Vạn Linh Đồng tử như thế không thuận theo không buông tha, chẳng lẽ thật sự là đem mình làm quả hờ mềm rồi. Cổ tay chấn động, từ có một đạo hàng tỷ tinh sa kiếm quang huynh ra, lúc đầu vẫn chỉ là tình tế một căn tơ nhẹ, chỉ thấy như ẩn như hiện một vòng tinh quang, nhưng đợi đến lúc đâm vào một đóa huyết diễm thời điểm, tựu là đột nhiên nổ tung, biến thành uy thế kinh người. Như là ngân hà đổi chiều, tinh quang tràn đầy, cái kia vô số đóa huyết diễm tại cùng một thời gian, hết thảy nổ tung. Vạn Linh đồng tử buồn bực hừ một tiếng, bị người phá vỡ hắn đắc ý thủ đoạn, pháp thuật cấm trạ, là ngay cả trong một thời gian ngắn đều không có cách nào sử dụng cái môn này thần thông. Hắn cái này huyết diễm nhìn xem uy lực hùng vĩ, nhưng cũng là có không ít quyết điểm, mỗi lần thúc dục thời điểm nếu là bị người phá vỡ, Cửu cần một lần nữa tu luyện đạo tạo một đóa huyết diễm chi tinh ra, nếu không cái môn này thần thông đều là tương đương báo hỏng. Cái này nếu đã đến người chơi trong tay, Cửu tương đương với là muốn một lần nữa tu luyện một tầng điểm kinh nghiệm Eiter, mới có thể để cho cái môn này thần thông một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Diệp Vinh một kiếm này Không tính là cỡ nào uy năng vô cùng, cương mãnh không ai kinh, nhưng lại ngưng tụ hắn theo thủ sơn kiếm hiệp đến bị ngạo, Châu Ngưng tụ ra đến kiếm thuật cao nhất thủ đoạn. Lúc đầu ở bên quan sát một thời gian ngắn, cũng đã là đem huyết diễm biến hóa đặc tính động vào 89 phần 10, phía trước giao thủ chính giữa trong nội tâm càng là không ngừng làm lấy thôi diễn tính toán, đem chính mình một kiếm vung ra về sau chỗ sẽ đụng phải đủ loại biến hóa đều là tính toán vào trong đó. Một kiếm vung ra, kiếm quang như tơ, phân hóa vô số, đồng thời là đánh trúng vào mấu chốt nhất 49 đó huyết diễm, hơn nữa là dùng lăng lệ ác liệt kiếm quang trực tiếp hoành tán không có cho nó tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng tăng nhiều cơ hội. Thủ tịch đại nhân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, đối với mình một kiếm này cũng là tương đương và mãn, hiệu quả cũng là thật tốt. Nhìn xem Vạn Linh đồng tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thủ tịch đại nhân trong nội tâm cười hắc hắc, nếu là bằng vào cường lực pháp bảo dùng mạnh mẽ tuyệt đối tư thái đè xuống mà thắng, cái này cũng không có gì đáng giá tự ngạo đấy, nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi một kiếm kia là không có thúc dục bất luận cái gì cấm pháp, chỉ là kiếm quang bên trên biến hóa, chỗ tiêu hao chân khí giá trị vẫn chưa tới 1 phần 10. Ta một kiếm này nếu dùng tại đối phó người chơi trên người, giống nhau là có thể tạo được tương tự hiệu quả, một kiếm phá vật pháp. Hừ hừ, loại này chẳng qua là diễn đàn bên trên yêu thích kiếm thuật người chơi trêu ghẹo đi ra biểu diễn, ta lại là có chút tiếp cận đấy. Thằng Quá Vạn Linh đồng tử như vậy một cái nợ đỡ cờ không coi vào đâu, dù sao thủ tịch đại nhân dưới thân kiếm thế nhưng mà còn có Hỗn Nguyên Tổ sư, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương như vậy địa vị càng lớn buộc, tuy nhiên cũng không phải là dựa vào lực lượng một người. Diệp Vinh tại trong lòng suy diễn một phen, phát giác chính mình lúc trước chạm qua mấy cái người chơi cao thủ bên trong sử dụng vài loại cường đại cấm pháp, tự hồ cũng là có thể y theo cái này biện pháp phá vỡ. Đương nhiên đối mặt bất động cấm pháp cái này kiếm chiêu bên trong vừa muốn làm rất nhỏ biến hóa điều chỉnh, nhưng chỉnh thể mạch suy nghĩ lại sẽ không thay biến. Bị phá đi đắc ý phát thuật, Vạn Linh đồng tử là tế ra hai phần đen nhánh phi câu, một ngụm máu phun tại bên trên, lập tức là thành quang đại tác. Hiển nhiên là đem Diệp Vinh nhận thức làm đại địch, muốn động dụng dọc sức liệu mạng thủ đoạn để đối phó rồi. Chương 746, phế vật lợi dụng ngũ độc thiên vương. Vạn Linh đồng tử trong tay đấy hai phần hắc sát ma câu, là hiên viên pháp vương tự tay luyện chế lấy lòng đất trăm triệu năm rảnh rộn âm sắt khí, lại dùng mấy trăm chủng kịch độc tinh anh rèn luyện đã lâu, cuối cùng nhất mới được là có thể thành hình. Diệp Vinh tâm thần khẽ động, hai đạo kiếm quang hữu là nghênh đón tiếp lấy, cùng cái này hai khẩu hắc sát ma câu ở không trung giao kết lên. Luận Phi kiếm phẩm chất, cái này hai khẩu hắc sát ma câu không bằng bách linh trạm tiên kiếm cùng Minh Hà kiếm, luận ngữ sử người kiếm vật, hai người càng là kém tựa. Vạn Linh đồng tử chỉ biết dùng hiên viên pháp vương nhất mạch hệ thống kiếm chiêu, lại không có những cái kia đại lão cự phách lập tức ứng biến chi năng, có thể đem hệ thống kiếm chiêu đều phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế thập toàn thập mỹ tinh trạng, hóa mục nát vi thần kỳ. Đấu kiếm đến 50 chiêu đã ngoài, hai đạo hắc sát ma câu biến thành hắc long, Cửu La thời gian dần trôi qua kiếm quang tán loạn, khó có thể chẻo chống. Vị thủ tịch đại nhân tìm một sơ hở, kiếm quang như rồng, xòe xuyên qua về sau dùng sức một quấn, Cửu La đem Vạn Linh đồng tử đầu cho bộ xuống, thân hình đều diệt, không trung chỉ chừa hai luồng đèn nháy quan đoàn, lặng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Gia Diệp Thiên Thiên thủ biến thành màu vàng cự trưởng một trảo, Cửu La hai đoàn ô quang đều là lấy được trong tay, xem xét đúng là vừa rồi Vạn Linh đồng tử sử dụng hắc sát ma câu, một đôi cự gai phi câu Ha, ta cái này gia Diệp Thiên Tiên thủ cuối cùng là nhìn xem có chút ý lực, nhưng lại nhiều ra không ít biến hóa đến. Thay đổi đến từ Lục Bảo lão tổ trên người nguyên bản Cửu giai Huyền Tân Châu về sau, Diệp Vinh giả Diệp Thiên Tiên thủ tựu là bị tăng thêm đã đến một cái không tệ cảnh giới, huống chi hắn bản thân tu luyện ngũ đại minh vương kiên quyết, cũng là lại để cho cái môn này Cầm Na pháp thuật không ngừng trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, gia Diệp Thiên Tiên thủ ngoại trừ bình thường thúc dục hữu ích, thiết thực bên ngoài, còn có Phục Ma thần trượng, Già Lam thần quyền, Thiên Phật hàng thế ba loại biến hóa. Phục Ma thần trượng cùng Già Lam thần quyền thì cùng tôi đi. Bất quá là thay đổi một loại hình thái cẩm nã pháp thuật, uy lực tăng lên gấp đôi mà thôi, sử dụng bên trên còn có không ngắn thời gian của đao, đối với thủ tịch đại nhân mà nói cũng chính là một cái gân gà. Ngược lại là thiên phận hắn thế, không có đơn giản như vậy, xem xét thúc dục chỗ tiêu hao chân khí giá trị tiểu có thể biết, cơ hồ một chiêu muốn dùng đi hắn gần nửa chân khí giá trị tổng sản lượng. Phải biết rằng, trừ phi là vô thượng cấp cấm pháp, những thứ khác chính tông cấp cấm pháp thúc dục mà bắt đầu, Diệp Vinh cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, vô luận như thế nào cũng không có khả năng một hai chiêu tầm đó tiểu lại để cho chân khí của mình giá trị nã vào đáy cốc. Cái này cũng quá kinh khủng đi, thuần túy là cái tôn phệ chân khí quái vật. Bất quá một chiêu này đi lực cũng là làm cho người lửễu lễ, Diệp Vinh từng là thí nghiệm qua một lần, khói thoát xuống qua đi, trực tiếp đem côn luân sơn mạch trong một tòa cao vài chục trượng tiểu linh bắn cho thành đất bằng, như là căn bản chưa từng tồn tại qua. Đương nhiên, chiêu này tiên Phật hàng thế chuẩn bị thời gian cũng là lớn đến kinh ngợi, trừ phi là đối phương ngây ngốc đứng ở nơi đó mặc ngươi hầu đả, bằng không thì thật đúng là rất khó phát huy ra bao nhiêu thực tế tác dụng đến. Ngoại trừ cái này hai khẩu hắc sát ma câu bên ngoài, Cái gì hiên viên pháp vương đạo thư mà Kình căn bản là liền bóng dáng đều không có thể nhìn thấy. Diệp Vinh Bình lấy phế vật lợi dụng, không thể lãng phí nguyên tắc, Lạc Yêu Phiên một cuốn, là đem Vạn Linh Đồng tử nguyên thần cũng thu đi lên, trong tay hắn còn có một kiện chuyên môn dùng để thu câu nguyên thần pháp bảo, là lưu cho 200 cấp đã ngoài tà đã bộn, tốt hoàn thành thiên đô kiếm khảo ấy, không thể lãng phí tại chỗ này. Lạc Yêu Phiên cái này thượng cổ kỳ chân, cùng bình thường pháp bảo có khác biệt rất lớn, nào đó trình độ đi lên nói, nhưng lại cùng yêu thi cốc thần huyền âm tụ thú phiên có chút cùng loại, chỉ có điều không có như vậy tà sủng biến hóa kỳ lạ. Ngược lại là có một tia ở giữa bình thản. Thủ tịch đại nhân trước kia cũng chỉ là cầm tinh quái nguyên thần dung nhập Lạc Diêu Phiên ở bên trong, chưa từng có cầm nổ tở cở nguyên thần thử qua. Lúc này cũng là nhất thời cao hứng, nghĩ tới những này nổ tở cở nguyên thần không công chém giết lãng phí, còn không bằng thử một lần. Xấu nhất là không có hiệu quả gì, nghĩ đến sẽ không sinh ra càng kém tình huống, khiến cho Lạc Diêu Phiên phẩm giai giảm xuống tình huống như vậy phát sinh. Vạn Linh đồng tử nguyên thần bị Lạc Diêu Phiên cuốn vào, tựa là tại trên mặt Phiên nhiều ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Vạn Linh đồng tử, gió lạnh thảm thảm, hắc khí lượn lờ. Rõ ràng còn có thể ôm sòng rống rải, cẩn thận nghe xong là ở tức giận mắng thủ tịch đại nhân ấy. Dung nhập Lạc Yêu Phiên ở bên trong, cũng không có thay thế trước kia song đầu hoàng kim ma ngạc nguyên thần, mà chỉ là tại trên mặt phiên chiếm cứ một khối tiểu địa phương nhỏ bé. Hơi xúc động, cảm thấy mặt này Lạc Yêu Phiên uy lực lại là tăng thêm không ít, xem xét quả nhiên là nhiều hơn hai cái thổ tính, thậm chí là còn có thể vận dụng vạn linh đồng tử lúc trước sử dụng vài loại ma đạo pháp thuật. Diệp Vinh lhay hay trong chốc lát, phát hiện là có thể đem vạn linh đồng tử nguyên thần hoán đi ra đối địch, uy lực này so với hắn thân thể còn tại trạng thái tự nhiên là chênh lệch rất nhiều nhưng là có 6 7 thành thực lực tại. Đặc biệt là phát hiện cái này nguyên thần trạng thái, vạn linh đồng tử rõ ràng còn có thể trang bị pháp bảo, tiểu La đem vừa mới thu được 2 phần hắc sát ma câu lại là trả trở về, lại để cho hắn trang bị đến trên người, bởi như vậy lại là lợi hại không ít. Mở cỡ. Vất vả cả buổi được một đôi phi câu, rõ ràng lại là trở lại vạn linh đồng tử trên tay đi, ta không phải toi công bận rộn một trận. Diệp Vinh nói thầm hai tiếng, kịch chiến cả buổi, chẳng khác gì là ngoại trừ cái này vạn linh đồng tử nguyên thần bên ngoài, cái gì thu hoạch đều không. Đương nhiên Hắn cũng là bởi vì cái này, một đôi hắc sát ma câu vị thuộc ma binh, đối với mình mà nói không có tác dụng gì, mới được là chịu trang bị đến vạn linh đồng tử nguyên thần trên người đi đấy. Nhưng cũng là lại để cho thủ tịch đại nhân phát hiện một cái bí quyết, Lạc Diêu Phiên lại là có thể tu câu luyện hóa nở tở cờ nguyên thần vì chính mình sử dụng, biến thành nguyên một đám so khí còn sống thực lực hơi yếu, rút lại phiên bản. Cũng không biết những này nở tở cờ nguyên thần có thể không lập lại tồn tại, nếu là có thể thực hiện, tương lai giống như là chế tạo ra một cái nở tở cờ đại quân đến. Lạc Diêu Phiên vung lên, dự là rất nhiều nở tở cờ lao ra tác chiến không thể so với cái gì hộ giá, huyễn sủng uy phong hữu dụng rất nhiều. Như vậy xem ra, Lạc Yêu Phiên cái này có thể phát triển pháp bảo giá trị, vẫn còn hạn chế đoạn phía trên, mấy cái này tác dụng là cần nhờ lấy chính mình khai quật, mới có thể một hạng lại một hạng biểu hiện ra ngoài. Chém giết vạn linh đồng tử về sau, Diệp Vinh cũng không quay về, chuẩn bị lại là tìm kiếm nhìn xem, có thể không đụng phải Lý Anh Quỳnh bọn người. Lại chém lên hai cái nổ đột cỡ, nhìn xem Lạc Yêu Phiên còn sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, có thể không lại lần nữa cho mình một ít kinh hỉ. Bất quá đợi đến lúc thủ tịch đại nhân tìm được Lý Anh Quỳnh thời điểm, Đủ lúc là thấy vị này, muội tử cầm trong tay tử dĩnh hóa thành một đạo tử long, gào thét xối xụ, cái này kiếm quang lao nhanh tầm đó có vô cùng lượng thần lôi đánh ra, tựu cùng vòm trời triệt để vỡ ra giống như. Liền gặp được những này thần lôi rơi xuống, đem núi diện cái kia tên yêu nhân hành ý thức mơ hồ, liền hoàn thủ cơ hội đều không có tựu lả treo rồi. Quá bạo lực, quá hung tàn nha, như vậy một so sánh với, ta quả thực tựu là một cái cả người lẫn vật vô hại bé thỏ trắng đi à nha. Diệp Vinh trong lòng chấn động mấy liệt, cái này tử dĩnh không hổ là có bị ngạn đệ nhất phi kiếm danh tiếng cho dù chưa từng kết hợp, có thể phát huy đi ra uy năng cũng là vững vàng để ép Minh Hà mù đầu, tại hắn bài kiến sở hữu tất cả thập giai phi kiếm chính giữa không hề lo lắng cầm đầu. "Đk l m l, cái này khẩu tử dĩnh quá thuộc loại châu bò, ta vốn là tưởng dùng dưới mắt thực lực có thể cùng anh Quỳnh Ngụy tử giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng như vậy xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Đây vẫn chỉ là một ngụm, có khác mặt khác dị bảo không có sử dụng, anh Quỳnh Ngụy tử trên người kỳ chân dị bảo thế nhưng mà rất nhiều." Thủ tịch đại nhân cầm Minh Hà cùng Tử Dĩnh vừa so sánh với, đích thật là kém một đoạn. Cái này cũng không có cái nào, với tư cách bị ngạn nổi danh nhất hai lưỡi phi kiếm, cũng nên có chút không tầm thường địa phương, nếu không ở đâu đương được rất tốt lớn như vậy thanh danh. Bất quá tử dĩnh là ở lý anh quỳnh mà không phải là người chơi trong tay, lại để cho hắn vẫn có thể đủ tiếp thụ một ít, tối thiểu nhất chính mình Thiên Đô Minh Hà song kiếm hợp bích tỷ lệ nhưng là phải so thanh tác tử dĩnh lớn hơn trăm lần. Tại trước kia mà nói, Thiên Đô Minh Hà tuy nhiên có được, nhưng tương đối mà nói hay, vẫn là so thanh tác tử dĩnh dễ dàng rất nhiều. Dù sao, cả hai cẩn cạnh tranh đối thủ theo số lượng còn có cấp bậc đều là không tại một cái mặt lên. Thanh tác Tử Dĩnh nguyên chủ nhân cũng đều là phúc duyên thâm hậu, kinh thái tuyệt diễm Nga Mi tam đại đệ tử, muốn thắng qua các nàng tương đương không dễ. Ngược lại là Thanh Thành, căn bản không có nở tợ cờ đi ra cạnh tranh Thiên Đô Minh Hạ, chỉ là muốn gặp phải đến từ người chơi khiêu chiến. Hôm chi hôm nay thanh tác kiếm đã bị Ngịch Thủy Hàn đánh cấp, còn bị ma hóa, vô luận là Nga Mi thu hồi thành tác hay là Ngịch Thủy Hàn đạt được tự Dĩnh, cái này hai chủng sự kiện phát sinh tỷ lệ đều là gần như bằng 0, muốn gặp được thanh tác Tử Dĩnh song kiếm hợp bích tự nhiên là càng thêm xa xôi rồi. Diệp Vinh tiến lên đánh cho một cái bắt chuyện. Mới phát hiện là Lý Anh Quỳnh lúc này là tới hỗ trợ Vu anh năm đấy, chính cô ta đối thủ kia đã sớm là đã giải quyết. Anh Quỳnh sư muội, nếu là đã giải quyết yêu nhân, không bằng đi đầu trở về đi, cũng tốt nhìn xem Bạch sư thúc bọn hắn có hay không đánh lui tên kia mới tới tà đạo yêu nhân. Không thành, hiên viên pháp vương những này đồ tử đồ tôn rõ ràng dám đến đối phó chúng ta, ta tất yếu tìm hiên viên pháp vương muốn cái thuyết pháp đi. Lý Anh Quỳnh trong đôi mắt sáng khí khái hào hùng lóe lên, dĩ nhiên là muốn trực tiếp tìm hiên viên pháp vương đi. Một cử động kia sợ tới mức Diệp Vinh vội vàng là đem nàng ngăn lại, thật không hổ là bị nạn đệ nhất sát tinh mà kệ đối thủ là ai cũng dám đấu một trận. Chỉ có điều vị này Hiên Viên Pháp Vương, cùng Trường Mi chân nhân đồng nhất thời kỳ xuất hiện, pháp lực chi tinh thâm, sợ là cần xuất động cực lạc chân nhân cái kia đẳng cấp đại lão mới có thể chiến cái ngang tay. Lý Anh Quỳnh cho dù như thế nào ngụy tiên, đối mặt như vậy tà phái cư phách, cũng là không thể nào lấy được tốt. Diệp Vinh thật vất vả mới cùng Lý Anh Quỳnh tạo dựng lên không tệ quan hệ, trở thành Lý Anh Quỳnh duy nhất dùng một loại khác ánh mắt đối đãi người trời, ở đâu chịu làm cho nàng chạy tới động ở Hiên Viên Pháp Vương trong tay. Cái này muốn một lần nữa đổi mới đi ra, trước khi trí nhớ biến mất. Sở hữu tất cả hảo cảm độ thành số 0, chẳng phải là phía trước cố gắng đều uổng phí rồi. Như vậy một đầu nhân mạch tạo dựng lên, nhưng là khó được, đối với thủ tịch đại nhân mà nói, sau này đều là chưa hẳn còn có thể có cơ hội như vậy. Thủ tịch đại nhân dốc sức liệu mạng khuyên can, tăng thêm Vu Ảnh Nam ở một bên cũng là cái này ý kiến, khuyên nửa nửa ngày mới được là dội tắt đi tìm Hiên Viên Pháp Vương cái này điên cuồng ý niệm. Trở về nghỉ lại cái này tòa đỉnh núi bên trên, phát hiện Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật bọn người là đã trở về, trong đó cái kia cùng thần lăng hồn sắc mặt lại tái nhợt, hiển nhiên là bị trọng thương. Ba mẹ nó Điều này chẳng lẽ lại là đã đến một đại thần không thành, hai người này liên thủ đều là bắt không được ngược lại bị kích thương một cái. Diệp Vinh nhìn trước mắt cảnh tượng, trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, tiểu là phát hiện không ổn. Có thể lấy một địch hai còn có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong đấy, ngoại trừ đã tại Hoàn Ý Linh bên trên hiên viên pháp vương bên ngoài, cũng không quá đáng huyết thần tử, thi tỷ lão nhân các loại giải giác với cái, trong này tùy tiện đến bên trên một vị cái này huyền ba trì thuộc sở hữu tiểu là khó mà nói rồi. Thủ tịch đại nhân phản biến đội ngũ, ném tại Nga Mi trên người, thật muốn phát sinh biến cố, hắn tuyệt đối là tổn thất thảm trọng, vốn gốc không quy ở đâu có thể không xuất ruột. Bất quá đợi đến lúc truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đem tình huống mở giảng, phát hiện còn không phải xấu nhất tình huống, tương đối có thể tiếp nhận. Mới tới cái kia tên tà đạo bột là Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa, chính tại đại đấu kiếm thời điểm cũng là đứng hàng tà đạo chín đại bột bên trong, một thân tu vị coi như là không tầm thường, nhưng cách cái loại này cùng hung khắc, nghe biến sắc cự phách nhân vật, còn kém tận xa. Sở dĩ cùng thần lăng hồn thụ trọng thương, là vì bị Đông Hải Song Hung đánh lén, lúc này mới rơi xuống như thế tình trạng. Cái kia Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa vốn là tán tiên vi bát công đệ tử, Về sau là khi sư giề tổ, tự lập môn hộ, đúng là vô sĩ tiểu nhân. Cái này người xuất hiện đã là cùng yêu thi cốc thần bọn người trà trộn một khối, tăng thêm lang hồn đạo hữu trọng thương, chúng ta tiếp theo thật đúng là khó làm rồi. Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, Ngũ độc tiên vương liệt bá đa cũng không coi là nhiều cường, nhưng mấu chốt bên phía mình là thiếu đi cùng thần lang hồn cái này chiến lực, mà đối phương bằng thêm một gã giúp đỡ, này vừa đến vừa đi кем có thể cũng có chút nhiều hơn. Không bằng xin tiểu thần tăng a đồng ra, tin tưởng hắn là rất thích dí đối phó Ngũ độc tiên vương liệt bá đa cái này người. Diệp Vinh cũng là tâm lo nhà mình nhiệm vụ, ở một bên ra lấy chủ ý. Tiểu thần Tăng A Đồng tự là tán tiên vi bát công chuyển thế, bái tại Bạch Mi thần tăng môn hạ. Lại nói tiếp, tán tiên vi bát công thế nhưng mà khô trúc lão nhân cùng thế hệ hảo hữu, còn La Hồng Phát lão tổ trưởng ối, lại là bị Ngũ Độc Thiên Vương liệt bá đa án toán, không thể không chuyển thế chúng tôi, phần này cửu hận có thể nghĩ. Cho dù đầu nhập Phật môn, tiểu thần Tăng A Đồng cũng không có khả năng tâm không khuất mắc, tựa là đem như thế đại thủ cho bươm xuống. Tại loại này nhu cầu cấp bách giúp đỡ thời điểm, thủ tịch đại nhân cũng là chỉ có làm bữa bãi nghĩ đến một cái tiểu là tìm một cái, nhiều giúp đỡ luôn tốt. Không ổn. Huyền chân tử nhàn nhạt lắc đầu, lên tiếng nói ra, nhưng cũng không giải thích vì sao. Diệp Vinh sững sờ, nhưng là rất nhanh là hiểu rõ ra, Nga Mi bên này rõ ràng cho thấy muốn đem Huyền Ba chỉ đều nuốt vào trong tay, cái này nếu xin tiểu thần tăng á đồng, chẳng phải là chủ động mở cửa đem Phật môn dẫn tiến đến. Cái này nguyên do trong đó, đương nhiên là không thể phóng tới mặt bản bên trên đến nói thẳng, chỉ có thể chính mình ý hội. MK, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cái này muốn như thế nào làm? Còn như vậy kéo lê kéo lấy 3 tháng nhưng cũng là trôi qua rất nhanh, mấu chốt là bị Tà đạo buộc chiếm được ưu thế lời mà nói, cuối cùng nhất viện ba chỉ thành cô di thuế tụ có rất lớn có thể sẽ rơi nhập ma đạo người chơi trong tay, đây chính là sâu sắc không ổn. Diệp Vinh Long mày nhíu lên, cái này nên làm thế nào cho phải? Nếu không, đem bọn ta thành thành hai vị trưởng giáo mời đến, bởi như vậy hai bên chiến lực hẳn là có thể huề nhau, sẽ không còn có cái gì hoàn cảnh xấu đi à nha. Thủ tịch đại nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng là chỉ có thể nghĩ tới cái chủ ý này, nhìn về phía trên còn thoáng có đủ chút ít khả thi. Thứ nhất là Nga Mi thuận tiện sẽ không phản đối, thứ hai cũng là hắn có nhất định nắm chắc có thể mời đến, sẽ không bị đối phương cự tuyệt. Bất quá đến tột cùng như thế nào, vẫn phải là muốn nghe Huyền chân tử bọn người ý kiến. Chương 747, đẳng cấp cuối cùng cũng đủ. Diệp Vinh đề nghị, lúc này tựu là đã nhận được Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đồng ý, hắn cùng Hải Tẩu Chu Mai tình như thủ tục, tự nhiên là không có vấn đề. Huyền chân tử thoáng suy nghĩ nửa ngày, cũng là gật đầu đáp ứng, dù sao Nga Mi thành thành đồng khí liên chi, xem như chính đạo tông môn bên trong quan hệ gần nhất hai nhà rồi. Bất quá thủ tịch đại nhân Thỉnh Cầu Sung Phong nhận việc muốn đi mời đến nhà mình sư phụ sư thúc, cũng không có bị đồng ý, Huyền Chân Tử ngược lại là đem Lý anh Quỷ Phái đi ra ngoài tương thịnh, trong này đầu đôi ngọn nguồnwidetilde là lại để cho người cân nhắc không thấu rồi. Chẳng lẽ Huyền Chân Tử là cảm thấy đem anh Quỷ Ngụy tử cái này nga mì tương lai trưởng giáo phái đi ra ngoài mới có thể càng thể hiện thành ý? Có thể bất kể như thế nào, cũng không có khả năng so ta cái này thành thành thủ tịch đệ tử xuất động hiệu quả, còn muốn tới tốt làm a. Diệp Vinh trong đầu cái này ý niệm vòng vo vài vòng, trăm mối vẫn không có cách giải, cũng là chỉ có thể buông Từ khi là nhiều hơn ngũ độc thiên vương liệt bá đa cái này giúp đỡ về sau, mà cùng thần lăng hồn lại là trở về chính mình thanh loa dục đạo trưởng dưỡng thương, cái này vốn mỗi ngày đều đến bên trên một hồi đấu pháp đều là bị bỏ dở. Đối mặt ta đạo đột khiêu khích, chính đạo bên này cũng là chỉ có thể thủ vưng không ra, thành thành thật thật chờ đợi viện binh. Diệp Vinh thật cũng không nhàn rỗi, lại là cùng huyết sắc anh tốc đòi hỏi đi một tí thanh ngọc bồ đề, chuẩn bị lần nữa đi tiểu vô tương cảnh trong đổi mới thành tích. Top 10 top 3 các loại hắn không có trông tại vào, nhưng nhiều sáng tạo mấy cái top 50 thành tích hay, vẫn là không thành vấn đề. Tranh thủ là trong đoạn thời gian này đem đẳng cấp vọt tới 135 cấp, tốt có thể sử dụng khởi bích trầm châu. Những này thành tích quá mức gần phía trước, ngoại trừ người chơi bản thân thực lực bên ngoài, có rất lớn một bộ phận nhân tố đều là tới từ vật khí, nhiều lần nếm thử mới có thể ra như vậy một cái thành tích. Ngươi lại để cho cái hạng này người sáng tạo lại đến một hồi, chính thành chính cũng là không có năm chắc lần nữa đến như vậy một cái ưu dị thành tích. Thủ tịch đại nhân phía trước mấy lần, thành tích một lần còn hơn một lần, đó là bởi vì hắn theo đối với tiểu vô tương cảnh lạ lẫm trở nên càng ngày càng quen thuộc, có thể phát huy ra đến thực lực ngày càng nhiều mới có thể là như thế. Đợi đến lúc quen thuộc không sai biệt lắm, tuy không thể nào cam đoan như vậy tiến độ biến động, nhất định là sẽ ngưng lại. Không nghĩ tới chỉ là mấy miếng thanh ngọc Bồ để sự tỉnh, vậy mà lại để cho huyết sắc anh tốc tự mình chạy một chuyến tới. Như vậy tình trọng chuyện lạ lại để cho hắn còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, chỉ là thảo mục đường cũng đem trọng tâm chuyển dời đến huyên ba trì bên trên. Lần này là trong ba người chơi đại đội chạy đến. Huyết sắc anh tốc lĩnh đội mà đến. Kế tiếp một thời gian ngắn, huyết sắc anh tốc cũng là muốn dừng lại ở Hoàn Y linh bên trên tham dò huyện 3 chỉ bên trong đích huyền bí. Đối với thảm mục đường đoạn thời gian trước tại bận rộn cái gì, lại là không có một cái nào cao tầng đã đến hoàn ý lĩnh, tựa hồ là đối với huyện 3 chỉ không hề hứng thú bộ dạng, đối với cái này thủ tịch đại nhân cũng là có chút hiếu kỳ. Có thể làm cho bọn hắn làm ra như vậy hành vi đấy, nhất định là lúc trước gặp phải lấy một cái trọng yếu trình độ không chút nào chỉ huyện 3 chỉ sự kiện, không phải do chút nào phân tâm, mới được là sẽ như thế. Bất quá như vậy chuyện thần yếu, huyết sắc anh tốc đương nhiên không thể nào nói cho, Diệp Vinh cũng là sẽ không truy vấn. Cho dù không hỏi dựa vào côn luân trong hàng đệ tử truyền tới tin ổn, cùng với cựu vũ lâu tổng kết ra đến một ít tin tức, vẫn có thể đủ suy đoán đến bộ phận nội tình. Nghe nói là côn luân tam thập tam thiên cổ đạo, có trọng điếu một thiên bị người đột phá, thành công lấy ra bên trong côn luân trấn phái dị bảo. Tin tức này tuy nhiên là hàm hồ suy đoán, cũng là không có người có thể xác định, nhưng theo thảo mục đường đủ loại dị tượng đến xem, nhưng lại 89 phần 10. Mà người có bản lĩnh hoàn thành một cử động kia, nghĩ đến cũng đúng chỉ có Cam Thảo Tử rồi. Cam Thảo Tử đạt được côn luân trấn phái dị bảo, thực lực nhất định là tiến nhanh. Bất quá trừ phi là cùng hiện nay chạm thần hồn hồ lâu cái này một cấp bậc pháp bảo, bình thường thập giai pháp bảo diệp vinh đều chưa hẳn là sẽ quá mức e ngại. Thậm chí, thủ tịch đại nhân là có một loại cùng thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả đến trước đó lần thứ nhất đau thật thương thật đối bính xúc động. Nhất kiếm khâu vinh dừng lại tại thiên bảng 12 trên vị trí này, đã là rất lâu rất lâu sự tình, vẫn là không có thể đạt được tăng lên, cách tiến vào thiên bảng top 10 thủy chung là chênh lệch lấy cuối cùng một bước. Tuy nhiên cho tới nay, đều là có thiên bảng cường giả bại trong tay hắn, chúng ta đại đấu kiếm bên trong đích biểu hiện cũng là có thể nói xuất sắc. Nhưng đối với tại tiến vào thiên bảng top 10 mà nói vẫn còn có chút không đủ. Chỉ cần thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả ở bên trong, không có người nào xuất hiện trên diện rộng truyện, bại bội bài danh dự vào sau mảng lớn người chơi, người này lần cơ hồ tựu là cố định, đơn giản sẽ không thay đổi. Diệp Vinh muốn đi vào cái này trong hàng ngũ, biện pháp tốt nhất, không ai qua được trực tiếp thắng quá một người, thay thế vị trí của hắn. Thủ tịch đại nhân có cái này tự tin, thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, hắn có thể thắng được không chỉ một người. Cho nên Cam Thảo Tử coi như là được cái gì côn luân trấn phái dị bảo cũng chỉ là đưa hắn ý chí chiến đấu kích phát càng thêm tràn đầy, lại không có bao nhiêu sợ hãi. Huệ Sắc anh Túc lúc này là đem chính mình sở hữu tất cả thanh ngọc bổ để một lần đưa tới, biết rõ nhất kiếm khô vinh cần, còn theo thảo mộc đường mặt khác côn luân người chơi trên tay phân phối đi một tí, tổng cộng là có hơn 20 miếng. Như thế số lượng, đầy đủ dịp vinh dùng tới một thời gian thật dài, lần lượt đin nếm thử sáng tạo ra, tạo ra ưu dị thành tích đến. Huệ Sắc anh Túc biết rõ nhất kiếm khô vinh phải đi tiểu vô tương cảnh trong đổi mới thành tích, nhưng là cũng lơ đễnh, dù sao phía trước người chơi làm ra cái thành tích này đã là đem ban thưởng lĩnh đi thứ tự đặt ở nơi nào cũng chỉ là cái vinh dự, cũng không thực chất liên quan. Mà phía trước nhất mấy cái thứ tự, hắn vô cùng rõ ràng là như thế nào mới đạt thành, cái này căn bản không phải tùy tiện thử mấy lần có thể phá vỡ, coi như là nhất kiếm khô vinh cũng không thành. Đối với cái này cái ban đầu ở Tân Thủ thôn trong kết bạn, lúc ấy còn nhất bị xem nhẹ nhất kiếm khô vinh, huyết sắc anh tốt hôm nay cảm xúc cũng rất là phức tạp, vốn là kinh ngạc, không thể tin được, lại là nhàn nhạt một tia biến nét, đã đến hôm nay chỉ còn lại có cảm thán. Giữa hai người chênh lệch đã nhập cái hào rộng như vậy rõ ràng. Vô Sắc anh túc không phải cái loại lầy ruột gà tiểu nhân, xem vô cùng lạ tin tưởng. Cho nên đối với Nhất Kiếm Khô Vinh Thỉnh Cẩu, hắn cũng là tận lực hoàn thành, cho dù không giúp tự nhà bang phái lôi kéo đến một người bạn, cũng không cần nhiều ra như vậy một cái địch nhân đáng sợ đến. Nhất là tại nhà mình đại tỷ Cam Thảo tử tại phá tán 24 Thiên Vô Cực Đảm Thế Thiên về sau, lại làm một đầu đâm vào Vô Sắc giới trong Bốn Thiên Hạo Đỉnh Tiêu Lộ Thiên, cũng là Tam thập Tam Thiên Cổ Đạo bên trong thứ 25 thiên. Mở cỡ, chẳng lẽ ta vận khí là lần trước tất cả đều đã tiêu hao hết? 2 phần 5 tỉ lệ đã là hợp với hai lần đều không có thể rút thăm được. Diệp Vinh xem lên trước mặt tiên tiên nữ tử, sắc mặt nhưng lại như thế nào cũng không tốt xem đến. Hắn đã là hợp với mấy lần sáng tạo ra top 50 thành tích, nhưng lại liền một lần nhân vật đẳng cấp ban thượng đều không có thể rút thăm được, phần này phiền muộn chi tình có thể nghĩ. Liên tục mấy lần, không phải đạo thư tựu là phi kiếm, những vật này đối với người chơi khác mà nói tự nhiên là bảo vật, nhưng tại thủ tịch đại nhân mà nói, nhưng lại không hề có tác dụng, căn bản không để tại mắt trông. Diệp Vinh thành tích tốt nhất thì ra là ngừng lưu tại 20 tên tà hữu. Còn không phải mỗi lần đều có thể đạt tới, xa hơn trước, dù là có chút lòng có dư mà lực chưa đủ. Nói sau, tốt 10 ban thưởng trong không có nhân vật đẳng cấp ban thưởng cũng không phải hắn muốn đấy. Cái này mỗi một lần tiểu vô tương cảnh thí luyện, cũng là muốn 6 giờ. Thủ tịch đại nhân một ngày cũng không quá đáng là tới bên trên hai lần mà thôi. Bởi như vậy, dù là mấy ngày thời gian cũng đã là trôi qua. Trong lúc này, Lý Anh Quỳnh cũng là đem Thanh Thành hai vị trưởng giáo cho thỉnh đi qua, có viện binh gia nhập về sau, cuối cùng lại là có thể khôi phục cùng ta đạo bộ thông lệ giao chiến. Diệp Vinh cũng là tiến lên quan sát trong chốc lát. Phát hiện mới tới Ngũ Độc Tiên Vương Liệt Bá Đa, đường nói cùng yêu thi cốc thần so sánh với, cho dù cùng Đông Hải Song Hung trong là bất luận cái cái gì một vị, đều là hơi có chưa đủ. Xem ra cái này thằng quỷ không may, lần trước chính tả đại đấu kiếm treo rồi một hồi. Đến bây giờ đều là còn không có đem đẳng cấp triệt để luyện trở về, thật sự là người không xứng với tên nhà, nhìn xem đồng dạng là bị treo lục bảo lão tổ bực này cấp luyện có nhiều nhanh. Cái này Ngũ Độc Tiên Vương Liệt Bá Đa, đẳng cấp mới được là 220 năm, thì ra là so mới bắt đầu đẳng cấp cao không có nhiều bộ dạng. Như vậy một ta đã buốt Không thể nghi ngờ là bốn vị chính giữa dễ dàng nhất đánh chết một người, thủ tịch đại nhân tựu là đem chính mình Thiên Đô kiếm khảo hạch cần thiết cuối cùng một cái ta đã buộc nguyên thần mục tiêu đặt ở trên người hắn. Chỉ chờ hai bên triển khai đại chiến, mình chính là đục nước béo cò, đem ngũ độc thiên vương liệt bá đa nguyên thần cầm xuống. Nhưng không biết mình ải tẩu Chu Mai cùng Truy Vân Tẩu Bạch Quốc giật thần thần bí bí thương nghị cái gì kế hoạch, thủ tịch đại nhân nhiều lần khích lệ khuyên bảo, đều là dùng cái gì nhiều hơn những lại, xem lịch sự hở các loại nói nhảm đến qua loa hắn, cũng không chân chính áp dụng hành động. Diệp Vinh không thể làm gì, cũng là chỉ có thể như vậy hao tổn. Tuần liên tiếp tục tại tiểu vô tương cảnh trong thí luyện. Đợi đến lúc thứ 10 miếng thanh ngọc Bồ để thời điểm, thủ tịch đại nhân là rốt cục đổi vận, rút chúng nhân vật đẳng cấp 1 bát thượng, lại để cho hắn trường tở phàm một cái. Tại tiếp tục như vậy, hắn muốn lấy được top 50 thành tích, đều là càng ngày càng khó. Bởi vì giờ phút này top 50 ở bên trong, đã là tràn ngập rất nhiều chính hắn lập nên thành tích, phải là muốn đem những này thành tích đánh vỡ, mới có thể xông vào top 50 chính giữa. Nói cách khác, top 50 cánh cửa là càng ngày càng cao, liền thủ tịch đại nhân cũng không thể bảo đảm tính ổn định rồi. Bất quá từ khi có một cái khởi đầu tốt về sau, cái này vận may tựa hồ lại là về tới Diệp Vinh trên người, đợi đến lúc hắn đem trên tay Thanh Ngọc Bồ để toàn bộ sử dụng hết, dĩ nhiên là có thăng lên ba cấp. Kể từ đó, hắn dưới mắt đẳng cấp đã là biến thành 136 cấp, đạt đến sử dụng bích trầm châu tiêu chuẩn. Hô, thật sự là gian nan, cho dù lại có Thanh Ngọc Bồ để bày ở lão tử trước mặt, cũng là không muốn đi vào rồi." Diệp Vinh hung hăng nói, đối với Tiểu Vô Tương cảnh cái chỗ này đã là ghét cay ghét đắng quyết tuyệt. Dựa vào Tiểu Vô Tương cảnh ban thưởng đến tăng cấp Tuy nói so bình thường đánh quái thăng cấp nhanh trăm ngàn lần, nhưng đồng dạng là một kiện tương đương buồn tẻ sự tình. Lúc trước mấy lần còn cảm thấy thú vị, đợi đến lúc không ngừng lặp lại tiến vào tiểu vô tương cảnh bên trong đích quá trình, hơn nữa là đối mặt mỗi lần đều đồng dạng yêu ma, còn phải là như thế này cao độ tập trung, điên cuồng đánh quái tiếp đấu, người bình thường thật đúng là không chịu đựng được nổi. Hắn cũng cuối cùng là minh bạch, vì sao côn luân bên trong đích cường giả tại sáng chế tốt thành tích về sau, yêu không muốn tiếp tục ở đây tiểu vô tương cảnh trong tiếp tục cố gắng rồi. Thật sự là nơi này đợi đến lâu rồi, tương đương nhằn chán. Bất quá nhìn thoáng qua Bích Trầm Châu trong lòng bàn tay, vẫn cảm thấy những ngày này cố gắng trả giá là có thêm hồi báo đấy. Đem chân khí hướng Bích Trầm Châu trong rót vào, cái này chiếc càn cấp cựu giai phù không hạng ngay lập tức biến lớn, theo linh lung bỏ túi có thể bày trong lòng bàn tay lớn nhỏ, biến thành một căn phòng quy mô, toàn thân thênh bịch. Cứu lại để cho ta đây tới cảm thụ thoáng một phát, với tư cách ở bên trong bị ngạn duy nhất một chiếc hiện thế càn cấp cựu giai phù không hạng, có lấy như thế nào tốc độ a. Diệp Vinh tiến vào Bích Trầm Châu ở bên trong, thiết lập mục tiêu tiểu là hóa thành một vòng ánh sáng màu xanh, như điện bắn ra. Bích Trầm Châu bên trong có hai cái cửa sổ, là có thể thấy được bên ngoài cảnh sắc, chỉ là tại loại tốc độ này bên trên chỉ có thể là chứng kiến lần lượt từng cái một nhanh tiến mơ hồ hình ảnh, cũng may cái này phụ không hạng có tự động hướng dẫn hệ thống, thiết lập mục tiêu sau có thể tự hành chạy tới, không cần người chơi lại đến thao tác. Tốc độ lớn nhất vượt qua 1.6, cũng không phải bày biện lại để cho người xem đấy, loại tốc độ này là có thể nhẹ nhõm đem ở bên trong bị nạn bất luận cái gì một gã dùng tốc độ tăng trưởng người chơi bỏ qua một đầu phố đi, khiến hắn chỉ có thể nghe thấy khói xe. Ngắn ngủn công phu, tựu là đã về tới Hoàn Ý Linh bên trên. So Diệp Vinh chính mình ngự kiếm không biết là phải nhanh ra bao nhiêu. Lại là thí nghiệm phóng một phát Bích Trầm Châu mặt khác công năng, nhắm ngay lòng đất một đầu đâm xuống, dưới, quả nhiên là không hề trì trệ, bùn đất tự động mở ra, hoàn toàn là so mặt khác có độn thổ năng lực phụ không hạng cao hơn một cái cấp bậc, tùy đi theo không khí chính giữa độc nhất vô nhị. Bổ sung tiên thiên thổ độn phù không hạng, cái này hưởng thụ quả nhiên là không giờ mới. Diệp Vinh hưng phấn vô cùng, đem Bích Trầm Châu các loại công dụng đều là thúc dục một phen mới được là bỏ qua. Đây là bởi vì phụ cận không thấy đại dương biển cả, bằng không thì hắn nhất định là muốn chìm vào vạn trượng nước biển nếm thử một chút tiên tiên thủy độn lại là như thế nào uy lực. Đúng rồi, cái này Bích Trầm Châu bổ sung tiên thủy đột, tiên thủy độn, tiên tiên thổ độn, chẳng phải là tương đương tiên tiên ngũ độn chúng ta cũng là nắm giữ hai chủng. Thủ tịch đại nhân mãnh liệt bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện cái này Huyền Ba trì bên trong đích ngũ độn cấm chế, có 2 phần 5 mình cũng là có thể nhẹ nhõm phá giải. Chỉ có điều vẫn còn dư lại 3 loại, như cũng là không có biện pháp, cho dù đã có Bích Trầm Châu hay, vẫn là khó có thể thông qua. Bất quá hắn dù sao là Hạ Quế Tâm, ôm định phái Nga Mi căn này của chủ rồi, đối với cái này điểm cũng lơ đễnh. Lo nghĩ, đã có Bích Trầm Châu về sau, Thiên Đô kiếm ba hạng trong khảo hạch cuối cùng tưởng tượng, rút ra trong Cửu Thiên Linh khí tựu là có thể hoàn thành. Dựa vào cái này trước cần cấp phụ không hạng, hắn là có thể hoàn toàn không sợ cái kia trong Cửu Thiên cương khí, thuận lợi thu thập đến Cửu Thiên Linh khí. Đang lúc hắn lo lăng lấy, phải chăng muốn thừa dịp lúc này, đi thu Cửu Thiên Linh khí cho thu thập lấy, tựu là có một đạo phi kiếm truyền thư tới, hay vẫn là nhà mình sư phụ phục ma chân nhân khương thứ phát tới đấy. Cuối cùng là muốn hành động, xem ra ta chính là cái kia tà đạo đột nguyên thần cũng là có trông cậy vào rồi. Diệp Vinh tinh thần chấn động, truyền thư bên trên lại là muốn hắn tốc tốc về đi, chuẩn bị hướng về yêu thi cốc thần đám kia tà đạo buột hạ thủ. Thủ tịch đại nhân không biết những ngày này, mấy cái này chính đạo đại lao thần thần bí bí đã làm gì chuẩn bị, nhưng nếu là như vậy phân phó, Đoan Trừng cũng là có 10 phần tin tưởng. Hắn cũng hãy theo đánh trợ thủ, nhặt kiếm tiện nghi là tốt rồi, nghĩ đến là nhiệm vụ sẽ không thái quá nặng nề. Chưa xong con tiếp. Chương 748, Nguyên thần tề tụ tinh lôi kiếm trận. Ta đi. Đây là cái gì tình huống? Cái kia Đông Hải Song Hung Hưu vô tướng thần ma thấy thế nào lấy số lượng so mấy ngày hôm trước nhiều hơn rất nhiều, cái này không khoa học bốn. Diệp Vinh theo nhà mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ cùng với khác mấy cái chính đạo đại lão, cùng nhau xuất động, chủ động khiêu chiến tà đạo bọn. Vốn nghĩ đến, yên lặng như vậy vài ngày, mấy vị chính đạo đại lão thần thần bí bí đấy, tất nhiên là chuẩn bị xong diệt ma sát chiêu, lần này hành động thành công xác suất không có chín thành cũng có tám phần, căn bản không cần lo lắng. Nhưng không nghĩ tới vừa ra đến, cái kia Đông Hải Song Hung Chương Ly, cắt cấn hai người, tựa là cho thủ tịch đại nhân một cái sâu sắc kinh hỉ. Đông Hải Song Hung Nguyên Bốn cũng là luyện chế ra một bộ Hữu Vô Tướng Thần Ma, chúng là 108 tôn, nhưng hiện nay nhìn sang, cái kia Hữu Vô Tướng Thần Ma số lượng rõ ràng cho thấy nhiều hơn rất nhiều, không sai biệt lắm là tăng lên gấp đôi bộ dạng. Lần này biến cố, không thể nghi ngờ là lại để cho Tà Đạo đột bên kia như hồ thiên cánh, trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Yêu thị cốc thần đem huyền âm luyện phách đại trận triển khai, đó là mây đen trùng thiên, tràn ngập trầm dậm, ải tẩu chu mai cùng truy vân tẩu bạch cốc giật hai cái liên thủ, mới được là đưa hắn ngăn lại, mà Đông Hải Song Hung bên kia thì là do Huyền Chân Tử cùng Phục Ma Chân Nhân khương thứ đến đối phó. Còn lại một cái tà đã buột, thì là lại để cho vài tên tiểu bối liên thủ, đem ngũ độc thiên vương liệt bá đa cho cô lấy. Cái này phân công kế hoạch vốn là thật tốt, Diệp Vinh vẫn là có ý định chính mình tìm đúng cơ hội, chém giết ngũ độc thiên vương liệt bá đa, nhưng đúng lúc này thoáng một phát nhiều ra như vậy hữu vô tướng thần ma, trên trận thế cục cũng có chút khum ổn. Cái kia hữu vô tướng thần ma xuyên thẳng qua như điện, một hai cái còn không sợ, nhưng số lượng càng nhiều tựu là tương đương chán ghét. Diệp Vinh cầm trong tay phi kiếm vừa đỡ, tuy nhiên là đem hữu vô tướng thần ma đánh lui, nhưng cũng là không quá nhiều ngại, một cái hô hấp về sau lại là chụp một cái đi lên mà cái kia Đông Hải Song Hung Trưng Ly, cắt cắn trong miệng phun ra hai đạo ánh sáng, kiếm quang kích động, khí thế hùng tuấn, tại Hưu vô tướng thần ma bên ngoài, bằng trong tay kiếm thuật vậy mà cũng là không kém huyền chân tử cùng phục ma chân nhân khương thứ bao nhiêu, cái này lại để cho thủ tịch đại nhân tương đương kiếp sợ. Mở cỡ, ta lúc trước còn nói hai người này thực lực bình thường, xa không bằng yêu thi có thần, nhưng lúc này thoạt nhìn lại không phải như thế, thuộc hạ thực lực rất là vững chắc, hơn nữa thân già cũng tương đương phong phú bốn. Đông Hải Song Hung còn tế ra vài kiện tà môn pháp bảo, mỗi lần thúc dục tựa như là núi lớn nhỏ Tất gia dị sắc qua mang, cùng hai gã chính đạo đại lao đấu chính là hỏa hoa vàng khắp nơi, hào quang như mưa. Diệp Vinh quan sát chỉ chốc lát, tựu là mở rộng tầm mắt, cái này hai cái yêu nhân thực lực xa tại chính mình đoán chừng phía trên, tiếp tục như vậy thế nhưng mà không ổn. Cái kia Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa đối mặt mấy tiểu bối, khak khak ít ít ít ít, ít nợ nụ cười hai tiếng, tựu là hai cái ma thủ cầm gia, muốn đem mấy tiểu bối một bả bóp chết. Chính đạo bên này an bài đối thủ như vậy cho hắn, lại để cho Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa cũng là cảm nhận được một tia vũ nhục khinh thị, muốn lại truyền thần uy nhanh chút ít đem mấy tiểu bối giết chết từ tiêu thiên hạ người biết rõ hắn ngũ độc thiên vương lợi hại. Lý Anh quỳnh mày ngải ngải lên, trong tay tử dĩnh đã là chẳng tới, bá bá hai cái tựu là đem ngũ độc thiên vương liệt bá đa ma thủ đổ xuống. Tuy nói là pháp thuật biến ảo, ma khí thúc dục, lại làm một lần nữa tạo ra, nhưng ngũ độc thiên vương liệt bá đa hay, vẫn là nổi giận không thôi, cảm thấy là sâu sắc ném đi mặt mũi. Bàn tay lớn một trảo, tựu là mười miếng đen nhánh chỉ kiếm bay ra, đây là dùng móng tay luyện chế mà thành phi kiếm, bên trên nhúng qua kịch độc. Đen nhánh chỉ kiếm rời tay vừa ra, tựu là mang theo trận trận phá không tiếng tiêu gạo, hơi mỏng mượt mảnh nhìn xem cựu là lực sát thương cái người, Diệp Vinh đem kiếm quang vận khởi vòng tròn, hoặc vòng hoặc dẫn, đem cái này một quả miếng đen nhánh chỉ kiếm đều là đợi ra, thất vất vả mới được là hóa giải bên trên bổ sung tầng tầng tiêm lực, đem bực này thế công hóa giải. Hai bên lôi tới ta đi đấu chỉ chốc lát, Lý Anh Quỳnh đột nhiên là rơi vãi ra một bả lôi trạch thần sa ra, lập tức cựu là theo gió mà chướng, sinh hóa hàn tỷ. Hướng phía ngũ độc tiên vương liệt bá đa bay tới. Cái này lôi trạch thần sa là trên núi tiên bổng, Bính Đinh chân kim ngưng tụ ra đến thuần dương chí bảo, thủ tịch đại nhân lần trước đi linh tiệu cũng cũng là bài tuyển. Một đám nhiệm vụ bên trong cũng có ban thưởng là lôi trạch thần sa nhiệm vụ, bất quá ban thưởng số lượng rất ít. Mà cái này đoàn lôi trạch thần sa, ít nhất cũng có hơn 1000 khoản nhiều, vận dụng bắt đầu thần diệu vô cùng, uy lực kinh người. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, rất nhanh tựu là nghĩ tới những cái lôi trạch thần sa lai lịch, Bạch Phát Long nữ thôi ngốc cô cùng linh tiệu cùng mấy vị đệ tử giao hảo, từng là có ngũ nhạc gấm vân túi thu không ít. Mà vị này Bạch Phát Long nữ thôi ngốc cô, đúng là cùng thần lang hồn thế tử, nhà mình nội tử bị đánh thành trọng thương, hướng nàng cho mượn cái này pháp bảo đương nhiên là không có không mượn lý do. Vài tên chính đạo đại lão những ngày này chuẩn bị, nghĩ đến lôi trạch thần sa tiểu là một cái trong số đó. Liệt Bá Đa vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có ngờ tới còn có bực này thủ đoạn, lúc này đã bị lôi trạch thần sa huynh nửa chết nửa sống đấy, toàn thân cháy đen. Cơ hội tốt. Đợi ta đem ngũ độc thiên vương Liệt Bá Đa nguyên thần cũng cho thu, quay đầu lại có thể đem thiên đô kiếm cầm số rồi. Diệp Vinh trong lòng chấn động, trên tay bỏ thêm một phần lực khí, một trâu điên cuồng tấn công về sau, một kiếm chém qua đem đầu hắn chặt bỏ. Có một cái quang ảnh tiểu nhân theo thân hình trong bay ra, hắn bạch ngọc bình lóe lên chỉ là đem liệt bá đa nguyên thần cho thu câu tiền đến. Bởi vì nợ gở tổn thương phát ra chiếm được rất lớn tỉ lệ, Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa không có phát nổ vật gì tốt, điểm ấy hắn là sớm có chuẩn bị. Hơn nữa thủ tịch đại nhân lúc này toàn bộ chú ý lực đều là tại đến tay Tà Đạo Bụt Nguyên Thần bên trên, thiếu đi vài món pháp bảo thu hoạch cũng không phải cái gì quá không được sự tỉnh. Theo Bạch Trầm Hương trong tay được đến trước Sơn Giáo Giáo chủ Nguyên Thần, đoạn thời gian trước lợi dụng người chơi chi lực đánh chết Lục Bảo lão tổ Nguyên Thần, cùng với lúc này nắm trong tay Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Đa Nguyên Thần, mỗi cái đều là đẳng cấp 200 đã ngoài Tà Đạo Bụt Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, chính mình một đại mục tiêu, Diệp Vinh đối với cùng còn lại mấy cái ta đã buột giao thủ, tựa là hứng thú đại dạng. Trong lòng hắn, mau mau chạy về Thanh Thành đem ba đạo khảo hạch toàn bộ thông qua được mới được là lẽ phải, chỉ có điều không có cách nào quang minh chính đại thoát thân mà thôi. Đem lôi trách thần sa ngoài dự đoán mọi người tế ra, một lần hành động làm cho Ngũ Độc Thiên Vương liệt bá đa bỏ mình, đại công cáo thành về sau, Lý Anh Quỳnh mấy người tựa là gia nhập bên kia cùng Đông Hải song hùng đấu pháp chiến đoàn, giúp đỡ nhà mình trưởng bối chia sẻ một chút áp lực. Diệp Vinh giống như sau lưng xích mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc dự là hai đạo kiếm quang một phân, chặn từ sau đầu đánh lén vô tướng thần ma. Đã sớm tại trong lòng công tắc chuẩn bị đã lâu đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp phát động, tinh lôi kiếm trận lập tức bạo phát ra, tách ra nhất sáng chói vung sáng, mấy trăm đạo kiếm quang mãnh liệt mà ra, đem một đầu dạng mây đỏ thần ma huynh thành khối vụn. Cái này bộ đạo thư thuộc loại châu bỏ tới cực điểm, trực tiếp đưa tới bầu trời tiên nhân hiện thân, trong đó thậm chí là còn có ngọc hư tiên cô như vậy tiên giới đại lão thân ảnh, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Vinh tại đạt được cái này bộ cựu giai đạo thư về sau, đối với nó đầu nhập tinh lực cũng không tính quá nhiều thậm chí là hoàn toàn không thèm để mắt cái này bộ đạo thư thân phận. Cái này nguyên do là phương diện khác sự vật phân ra thủ tịch đại nhân không ít tính lực, thứ hai cũng là đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp tu luyện độ khó quá lớn, không giống với bình thường đạo thư. Bằng không thì chỉ bằng cựu giai đạo thư thân phận tại, mặc kệ sự tình khác nhiều hơn nữa, cũng là được rút ra một bộ phận thời gian phóng tới cái này bên trên đấy. Tu được đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp đều là thời gian dài như vậy, hiện nay cũng mới là vừa tu tập đến tầng thứ 2. Tu luyện tầng thứ nhất, tiêu cần 3000 vạn điểm kinh nghiệm eiter, chém giết sinh linh hàng người, cái này sinh linh hay vẫn là chỉ người chơi cùng nở vở cờ. Thật vất vả từ từ tích lũy đi lên cái số này, lại là thông qua chính tả đại đấu kiếm cái này khó có cơ hội, đem đạo thư tầng thứ 2 cần muốn trạm sát 3000 sinh linh con số cũng là con gót. Có thể lại tu luyện, dù là không có đơn giản như vậy. Điểm kinh nghiệm EXP tở nhu cầu không cần nói tới nó, chỉ là chém giết sinh linh 5000 cái số này, dù là lại để cho trong lòng hắn hốt hoảng hoàng. Dưới tình huống bình thường, ở đâu đến nhiều như vậy người chơi cùng nở vở cờ 7 ở trước mắt hắn, cho hắn tùy ý giết chóc kia mà, như chính tả đại đấu kiếm như vậy phù hợp cơ duyên. Dù sao cũng là ngàn năm khó gặp, không phải thường thường có thể gặp được đấy. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, Diệp Vinh đại lôi ầm tinh tốc lục thần chính pháp mới được là không có thể tiếp tục tiến bộ, dậm chân tại chỗ. Chỉ có điều tầng thứ không cao, cũng không có nghĩa là cái này tinh lôi kiếm trận uy lực không lớn, mỗi tu luyện một tầng cái này, lực sát thương cơ hồ tựu là gia tăng gấp bội, hơn nữa trên người kiếp quyết, kiếm khí loại kỹ năng còn có thể cho tinh lôi kiếm trận mang đến tăng thêm. Bố trí thỏa đáng, đem mục tiêu dẫn vào tinh lôi kiếm trận phạm vi, liên tục canh bão mà bắt đầu co như là thiên bảng cường giả cũng khó có thể thừa nhận. Những này Hữu Vô Tướng Thần Ma như thế nào biết được thủ tịch đại nhân thủ đoạn, bị hắn đã sớm bố trí chu toàn vài tòa tinh lôi kiếm trận đồng thời nổ tung, cái này tán phát ra uy năng không nói hủy thiên di địa, nhưng đem cái này mấy tôn Hữu Vô Tướng Thần Ma hoành thành cặn bã vẫn có thể làm được đấy. Diệp Vinh Tạc quy tạc, trong lòng vẫn là nghĩ đến, những này Hữu Vô Tướng Thần Ma không công nổ rất thật sự là đáng tiếc, ta nếu là có thể cầm sum dưới, luyện chế thành nhà mình hộ thân tiểu đệ cũng là không tệ, sau này bên người cũng có thể nhiều mấy cái tiếp thân tay chân đi ra. Nếu một mình một người nơi thủ tịch đại nhân còn có thể cẩn thận làm chút ít nghiên cứu, nhưng hiện nay sư phụ phục ma chân nhân khương thứ đều là tại phía trước, hắn chỉ có thể tu liễm khởi chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, trong lúc xuất thủ đối với mấy cái này hữu vô tướng thần ma không lưu tình chút nào. Mấy cái đạo sĩ thúi. Chẳng lẽ còn cho rằng lão tổ thật sự sợ các ngươi không thành? Yêu thi quốc thần chỉ uy nhà mình huyền âm luyện phách đại trận, 9981 mặt huyền âm phiên chủ nguyên thần đều là đã hiển hóa đi ra, trăm mục cực kình, biển sâu con mực vương, thượng cổ bạch thuộc vân vân, không giới hơn 10 cái chủng loại. Nhưng có một điểm Vậy thì tất cả đều là do thủy sinh tinh quái tạo thành. Cái này ma đầu tại Vô Tận tứ hải, thu thập các loại trên biển đại quái, luyện chế đi ra bộ này thuần thủy hệ cự giai huyền âm phiên, tuy nói 81 đầu chủ nguyên thần thực sự không phải là do cùng một loại tinh quái tạo thành, hơi có vẻ tiếp nối, nhưng bên trong mỗi một đầu chủ nguyên thần đều là trên biển dị thú, Thiên Phú dị bẩm. Trong đó thậm chí là không thiếu thượng cổ hồng hoàng hung thú hậu duệ, cho dù yêu thi cốc thần chém giết thời điểm, đều là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Yêu thi cốc thần bị hai người vây công, chút nào không có thể chiếm được thượng phong lại là trơ mắt nhìn quang hướng chính mình ngũ độc tiên vương liệt bá đa chết ở trước mắt, trong nội tâm nảy sinh áp động, nỗi giận gầm lên một tiếng, Cửu La lại thúc dục huyền âm luyện phách đại trận thâm hậu nhất cấp độ biến hóa. Chương 749, lại một thanh bách linh trảm tiên kiếm. Yêu thi quốc thần bị hai người vây công, chút nào không có thể chiếm được thượng phòng, lại là trơ mắt nhìn quang hướng chính mình ngũ độc tiên vương liệt bá đa chết ở trước mắt, trong nội tâm nảy sinh áp động, nỗi giận gầm lên một tiếng, Cửu La lại thúc dục huyền âm luyện phách đại trận thâm hậu nhất cấp độ biến hóa. Vô cùng nước biển tinh khí bay lên, xoắn qua tụ đi ra ngàn vạn quý thủy âm lôi. Cái kia 91 mặt huyền âm trên lá cờ thủy hệ tinh quái nguyên thần đều là mảnh liệt nhảy ra ngoài, thi triển thần thông. Cái này yêu thi quốc thần tại huyền âm tụ thú phiên bên trên xâm nhập trình độ, hoàn toàn chính xác đã là không giống tầm thường, cái này bất đồng huyền âm phiên phối hợp lại với nhau, có thể hình thành đại trận uy lực cũng là tất cả không có cùng. Hắn là có thể căn cứ điểm ấy, chế tạo đi ra mấy bộ huyền âm phiên, tại từng cái phương diện đều có thể phái bên trên công dụng, đã là tương đương khó được. Nan vạn quý thủy âm lôi đột nhiên một phát, hải tẩu chu mai bọn hắn cũng là chỉ có liên tiếp lui về phía sau, muốn tạm lánh mũi nhọn. Hoàn y linh bên trên cái này mang, vốn là liền một dòng suối nhỏ đều không có, lúc này thoáng một phát là tạo ra một mảnh đại dương mênh mông, hồng thủy loạn sông. Yêu thi cốc thần đem chính mình hai cái đối thủ bất lui, vốn là còn là một bộ cắn xé nhau tư thế, đột nhiên lại là ngắn đổi một bộ huyền âm phiên đi ra, lúc này 81 mặt cờ phượng bên trên tất cả đều là loài chim bay loại môn thần. Hơi tốc độ, có thể nhìn thấy cốc thần tốc độ lập tức bạo tăng gấp đôi đã ngoài, hóa thành một đạo bạch mang, xíu. Tu du. Thoáng một phát tiểu là bay ra hơn 10 dặm, chui vào phía chân trời không thấy bóng dáng. Ta đi có trách cái này quốc thần bây giờ là hỗn loạn lộn càng ngày càng thuộc loại châu bò rồi, vốn là thực lực bình thường ta đã buộc lúc này đều là bị xa xa bỏ qua, cái này chạy trốn công lực tuyệt đối nhất lưu. Diệp Vinh xem trợn mắt há hốc mồm, trở mặt biến thành như thế tự nhiên, như thế nhanh chóng, trước một khắc hay, vẫn là khiến người hoàn toàn phát dác không đi ra hắn có chạy trốn ý tứ. Hơn nữa bộ kia viền âm tụ thú phiền, rõ ràng cho thấy tinh khiết gia tốc thuộc tính, một trang bị về sau tiểu là có trăm ngàn đôi cánh chim gia chỉ tại yêu thi cốc thần trên người, mãnh liệt bổ nhào về phía trước vô. Tốc độ kia đều là không thể so với thủ tịch đại nhân Lam Bích Trầm Châu đến chậm. Loại tốc độ này, sợ là chỉ có thiên tiên nhất lưu đích nhân vật mới có thể truy kích lên, tiếp tục như vậy cốc thần đẳng cấp thật đúng là muốn càng ngày càng cao rồi. Thủ tịch đại nhân thúc dục Bích Trầm Châu, cũng là có thể suýt tại phía sau, sẽ không dễ dàng đã bị bỏ qua. Chỉ bất quá hắn một người đối tới, đừng nói Trảm yêu trừ ma rồi, có thể tại cốc thần trong tay bảo trụ mạng nhỏ tiểu tính không sai, đương nhiên là chẳng muốn truy kích. Nhìn thấy chính mình đồng loại, một cái chết một người chạy, Đông Hải Song Hung cũng là có chút ít luống cuống, đem yêu thị cốc thần lớn tiếng mắng hai câu cũng là hiện lộ ra đến một tia thoái ý. Chỉ có điều lúc này sở hữu tất cả chính đạo đại lão đều là vây đi qua, cũng là để cao cảnh giác, ở đâu còn có dễ dàng như vậy chạy trốn. Đông Hải Song Hung phá vây rồi hai lần, đều là bị ngăn lại, mắt lộ ra hung quang, trên người từng kiện từng kiện pháp bảo hướng ra phía ngoài thúc dục, khắp nơi của Ngônh Lộ Tạc. A, ta còn tưởng rằng lúc này có thể thu cái Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá đang nguyên thần tiểu là tối đa, không có nghĩ đến một lát xem ra còn có thể có mặt khác thu hoạch. Diệp Vinh con mắt sáng ngời, yêu thị cốc thần đột ngột chạy trốn. Không thể nghi ngờ là đem Đông Hải Song Hung cho hung hăng lửa được một bà. Đông Hải Song Hung trên người pháp bảo cũng đích thật là nhiều, không biết từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy gì bảo, lúc này làm ra dốc sức liệu mạng tư thái, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó có thể công phá hai người bọn họ phòng tuyến. Đặc biệt là hai người thúc dục tà môn pháp bảo, hoặc là cùng như núi cao cực lớn, hoặc là tiểu là như cùng một cái trăm rậm răng hà, nhẹ nhàng chối xuống, tựu là ẩn chứa vạn quân tiềm lực. Những này pháp bảo lại để cho thủ tịch đại nhân xem đỏ mắt, cái này hai tên ma đầu rõ ràng thân mang nhiều như vậy cường đại pháp bảo, thật sự là quá xa xỉ. Nếu như không có đó sai, Đông Hải Song Hung trong tay đấy vài dạng pháp bảo đều là thập giai cấp bậc, bằng không thì không thể nào tại nhiều người như vậy vây công xuống còn có thể kiên trì. Bất quá cứ tiếp tục như vậy, chậm rãi đánh bóng, tổng có thể đem cái này vòng phòng ngự công phá, thập giai pháp bảo uy năng vô cùng, lại cũng không phải vô hạn. Ở đây chính đạo đại lão bên trong, cái đó một cái trong tay không có thập giai pháp bảo rồi, coi như là Lý Anh Quỳnh cùng thủ tịch đại nhân hai cái tiểu bối, trong tay đều là thập giai phi kiếm, trên người cũng có thập giai pháp bảo. Ngay tại Diệp Vinh phòng đoàn lấy Đông Hải Song Hung có hay không nhiều tuôn ra mấy thứ trang bị đến thời điểm, đột ngột có một đạo sám trắng kiếm quang đánhút lại, như dòng như thu luồng, nhanh như sấm sét, đúng lúc là thoáng một phát giúp đỡ Đông Hải Song Hung hóa giải một lớp thế công. Thấy có sinh lực quân nơi phát ra, Đông Hải Song Hung cũng là tinh thần chấn động, hết sức xuất thủ đánh ra một đầu khe hở, giết đi ra ngoài. Cùng đạo kia sám trắng kiếm quang tụ hợp lại với nhau, phía trước cản đường đúng lúc là ải tẩu Chu Mai, ba người này hợp lực một kích, trực tiếp là đem Chu Mai bắn bay đi ra ngoài. Diệp Vinh ánh mắt khẽ động, đạo này sám trắng kiếm quang trong mắt hắn xem ra rất là quen thuộc. Đây cở LmN. Đây không phải của ta Bạch Linh Trạm Tiên kiếm sao? Tuy nhiên luyện chế thời điểm dung nhập tinh phách bất ổn, nhưng vi kiếm bản chất hay vẫn là giống nhau. Hải Tẩu Chu Mai sắc mặt khó coi, nhưng lại không có có bao nhiêu trở ngại, hung hăng mắng một tiếng, lại là này cái tiện nữ nhân. Thủ tịch đại nhân lúc này tự là đã minh bạch người đến là ai, nữ tử thân phận lại có thể luyện chế Bạch Linh Trạm Tiên kiếm, ngoại trừ có bị ngạn đệ nhất nhị nãi danh xưng hứa phi nương còn có thể là ai. Trong tay hắn cái này khẩu Bạch Linh Trạm Tiên kiếm, cái kia khối ngũ tinh thần thiết kiếm thay hay, vẫn Lã Phong khinh vân đạm theo hứa phi nương tay chung được đến nơi này. Luyện chế thành công thời khắc đó, Ngũ tinh thần tiết kiếm thai trong chất chứa cấm chế còn kém điểm lại để cho Bạch Linh Trảm tiên kiếm cho bay mất, cũng may thủ tịch đại nhân làm chu toàn chuẩn bị, mới được là không có lãng phí đầu nhập vào lớn như vậy công phu. Không nghĩ tới hứa phi nương đã là đem Bạch Linh Trảm tiên kiếm cho luyện chế thành công rồi, không biết là tự mình ra tay luyện chế, hay là lựa được một cái không may người chơi làm không công luyện kiếm ô zin. Đối với cùng trong tay mình phi kiếm đồng dạng thập giai phi kiếm, Diệp Vinh là có thêm hứng thú. Hứa Phi Nương cái kia khẩu hiển nhiên là không có hắn bách linh chạm tiên kiếm có đủ như vậy rộng rãi kiếm quang, uy thế vô cùng, đây là sáp nhập vào đại lượng nguyên tử giao long, hình thành thái cổ tử long nguyên nhân. Bất quá vừa rồi đạo kia xám trắng kiếm quang, tối nghĩa khó hiểu, biến hóa kỳ lạ khinh nhật, tại linh động, thay đổi liên tục bên trên lại là vượt qua thủ tịch đại nhân cái kia khẩu rất nhiều, coi như là ai cũng có sợ chừng riêng. Hứa Phi Nương vì đối phó Ngami, giao du rộng lớn, cơ hồ là cùng bất luận cái gì một vị bằng môn, ta đạo tu sĩ đều là có thể nói bên trên lời nói, tận khả năng kết giao đạo hữu sẽ cùng Đông Hải Song Hung nhất lên quan hệ cũng là chẳng có gì lạ. Sam Trăng kiếm quang cứu người về sau, tựa là viễn độn ly khai, lóe lên tức thì, lại để cho Diệp Vinh có chút tiếng với. Vị này hứa phi nương với tư cách ở bên trong bị ngạn nổi danh diễn phụ, cũng là diễn đàn bên trên người chơi bình luận tuyển ra tới tam đại thuộc phụ, cùng Diệu Nhất phu nhân Tuần Lam nhân, diễn thi thôi doanh đạt song song, có vô số người hái mộ. Diệu Nhất phu nhân Tuần Lam nhân tại chính ta đại đấu kiếm thời điểm, thủ tịch đại nhân đã là bái kiến, đích thật là thủy nhãn như nước, thủy mị mười phần, tản ra thành thuộc phu nhân mị lực. Cái này còn lại hai vị hắn cũng là rất hiếu kỳ. Về phần mấy vị chính đạo đại lão sắc mặt khó chịu, đương nhiên không phải muốn cùng thủ tịch đại nhân đồng dạng ý niệm, bị người tại trước mặt đem người cứu đi mất mặt mũi chỉ là một cái phụ diện, càng quan trọng hơn chính là hứa phi nương luyện chế đi ra Bạch Linh Trảm Tiên kiếm đại biểu ý nghĩa. Ngũ đại dùng luyện khí chứ danh, chỉ có điều Hỗn Nguyên lão tổ một lòng chỉ luyện Ngũ độc tiên kiếm, đối với Bạch Linh Trảm tiên kiếm, Thiên Ma Chu tiên kiếm nhưng lại không có có bao nhiêu hứng thú. Bằng không thì luyện chế lên một thành, tại chính tà đại đấu kiếm thời điểm, diệu nhất trưởng giả, nhưng chỉ có thể sâu sắc có hại chịu thiệt rồi. Muốn tranh giành cái ngang tay đều là không dễ. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm tại Hứa Phi nương trong tay, uy lực còn không gì hơn cái này, nhưng đã đến Hôn Nguyên lão tổ trong tay, cái kia chính là chính thức uy hiếp. Nghĩ đến điểm này, mấy vị chính đạo đại lão tâm tình đương nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Truyền thư đem Thượng Quan Hồng mang đến à, ngày mai bắt đầu chúng ta hãy tiến vào Huyền Ba trì ở bên trong, cái này mấy cái yêu nhân bỏ chạy, trong thời gian ngắn nên là không có có đảm lượng quay đầu lại, lại đến đánh đánh, cô gi thuế chú ý. Huyền chân tử dẫn đầu lên tiếng, bọn hắn có Thượng Quan Hồng cái này mấu chốt nhân tố. Phá giải nguyên ba chỉ tốc độ nhất định là so với những người khác ngoa hơn rất nhiều. Chỉ là nếu như kéo dài quá mượn, đó cũng là không được. Tổng có cơ duyên xảo hợp người chơi cũng là nắm giữ tiên tiên ngũ độn bên trong đích một bộ phận, tại nguyên ba chỉ trong hắc văng tiến mạnh, nói không chừng tiểu sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cũng tốt, đem tuyệt tôn giả lưu lại hàng ma trí bảo lấy ra, tương lai đối với những cái kia tà đạo yêu nhân thời điểm, cũng có thể nhiều hơn một phần thủ đoạn, phân cho môn hạ đệ tử cũng tốt lại để cho bọn hắn rất nhanh lớn lên. Nghe xong huyền chân tử lời mà nói, Truy Vân Cẩu Bạch cốc giật nhẹ gật đầu, mấy người còn lại cũng đều là cái này ý kiến không có phản đối đấy. Nếu là lúc trước, nghe thế cái chính mình rốt cục có thể đi vào huyện ba trì bên trong đích tin tức, Diệp Vinh tất nhiên là hưng phấn không thôi. Chỉ có điều đúng lúc này, hắn chỉ muốn có thể nhanh chút ít ly khai, hồi trở lại tông môn một chuyến đem Thiên Đô kiếm vào trong tay mình, còn lại sự tình đều là trở thành bảng chi nh nhúi, so ra kém cái này cái cuộc sự tình trọng yếu. Bất quá sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đem thủ tịch đại nhân gọi tới, dặn dò vài câu, sau đó tựu là lăng lăng ly khai, hắn cũng không cùng nhau tiến vào huyện ba trì trong. Thanh thành bên trong, gần đây cũng không có xảy ra đại sự gì. Tuy nhiên còn có rất nhiều người chơi vây quanh Thiên Đô kiếm ba đạo khảo hạch tại cố gắng, chỉ là đừng nói hoàn thành, có thể có chút đầu mối đều là một cái cũng không có. Liên Diệp Vinh hoàn thành bắt đầu đều là như thế này cố hết sức, còn phải mượn nhờ khắp nơi lực lượng mới được là gian nan làm được, mà khác như Khương Công Vọng Nguyệt bọn người tựu là trên lệch xa hơn rồi, ba cái 200 cấp đã ngoài ta đạo đột nguyên thần khảo hạch tựu là một đạo rẽ trời ngăn ở trước mặt bọn họ. Còn lại sự tình, thì ra là có một cái may mắn thanh thành người chơi tại tổ sư đường trong tập đã đến một môn chính tông cấp cấm pháp, Thái cổ tân kim thần binh cấm. Tiên Điệt Thanh Thành đệ tử nguyên vốn cũng chỉ là một người bình thường người chơi, luận thực lực liền top 100 đều sắp xếp không tiến, chỉ là một người chuyên tâm đánh quái đi chèn lẻ bẻo, đẳng cấp ngược lại không tính thấp. Tập được Thái cổ Tân Kim thần binh cấm về sau, cái này người cảnh ngộ thế, nhưng mà nói tựu là đã sẽ ra long trời lỡ đất biến hóa, đã trở thành có tiềm độ nhất Thanh Thành đệ tử một trong, mấy nhà bang phái đều là phát ra cảnh ô lưu, chuẩn bị mời chào tiến đến. Thanh Đế Minh cũng chính là mời chào bang phái một trong, bất quá người nọ còn không có quyết định sẽ đi về đâu. Bất quá theo Diệp Vinh biết được tình báo đến xem. Thái cổ tân kim thần bình cấm thăng cấp phải là muốn thông qua được tổ sư đường mới được, không có cách nào thông qua tại bên ngoài tu luyện tăng lên, cái này làm cho cái môn này cấm chế tiến bộ mặc lên một cái gông xiềng. Chương 750, rốt cục xong kiếm hập ích. Theo Diệp Vinh biết được tình báo đến xem, thái cổ tân kim thần bình cấm thăng cấp phải là muốn thông qua được tổ sư đường mới được, không có cách nào thông qua tại bên ngoài tu luyện tăng lên, cái này làm cho cái môn này cấm chế tiến bộ mặc lên một cái gông xiềng. Cần phải có đại lượng tổ sư đường tình tu thời gian, nếu không cái môn này chính tông cấp cấm pháp, cũng đừng muốn tu luyện đến cỡ nào tình thâm tình trạng. Tuy nói nhân tài khó được, nhưng thủ tịch đại nhân đối với một cái thanh thành đệ tử tu tập thái cổ tân kim thần binh cấm trong nội tâm cũng cũng không có bao nhiêu coi trọng, dù sao như vậy người chơi thanh thành chính giữa mấy cái bang phái đều là không có buồn sự đến cùng thanh đế minh quốc ngợi, muốn tới mời chào đối thủ cạnh tranh cũng là bên ngoài cơ lớn bang phái. Có thể gia nhập thanh đế minh là tốt nhất, nhưng nếu là thật không được, gia nhập những bang phái khác cũng không coi vào đầu quá kém kết cục. Những này thanh thành chính giữa sự tình, hành hành cấp cấp sửa sang lại tốt rồi về sau đều là phi kiếm truyền thư chia diệp binh, hắn mới được là có thể trước tiên nắm giữ đến. Miễn cho tông môn chính giữa đã xảy ra đại sự, đều làm ở mật vô tri. Ngày mai mới được là chính thức tiến vào Huyền Ba trì thời gian, thủ tịch đại nhân tìm cái lấy cớ, tựa là chạy trở về thanh thành trong. Thiên Đô kiếm ba đạo khảo hạch, khó khăn nhất ba gã Tà đạo buột nguyên thần đều là đến tay, còn lại hai hạng khảo hạch tựa là dễ dàng rất nhiều, tối thiểu đối với hắn mà nói là như thế. MK, mười khẩu bát giai phi kiếm, ba khẩu cửu giai phi kiếm, thật đúng là có điểm đau lòng nhà bốn. Đạo thứ nhất khảo hạch tế kiếm, chính là muốn kiếm gãy tại Thiên Đô kiếm trước. Cũng may là không có yêu cầu cái gì nhất định là muốn tiên binh hoặc là ma binh, cái này lại để cho Diệp Vinh thu thập bắt đầu nhiều thêm vài phần lựa chọn. Bắt giai phi kiếm ngược lại là dễ nói, thủ tịch đại nhân đem chính mình túi càn khôn lật tung một hồi, lại là đem hoàn y linh bên trên đánh quái có được hai lưỡi phi kiếm thêm vào, đúng lúc là gom góp 10 khẩu bắt giai phi kiếm. Chỉ là cựu giai phi kiếm, tiêu không có dễ dàng như vậy, ba khẩu thêm cùng một chỗ cũng là tương đương xà xỉ giá trị. Như Bách độc chu tiên kiếm như vậy có một cổ tiềm lực hy vọng trở thành thập giai ma binh, Diệp Vinh đương nhiên cũng là không chịu cầm đi ra ngoài. Đành phải là tìm cách khác. Cuối cùng vẫn là thông qua Thanh Đế Minh cùng Bạch Chiến Môn cộng đồng khai phát cổ thứ động thiên, gần đây lại là đả thông mới đích một tầng, gặt hái được mấy ngụm cựu giai phi kiếm, trong đó một ngụm tiểu là làm cho đi qua, tăng thêm bản thân còn giữ một ngụm lúc trước thuộc sơn kiếm minh cho rằng tiền trả thù lao cựu giai phi kiếm cùng với thủ tịch đại nhân trước khi thay đổi, thay thế xuống cựu giai đổ giỏng thiên đô, cuối cùng là đem tê kiếm danh mạch cho kiếm đủ rồi. Đem 13 lưỡi phi kiếm từng cái cắm vào Thiên Đô kiếm trước, sau đó là dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở niệm tụng một đoạn tế tự, tựa là nhìn thấy kể cả Thiên Đô kiếm ở bên trong sở hữu tất cả phi kiếm đều là ông ông tác hưởng rung dậy lên. Hơn 10 đạo kiếm quang trùng thiên mà đi. Mấy tiếng bong bong minh hưởng về sau, 13 khẩu tế kiếm toàn bộ được gãy, trở thành báo hỏng phi kiếm. Mơ hồ là có từng chút một linh quang dung nhập vào thiên đô kiếm ở bên trong, lại để cho cái này lưỡi phi kiếm thân kiếm trở nên dòng điện lôi mang càng thêm chói mắt. Sau đó tiểu là đem ba gã tà đạo buột nguyên thần lấy ra, dùng chân hỏa nung khô, chọn vẹn dung nửa canh giờ, quá trình này chính giữa đều là từng tiếng kêu thảm thiết chửi bới truyền đến. Chỉ còn cuối cùng một đạo tế thiên khả hạch Diệp Vinh Cựu là đem phía trước Khống Chế Bích Trầm Châu nhảy vào Cửu Thiên Thu thập trở về linh khí lấy ra, giá trị tại Thiên Đô kiếm bên trên. Lập tức thì có mở miệng chi khí bay lên. Ba đạo khảo hạch hoàn thành, tựa là trong trẹo chi ầm vang lên, Thiên Đô kiếm cũng hơi hơi lắc lư, có xu thế muốn hướng ra phía ngoài bay đi. Diệp Vinh kiểm chế ở trong lòng cuống hỉ, cuối cùng này một đạo khảo hạch áp dụng Cửu Thiên linh khí nhìn xem là đơn giản, nhưng cho dù là Khống Bích Trầm Châu tại, hắn đều là ăn hết đau khổ lớn, thiếu chút nữa tựa là bị Cửu Thiên cương phong cạo trở thành đầu heo. Cũng may Bích Trầm Châu phòng ngự giá trị cũng coi như cái người. Một phen hữu kinh vô hiểm, mới được là theo Cựu Thiên Cương Phong trong thoát thân đi ra. Nghĩ đến mơ tưởng đã lâu Thiên Đô Minh Hà song kiếm hợp bích này, rốt cục muốn tới, Diệp Vinh cũng là tâm tình chợt trởn, không thể khắc chế chính mình. Sang. Thiên Đô bay ra, ngàn vạn lôi điện điên cuồng gào thét. Theo thân kiếm bên trên lao nhanh đi ra, không một khắc bình tĩnh. Diệp Vinh thỏ tay nhẹ nhàng một chiêu, Thiên Đô kiếm thủ là đã rơi vào trong tay, một tiếng kiếm minh, cái này khẩu thập giai phi kiếm tựa hồ cũng là tương đương quái hoạt. Đem Minh Hà kiếm lấy ra, cùng Thiên Đô kiếm đặt song song cùng một chỗ khẽ dựa, yếu la song kiếm bong bong rung động tựa hồ là tại lẫn nhau hô ứng. Vi xong kiếm tụ hợp đã đến cùng một chỗ mà hưng phấn. Thiên đô, thập giai tiên minh, thanh thành chí cao phi kiếm, thái thượng trưởng lão thiên đô dùng cả đời tinh lực luyện chế, vi cùng nga mi tử thanh song kiếm phân cao thấp. Lực công kích 70009000. Tốc độ phi hành 62007000, tốc độ công kích 66007000, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 132 cấp, thanh thành luyện khí quyết 50 tầng, thanh thành kiếm quyết 50 tầng, vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp đã ngoài. Thanh thành luyện khí quyết tầng thứ hạn mức cao nhất 15. Thanh thành kiếm quyết tầng thứ hạn mức cao nhất 15, sở hữu tất cả thanh thành kiếm quyết uy lực gia tăng 50%, bổ sung vô thượng cấp cấm pháp, thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa. Thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa ban đầu đẳng cấp 20 cấp, có thể tu luyện thăng cấp, trước mắt lớn nhất tầng thứ hạn mức cao nhất vi 50 cấp. Thập giai phi kiếm chỉ mỗi hắn cơ thuộc tính, kiếm tâm thông linh, không cần thúc dục cũng có thể tự động hộ chủ. Thiên đô đặc thù thuộc tính, có thể cùng minh hạ song kiếm hợp bích, lực sát thương gấp bội, đối với cựu giai phi kiếm có 7 phần trăm chặt đứt tỉ lệ. Đem cái này khẩu thập giai phi kiếm thuộc tính vừa xem Diệp Vinh Cựu là phát hiện nếu so với Minh Hà, cái này Khẩu Thiên Đô thuộc tính còn muốn cao hơn không ít, ít nhất là sẽ không so thành tá kém, nhưng cùng tự dĩnh so sánh với còn hơi có chưa đủ. Thủ tịch đại nhân trong lòng là hận không thể lúc này đem Thiên Đô Minh Hà cái này hai khẩu thập giai phi kiếm thử một lần song kiếm hợp bích hiệu quả, nhìn xem trong truyền thuyết có thể cùng Nga Mi Tử thành song kiếm tranh phong vô thượng phi kiếm, đến cùng có bao nhiêu chỗ kỳ diệu. Chỉ có điều cân nhắc đã đến chính mình đang tại tông môn trong đó, cũng không có thích hợp mục tiêu, mới được là cưỡng chế kiểm chế loại này xúc động cảm xúc. Đem Thiên Đô kiếm trang bị lên vũ khí lan về sau, Diệp Vinh đã là đồng thời nắm giữ ba khẩu thập giai phi kiếm, trong nội tâm nghĩ đến thuốc dục về sau có như thế nào bàng bạc vô cùng ý lực, say mê tốt một hồi. Mà đem tiên đô kiếm vào tay về sau, thủ tịch đại nhân trong lòng một khối tảng đá lớn coi như là rơi xuống, trước kia thế nhưng mà thường xuyên lo lắng đến cái này hai lưỡi phi kiếm là sẽ rơi vào mắt khác thanh thành đệ tử trong tay, lại để cho chính mình không có cách nào có được cái này một đôi siêu giai phi kiếm. Hừ hừ. Tiên hạ thủ vi cường, tử dĩnh thanh tác dù cho tốt tới mấy đi nữa, dưới mắt cũng là nhìn không tới xong kiếm hợp bích khả năng. Ta cái này Thiên Đô Minh Hà cũng là có thể tính toán ở bên trong bị ngạn đệ nhất song kiếm nha." Diệp Vinh đắc ý âm thầm sở nói, thực lực đại tiến về sau vốn là tạm thời đặt ở dưới mấy chuyện đều là có thể một lần nữa nhặt lên. Bạch Linh chạm tiên kiếm mặc dù tốt, nguyên tử thần quang cũng là phá con rùa đen phòng ngự lợi khí, nhưng đến cùng không phải tiên binh tuy nói là nhà mình luyện chế đi ra đấy, nhưng ở ở phương diện khác còn không đủ làm người vừa lòng. Mà nhiều hơn hoàn toàn vi thanh thành đệ tử lượng thân chế tạo tiên đô đi lên, thực lực này tiến bộ, nhưng so đơn thuần nhiều hơn một ngụm thập giai phi kiếm không biết mạnh vài lần, không thể lãnh động chỉ có điều dưới mắt mâu chốt, nhưng vẫn là tại Huyền Ba trì ở bên trong, muốn đem quá khứ trang nghiêm kiếp kinh kinh phạt nắm bắt tới tay nói sau. Thiên Đô cắm ở kim tiên ngai lên, mũi thời mũi khắc đều là ngàn trượng kiếm quang xông thẳng lên trời, cái kia lao nhanh gào thét dòng điện lôi mang coi như là tại Thanh Thành dưới chân núi đều có thể chứng kiến, Thanh Thành người chơi mỗi ngày đều sẽ là chợt chợt xem xét một hồi trước, đem hắn đã coi như là Thanh Thành một chỗ dị cảnh. Dù sao có tư cách tranh đoạt Thiên Đô kiếm Thanh Thành đệ tử, cũng chính là như vậy mấy cái, cái này ba đạo khảo hạch tuy nhiên là đối với sở hữu tất cả Thanh Thành đệ tử công khai Nhưng ở chứng kiến khảo hạch nội dung bên trong, chín thành chín người chơi đều là đánh cho muốn lui lại. Năng lực bản thân cách mục tiêu quá xa, lại để cho đại đa số người chơi đều là đã có tự mình hiểu lấy, cho dù có lòng tham cũng không làm được cái khí gì. Chỉ có điều hôm nay, Kim Tiên ngay bên trên ngàn trượng lôi mang bỗng dưng lạ biến mất không thấy gì nữa, lại để cho Sở Hữu tất cả nhìn thấy một màn này, thành thành đệ tử đều là kinh ngạc không hiểu, lập tức tựu là nghĩ tới Thiên Đô kiếm bị người lấy đi khả năng. Không phải đâu, khó như vậy ba đạo khảo hạch, đều có người có thể hoàn thành. Ta xem nhất định là nhất kiếm cô Vinh trừ hắn ra thanh thành bên trong còn có ai có thể hoàn thành. Cái kia cũng chưa chắc, nói không chừng Tụ là Khương Công Ngọa Nguyệt bọn hắn thì sao, không có nghe nói cái này mấy người là liên hợp lại với nhau, đập vào Thiên Đô chủ ý sao? Tốc năm tốt ba thanh thành người chơi tụ cùng một chỗ, thảo luận lấy chuyện này, tràn đầy bát quái khí tức. Thiên Đô Minh Hà với tư cách thanh thành mạnh nhất song kiếm, theo ý nào đó đi lên nói Tụ cùng Tử Dĩnh thanh sắc đồng dạng, là tông môn biểu tượng. Đạt được cái này hai lưỡi phi kiếm người chơi trong lúc vô hình tựu là sẽ trở thành thanh thành hình tượng người phát ngôn, cho nên nói Diệp Vinh là tuyệt đối không thể để cho nó đã rơi vào mắt các thanh thành người chơi trong tay, cái kia tất nhiên sẽ đối với chính mình tại tông môn bên trong đích địa vị sinh ra trùng kích. Khương Công Vọng Nguyệt nghe được thủ hạ hồi báo, mãnh liệt đứng lên, cái gì? Thiên Đô kiếm không thấy rồi. Từ lần trước cạnh tranh bích trầm châu tại một bước cuối cùng lại thất bại, cho Khương Công Vọng Nguyệt đả kích rất lớn, lại để cho hắn khí diễm cũng là tu luyện rất nhiều, tại tông môn chính giữa cũng là trở nên tương đương ít xuất hiện. Chỉ có điều cái này ít xuất hiện cũng không phải đại biểu cho hắn buông tha cho đối với nhất kiếm khô vinh khiêu chiến, chẳng qua là hành động trở nên càng thêm chế giấu. Cái này Khẩu Thiên Đô kiếm công khai tại Kim Tiên nhai bên trên, tựu là Khương Công Vọng Nguyệt coi là lật bản trông tại vào, chỉ là cái này ba đạo khảo hạch xác thực là làm khó hắn. Chỉ có điều tại nhất kiếm khô vinh đồng dạng là không có thể lấy đi Thiên Đô kiếm về sau, Khương Công Vọng Nguyệt cũng là biết rõ, đối với thủ tịch đại nhân mà nói cái này ba đạo khảo hạch đồng dạng không phải chuyện dễ, cái này lại để cho hắn sinh ra mới đích hy vọng đến. Mười khẩu bắt giai phi kiếm, ba khẩu cự giai phi kiếm. Khương Công Vọng Nguyệt đều là bỏ ra một cái giá thật lớn, từng cái chuẩn bị xong. Đến lúc đó cùng lắm thì liền đem trên người mình hai phần cựu giai phi kiếm giao đi ra ngoài, chỉ cần có thể đổi thành Thiên Đô kiếm hết thảy đều là đáng giá. Về phần cựu Thiên linh khí, hắn cũng là theo một gã tại bên ngoài kết bạn Hải Ngoại tán tiên chỗ đó, thông qua một loạt liên hoàn nhiệm vụ, đã nhận được một hồ lô, chỉ kém 3 gã tà đạo buột nguyên thần, tựu là có thể hoàn thành. Có thể hết lần này tới lần khác tựu ngay tại lúc này, truyền đến Thiên Đô kiếm đã bị người lấy đi tin tức, đây đối với Khương Công Vọng Nguyệt đã kích hiện nhân là thê thảm đau đớn vô cùng. Muỗi một lần đều là tại thời khắc mấu chốt bại bội nhất kiếm cô Vinh, chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự là mạng của ta trong khắp tinh? Khương Công Vọng Nguyệt thị thảo nói ra, còn không chết tâm, tự mình chạy tới Kim Tiên Nhai, nhất định là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Chương 751, Huyền Ba trì sau phủ. Tiểu Hương Hương ngươi chớ để hung hăng càn quấy, ta đi theo Nga Mi người liền can lập tức liền giết ra rồi, các ngươi cái này mấy tầng không cần thời gian vài ngày có thể đối tới. Đối mặt Bạch Trầm Hương phát tới đã thông qua Huyền Ba trì sau phủ 22 tầng tin tức, trong đó ẩn chứa khoe khoang chi ý. Cường Điệu đề cập tại tầng này gặt hái được mấy thứ gì đó pháp bảo các loại, lại để cho Diệp Vinh rất là kinh hường. Thủ tịch đại nhân ôm lấy phái Nga Mi căn này siêu cấp cổ trụ, đối với Bạch Trầm Hương bọn hắn tiến độ cũng có chút không để vào mắt, tuy nói hắn lúc này liền tầng thứ nhất còn chưa đi qua. Chân dài Ngự Tỷ những ngày này cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã cùng Thanh Đế Minh đội ngũ cùng với Bạch Trầm Hương tụ hợp đã đến cùng một chỗ, phía trước mấy tầng đối với bọn hắn những này thiên bản cường giả mà nói không coi là cái gì cửa ải khó, tự nhiên là thuận lợi thông qua. Ngược lại là phía trước 20 tầng, có vô số cổ trùng, hay vẫn là dựa vào chân rải ngự tỷ một kiện pháp bảo mới được là có thể may mắn thông qua. Bất quá nghe chân rải ngự tỷ nói, thứ 22 tầng trong là có đầy trời đại dương mênh mông, 3000 ngâm nước, Tam Thiên Mịch Thủy, người chơi căn bản không có cách nào ở trong đó ngự kiếm tiến lên, trực tiếp cửu là sẽ chìm đến đáy nước. Chỉ có cực kỳ đẳng cấp cao thủy hệ độn pháp cùng với thất giai đã ngoại phù không hạng, mới có thể ở Tam Thiên Mịch Thủy trong thuận lợi đi về phía trước, đoạn đường này tiến lên chứng kiến đều là nhìn không tới bóng người, ngược lại là địch thủy trong ngẫu nhiên bay tới vài món pháp bảo, nghĩ đến là treo ở trong đó người chơi cống hiến đi ra đấy chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên một đoàn người đi về phía trước tương đương chậm chạp, đến nay vẫn là tại Tam Thiên Lịch Thủy trong gian nan rẫy rựa lấy. Diệp Vinh đã sớm nghĩ đến, sợ mình bị bỏ lại, không có đưa hắn mang vào Huyền Ba trì trong đi, nếu vậy thì quá thẳng rồi. Chứng kiến Lý Anh Quỳnh đúng là sắp bằng bên trên một khối đá xanh ngồi xuống giữa thần, nhìn thấy thủ tịch đại nhân tới nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, tiểu La vội vàng chạy tới, cùng vị này Nga Mi tương lai trưởng giáo một bộ thân mật gần gũi. Lần trước nghe Lý Anh Quỳnh cùng lại cô nhỏ giọng nói chuyện, hai người nói đến trên người đạo bảo vấn đề, Diệp Vinh chỉ mơ hồ nghe được tiểu dạng. Nhân sắc mấy cái mấu chốt tử, lại kỹ càng hơn thì không có nghe rõ rồi. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhằm vào cái này một phương diện triển khai động tác, xuyên thấu qua thành đế minh bên trong đích buồn bản quan hệ. Giá cao mua một đầu bạch hoa đạo bảo ra, giá tiền này cơ hồ là theo trên lệch chút ít cựu giai phi kiếm tiếp cận. Cái này lại để cho Diệp Vinh là đau lòng tốt một hồi. Cái này đầu cựu phẩm bạch hoa đạo bảo tại thuộc tính bên trên cũng không xuất sắc. Nói không chừng còn so ra kém một ít thất phẩm đạo bảo, nhưng có thể bán ra cái này thập phẩm đạo bảo đều không có giá cả đến. Tự nhiên có nguyên nhân của nó chỉ cần nữ tính người chơi mặc vào về sau, có thể cách người mình hiện ra đóa đóa hoa cỏ ra, còn có thể rút vào chân khí khiến cho tạo ra hoa cỏ mỗi lần đều trở nên bất đồng, cái này còn không phải kỳ lạ quý hiếm, mấu chốt là còn có thể theo hoa cỏ giống tản mát ra khác nhau hương khí đến. Bạch hoa đạo vào đối với nữ tính người chơi mà nói có đủ lấy thật lớn lực sát thương, tăng thêm số lượng rất thư thoát, còn có thể biến hóa, căn bản là không có đụng hàng khả năng, giá cả tựu là bị nhau nhau tăng đến cực cao. Diệp Vinh cầm bạch hoa đạo bảo đưa Lý Anh Quỷ muội tử, đối phương tuy nhiên là hiện trường không nói gì. Mày ngay nhảy lên, không có lộ ra một tia hỉ sắc ra, nhưng sau đó tựu là nhận lấy hảo cảm độ 500 nhắc nhở, Tiểu Minh Bạch chính mình hành động này là đúng rồi. Cho nên dưới mắt, thủ tịch đại nhân cùng anh Quỳnh muội tử không nói là thân mật hảo hữu quan hệ, cũng có thể xem như bằng hữu bình thường đã ngoài rồi. Bằng không thì, dung vị này sát tinh tĩnh tĩnh, nơi nào sẽ đang ngồi dưỡng thần thời điểm đi để ý tới một gã người chơi, mà ngay cả Nga Mi nhị đại trưởng lão nàng đều chưa hẳn sẽ cho một bộ hỏa nhã đến xem. Đương nhiên, Bạch Hoa đạo bảo thủ tịch đại nhân chỉ đưa cho Lý anh Quỳnh, lại cô tựu là bị hắn tự động không để ý đến. Cái kia lại cô cả ngày tiểu là đối với hắn thái độ không tốt, khó coi, cũng không phải cái gì trọng yếu nhiệm vụ, cái này tặng lễ cũng là muốn lựa chọn đối tượng đấy, đương nhiên tiểu là chẳng muốn đưa. Diệp Vinh trên người hoàng kim không ít, nhưng cũng không có nhiều đến có thể tùy ý loạn dùng đích tình trạng. Đã đến giờ điểm. Huyền chân tử là muốn lưu tại bên ngoài cấp cho nhiệm vụ, cho nên tiến vào huyền ba chỉ một đoàn người tiểu là Truy Vân Tẩu Bạch Cốc, giật Hải Tẩu Chu Mai, Lý Anh Quỳnh, Vu Anh Nam cùng với lại cô, còn có cái thủ tịch đại nhân. Mấy người tề tụ về sau cũng không có lập tức xuất phát, còn phải chờ đợi một lát. Diệp Vinh lúc này tựu là minh bạch, đây là đang đợi dịch tỉnh cùng với thượng quan hồng. Sau một lát, nữ thần anh dịch tỉnh tựu là mang theo một gã áo trắng nữ tử đối tới, cùng truy Vân Tẩu Bạch cốc giật nói hai câu, tựu là hướng Huyền Ba chỉ mà đi. Cái kia áo trắng nữ hài lớn lên ôn nhu yếu ớt, trên mặt còn mang theo một tia kinh hoàng, tối đầu không dám nhìn người. Diệp Vinh nhìn thoáng qua, biết rõ vị này tựu là phá giải Vẫn Ba chỉ mấu chốt, nắm giữ tiên tiên đất một đột phá thượng quan hồng. Vị này thượng quan hồng muội tử xem xét tựu là cực ít tiếp xúc ngoại nhân, vô cùng nhất nông lung đơn thuần thời điểm. Ta không thể nói trước chính là muốn hóa thân thành tà ác đại thúc, cho vị này mọi tử quán châu điểm thuần lương tư tưởng giáo dục, làm không tốt tại phía sau tiểu tử có thể tạo được một ít trợ giúp tác dụng. Diệp Vinh lại cái kia tự định giá lấy đủ loại bất lương ý niệm, nhìn xem thượng quan hồng thời gian giải một điểm, vị này mọi tử tự trợ hồn là cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn lên tiểu tử là nhanh trong cú thấp, trên hai má đã là một mảnh hồng đỏ. Huyền ba trì sau phủ phía trước mấy tầng, là sẽ đụng phải mấy thứ gì đó khiêu chiến, như thế nào mới có thể thông qua vân vân mấu chốt, Cửu Vũ lâu đã sớm là sửa sang lại đi ra phát miêu kiện cho nhất kiếm khô vinh như vậy vì hội viên. Kỳ thật những nội dung này, ngươi muốn tại diễn đàn bên trên tìm tòi cũng là có thể tìm được, chỉ có điều không có thể như vậy kỹ càng tính tưởng. Chỉ có điều cùng Nga Mi một đoàn người cùng một chỗ, đương nhiên là không cần phiền phức như vậy, phía trước năm tầng truy Vân Tẩu Bạch cốc giật lại là có nguyên bộ thông hành linh phủ, vài phút công phu tiểu là đã đến tầng thứ 6. Như thế tình hình, càng là kiên định Diệp Vinh là muốn ôm chắc cái đuôi này nghi cách, bằng không thì ở đâu có thể thắng được sở hữu tất cả đối thủ cạnh tranh. Huyền ba chỉ như vậy siêu cấp phó bản, siêu cấp cường giả đồng dạng là sẽ bị đưa tới. Như thủ tịch đại nhân biết đến thì có tiểu lâu nhất dạng, hôm nay là tại 25 tầng bên trên, còn có A Dục Vương, tại 28 tầng trong. Vẻ phân mặt khác dấu ở dưới mặt nước đấy, tựa là càng khó mà nói rồi, Diệp Vinh nếu như không có đặc thù thủ đoạn, nghĩ muốn đuổi kịp những người này cơ hồ là không thể nào đấy. Kém gần 1 tháng thời gian, cũng không phải thực lực bên trên có rõ ràng vượt lên đầu, muốn vượt qua cái này hơn 10 tầng chênh lệch, hắn lại có tự tin cũng không dám đánh cho cam đoan. Những cái kia siêu cấp cường giả, không có một cái nào là kẻ yếu đấy, đặc biệt là Diệp Vinh còn có một loại cảm giác Cái kia chính là Ngịch Thủy Hàn cũng đã đến Huyền Ba trì trong. Ngịch Thủy Hàn là cấp cấp lão tổ Đỗ Tôn, với tư cách ma đạo đệ tử, đi diễm thi tôi doanh đường đi lợi mà nói, so với cái kia chính đạo người chơi còn có thể vượt lên đầu nhanh nửa tháng thời gian tiến vào Huyền Ba trì sáu phủ. Nếu như Ngịch Thủy Hàn thật sự là ngay từ đầu tiểu đầu nhập vào Huyền Ba trì lời mà nói, lúc này tiến độ chỉ biết so a dục vương cùng tiểu lâu nhất dạ rất cao, nói không chừng tiểu đã đến 30 tầng về sau, mới vừa gia nhập Huyền Ba trì sau phủ tầng thứ 6, tiểu la đụng phải một đám yêu nhân, đều là diễm thi tôi doanh mời chào đến giúp đỡ. Những này ta đạo yêu nhân, không có quy luật phân bố tại huyền ba trì ở bên trong, trước phủ sau phủ đều có. Trước phủ số lượng nhiều chút ít, sau phủ thực lực cường chút ít. Nói như vậy người chơi đụng phải những này, ta đạo yêu nhân đều là tương đương đau đầu, thực lực mạnh mẽ không nói, chủ yếu là ảnh hưởng đến chính mình tiến độ. Bất quá đụng phải thủ tịch đại nhân một đoàn người này, đều không cần hắn xuất thủ. Liên gặp được dịch tịnh đem tay vung lên, mấy miếng lôi hoàn bay ra, đem cái này mấy cái yêu nhân trực tiếp nổ thành cháy đen một mảnh. Ta đi, cái này dịch tịnh thực lực rất cường a cũng không thể bởi vì ngoại hình của nàng tiểu không để mắt đến nàng. Diệp Vinh âm thầm lưu luyến, cái này mấy cái yêu nhân không có một vị cấp bậc là tại dưới 150 cấp đấy, cũng là bị dịch tịnh một chiêu toàn bộ miểu sát, hơn nữa rõ ràng cho thấy không có vận dụng bản lĩnh thật sự. Thủ tịch đại nhân hay, vẫn là thoáng có chút tiếc nuối đấy, hắn vốn là còn muốn cầm cái này mấy cái ta đạo yêu nhân thí nghiệm một chút thiên đô minh hà song kiếm hợp bích quý lực, trong lòng cũng có cái đấy mong muốn. Cứ như vậy một đường thông hành đã đến tầng thứ 10. Diệp Vinh dĩ nhiên là liền một lần xuất thủ đều không có đến tiên, ngoan ngoãn làm một hồi của chúng. Bất luận là tà đạo yêu nhân hay là các loại cấm chế, đều là dễ như trở bàn tay giải quyết, sau phủ phía trước mấy tầng trong cũng sẽ không đại lượng xuất hiện tiên tiên ngũ độn, mặc dù xuất hiện cấm chế tầng thứ cũng sẽ không rất cao, dựa vào Nga Mi ngũ hành độn thuật cũng có thể coi bỏ. Tầng thứ 11, là độn phải một đám thân như núi khỉ đột khổng lồ, đứng thẳng người đủ có cao vài chục trượng đại. Mộ tổ Ma Viên, căn cứ Cựu Vũ lâu tình báo đi xem, là trước tầng 18 trong khó khăn nhất đội ngũ một tựa, sẽ ở 11 tầng, 13 tầng, tầng 15, cái này ba tầng bên trong tùy cơ hội đổi mới, zepo Người chơi nếu đụng phải chỉ có thể là tự nhận không may, có thể thông qua phải chẳng căn bản là muốn xem vật hí. Diệp Vinh không nghĩ tới chính mình số phận lại là như vậy tốt, đến một lần tiểu là đụng phải một đám mộ thổ ma viên, xem số lượng tối thiểu là có trăm đầu tà hữu. Người chơi khác đụng phải, hoặc là nhắm mắt chờ chết, hoặc là trực tiếp phá vòng đây, hoặc là dứt khoát bỏ qua bộ phận thành viên tính mệnh làm như phá hôi, lại để cho đại bộ phận người chơi đạo cậu. Chỉ bất quá đám bọn hắn chi đội ngũ này có chút bất động, đối với nhiều như vậy mộ thổ ma viên cũng không cần trương, Lý Anh Quỳnh muội tử thậm chí là còn nhàn hạ đánh giá một phen. Hiện lộ ra muốn tiến lên bắt hai đầu hồi trở lại Nga Mi đương sủng vật nuôi thử nghi cách. Lô có rồi. Vị này đại tiểu thư không hổ là Nga Mi tương lai trưởng giáo, mà ngay cả phải nuôi sủng vật cũng là cùng người bên ngoài bắt động. Diệp Vinh lắc đầu, có nhiều như vậy cường lực đồng bạn tại bên lỡi, hắn làm một chút cũng không cần trường, bọn này mạo thổ ma viên căn bản hình không thành được quy hiệp. Chứng kiến Thượng Quan Hồng có chút cần trường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ngón tay chăm chú túm ở góc áo, hắn đi lên trấn an vài câu, làm cho nàng yên tâm là không có nguy hiểm gì. "Cảm ơn, vị sư huynh này." Thượng Quan Hồng ôn nhu nói, thanh thuần khuôn mặt phối hợp lấy có chút ngượng ngượng đích thoản ngữ, lại để cho người càng là dễ dàng sinh ra thương tiếc tâm tư đến. Những này mỗ thủ ma viên phật nhìn tính tình rất là táo bạo, thấy có người theo đám bọn chúng trước mặt chạy qua, lúc này Tựu là giơ lên cự trượng, loạn vô xuống. Nhìn về phía trên Tựu cùng đánh giống như muôi tiêu đấy, Tựu là bị một trượng đập ở bên trong, khẳng định Tựu là trở thành một cục thịt bánh. Cái này cự trượng bên trên bổ sung một tầng mảnh liệt hắc khí, còn chưa tiếp xúc đến có thể cảm nhận được một cổ an mòn chi lực, Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không để cho cự trượng sắt đến trên người mình. Nếu không cẩn thận trúng một loại cổ quái độc tố cái gì đấy, chậm chế tham dò huyền ba trì chỉ tiến trình, kết kết nhưng chỉ có lật thuyền trong nước rồi. Thủ tịch đại nhân nhìn xem đứng ở một bên ôn nhu yếu ớt thượng quan hồng, cái tiên nữ thần anh dị tĩnh tựa hồ là đem mình mới thu người này đệ tử đem quên đi, chính tại phía trước cùng mậu thổ ma viên đấu hang say, hoàn toàn không để ý phía sau. Hắn thò tay kéo một cái, đem thượng quan hồng kéo lên, ngự kiếm bay lên. Mở cỡ. Bọn này mậu thổ ma viên thanh danh lớn như vậy, quả nhiên không phải là không có đạo lý đấy. Diệp Vinh Phi trên không trung Chớp mắt thấy một đầu mậu thổ ma viên đã chúng dịch tĩnh một quả lưu hoàn, chỉ là thấy một mảnh sáng ngời, trước ngực đen một mảnh lông, lại là đứng vững vàng thân thể, trong nội tâm hoảng sợ. Có lẽ là thủ tịch đại nhân dẫn theo một người nguyên nhân, mục tiêu lớn hơn, có hơn 10 đầu mậu thổ ma viên tiểu là hướng phía hắn lao đến. Từng cái cực lớn hắc khí cự trưởng, tiêu cùng đập con rồi lổng dạng, đầy trời bay múa, nhiều lần tiểu là thiếu chút nữa chúng tiêu. Vốn dựa vào Diệp Vinh Ngự kiếm kỹ xảo, trốn tránh những hắc khí này cự trưởng cũng không phải việc khó, chỉ là nhiều hơn một cái thượng quan hồng ở sau lưng, tuy có chút phiền phức. Hắn lại là không tói quen dẫn theo người ngữ kiếm phi hành, đối với một ít rất nhỏ khác biệt vẫn không có thể nắm giữ, dĩ nhiên là là nguy cơ liên tiếp. Chỉ có điều muốn thủ tịch đại nhân đem thượng quan hồng ném, hắn cũng là làm không được, không có người chiếu cố lời mà nói, cô nàng này chính thành chính là muốn bị mộ thổ ma viên cho đập chết rồi. Thật không hiểu được dịch tịnh nghĩ như thế nào đấy, biết rất rõ ràng thượng quan hồng là phá giải huyền ba trì mấu chốt, cũng không đem đồ đệ mình cho chiếu cố tốt. Thủ tịch đại nhân tuy nói không phải thương hương tiếc ngọc chi nhân, nhưng muốn đem như vậy một cái mảnh mai nữ hài ném, nhưng lại không phù hợp hắn tính cách. Thừa quan Hồng đang ở gián tại Diệp Vinh sau lưng, rất nhanh ngự kiếm, góc độ thay đổi nhanh chóng, làm cho nàng là thiếu chút nữa hét lớn, miếc cứng mấp máy miệng môi, chẳng qua là đem khoảng cách gián thêm gần một ít, tạm thời yên tâm bên trong đích cái kia phần ngượng ngùng. Chương 752, hoàn toàn ngược lại thần thú huyết mạch. Diệp Vinh tranh thủ liếc một cái bốn phía, ngoại trừ mấy vị trưởng bối, người khác đều là chỉ có thể ở vào thủ thế, ngay cả Lý Anh Quỳnh đều là không ngoại lệ. Anh Quỳnh muội giấy là vì bảo vệ tương đối khá yếu vu anh nam cùng lại cô, lúc này cũng là chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem mậu thủ ma viên vòng tại bên ngoài không để cho bọn chúng xông vào kiếm quang phạm vi bên trong. Chiếu trước mắt loại này rất quá tốc độ, một đầu một đầu chém giết tới, tiêu tốn 3 năm tiếng đồng độ đồ đều là bình thường. Thủ tịch đại nhân trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình trên thân lục nhĩ mi hầu thần thú huyết mạch truyền thừa, từ trên loại trình độ nào đó mà nói cùng những cái này mạo thổ ma viên cũng là dính lên chút quan hệ, không hiểu được có thể hay không nổi lên uy hiếp tác dụng. Ta nhưng là thần thú huyết mạch, những cái này tự hầu tự chống tử cũng liền là cái thượng cổ hung thú hầu duyệt, nói không chuẩn lục nhĩ mi hầu huyết mạch chi lực trợ tán, trực tiếp liền là hết thệ quy xuống, hướng ta lại đến. Phần này Lục Nhĩ Mi hầu hết mạch truyền thừa chi lực, dấu ở Diệp Vinh trong cơ thể, từ khi kế thừa qua đây sau liền là không thể ra ngoài bao nhiêu tác dụng. Tuy nói tại Tiên Tiên thuộc tính bên trên cho hắn mang đến không nhỏ tăng thêm, có thể điểm này thuộc tính cho dù là đạt được một loạt thông tí viên hầu thần thú tinh huyết cựu kiếm thương sinh đều là có, không hề đáng được hiếm thấy. Cùng xem hiện hách thần thú huyết mạch truyền thừa so sánh lên, liền là nhỏ bé không đáng kể. Thủ tịch đại nhân cũng là ôm ngựa chết làm ngựa sống ý tư thái, nếu là không thành lại nghĩ biện pháp khác. Ở trong lòng hắn bên, là cảm thấy Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch tốt xấu là một tộc thần thú. Đối với mậu thổ ma viên hẳn là có nhất định lực trấn nhiếp, có thể là có thể đem bọn chúng hù dọa chạy hoặc là thực lực hạ xuống đợi chút. Như vậy thứ nhất, trước mắt nguy cơ liền có thể tương đối dễ dàng giải quyết. Gào, gào, gào. Trong đầu mậu thổ ma viên đột nhiên là cùng điên cuồng giống to đứng lên, hai mắt đỏ bừng, trong miệng nước miếng nhỏ xuống, là đem mục tiêu toàn bộ đều nhắm chuẩn Diệp Linh. Không chỉ là phía trước liền truy đuổi thủ tịch đại nhân đó hơn 10 đầu, còn bao gồm tại vây công người khác mậu thổ ma viên, ngay cả hoành đến công kích đều là không quan tâm, chỉ nhận chuẩn thủ tịch đại nhân đây một cái mục tiêu. Ta đi. Tình huống gì? Diệp Vinh cũng là không ngờ được, Lục Nhĩ Mi hầu thần thú huyết mạch chi lực thúc dục, không thể nổi lên dự đoán ở trong hiệu quả không nói, vẫn là dạng phản tác dụng, đem sở hữu mộ tổ ma viên đều là hấp dẫn qua đây. Chính mình giống như là cùng đám này tự hầu tử có giết cha đoạt vợ mối thù bình thường, từng cái phía sau tiếp trước, trong mắt biểu lộ ra lộ vẻ điên cuồng cùng khát vọng. Đám ma viên này là muốn giết ta, thu mạch ta thân thể ở trong Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Diệp Vinh cũng là phúc đến tâm đến, liền có như vậy một cái ý niệm xông ra, cảm thấy lời giải thích này là có 89 thành chính xác tính. Vừa nghĩ đến chính mình thành mậu thổ ma viên trong mắt thịt Đường Tăng, thủ tịch đại nhân liền là trong lòng mắt lạnh, kiếm quang hướng bên dưới rơi xuống, vừa vặn là có hai chỉ hắc khí cự trượng từ đỉnh đầu vùng qua. Càng là tại loại này nguy cơ thời khắc, thủ tịch đại nhân tâm tình lại càng là bình tĩnh, không có chính mình trước tiên rối loạn cõi lòng. Đang nhìn tựa như phong tỏa toàn bộ ngóc ngách tầng tầng hắc khí cự trượng trong, kiếm quang xoay vòng bên co, không ngờ là để cho hắn tìm một tia khe hở ra ngoài, từ trên trời mà lên. Thiên Đô, Minh Hà hai ngụm phi kiếm từ trên cổ tay cởi xuống. Hội tụ thành một đạo muôn màu muôn sắc kinh người kiếm hồng, trong khoảnh khắc liền là đem bên dưới một đầu mộ thổ ma viên cho đánh thành cho bụi. Thập giai song kiếm kết hợp, từ trên lý luận mà nói đã là đến thập nhất giai, thậm chí là thập nhị giai phi kiếm lực sát thương, tại thanh sách tử dĩnh không có xuất hiện trước, liền là bị ngạn trong phi kiếm có thể đạt đến cao nhất giới hạn cao nhất. Có thể ngăn cản dịch tính Hàn ma lôi hoàn mấy kích mà không đến mộ thổ ma viên, tại thiên đô, Minh Hà song kiếm hợp bích uy năng bên dưới, liền một cái chớp mắt đều là không thể chống đỡ, tan thành cho bụi. Có một chút nho nhỏ tinh huyết từ mộ thổ ma viên trong cơ thể nhảy ra ngoài chính là hiện lên ngước lên trời đấm ngực giống giận viên hầu hình tượng, sống động như thật, dường như vật sống. Điểm này tinh huyết đưa vào thủ tịch đại nhân trong cơ thể, để cho hắn toàn thân như gặp sét đánh, run rẩy một chút, mới là thích ứng đi xuống. Hệ thống nêu lên, mộng thổ ma viên tinh huyết bị Lục Nhĩ Mi hầu thần thú huyết mạch tiếp thu dung hợp, khiến cho huyết mạch chi lực tăng lên. U tôi có một loại cảm giác, chính mình trong cơ thể là nhiều hơn một kia lực lượng, nó đầu nguồn liền là từ đó giọt nhỏ nhỏ mộng thổ ma viên trong tinh huyết mà đến. Nhớ ra, Lục Nhĩ Mi hầu lúc trước nhưng là cùng ta nói qua. Thần thú này huyết mạch truyền thừa không thể so với bình thường được huyết mạch, nhưng lại có trưởng thành biến mạnh có thể, không giống cái khác nhân tộc người chơi như vậy, được đặc thù huyết mạch lúc thuộc tính liền là vĩnh cửu cố định. Như vậy thời gian dài đều là một có phát sinh biến hóa, ta còn tưởng rằng lời này là dùng để cả ta, không ngờ được là muốn tàn vào cái khác viên hồn một tộc tinh huyết. Muốn hiểu điểm này, thủ tịch đại nhân tâm niệm phế động, đoạt muôn màu muôn sắc kiếm hùng một cuốn, liền la lại đem hai đầu mộng tổ ma viên chặn ngang chặt đứt, đồng dạng là có hai giọt tinh huyết tàn vào trong cơ thể. Hôm nay đều, Minh Hà xong kiếm hợp bích Đối với Diệp Vinh mà nói vẫn là lần đầu thúc dục sử dụng, nhưng là may may một có xa lạ cảm giác, tựa như thủy nhũ tam vào nhau, cùng sử dụng trăm ngàn lần không có phân biệt gì. Cũng không cần sử dụng đến trên phi kiếm bên vô thượng cấp cấm pháp chí lực, còn vẹn vẹn chỉ là song kiếm hợp bích, kiếm quang vung bổ uy lực. Đã là đem những cái này khó chơi mạo thổ ma viên dễ như trở bàn tay đánh giết, còn không mang thứ hai kiếm. Hoa ha ha, quá sảng khoái. Ta đây lực bộc phát, tối thiểu là tại trang bị tiên đô trước đó tăng cường 3 lần, cái này cho dù là Lục Bảo lão tổ cái đó đẳng cấp ta đã bắt ta đều là có gan một người đi đơn đấu xem xem rặm, phần thắng tối thiểu cũng là 5 năm chia đôi mợ. Chẳng qua Thiên Đô Minh Hà song kiếm hợp bích uy năng là lớn, chỉ là che giả mông mọc mà đến mậu thổ ma viên số lượng đích thực là quá nhiều, chém giết mấy đầu đối với đại cục cũng không có thực chất hình tượng, đám ma viên này cũng là không có mấy may sợ hãi tri tâm. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Vinh cũng là nhìn không ra vui vẻ Thiên Đô Minh Hà kết hợp ý lực, chỉ có thể đem kiếm quang hộ thể, bảo đảm tự thân an toàn trước tiên. Thủ tịch đại nhân vì bảo hộ thượng quan hồng một giấy, đỡ trái hở phải, vẫn là bị một chỉ cự trưởng lao một kích liền cảm thấy toàn thân tê dại vô lực, thiếu chút liền kiếm quang mềm nhũn, quang đi xuống. Lúc này, Dịch Tinh lấy một chuôi nguyệt hoa ống tên, liền phát thúc dục, liền có khỏa khỏa kim hoàn phun ra ra ngoài, đem trước mặt mấy đầu mậu thổ ma viên một chiêu đánh giết, chính là nhất chân thượng nhân truyền lại diệt ma thất bảo trong diệt ma đạn nguyệt nhỏ. Đồng thời, còn có mảnh như mảy may mang, hai tờ cực mảnh ô quang bắn ra, tại đó một đám mậu thổ ma viên trong xuyên thoa, cũng không thấy tạo thành vết thương nào, liền làm một đầu một đầu ngã quy xuống. Diệp Vinh biết, đây là Dịch Tinh ô kim mang cùng thiên hồ bạo tướng phu nhân luyện chế bạch mi châm tại trên loại trình độ nào đó có chút tương tự, ác độc không kịp, lại là càng thêm mịt mờ khó mà phòng bị. Đây ô kim mang dùng để đối phó mộ thủ ma viên, không ngờ là đặc biệt hữu dụng, cậu thêm ải tẩu chu mai cùng truy vân tẩu bạch cốc giật hai cái lão đầu, cũng rốt cục cầm ra giữ nhà bản lĩnh, từng đầu ma viên là bị phó ngược lại. Thủ tịch đại nhân xen lẫn trong đây bên trong, không có trở thành công kích tiêu điểm, dựa vào trên tay thiên đồ, minh hỏa hai ngụ thập giai phi kiếm, chém giết lên mộ thủ ma viên đến hiệu suất cũng là không chậm, đây trung dân cũng liền là có từng giọt ma viên tinh huyết tan vào hắn trong cơ thể. Hải Tẩu Chu Mai thấy được đó muôn màu muôn sắc kiếm hồng, ánh mắt phức tạp, trong lòng than nhẹ một tiếng, liền thanh thành trong mạnh nhất hai ngụm vô thượng phi kiếm đều là rơi vào nhất kiếm khô vinh trong tay, hắn trong lòng đi qua đủ loại ý niệm đều là phai nhạt rất nhiều. Hơn trăm đầu mẫu tổ Ma Viên, một hơi giết đến chỉ còn lại có 2 30 đầu, mới là kho hoàng sợ chạy trốn, mấy người cũng không có đi truy kích, mà là mau chóng đi tới bên dưới một tầng, miễn cho lại đụng phải càng nhiều hơn chỗ khó. Phía sau mấy tầng, xem ra Diệp Vinh bọn hắn vận khí còn tính không sai, không có liên tục đụng lên mẫu tổ Ma Viên, thuận lợi thông qua. Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là có chút kỳ vọng có thể gặp mặt bên trên mấy quận, còn lại là hấp thu một ít ma viên tinh huyết, để cho thực lực của chính mình tiến thêm một bước. Trong cơ thể Lục Nhĩ Mi hầu thần thú huyết mạch truyền thừa, tại được mấy chục giọt mẫu thổ ma viên huyết mạch sau, lúc này đã là có mới huyết mạch thuộc tính xuất hiện, tiên tiên lực lượng năm, ngẫu nhiên rút lấy hạng nhất thổ hệ cấm pháp, thu được bảng môn cấp ngũ nhạc thần phòng. Chỉ là một bộ bảng môn cấp cấm pháp, đối với bây giờ thủ tịch đại nhân mà nói, tự nhiên là sẽ không tận lực hao phí thời gian đi tu luyện, càng sẽ không bởi vậy mà sản sinh vui mừng, tiên tiên lực lượng thuộc tính tăng cường ngược lại còn tính đáng mừng. Dù sao cũng là thông thường con đường không cách nào thay đổi tiên tiên thuộc tính, hắn là từ đây bên trong thấy được chính mình đặc thu huyết mạch trưởng thành có thể. Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch truyền thừa, đến cùng là đến từ thần thú, không thể nào là lại vẻn vẹn chỉ có ngoài mặt bên một chút tác dụng. Hiện nay xem ra, trước đó luôn luôn là không chút cử động, không thể biểu hiện ra, là bởi vì chính mình tìm sai phương hướng con đường, là phải không ngừng tiếp nhận tan vào các loại cường đại viên hầu tinh huyết, mới là có thể để cho đây Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch truyền thừa trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Vinh cũng không phải là không nào được, chính mình từng gặp qua đại yêu bên trong mạnh nhất một vị bị Đại Vũ Phong ấn tại Hoài Thủy Quy Sơn dưới thượng cổ yêu thần Vô Chi Kỳ, cũng là viên hầu một tộc sinh ra. Nếu có thể tan vào Vô Chi Kỳ tinh huyết, không hiểu được lục nhĩ mi hầu huyết mạch chuyển thừa có thể đột phi tiến mạnh trưởng thành đến mức nào, để cho thủ tịch đại nhân đều là nhịn không được sa vào phần này mơ màng ở trong. Meo. Liên lục nhĩ mi hầu tại đó đầu tử hầu tử trong miệng đều là tiểu gói, nó bản thân lại là có thể cùng Đại Vũ đối làm trưởng cổ châu bò yêu thần, sợ là chỉ cần một giọt tinh huyết, liền có thể để cho ta được vô số chỗ tốt, nói không chừng được một bộ vô thượng cấp thủy hệ cấm pháp đều có thể chẳng qua mơ màng cũng vẹn vẹn chỉ là mơ màng mà thôi, cũng không có chuyển hóa thành hiện thực độc lực. Diệp Vinh lớn nhất kỳ vọng, cũng chẳng qua là có thể đem Vô Chi Kỳ thi hành tại chính mình cùng chân dài ngữ tỷ trên thân thủy long cấm chế cho khu trừ đi, còn về trái lại tìm vị này yêu thần phiến toái, hắn là nghĩ đều một có nghĩ qua. Cho dù bị Đại Vũ Thạch Bị trấn áp, một thân thông thiên triệt địa pháp lực bị áp chế đi xuống, cũng là bị ngăn trong mạnh nhất đỉnh cao nhất đó một sóng cự phách nhân vật, cho dù là tiền tiên cũng tu vi cũng không làm gì được nó. Vậy nên, Vô Chi Kỳ tinh huyết tuyết Thủ tịch đại nhân cũng chỉ có thể là đem nó xem như là một cái mục tượng, thâm sâu đặt tại trong lòng mà tôi, tạm thời là không có đó phần thực lực đi hoàn thành nó. Triển tiến độ này xem ra, xem ra ngày mai tiến vào 20 tầng không phải là việc khó gì. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hải hàng canh tân tổ mông mực bọt cung cấp. Chương 753, cơ quan bản vẽ tầng tầng tiến dần lên. Theo tiến độ này xem ra, xem ra ngày mai tiến vào 20 tầng không phải là việc khó gì, nói không chừng còn thật không cần đến mấy ngày liền có thể đuổi theo nhộng điệp các nàng, chạy đến tiến độ nhanh nhất người trời phía trước đi. Diệp Vinh theo Nga Mi đội ngũ, cuối cùng cũng tính là cảm nhận một phen cái gì gọi là gió cuốn mây tàn tốc độ, cơ bản là 1 ngày 1 tầng, nhanh một chút lúc, thậm chí 1 ngày có thể tiến lên 2 tầng. Đội ngũ ở trong thực lực kém nhất lại cô, cũng là có thể cùng Thiên bảng bại danh đoạn sau cường giả có tương đương thực lực, còn về Lý Anh Quỳnh rựa vào trên thân kinh người pháp bảo, nếu là thành người chơi, đó tối thiểu cũng là Thiên bảng 3 giáp siêu cấp tầng giả. Còn về truy Vân Tẩu Bạch cốc giật mấy cái, người chơi ở trong căn bản không thể so sánh, vẫn là kém hơn mấy con phố. Thủ tịch đại nhân tuy nói là đem Tiên Đô, Minh Hà song kiếm hợp bích, thực lực của tang nhưng âm thầm phán đoán, cùng đây mấy vị trưởng bối vẫn là có chút chiến lệnh. Nữ thần Anh Dịch Tĩnh, trên thân pháp bảo nhiều, mấy ngày này bên trong hắn cũng là kiến thức được, nếu như nói Lý Anh Quỳnh là trong tay muội kiện pháp bảo đều là bị ngăn trong vô thượng chí bảo, thế gian khó tìm, như vậy Dịch Tĩnh liền là số lượng tầng tầng lớp lớp, kỳ chân cấp bậc pháp bảo hội tri lãm. Các loại diệt ma pháp bảo, từng kiện từng kiện sử dụng ra, gọi thủ tịch đại nhân thấy được hoa cả mắt, không hổ là kế thừa nhất chân thượng nhân toàn bộ nhà lãm, thân gia so với rất nhiều thế hệ trước tu sĩ càng thêm phong dày. Đặc biệt trong đó hai kiện pháp bảo, Đâu Suất bảo tán cùng Nguyên Tự Quyên Càng là phát huy to lớn tác dụng. Kẻ trước thúc dục lên, có vạn đạo hà quang, kết thành một tòa kim quang tường hà lộng che, bên dưới lại có một mảnh kim vân thăng lên, lực phòng ngự kinh người, sau đó người là chuyên ngự ngũ độn pháp bảo, nếu là hai người liên hợp lại sử dụng, càng là hiệu dụng kinh người, nhiều lợi hại ngũ độn cấm chế, lại vô ích cũng liền là đem người vây tại bên trong, sẽ không tạo thành tổn thương gì. Tại viện ba chỉ trong, như vậy hai kiện pháp bảo có thể phát huy ra tác dụng, có thể so với cái gì thập giai pháp bảo hữu dụng hơn nhiều. Đối với loại này có đặc thù tác dụng cửu giai pháp bảo, Diệp Vinh tự nhiên là đỏ mắt vô cùng. Loại pháp bảo này giá trị giống như thập giai chi vật, trên thân nếu có thể nhiều tích lũy một ít, mới là có thể tại các loại dưới tình huống ứng phó tự nhiên, cũng liền là cái gọi là nội tình. Lại cộng thêm thượng quan hồng cái này, nắm giữ tiên thiên đất mục độn pháp mấu chốt nhân vật, tuy nói thực lực vô ích, nhưng tại đụng phải tiên thiên mục độ lúc, liền có thể do nàng ra tay, để cho mấy người thuận lợi thông qua. Trận thế như vậy, lại cộng thêm đủ loại tiện nghi điều kiện, Chu toàn chuẩn bị, chỗ nào có thể không thể so với người chơi khác nhanh hơn 10 lần trăm lần tiến độ đến. Diệp Vinh lật điểm một chút chính mình túi căn khôn, trong lòng thầm nghĩ, may là ta đi vào trước đó chuẩn bị đủ các loại năng lượng, đem mấy cái túi càn khôn đều là nhét đến tràn đầy địa, bằng không đến lúc này đều là muốn cả kiệt. Huyền ba trì hộ phủ trong, mỗi thông hành 5 tầng liền có thể thu được một cái ấn ký bằng chứng, nếu như sau khi rời khỏi còn có thể dựa vào đây truyền tống trở lại. Vậy nên những cái đó người chơi thông thường đều là đột phá qua 5 tầng, 10 tầng như vậy, mới sẽ rời khỏi Huyền ba trì ra ngoài tu sửa một chuyến, tiếp tục trở lại tìm kiếm. Chẳng qua thủ tịch đại nhân theo phái Nga Mi liên quan người, đến lúc này một hồi khẳng định liền là phải bị bỏ qua rồi, không cách nào bắt kịp đại bộ đội, hắn đương nhiên là không nguyện ý làm như vậy. May là xuất phát trước liền là nghĩ đến điểm này, ngoại trừ đại lượng đan dược trong kho bên ngoài, vẫn là đem chính mình mấy cái cỡ lớn vật chứa pháp bảo, Tử Kim Hồ Lô, Dương Chi Ngọc Bình bên trong, đều là xếp đầy khôi phục loại linh dược, có mấy ngàn cân nhiều. Tuy rằng sử dụng đứng lên tiện lợi trình độ, không cách nào cùng đan dược đánh đồng, nhưng cũng là có thể giải một chút lửa xém lông mày, một trường chiến đấu sau uống lên hai ngụm, hạ thấp đan dược tiêu hao tần suất. Diệp Vinh cũng là thấy được, có mấy chi người chơi đội ngũ là chuyên môn ngừng tại nào đó một tầng trong đánh quái không đi, cũng không có gấp tiến vào bên dưới một tầng trong đi. Loại này hiện tượng Tại viên ba chỉ hầu phụ thứ 18 tầng trong thưởng thấy nhất, thủ tịch đại nhân cũng là tại đây một tầng trong thấy được tương đối mà nói dày đặc nhất người chơi, một lắt công phu liền là thấy được 6 7 chi chiến đội. Thứ 18 tầng trong, khắp nơi đều là các loại cơ quan thú, cơ quan điểu, giết chết sau có nhất định tỷ lệ rơi xuống phối phương bản vẽ, còn có cơ quan linh kiện. Có không ít tự giác đối viên ba chỉ cuối cùng mấy tầng không có bao nhiêu hy vọng người chơi, dứt khoát liền là lưu lại chỗ này cẩn trọng soạn các loại cơ quan thú, làm không biết mệt. Tại sở hữu sinh hoạt chức nghiệp bản vẽ ở trong, cơ quan thuật bản vẽ là ngoại trừ thuyền hạm bản vẽ bên ngoài nhất đáng tiền một loại. Một chương đứng đầu thất cấp cơ quan nhân bản vẽ, hoàn toàn là có thể bán ra một chôi bát giai phi kiếm giá cả đến, có thể đánh đến một chương xem như là phát một bút nhỏ tiền, huống chi chỗ này bạo suất còn tính không sai. Cộng thêm các loại cơ quan linh kiện, bán ra cho những cái đó cơ quan sư đồng dạng là có thể bán ra một cái không nhỏ giá tiền. Đặc biệt bên trên cái cuối tuần, có một đội vận may người chơi tại 18 tầng trong đánh một chương tinh thần kim hoàng trạm chế tạo bản vẽ ra ngoài, càng là dẫn đến sóng to gió lớn, vô số cơ quan sư vì đó tranh đoạt. Tinh thần kim hoàng trạm là cựu giai cơ quan thuật pháp bảo rất đặc biệt rèn đúc ra sau, ngay cả người chơi cũng là có thể trang bị, có thể để cao tương đối kinh người phi hành tốc độ, còn có thể hóa thành muôn vạn phi đao, tổn thương không tầm thường. Cuối cùng một chương tinh thần kim hoàng trạm rèn đúc bản vẽ, là đánh ra một cái giá trên trời, bị một tên có đủ hải khiếu trưởng sinh các bối cảnh cơ quan sư mua về. Chuyện này phát sinh, càng là thúc đẩy người chơi nhiệt tình, hắn không thể đem toàn bộ 18 tầng lật cái tập lưng thiên, một tập ngóc ngách đều là không dung tha. Đương nhiên, Diệp Vinh xem như là thanh đế minh đệ nhất hạch tâm phân tử, đối với đây cả sự tình trải qua có càng thêm tưởng tận hiểu rõ. Dù sao bọn hắn cũng là báo giá người tham dự một trong, đối với tinh thần kim hoàng trạm có một chút hứng thú, chẳng qua sau đó giá cả quá cao vượt quá dự tính, cũng là buông tha. Đó chi đánh đến tinh thần kim hoàng trạm đội ngũ cũng là thành tạm khu vực tương đương nổi danh một chi chiến đội, có hơn 20 người họ thành, vì tinh thần kim hoàng trạm trở về, tại chỗ liền là bộ phát một trường chiến đấu, cuối cùng là chỉ có 3 cái người chơi còn sống rời khỏi huyền ba trì, chia đều buốt này lợi ích. Chi này chiến đội, lúc này cũng là đã giải tán, không còn tồn tại. Hắn mèo cái công phu gấu mèo. Nếu là chỉ có ta một cái cảnh định là phải tại đây một tầng nhiều lưu một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể đánh ra hai trường cựu giai cơ quan bản vẽ đến. Diệp Vinh âm thầm nói thầm một tiếng, theo Hải Tẩu Chu Mai ngữ kiếm vọt tới trước, trên trời khắp nơi đều là oa oa bay loạn cơ quan điểu, có chút lớn hai cánh mở ra đều là có mấy chục trượng ước chừng. Có lẽ là bởi vì tại phía trước đối mặt mẫu thủ Maveluc, giúp thượng quan hùng một trôi nguyên nhân, cô nàng này trước mắt đối hắn thái độ là hiền lạnh rất nhiều, tối thiểu không còn là một bộ ngựa ngùng gan nhỏ liền chuyện đều không dám nói hình dạng. Thiên Đô, Minh Hà song kiếm tách ra hướng hai bên trận trận rơi liền là hai đầu cơ quan điều bị kèm chúng, bạo thành vô số mảnh vỡ trọc trời tản ra, chỉ rơi xuống một khối dài điều hình tinh tiết, bên trên còn khắc tràn đầy hoa văn. Lưỡng Nghi Tân Kim Sūn hữu, bắt giai cơ quan thuật linh kiện, có thể phối hợp tại bắt giai cơ quan nhân thanh đồng tự nhân chế thánh. Cửu giai cơ quan nhân tiên âm khôi lỗi. Đợi chút cơ quan nhân bên trên, tăng cường phòng ngự giá trị 5% đến 15% không đều. Nguyên lai like đây chính là cơ quan linh kiện, còn phải đặt tại thích ứng cơ quan nhân trên thân, mới có thể phát huy ra tác dụng. Diệp Vinh gật gật đầu, đem đây khối lưỡng Nghi Tân Kim Sūn hữu thu hồi. Nó là đối ứng 15 loại cơ quan nhân, có rất nhiều đều là hắn mới nghe lần đầu, đoán chừng người chơi cơ quan sư trồng cũng là không ai có thể đủ đem nó chế tạo ra ngoài. Cơ quan nhân nhận đến rất nhiều người chơi truy đuổi, giá trị ở cao không giới nguyên nhân, liền là tại vào loại này loại linh kiện cùng cơ quan pháp bảo, có thể không ngừng tăng thêm cơ quan nhân về thực lực hạng, cũng không phải rèn đúc ra liền là cố định không động. Một đầu cao giai cơ quan nhân, đủ có thể để cho một tên người chơi thực lực tăng bên trên 5 thành không chỉ, tại luyện cấp, giờ cơ lúc đều là tương đương hữu dụng. Thủ tịch đại nhân bản thân cũng không phải cơ quan sư. Đối với những cái này cơ quan linh kiện cũng là đã không còn ít nhiều hứng thú, trái lại đây khối lượng nghi tân kim xu lưu dẫn phát hắn liên tưởng, để cho hắn là nhớ đến chính mình càn cấp cựu giai phủ không hạm bích chấm chu. Nhìn qua đã là hoàn mỹ vô khuyết bích chấm chu, kỳ thực là còn có hai cái bộ kiện có thể tăng thêm, để cho nó thuộc tính trở nên càng thêm cường đại. Chẳng qua bích chấm chu giới thiệu bên trên, cũng không có thuyết minh khuyết thiếu là đầu hai cái bộ kiện, làm hại Diệp Vinh cho dù là muốn đi bổ sung đủ, cũng không được đầu mối cùng con đường. Hiện tại xem ra, bích chấm chu bên trên khuyết thiếu hai cái bộ kiện. Hàn La liền la cùng lưỡng nghi Tân Kim Su nữu loại này cơ quan linh kiện tướng tương tự gì đó. Dịch Tĩnh phụ thân Dịch Chu, Liên La bị ngạn trong thứ nhất tạo thuyền tông sư, thủ tịch đại nhân Mại Du xem xem lần này hành động kết thúc, có thể kéo xuống quan hệ, đi Nam Hải Huyền Quy Điện bày phóng một chuyến Dịch Chu. Nếu có thể để cho Dịch Chu tự mình chỉ điểm một phen, điểm ra bích trầm chu bên trên hai cái khuyết thiếu bộ kiện, cũng là làm cho hắn phụ không hạm đạt đến hoàn mỹ. Diệp Vinh trong lòng nghĩ sự tình, trên tay động tác lại là mảy may bất mãn, theo sau độn ngũ, trong tay kiếm quang lên xuống, nhất định là có một chỉ cơ quan điều bảo liệt. Hắn cũng là thấy được có mấy chỗ địa phương, nhưng cái đó người chơi vây quanh trong đầu cơ quan thú cùng một chỗ, áp dụng từng bước ăn mòn tiêu diệt hành động, một đầu một đầu tiêu diệt tại. Đột nhiên là có một trương quen thuộc khuôn mặt lóe lên, một tên sóng mắt như nước, thân hình hiệu đẹo nữ tử cùng mấy người người chơi cùng nhau, chính là đang nỗ lực đối phó một đầu nhìn qua rất là cường đại cơ quan thú, phi thường gian khổ. Ồ, mỹ nữ này ta dường như là ở chỗ nào gặp qua, khuôn mặt như vậy. Ý niệm này cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu lóe lên mà qua, Diệp Vinh căn bản không có dừng lại bao lâu, cũng không thể hồi tưởng lại người này lai lịch rất nhanh liền lản ném ra sau đầu, chém giết mấy trăm đầu chỉ định cơ quan thú, thu thập đủ linh phụ, đoàn người liền là thành công tiến vào thứ 19 tầng trong. Khắp nơi cát vàng, không thấy một điểm màu lục, trái lại thường có từng tên yêu nhân từ trước mắt lóe lên mà qua, cũng không chủ động qua đây làm giấy dựa. Ngamı đám người dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không đem trong ngày thưởng trảm yêu trừ ma một bộ cầm ra, hướng địa thích hợp, không có một cái đề ra phải truy kích đi lên, mà là nỗ lực tìm kiếm thông hướng bên dưới một tầng mấu chốt. Đến loại này số tầng người chơi, đã là thành tương đương thưa thất một cái con số. Ngay cả Cửu Vũ lâu đều là không cách nào cung cấp thông qua phương pháp. Những cái này kinh nghiệm phương pháp cũng là tương đương quý báu một loại tài phú, không thể nào dễ dàng tiết lộ cho cái khác người chơi biết. Diệp Vinh trái lại từ Bạch Trầm Hương Trô đó sớm đã biết được đây trong đó mấu chốt, nhưng đồng dạng là bỏ ra chính mình nỗ lực, không thể nào một lần là xong. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ phong nhan cung cấp mang lên Thiên Vô Tình cũng được vĩnh sinh. Chương 754, Huyện 3 trì 20 tầng Vô tận trùng hải. Hắn meo cái công phu gấu mèo, tiến vào Huyện 3 trì sau, chân chính tứ tốt không thể tu bao nhiêu. Hiểm thấy cổ quái pháp bảo trái lại cầm một đống. Đan thần sa, có thể làm thuốc, luyện đan, trực tiếp phục dụng có kịch độc, hậu quả không thể dự đoán, năm miếng âm sát ma chỉ, có thể trực tiếp bám vào bên trên ngón tay, xem như là phi kiếm để sử dụng, chẳng khác nào liền là nhiều hơn một cái vũ khí cột, chẳng qua mới là bại phôi. Tiết La Hương, đốt cháy sau bất cứ cái gì không phải thần thoại gia yêu thú đều là lại trực tiếp hôn mê, gặp phải công kích hoặc là hai canh giờ sau mới lại thức tỉnh, a, thứ này ngược lại vẫn là có chút tác dụng. Diệp Vinh đem đây khối lửa cái to bằng bàn tay bắt dắt Tiết La Hương nắm ở trong tay phát ra từng sợi dị hương, lật qua lật lại nghiên cứu rất lâu. Tiết La Hương xem như là bị ngạn ở trong một kiện khó nói kỳ vật, tuy nói không có trực tiếp lực sát thương, nhưng chỉ cần vừa đốt cháy liền có thể mê choáng bất cứ tinh quái nào, chỉ là đây một cái thuộc tính liền có thể để cho sở hữu người chơi thèm nhỏ dãi, có thể tại không ít địa phương đều có thể phát huy ra tác dụng. Ví dụ nói loại đó có cường đại tinh quái thủ hộ động phủ, muốn xông vào trong đó lại là không cách nào chiến thắng lúc, liền có thể đốt lên Tiết La Hương mê choáng yếu tố, nhẹ nhõm tiến vào trong đó đem bảo tàng lấy đi. Ta ghi lại vụ anh nam trong tay. Liên là có Tiết La Hương loại kỳ vật này, đáng tiếc là đối thần thoại gia yêu thần mục có tác dụng, bằng không ta trực tiếp đi đem vô chi kỳ cho mê choáng, cho nó đến đây đại lấy máu. Mọi việc như thế gì đó trong, hữu dụng nhất cho dù là Tiết La Hương, cái khác cũng liền là xem hứng thú, đối với thủ tịch đại nhân mà nói liền vẻn vẹn chỉ là đồ chơi mà không có thực chất tác dụng. Lâm Diệp Vinh đem chính mình tại Huyền Ba trì hậu phủ thứ 19 tầng trong tu hoạch kiểm kê công tác hoàn thành lúc, cũng rốt cục kết thúc khắp nơi đây một tầng trong hành trình, thành công tiến vào 20 tầng trong. Bóng đen, tốt rẩy một mảnh bóng đen, từ che phủ đất trời để hình dung đều là không chút quá đáng. Diệp Vinh vừa đi vào, liền là bị dọa nhảy dựng lên, còn tưởng rằng chính mình lọt vào trùng hải ở trong, ngay lập tức liền là phản ứng qua đây, biết liền đây là để cho Bạch Trầm Hương đều là xa vào phiền toái, hao phí rất lâu thời gian mới là giải quyết thông qua. Các loại côn trùng, dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung đều là ít, cho dù là cùng lục bảo lão tổ đại chiến lúc thả ra Bạch độc kim tằm cổ, đều là xa không có số lượng này, trên nhau 10 vạn 8 ngàn dạng. Bạch độc kim tằm cổ là bị ngạn ở trong, danh tiếng lớn nhất một loại côn trùng, nhưng vào nó ngang hàng uy lực không hề thua kém còn có rất nhiều loại thậm chí còn có từ đơn thể mà nói so với bách độc kim tẩm cổ phải mạnh hơn không ít cổ trùng, chẳng qua là trở ngại bởi đảo tạo độ khó, không cách nào hình thành trùng hải quy mô, vậy nên mới không cách nào đoạt lấy đệ nhất cổ trùng danh tiếng đi. Ta đi. Bích Lân Ngũ Độc. Diệp Vinh kêu thảm một tiếng, trên thân liền là xanh mướt mượn một mảnh, may là có giải độc kỳ vật lang tướng thiên tâm ngọc bội tại, ngay lập tức liền là khu trừ độc tố. Kiếm quang phân hóa, chim yến lướt nước bình thường điểm nhẹ mà qua, liền là có bảy đầu Bích Lân Ngũ Độc thân thể nổ tung, nhưng ngay lập tức lại là đến mấy chục đầu Thanh Vương Thần rẫn lên một mảnh dày nặng mục khí. Bạch độc kim tẩm cổ là lấy có thể cắn hết thể máu thi sinh vật, đồng thời đem hóa thành chính mình chất dinh dưỡng nội danh, mà Thanh Vương thần tuy rằng danh tiếng nhỏ, rất nhiều, lại là sở hữu một hệ tinh quái khác tinh, có thể chiến thắng nhìn qua so với nó cường đại hơn rất nhiều một hệ tinh quái. Sau đó, cái gì thất tinh cổ, phi thiên kim lô, Bạch độc vương chu đợi chút, đến một sóng lại một sóng, để cho thủ tịch đại nhân kiến thức một trường đầy đủ nhất cổ trùng đại chiến xem, sợ La Lục Bảo lão tổ loại này cổ thuật tông sư, đều là không cách nào đem đây một tầng trong sở hữu cổ trùng đều luyện chế ra. Nam cương môn phái ở trong, lấy luyện chế đạo tạo chủng cẩu nghe danh cũng không phải chỉ có Beck Manson một nhà, còn có rất nhiều ẩn cư tán tiên, tại cổ thuật bên trên cũng có tương đương tinh thâm trình độ, ví dụ động huyền tiên bà, tại cổ thuật bên trên thành tựu liền là muốn càng hơn lục bảo lão tổ rất nhiều. Hơn nữa càng mạnh cổ chủng, thường xuyên liền là đưa vào đại lượng tinh lực thời gian, nhu cầu trí độc chí hung cổ chủng tiến hành lai giống, mới là có thể đảo tạo ra. Lục Bảo lão tổ thân là một phương giáo chủ, tại cổ thuật bên trên đưa vào thời gian cũng không thể nào quá nhiều, vẫn là cái khác rất nhiều ma pháp phải tu luyện. Huân nữa có bách độc kim tẩm cổ đây một sát chiêu cũng là đủ dùng, tự nhiên liền là không có khai phá mới cổ trùng ý đồ. Hải Tẩu Chu Mai đem tay vung lên, liền là có một tầng thanh xa rơi xuống, gắn vào mỗi người trên thân. Tầng này thanh xa nhìn như mỏng manh vô cùng, bị vô số cổ trùng hết sức gầm cắn, lại là lung lay sắp độ kiên trì, không hề tản ra. Xem ra Chu Mai lão đầu này tại thanh thành luyện khí quyết bên trên tu vi vẫn là phải so với ta tinh tâm rất nhiều, đây một tay rõ ràng liền là thanh thành luyện khí quyết đến cực sâu cấp độ sau thần thông ứng dụng. Diệp Vinh rất nhạy bén phát hiện ra Đây xuất tử cùng gốc dễ thành xa lai lịch. Thủ tịch đại nhân Thanh Thành luyện khí quyết bản thân liền là sắp có 50 tầng, cộng thêm thiên đô, Minh Hà hai ngụm phi kiếm gia thành, đều là sắp có 80 tầng nhiều, tuy nói cùng hắn Thanh Thành kiếm quyết số tầng không cách nào so sánh, nhưng cũng là cảm thấy so với trong tông môn đại đa số trưởng lão đều sắp đến tính thâm, cùng hai vị trưởng giáo so sánh lên cũng mẹn mẹn chỉ là kém hơn một chút. Hiện tại xem ra, vẫn là có một đoạn chiến lệnh. Thanh Thành luyện khí quyết đột phá 50 tầng sau, liền la lại xuất hiện một cái diễn sinh thần thông, là có thể đem Thiếu Dương thần lôi tiến giai. Chẳng qua hắn Thiếu Dương thần lôi Sớm đã là đã chuyển hóa thành cảnh thánh thượng nguyên thiếu dương thần lôi võng, cũng là tương ứng đề cao 5 tầng nguyên lực. Diệp Vinh cũng là cảm thấy, đợi đến đột phá 80 tầng hoặc là 100 tầng, tất nhiên còn sẽ có càng thêm kinh người biến hóa. Bởi vì hắn thanh thành kiếu quyết, tại hai ngụ thập giai phi kiếm gia thành trợ giúp bên dưới, đã là biến thành 99 tầng, không chỉ 20 tầng mấy cái diễn sinh pháp thuật đều là trở nên càng mạnh hơn, còn nhiều hơn ra gửi gắm nguyên thần đây một thần thông đến. Tại thanh thành kiếm quyết đột phá 80 tầng lúc xuất hiện gửi gắm nguyên thần, là có thể đem nguyên thần gửi gắm vào phi kiếm bên trên, bản nhân tính toán tọa chỗ cũ. Vận sử phi kiếm bay ra ngàn dặm bên ngoài, chém giết mục tiêu trở về thủ đoạn. Gửi gắm nguyên thần phần thủ đoạn này, nhìn qua cùng thủ tịch đại nhân ngẫu môn độn quý tu luyện đến viên mãn cảnh giới sau thần thông có hiệu quả như nhau kỳ diệu, đều là cơ đường xa công kích thủ đoạn, nhưng thực chất lực sát thương rất là không đủ. Chẳng qua tại tự mình thí nghiệm qua gửi gắm nguyên thần sau, Diệp Vinh liền là thay đổi một quan điểm này, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là làm ác thủ đoạn, mà là đích đích thực thực có tác dụng. Nguyên thần gửi gắm vào phi kiếm ở trong, sử dụng thủ đoạn tự nhiên là chỉ còn một ngụm phi kiếm, nhận đến cực lớn hạn chế nhưng cũng là bởi vì triệt để tan vào phi kiếm quan hệ, chẳng khác nào là thời gian dài ôm có người kiếm hợp nhất đặc thù trạng thái, có thể đem lên một ngụm phi kiếm lực sắt thương phát huy đến cực hạn, đem mỗi một phần mỗi một ly tiềm lực đều là triệt triệt để để nghiền ép ra. Hơn nữa tại nào đó một chút nguy hiểm trường hợp, lấy nguyên thần gửi gắm trạng thái đi vào trong rọ, cũng là càng thêm an toàn, gặp phải tình hình cũng là dễ toàn thân trở ra. Gửi gắm nguyên thần phi kiếm bị hủy truyện, đối với người chơi mà nói cũng là tương đương thống khổ sự tình, thỏ nguyên rộng lượng hạ xuống không nói, thậm chí có thể liên đối tiên tiên thuộc tính trong nào đó hạng nhất đều là hao tổn. Trưởng qua thủ tịch đại nhân lấy thập giai phi kiếm gửi gắng nguyên thần, muốn đem Tiên Đô, Minh Hà phá hủy, bị ngăn trong hẳn là còn chưa có người nào có thể làm được, vậy nên phương diện này cố kỵ liền là có thể ít hơn rất nhiều. Hải Tẩu Chu Mai thúc dục thanh xa tại kiên trì nửa tiếng sau, cũng là cuối cùng hóa thành hư vô, lại cũng kiên trì không được. Nhất kiếm sư điện, ngươi không phải là từ trong tông môn đem Bích chấm Chu hồi đoái ra ngoài sao, nhanh một chút cầm ra sử dụng, vừa vặn có thể tránh né mự hai. À, chẳng qua ta Bích chấm Chu chỉ có thể là ngồi trên năm người, chúng ta chỗ này nhân số vượt qua. Có đám này nờ đợi cơ tại, Diệp Vinh vốn là không muốn đem chính mình những cái này ác chủ bại nhanh chóng lộ ra ngoài, chỉ là Hải Tẩu Chu Mai nói như thế nào cũng là chính mình trưởng ngối, thanh thành trưởng giáo, hắn tự nhiên lên tiếng dù sao cũng không thể ngỗ ngược. Hai chúng ta cái lão gia hỏa liền không đi vào, các ngươi ngồi bích trầm chu nhanh một chút tiếng lên liền tốt. Hải Tẩu Chu Mai cùng Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật nhìn nhau liếc một cái, "Điểm, đầu nói." Lý Anh Quỳnh đột nhiên là đem trong tay Tử Mang kiếm qua một hướng dạng, nói, "Ta cũng là không đi vào, như vậy các ngươi vừa vận năm cái." Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật khẽ khẽ gật đầu, không ngờ là thừa nhận, cũng tốt. Anh Quỳnh có tử dĩnh trong tay, thân ở gì bảo, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì, hai chúng ta cái lao ra hỏa độ để bảo hộ chú ngươi. Có người chủ động đứng dậy, Diệp Vinh cũng không tiện nói nhiều cái gì, chiếu hắn tâm ý, đương nhiên là tốt nhất đem cái đó đáng ghét lại cô vẫn ở bên ngoài tốt nhất. Tung Sơn Nhị lão cùng Lý Anh Quỳnh tại phía trước ngõ đường, như mây trùng hải tại bọn hắn trước mặt, liền là giống như gặp phải liệt nhật tuyết động bình thường, nhanh chóng hòa tan mờ ra. Bích Trầm Chu theo sát phía sau, dựa vào cường đại phòng ngự giá trị đem sở hữu chủng cổ đều là chặn tại bên ngoài, lấy cái vị mới biên độ chậm chạp hạ xuống chỉ cần hơi truyền vào giúp vào có một ít chân khí giá trị, liền là đem phòng ngự giá trị liền là bù đắp trở lại, năm người liên thủ hiện lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Mạnh nhất đó một lượng lớn cổ trùng, tại trải qua phía trước ba người bên cạnh lúc, liền là cơ bản bị chém giết sạch sẽ, cá lọt lưới chẳng qua ba năm điều. Cứ như vậy, dựa vào Bích Trầm Chu chống cự đứng lên, tự nhiên là qua loa hời hợt thông qua. Dịch tính ra truyền mòn mỏi, đối với tuyên hạng một đạo có tương đương hiểu rõ, tiếp tay Bích Trầm Chu thao túng lên cũng là tương đương nhanh chóng. Đó cựu thiên thập điệu tịch ma thần thoa nàng hiện tại trên tay tuy rằng là vô dụng, Nhưng trước đó ở nhà trong lúc cũng là thường xuyên điều khiển, đối với loại này càn cấp cự giai phù không hàm hiểu rõ còn tại thủ tịch đại nhân bên trên. Dịch sư thúc, không biết người đối tiểu điệt trước này Bích Trầm Chu có nhận xét gì, trước mắt còn thiếu hai cái bộ kiện, không biết nên là như thế nào bổ sung. Diệp Vinh bao hàm chờ mong hỏi một câu, hy vọng là có thể từ dịch tính trô đó đạt được một ít có giá trị tin tức đến. Người trước này ở Bích Trầm Chu tuy rằng tại tốc độ, phong ngữ mấy cái phương diện đều là không bằng gia phụ luyện chế Cự Thiên thập địa tịch ma thần thoa, nhưng đại nào đó mấy hạng phương diện lại là có chỗ độc đáo. Chẳng qua tại Càn cấp cựu giai phủ không hạm trong chỉ có thể tính là kém nhất loại đó. Dịch Tĩnh xoay chuyển ánh mắt, không chút lưu tình lại bình, Càn cấp cựu giai phủ không hạm nạn cũng là thấy rõ nhiều hơn. Còn về ngươi muốn bổ sung đủ đó hai cái bộ kiện, cũng là tương đương hiếm thấy truyền hạm bộ kiện, nhu cầu chuyên môn phối phương bản vẽ mới có thể chế tạo, thiên hạ này ngoại trừ gia phủ có thể chế tạo bên ngoài là không làm người thứ hai nghĩ. Chưa xong con tiếp. Chương 755, năm đại cổ vương anh quỳnh ác chủ bài. Diệp Vinh biểu hiện ra một hôn mê khiêm tốn thỉnh giáo tư thái đến. Tân Bốp đưa một đống Đặc biệt trong lúc nghe được dịch chu có thể giải quyết bích trầm chu khuyết thiếu đó hai cái bộ kiện cái vấn đề sau. Huyền ba trì hậu phủ 20 tầng trồng, là muốn tìm được năm đầu cổ trùng, giữa đây mới có thể tiến vào bên dưới một tầng. Đây năm đầu cổ vương mỗi bên giải giác tại một phương ở trong, đồng thời là còn lại tự do di động, vậy nên cho dù có Bạch Trầm Hương kinh nghiệm báo cáo qua đây cũng là vô dụng, không cách nào làm từng bước đi làm, vẫn là lấy từ mình nỗ lực đi tìm. Còn về là đâu năm đầu cổ trùng, ngược lại không cần thủ tịch đại nhân nói nhiều, Nga Mi mọi người liền là rõ ràng minh bạch. Đối với Thánh cô Di Thệ Na Mi cũng là tương đương coi trọng, đây bên trong tin tức tình báo tự nhiên là phải so với người chơi hiểu rõ rất nhiều. Diệp Vinh nếu như là chính mình một người đơn độc hành động, tại phía trước lúc có lẽ còn có thể dựa vào Bạch Trầm Hương truyền đạt qua tài nguyên tình báo mau chóng tiến lên, đợi đến đuổi kịp mấy người bọn họ tiến độ sau, liền là cũng muốn tay trắng dựng cơ đồ, từ số không bắt đầu, không có chút ưu thế gì. Muốn đuổi kịp đó mấy cái tiến độ nhanh nhất người, từ trước mắt mà nói, bảo vệ Na Mi đây căn bản đuổi vẫn là không thể thiếu. Cá biệt tiếng đồng hồ sau, liền là đem Lý Anh Quỳnh đổi vào Big Trầm Chu, do dịch tính ra ngoài nhận ca thay thế làm cho nàng nghĩ ngơi một lát. Mỗi thời mỗi khắc đều là phải đối phó nhiều như vậy của chủng, tinh thần thân xác bên trên hai tầng to lớn áp lực, khiến cho hao tổn lên tương đương nhanh chóng. Đến sau đó, ngay cả thủ tịch đại nhân đều là ra ngoài đỉnh một ban, cảm nhận một phen cùng chủng hải đỏ sức niềm vui. Hắn cô cái công phu gấu mèo. Cuối cùng cũng tính là minh bạch, vì sao lúc đó Bạch Trầm Hương tiểu tử kia, vì sao suốt ngày thúc dục ta muốn đi xuống nhân, đối mặt như vậy một mảnh chủng hải, nếu là chỉ có một người, thật là phải sinh ra bùng tha tâm tính đến. Bạch Trầm Hương cũng là tại 20 tầng trong khốn đốn rất lâu mãi đến tụ hợp thành đế minh mấy thành viên, lại là đợi đến chân dài ngự tỷ, mới là hợp lực xông ra ngoài, đột phá đến bên dưới một tầng trong. Diệp Vinh lúc này thân vào kỳ cảnh, bản thân lĩnh hội được Bạch Trầm Hương lúc đó cảm nhận, trên dưới trước sau, bốn phương tám hướng, ngoại trừ trùng cổ vẫn là trùng cổ, căn bản không thấy được cái khác bất cứ sinh vật nào. Cho dù thủ tịch đại nhân đối với trùng cổ cũng không có cảm thấy đặc biệt ác tâm sợ hãi, nhưng làm nhiều như vậy số lượng trùng chất tại cùng nhau sao, để cho hắn cũng phải có một loại dày đặc chứng sợ hãi. Thử xem thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa, ta vẫn là một hữu dụng qua đây một vô thượng cấp cấm pháp a công hiệu được cùng Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng Cấm so sánh cái đó càng lợi hại hơn một bậc. Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng Cấm càng như là lấy tối hóa thành hàng tỷ tinh sa, đem vũ trụ tinh thần diễn biến hình chiếu đến trước mắt đến, biến ảo thành một siêu cấp đại trận, đem trong trận mục tiêu tươi sống mà chết. Đạo này vô thượng cấp cấm pháp dùng để đối phó thực lực cao siêu mục tiêu lúc hữu dụng nhất, có thể tính là lấy yếu thắng mạnh thần thông. Mà tại đối mặt đồ sộ như vậy trùng hải lúc, Thập Nhị Nguyên Thần Tinh Tượng Cấm tác dụng liền là bị cắt giảm đi rất nhiều, cho dù thúc dục lên có thể diễn sát mấy vạn đầu trùng cổ lại có thể nổi lên bao nhiêu tác dụng. Đây 20 tầng trong chủng cổ đầu chỉ trăm vạn ngàn vạn. Lấy hắn chân khí giá trị, lại có thể đem Thập Nhị Nguyên Thần tinh tựượng cấm thúc dục bao lâu, có thể phát huy ra tác dụng tương đương có hạn. Ầm vang, vênh long long. Thập Nhị Đô Thiên thần lôi cương hỏa vừa mới vừa thúc dục, Diệp Vinh liền là cảm nhận được bất động, như là điệu long chờ mình, ông trời vỡ tung, hàng ngàn thần lôi lấy thiên đô tối làm tâm, ứng vận mà thành. Đầu tiên là 1000, trong khoảnh khắc sau liền là hơn vạn, lại nháy mắt, liền là 10 vạn. Đây thần lôi con số gần như là một hơi thở liền tăng gấp đôi, không chút hạn chế hướng lên tăng gấp bội tầng trưởng không ngừng văn hóa diễn sinh, trong chốc lát liền là bốn phía trải đầy thần lôi, điên cuồng nổ nát mở ra. Bất cứ cái gì thần lôi võng, bao gồm lấy lôi hỏa số lượng nổi danh tiên thiên thái ất thần lôi võng, đều là xa xa không bằng cỗ này quý thế, tại số lượng bên trên liền là cùng thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa thiên sai địa biến, càng đừng nói mỗi một đoàn thần lôi bên trong bao hàm sát thương phân biệt. Đây phong là chân chính trải khắp đất trời, thiếu hải hủy sơn khí thế. Muôn vạn đô thiên thần lôi lần lượt nổ tung, liên miên bất tuyệt, đem thủ tịch đại nhân lỗ thai đều là thiếu chút cho kinh diếp, nghe không được bên ngoài hết thảy thanh âm. Nhưng mỗi một đoàn Đô Thiên Thần Lôi nổ tung, đó mảnh đất liền là thanh tịnh, liền một đầu trùng cổ cái bóng đều là không thấy được, như vậy từng mảnh từng mảnh đẩy đi qua, rất nhanh liền là quanh thân mấy trăm trượng bên trong liền là triệt để thanh không. Ngay cả Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật đều là phóng qua đây kinh ngạc ánh mắt, thiếu sinh đem hắn trên dưới đánh giá một phen, mới quay đầu đối Hải Tẩu Chu Mai nói, đây chính là các ngươi Thanh Thành Thiên Đô dựng, quả thật là uy lực vô cùng, cùng Nga Mi Thanh Sách so sánh đều không rơi xuống hạ phong. Hải Tẩu Chu Mai lặng không lên tiếng gật gật đầu, tuy rằng đã là hạ quyết định chú ý, bất đồng chứng minh cái này sư điệt là khó. Nhưng thấy đến cái này, Tông môn Vô Thượng Phi kiếm rơi vào một túi khô vinh trong tay, trong lòng vẫn là mọi cách không phải là tư vị. Diệp Vinh không ngừng nuốt dùng Tử Kim Đan, đem Thập Nhị Đô Thiên Thần Lôi Cương Hỏa cùng với thúc dục, có thể nói là đi đến chỗ nào, chỗ đó cổ trùng liền là diệt tuyệt. Đây một đường đi xuống, là để cho nguyên bản trùng hải gần như vô hạn huyền ba trì hậu phủ 20 tầng đều là một chút không thể đem thiếu mất cổ trùng bổ sung lên đây, hình thành một mảnh đất trống. Diệp Vinh chính mình đoán chừng, treo ở Thập Nhị Đô Thiên Thần Lôi Cương Hỏa bên dưới cổ trùng, ít nói là có mười mấy vạn Hắn giang tam thế minh vương tối quyết, đều là tại bất tri bất giác gian tiến lên bốn tầng, liền là có thể nhìn ra vừa rồi thu hoạch kinh nghiệm giá trị là bao nhiêu đồ sộ một bút. Bạch độc kim tằm cổ vương, Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật ngón tay một điểm, đại lượng trùng cổ bị giết sau, vừa vặn là bại lộ ra một đầu dường như toàn thân hoàng kim lúc tạo, hình thể so với tầm thường bạch độc kim tằm cổ lớn hơn mấy lần của vương, từ trên thân nó phát ra hung uy để xem, cũng là cao hơn mấy cấp bậc. Ngón tay một điểm, liền là có hai đạo thanh hồng bay ra, vượt qua ngàn trượng phạm vi, chuẩn xác không lầm rơi vào đó đầu bạch độc kim tằm cổ vương trên thân chính là Hải Tẩu Chu Mai quyết đoán ra tay, miễn cho cho nó chạy trốn cơ hội. Một khi bị Bách Độc Kim Tằm cổ vương lấn vào mêng nông trùng hải ở trong, liền là không có như vậy dễ dàng lại tìm ra. Đinh. Hai đạo thanh hồng hợp lực một quấn, không ngờ là tại Bách Độc Kim Tằm cổ vương trên thân phát ra con chênh minh ầm vàng, căn bản không giống như là kích chúng sinh vật, ngược lại là giống như chém vào thái ớt nguyên kim, canh kim chi tinh như vậy đỉnh cấp kim hệ khoáng thạch bên trên. Hải Tẩu Chu Mai trong tay hai đạo thanh hồng, tuy rằng không kịp thiên độ, minh hạ, nhưng cũng là thập giai phi kiếm cấp bậc. Đương nhiên đây hai ngụm thập giai bay tối Tộc về loại đó không có đặc biệt danh hiệu lai lịch, thuộc tính tại cùng cấp trong kém nhất loại đó, nhưng cũng không phải là cựu giai bay tối có thể so sánh, huống chi có Hải Tẩu Chu mai tối quyết sắt thương ra thành. Đầu này Bách độc kim tằm cổ vương không ngờ có thể nạnh kháng một chút, đã là tương đối kinh ngợi, nó thân thể độ cứng đã là may may giống như cựu giai phòng ngự pháp bảo. Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật khẽ quát một tiếng, trong tay đã làm một chiếc phát ra trắng nhạt quang mang hạng khuyên bay ra, từ hàng trượng Bạch khuyên từng bước thu nhỏ, vừa vận là đem Bách độc kim tằm cổ vương vây tại trong đó. Tất, một đầu cổ vương đến tay Chúng ta ngay lập tức là đi tới kế tiếp địa điểm. Bạch Quyên Thu hồi rơi vào Truy Vân Tẩu Bạch Cốc giật trong tay lúc, đã là chỉ còn cổ tay kích thước lớn nhỏ, đó đầu Bách độc kim tằm cổ vương cũng là bị nén lại đến đậu phộng hình dạng. Diệp Vinh Thu thập nhị thiên đô thần lôi cương hỏa, bộ này vô thượng cấp cấm pháp thúc dục lên tuy rằng không có thập nhị nguyên thần tinh tự ngấm cấm thuật lực, nhưng nói như thế nào đều là vô thượng cấp cấm pháp, đây chân khí giá trị rơi xuống liền là từng đoạn từng đoạn, cần phải một chui một chui tử kim đan hướng trong miệng quầng ngủ mới được. Nếu Bách độc kim tằm cổ vương đến tay, tự nhiên là không cần ở chỗ này đợi thêm, lập tức liền là chuyện rời một không quản làm sao di động, tại một mảnh phạm vi trong đều là chỉ có thể sinh sống một đầu cổ vương, một núi không thể có hai hổ, không thể nào đồng thời tồn tại. Bằng không, hai đầu cổ vương tất nhiên là lại tiến hành một phen giết nhau liều mạng, để quyết định ra càng mạnh hơn một đầu cổ vương sinh tồn tiếp. Đầu này Bách độc kim tằm cổ vương rất lợi hại, đã tính là chân chính tường đồng vết sắt, đao thương bất nhập chim, không ngờ là một chút liền bị thu lại, tiện pháp bảo đó không hiểu được là lai lịch gì. Diệp Vinh có chút hiếu kỳ hướng về phía Truy Vân tẩu bạch cốc giật trên tay Bạch Huyền xem hai mắt, để cho hắn để đối phó. Trong thời gian ngắn cũng là không cách nào đem bách độc kim tẩm cổ vương sạch sẽ lưu loát bắt lấy, rất có thể liền là lại sinh ra biến số. Thập nhị thiên đô thần lôi cương hỏa rơi xuống, trái lại có thể đem nó cùng xung quanh sở hữu cổ trùng toàn bộ đều hóa thành cho bụi, chỉ là đây một tầng qua ải, nhưng là yêu cầu năm đầu còn sống của vương, treo mất liền không tính toán gì hết. Đây thừa lại bốn đầu cổ vương, đầy đủ hao phi đoàn người 3 ngày công phu mới là từng cái tìm được. Đây trung gian cũng là gặp phải rất nhiều khó khăn, ngay cả Lý Anh Quỳnh thực lực như vậy đều là có một lần bởi vì mạo hiểm sa vào 10 đầu ngàn năm chu vương vây khốn ở trong đều là thiếu chút cheo, cũng chính là một lần kia, để cho thủ tịch đại nhân thấy được anh quỷ muội giấy chân chính ác chủ bài. Ba đóa nho nhỏ hỏa diễm trôi ra, quấn quanh thân thể nàng chợt chuyển, đó 10 đầu ngàn năm chu vương liền là trực tiếp bị nướng thành tro bụi, vụt một chút liền là tan thành tro bụi. Thử thanh linh diễm đâu xuất hỏa? Diệp Vinh trong lòng kinh kêu một tiếng, hỏa diễm này liền là trích lạc kim tiên ngải chân tử lưu lại đâu xuất hỏa, bị lý anh quỷ luyện hóa sau, thủy hỏa giúp nhau trở thành đệ nhị nguyên thần. Không hiểu được anh quỷ muội giấy lúc này có hay không đem Money Châu Thu đến, có đây quả biến thái hạt châu trong tay. Vậy thì càng thêm vô địch, nói không chừng ta công kích cũng còn không thể phá phòng ngự dạ. Trong lòng cảm thán liên tục, ba vân hai anh, anh Quỳnh Siêu còn suất trúng lời này không phải là nói suông, trên thân mỗi quyển pháp bảo đều là bị ngạn trong đến gần vô địch loại đó chí bảo, hội tụ một thân, hoàn toàn liền là nhiều tầng vai chính ván khuôn khắc ở một người trên thân. Đó 10 đầu ngàn năm Chu Vương bị tử thanh linh diễm đâu xuất hỏa thiếu chết sau, liền là đem chính giữa đó một đầu tuổi nhỏ bách độc vạn sát Chu Vương lộ ra ngoài ra ngoài, nhẹ nhõm liền là bắt đi. Đây chỉ bách độc vạn sát Chu Vương mới là chỉ có to bằng nắm tay cũng không có bình thường con nhện loại đó ác tâm cùng bố, mà là toàn thân hiện lên lưu ly li trong suốt sắc màu, liếc một cái nhìn ra trên thân sắc màu vẫn là đang tiến hành từng tầng từng chuyển đổi, lần đầu nhìn thấy vẫn là màu lam, thứ hai mắt liền thành màu xanh, lại xem lại là bất động. Diệp Vinh liếc một cái liền là phát hiện, đầu này Bách độc vạn sát chu vương tuyệt đối là xa xa vượt qua Bách độc kim tẩm cổ vương cái đó cấp bậc siêu cấp cổ vương, có đủ cực cao bội dựng giá trị. Chưa xong con tiếp, văn tự gốc do khai hàng canh tân tổ cung cấp. Chương 756, già Diệp bổ đề kiếm. Chỉ xem cái này bảo tiêu tư thế thì có 10 đầu ngàn năm nện vương hộ giá, mỗi một đầu đều là có mặt khắc cổ vương thực lực, đủ thấy cái này đầu Bách độc vạn sát nện vương bất phàm, nếu là có thể theo Lý Anh Quỳnh trong tay lẩm ra, lại để cho ta đem nó bồi dưỡng đến thành thổ kỳ, nói không chừng là có thể trở thành một đầu chân chính hữu dụng viễn sủng. Bách độc vạn sát nện vương bị Lý Anh Quỳnh thu tới, nằm trong tay, độc tố lưu chuyển, phóng ánh sáng long lanh, lại để cho vị này đại tiểu thư cũng là vui vẻ không thôi, cho rằng sủng vật thu dưỡng mà bắt đầu. Tuy nhiên lúc này còn là trưởng thành kỳ, nhìn không ra bao nhiêu uy lực. Nhưng dựa vào 10 đầu ngàn năm Mện Vương thủ hộ cũng không tầm thường bề ngoài, có thể nhìn ra một hai. Thông qua tầng 20 năm đầu cổ vương, chỉ cần đem chúng bắt được cho rằng một cái bằng chứng, cũng không cần nộp lên trên chẳng khác gì là có thể ở lại trong tay người chơi. Chỉ có điều Diệp Vinh đi cùng nhóm người Nga Mi, dĩ nhiên là đã mất đi đối với năm đầu cổ vương quyền khống chế, xem lý anh quần bộ dạng cũng không giống là sẽ nguyện ý đem Bách độc vạn sát Mện Vương đem ra. Chẳng lẽ từng cái người chơi thông qua huyền ba trì sau phụ tầng 20 đều là được Bách độc vạn sát Mện Vương. Bạch Trầm Hương có lẽ cũng nhìn ra cái này đầu cổ vương lợi hại không có đạo lý không từng nói qua. Thủ tịch đại nhân vì việc này, cố ý phát một phong phi kiếm truyền thư, đã tiến hành cẩn thận hỏi thăm. Quả nhiên, Bạch Trầm Hương bọn hắn tại tầng 20 ở bên trong lấy được năm đầu cổ vương, không có Bạch độc vạn sát mệnh vương, mà là bị một đầu ngàn năm kim chu cho thay thế rồi, người chơi khác nghĩ đến cũng cùng cái này đãi ngộ. Không hiểu được là thủ tịch đại nhân vận khí tốt đúng lúc đánh lên, còn là vì thông hành trong nhiều hơn Nga Mi chi nhân quan hệ, khiến cho hệ thống đại thần đặc biệt đãi ngộ. Mại cho đến tiến nhập viện 3 trì tầng 21 ở bên trong. Diệp Vinh trong nội tâm còn là đang nghĩ lấy Bách độc vạn sát mệnh vương chuyện này, không có thể triệt để bung. Dầm bạc nào, dầm bạc nào. Cành lá va chạm, truyền ra tiếng ma sát thanh âm liên tiếp, trở thành một bản giao hưởng giống như trước mặt tiểu là một mảnh xanh tươi um tùm cánh rừng Bao La bạc ngàn. Cánh rừng Bao La bạc ngàn nhìn như không giới hạn, kỳ thật bên trong chỉ có 365 gốc cổ thụ, tên là già Diệp Bồ đề thụ, một cây có thể sinh trưởng đến ngàn trượng cao thấp, sinh diễn mây trong rậm, cùng một mảnh rừng rậm quy mô không có khác nhau.